chương bốn trăm tám mươi bốn tôn toàn một mình rời đi giáo học lâu không lâu đàm lao sư liền đuổi theo chờ một chút tôn toàn chờ một chút ta đưa tiễn ngươi sau lưng chuyển tới đàm tiếng của lao sư tôn toàn nghe tiếng nghỉ chân quay đầu nhìn thấy đàm lao sư tiểu bảo đuổi theo không khỏi bật cười vội và nói g n lao sư ngài quá k h á c h khí ngài là lao sư ta nào có lao sư đưa học sinh ta không chịu đ ổ i a ha ha đ à m ngọc tâm cười lắc đầu có chút thở hồn hề nói có cái gì không chịu đ ổ i ngươi để cho ta khắc k h á c khí với ngươi ngươi cũng đừng theo ta khắc khí như vậy đi thôi ta đưa tiễn ngươi vừa vặn cũng sẽ hàn huyền với ngươi đ ô i câu cho chuyện tiếp đ ô i câu đàm lão sư nếu nói như vậy tôn toàn cũng không có cự tuyệt nữa nàng đưa tiễn được hai người đi tới bãi đậu xe vừa đi vừa nói đàng ngọc tâm ngươi mới vừa rồi cái này tiết khóa nói không sai so với ta dự trù tốt hơn sau khi có thời gian nhiều trở về tới cho ngươi những thư này học đệ học n ộ i chuyển chuyển kinh đi tôn toàn bật cười được rồi lão sư ngươi hãy bỏ qua ta đi ta đều làm ù nói ta thật không giỏi diễn giảng ngươi không thấy ta hôm nay đông lạp tây xạ kỳ kẹo không thiếu thời gian sao đàng ngọc tâm mỉm cười nhưng là hiệu quả không t h a ta nhìn ra được tất cả mọi người thích nghe hơn nữa hôm nay ngươi nói có chút đạo lý quả thật rất có thấy là chúng ta lão sư bình thường không nghĩ tới cũng sẽ không nói với bọn họ ngươi đừng muốn trộm lười ngược lại sau khi hàng năm ít nhất đều tới cho ngươi những thứ này học đại học mọi môn nói một tiết giờ học một tiết giờ học không nhiều lắm đâu tôn toàn nhấc tay đầu hàng lão sư yêu cầu bỏ qua cho nếu không ngươi quay đầu kêu bàn trường thôi quảng long phi tài ăn nói so với ta tốt hắn đàm ngọc tâm lắc đầu miệng lưới hắn là không tệ nhưng hắn chẳng qua là làm việc cho ngươi thân phận kém một chút ta cưng nói tới chỗ này điện thoại di động của nàng liền văng lên chờ một chút nàng dừng bước lại tỏ ý tôn toàn vân vân liền lấy điện thoại di động ra nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện kinh ngạc nói là tiền chủ nhiệm còn không chờ tôn toàn hỏi tiền chủ nhiệm là ai đàm ngọc tâm đã tiếp thông điện thoại ân ân a địa ứng mấy tiếng đàm ngọc tâm ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tôn toàn tôn toàn bị nàng nhìn có chút không sờ được đầu não lao sư ngơi ư gọi điện thoại của ngươi thật tốt nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì tôn toàn trong lòng nghi vẫn không hỏi đi ra bởi vì đàm lao sư điện thoại của vẫn còn tiếp tục một lát sau h ắ n nghe đàm lao sư đối với điện thoại di động nói. tốt tiền chủ nhiệm ngài yên tâm ta hội an bài tốt ừ được gặp lại sau ta bên này một an bài xong liền hướng ngài báo cáo nói chuyện điện thoại kết thúc đàm ngọc tâm không vội vã đem điện thoại di động thả lại túi quần mà là đối với tôn toàn cười một tiếng nói nói cho ngươi biết một cái tin tốt mới vừa rồi ngươi cho chúng ta ban giảng bài thời điểm vừa lúc bị tiễn g i a hưng chủ nhiệm nhìn thấy hắn muốn hẹn ngươi ăn c h u n g cái cơm cùng ngươi nhận thức một chút nếu không liền buổi trưa hôm nay tiễn ra hưng chủ nhiệm người nào nhỉ trường học của chúng ta tôn toàn đầu g ó mơ hồ hắn là thật không biết tiễn ra hưng chủ nhiệm là ai lại nói năm đó ở trường học này đi học vài năm hắn đối với trường học này các vị lãnh đạo hiểu thực sự rất ít coi như đại chuyên ban một tên học sinh bọn họ ban lớp lý thuyết chỉ có hai năm dưới ngoài ra nửa năm đi thực tập đơn vị thực tập c h u n g vào một chỗ tổng học chế ba năm mà thôi mà ở trường học kia hai năm dưới thời gian thời gian của hắn cho tới bây giờ đều là không đủ dùng căn bản không tâm tư đi tìm hiểu trường học lãnh đạo đều là người nào về phần thời gian đều đi đâu vậy giờ học ăn cơm ngủ đây là không thiếu được nói yêu thương viết liền cái này b a loại liền đã hoàn toàn chia cắt hắn tất cả sau khi học xong thời gian thích nhân chắc hẳn đều có tương tự lãnh hội ngoại trừ thư hoang thời điểm thời gian khác đều có thể bị c h i ế m cứ bao gồm ăn cơm đi nhà cầu thời gian một cái yêu thích đã đủ để c h i ế m cứ hắn toàn bộ sau khi học xong thời gian huống hồ sau đó còn nhiều hơn nói yêu thương cùng viết đừng nói tiễn ra hưng là ai trên thực tế em mở đ ạ i học hiệu trưởng tên gọi là gì hắn đều quên chỉ ở mới vừa tới trường này nhập học thời điểm tình cờ nghe người ta nhắc qua một hai lần tên hiệu trưởng sau đó sẽ thấy cũng chưa nghe nói qua thần kỳ sao chỉ có thể nói cuộc sống đại học quá tự do mấy năm qua tôn mộ nhân chỉ ở vừa mới nhập học quân huấn kết thúc ngày ấy xa xa nhìn thấy một cái tiểu lão đầu đang kiểm duyệt huấn luyện quân sự trên đài cao nói qua một lần lời nói mà lần đó hắn nghe nói kia tiểu lão đầu thật giống như chính là hiệu trưởng từ đó về sau hắn liền lại cũng không có ở bất kỳ trường hợp nào gặp qua hiệu trưởng hình dáng thử nghĩ hắn ngay cả hiệu trưởng tên gì đều quên h u ố n hộ là một cái tên là tiễn gia hương chủ nhiệm đang ngọc tâm ừ t i ề n chủ nhiệm là trường học của chúng ta giáo vụ sử chủ nhiệm là lãnh đạo của ta hắn bình thường rất ít đặc biệt gặp kia học sinh hiếm thấy hắn muốn nhận biết ngươi ha, ha ngươi cũng đừng cự tuyệt t ngươi nếu là cự tuyệt lão sư ta coi như không tốt với hắn dặn dò h ả đi vậy thì buổi trưa hôm nay đi hắn nói hẹn ta cùng nhau ăn cơm a như vậy đi ta mời các ngươi đi buổi trưa hôm nay ta làm chủ chúng ta đi ngư phu bến tàu lão sư ngài xem an bài như vậy được không tôn toàn không có cự tuyệt đàm lão sư đều nắm nói đến mức này rồi hắn làm học sinh kia còn không thấy ngại khiến đàm lão sư khó xử đàm ngọc tâm cười được kia ngươi chờ một chút ta trở về điện thoại cho tiền chủ nhiệm với hắn sao định một chút vạn nhất hắn buổi trưa hôm nay không có thời gian chúng ta cũng chỉ có thể khác hẹn một lát sau đàm ngọc tâm cho tiễn ra hương trở về hoàng điện thoại để điện thoại di động xuống thời điểm đối với tôn toàn cười nói được rồi đã nói xong bất quá tiền chủ nhiệm nói hắn người yêu hôm nay với hắn đồng thời một hồi sẽ cùng hắn cùng đi ngư phu bến tàu ngươi bên này có thể an bài chứ tôn toàn còn có thể nói cái gì vậy ngư phu bến tàu là chính bản thân hắn tiệm hắn có thể nói nhiều nhân hắn liền an bài không được sao không thành vấn đề kia lão sư chúng ta bây giờ liền đi qua đi à? ngược lại ta sáng hôm nay cũng không giờ học vậy chúng ta đi được ngư phu bến tàu gần tới trưa 11 điểm nhiều thời điểm tôn toàn cùng đàm ngọc tâm mới đem tiền chủ nhiệm đẳng cấp đến chờ rồi hai ba giờ thời gian tôn toàn đã sớm chờ đến không nhịn được nếu không phải xem ở đàm lao sư mặt mũi sợ quay đầu đàm lao sư ở đó tiền chủ nhiệm trước mặt không tốt giao phó hắn đã sớm đi đây gọi là chuyện gì rõ ràng là kia tiền chủ nhiệm muốn gặp hắn hẹn hắn nhưng phải hắn tôn mỗi nhân đẳng cấp hai ba giờ thời gian làm cái gì chứ coi là hoàng đế triệu kiến thần từ đây rốt cuộc chờ đến tiền chủ nhiệm đến tôn toàn miễn cưỡng đệ xuống trong lòng khó chịu sắp xếp mặt mày vui vẻ cùng đàm lao sư cùng đi cửa lên đón không bao lâu sau một chiếc xe taxi ở tiệm trước cửa ven đường dừng lại cửa xe mở ra một đôi trung niên nam nữ từ trên xe bước xuống tôn toàn cũng rốt cuộc thấy tiền chủ nhiệm mặt mũi thực cũng thấy kéo tiền chủ nhiệm cánh tay tên kia cô gái trung niên nhìn thấy tiền chủ nhiệm hình dáng hắn ngược lại cảm thấy nhìn quen mắt nhớ lại lúc trước thời điểm ở trường học quả thật gặp qua mấy lần người này nhưng lúc đó hắn cũng không biết cái này đeo gọng k i ế n g màu vàng nam nhân là giáo vụ sử chủ nhiệm ngược lại cái này tiền chủ nhiệm bên cạnh cô gái trung niên khiến cho tôn toàn nhiều quan sát hai mắt nói là cô gái trung niên chủ yếu là chỉ nữ nhân này vóc người chỉ nhìn mặt lời nói nàng thật giống như cũng liền ba mươi mấy tuổi hơi lộ da nở nang dáng vẻ màu da cực trắng phong vận dư âm một đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh mâu quang lưu chuyển đan g lúc rất có phong tình cái này tiền chủ nhiệm tướng mạo xấu xí ngược lại thật là có phúc có một cái như vậy xinh đẹp người yêu tôn toàn trong bụng lẩm bẩm cùng đàm ngọc tâm bước nhanh nên đón mà nhìn thấy hai người bọn họ tới kia tiền chủ nhiệm cùng cô gái kia lại dừng bước lại cười tủm tỉm đẳng cấp của bọn hắn nên đón mà nó đấy thật biết bậy p h tôn toàn ở tâm lý nổ nước bọn tiền chủ nhiệm ngay tổng tính ra vị này chính là ngài người yêu chứ thật xinh đẹp a vừa thấy mặt đàm ngọc tâm liền k h e lên t、so、đến ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là ta người yêu nàng họ đào nói xong lại thấp giọng cho nàng giới thiệu một chút đối diện đàng ngọc tâm cùng tôn toàn há ngài khỏe ngài khỏe đào nữ sĩ ngài khỏe hãy ngộ đàng ngọc tâm nhiệt tình đưa hai tay ra đào ngọc quyên mỉm cười bông u ra tiền chủ nhiệm cánh tay đưa tay cùng đàm ngọc tâm c ầ m cười nói đ à m lao sư ngại khỏe ta là đào ngọc quyên sau đó nàng lại đưa tay cho tôn toàn tôn toàn ngớ ngẩn không nghĩ tới nữ nhân này còn cố ý muốn bắt tay với hắn hắn cũng không mất bình tĩnh đưa tay cùng với nàng c ầ m lại nghe thấy nàng cười tủm tìm nói tôn toàn đúng không thật ra thì hôm nay chân chính muốn gặp ngươi người là ta lao tiền chủ yếu là giúp ta ước ngươi một chút nói tới chỗ này nàng g ư ơ n g mắt nhìn một chút tôn toàn sau lưng ngư phu bến tàu cửa hàng mặt tiền cười hỏi đúng rồi ta nghe lao tiền nói tiệm này cũng là của ngươi tôn toàn thật bất ngờ theo bản năng lại quan sát nàng hai mắt còn thuận tiện quét mắt bên cạnh nàng tiền chủ nhiệm cười một tiếng gật đầu đ ú n g tiệm này là của ta đúng rồi đào nữ sĩ、si、muốn gặp ta là có chuyện gì cần ta ra sức sao đào ngọc quyên cười ha ha a nói như thế nào đây cho ngươi ra sức không dám nhận chủ yếu là ta nghe lão tiền nói ngươi ăn uống công ty làm kích thước không nhỏ ngươi lại vừa là đặc biệt học nấu chuyên nghiệp xuất thân mà chúng ta trong đài một cái lãnh đạo gần đây vừa v ẫ n muốn tư nhân đầu tư ăn uống p ư ơ n g diện kia lãnh đạo cũng muốn gọi ta đồng thời nhập cổ ha ha cho nên ngươi hiểu ta chính là muốn từ ngươi nơi này lấy học hỏi kinh nghiệm thuận tiện cũng nhìn một chút chúng ta có hay không khả năng hợp tác ồ、oh. tôn toàn càng bất ngờ rồi lại nhìn một chút nàng đồng thời cũng mắt liếc bên cạnh đàm lao sư hắn phát hiện đàm lao sư tựa hồ cũng rất kinh ngạc xem ra đàm lao sư trước đó cũng không biết những thứ này tâm lý đối với nữ nhân này ý đồ có hiểu tôn toàn trong bụng liền đã c o tính toán khẽ vớt cảm cười hỏi hiểu hoan n ê n h o a n n ê n đúng rồi ngài mới vừa nói cái gì các ngươi t h a i trong lãnh đạo hai trong là nơi nào đào ngọc quên cười đáp đúng nha mới vừa rồi quên ó i ta không phải là các người đàm lao sư đồng hành ta ở đài truyền hình công việc lam môi đài ngươi biết chưa a ta ngay tại lam môi đài công việc chương 485 biết được vị này đào ngọc quyên ở lam môi đài công việc tôn toàn rốt cuộc đã tới điểm hứng thú không phải là đối với đào ngọc quyên bản thân hứng thú mà là nàng đơn vị làm việc hứng thú lam môi đài hắn dĩ nhiên biết rõ quốc nội nổi tiếng cao nhất mấy đài truyền hình một trong người trong nước có mấy cái không biết mà hắn sở dĩ hứng thú nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn lần trước tham gia khởi điểm họp hàng năm thời điểm liền muốn quá muốn tìm cơ hội giao thiệp với điện ảnh nghề chủ muốn có ba lý do một là bởi vì hắn rõ ràng biết rõ theo tốc độ đường truyền càng lúc càng nhanh điện thoại di động thông minh phát triển càng ngày càng thành thục dân trên mạng lên mạng có thể làm sự càng ngày càng nhiều vong văn lúc đầu có thể nhanh chóng phát triển cùng rất nhiều lưới dân dụng điện thoại di động lên internet lúc lưu lượng phí rất đắt dùng điện thoại di động khá là rẻ thuận lợi có quan hệ rất lớn mà đến tương lai điện thoại di động 4 g thời đại đến phía internet trở nên phi thường tiện nghi điện thoại di động người sử dụng thậm chí rất dễ dàng là có thể cọ đến miễn phí wifi sau đó dùng điện thoại di động nhìn video chơi game đều trở nên phi thường dễ dàng hơn nữa hạn chế vong văn đề tài cùng nội dung quy tắc càng ngày càng nhiều đa số vong văn càng ngày càng khó coi dần dần nhìn vong văn độc giả cũng càng ngày càng ít thứ hai là bởi vì hắn tôn toàn trước mắt cá mặn công tác thất đã cầm có không ít hấp dẫn vong văn điện ảnh soạn lại quyền còn có hắn tôn toàn tác phẩm của mình điện ảnh soạn lại quyền trên tay có nhiều như vậy đại n h i ệ tác t phẩm điện ảnh soạn lại quyền nếu như không giao thiệp với thử một chút điện ảnh nghề nghiệp lời nói hắn cảm thấy rất đáng tiếc trong sinh trước hắn xem qua viết quách bốn làm đạo diễn trục tiểu thi đại tức tích cũng xem qua giống nhau viết hàn nhị vũ qua thừa phong phá lãng cùng bay qua nhân sinh. thậm chí còn xem qua một ít diễn viên đổi nghề làm đạo diễn tỷ như từ tranh tỷ như vi trấn thiên tỷ như lưu nhược anh chờ một chút những người này có làm rất khá có làm không phải là như vậy thành công nhưng thật giống như cũng không có lô vốn mà viết văn văn liền hắn biết cũng có hướng giới điện ảnh và truyền hình đặc t h â n hơn nữa còn là cân nhắc không ít tại hắn trọng sinh mấy năm trước đã có không ít đại thần cấp tác giả bắt đầu làm điện ảnh kịch biên kịch tỷ như c ử ngũ tỷ như quỷ vũ tỷ như t ă n thiếu tỷ như yêu cơ v v trong đó yêu cơ biên kịch làm thành tích phá lệ trói mắt một bộ chiến lang hai làm hắn thanh danh vang dội hơn nữa ở chiến l a n g hai sau khi tôn toàn nghe nói yêu cơ đã tại học tập đạo diễn kiến thức chuẩn bị đổi nghề làm đạo diễn nhiều người như vậy cũng có thể thử làm biên kịch làm đạo diễn ta tại sao không thể thử một chút đây là tôn toàn nghĩ muốn pháp về phần cái nguyên nhân thứ ba chính là hắn vì chính mình tìm đường lui đúng lại vừa là tìm đường lui Viết vong văn một con đường c hắn ế t từng những này, h lời là đã cực cái chẳng được Có lạc được, tắc cao, còn kỳ khi Khi không không kịp đau điểm điểm, đã đã quá muộn. Có một loại biết lạc đường đã đó đã đổi đã qua xa ai. quay quá muộn. quên lòng linh là, linh loại lại ngộ, hắn ngộ này hắn nghề hắn một một thời biết tuổi bi bởi Dạ, vì rồi. sau khi sống lại viết thành tích càng ngày càng tốt viết một con đường chết những lời này ở trên người hắn tựa hồ sẽ không ứng nghiệm nhưng đây chẳng qua là vui vẻ không hiện nay là vui vẻ trước mắt hoàn cảnh lớn hắn biết vong văn viết thực sự thật vui vẻ huy sái tự nhiên được cả danh và lợi nhưng là hắn biết do vong văn điều điều không không càng ngày sẽ càng nhiều không thể viết gì đó cũng càng ngày sẽ càng nhiều đến lúc đó vong văn quy củ cùng thiện nữ ưu hồn hai trong gia cắt n g ọ a long nói càng ngày càng giống mà g i a cắt n g ọ a long là nói như thế nào tổ tông không nhan quang để cho ta theo đuổi học vấn để cho ta toàn sách tuyệt thế ai biết viết du lịch lời khuyên bọn họ nói ta tiết lộ quốc gia cơ mật viết lịch sử nói ta mượn xưa nói nay chú giải binh pháp còn nói ta sách động mưu phản viết thần tiên ma quái cố sự đi còn nói ta đạo nhân mê tín cuối cùng sửa lại danh nhân c h u y ệ n ký kết quả cái tên này nhân rủi ro bị định là l o ạ t đảng ta theo hắn cùng một chỗ nhân s ử cái giam giữ suốt đời bây giờ tôn toàn mặc dù vẫn còn ở viết nhưng hắn không có ý định đ ờ i này một mực tiếp tục viết rồi chờ đến điều này cũng không có thể viết vậy cũng không thể viết thời điểm hắn liền muốn đổi nghề rồi hào ở trước mắt v o n g văn hoàn cảnh coi như r ộ n g t h ù n g thỉnh hắn viết vẫn không tính là bó tay bó chân mà dạng r ộ n g t h ù n g thỉnh v o n g văn hoàn cảnh đại khái còn có vài năm trong mấy năm này đã đầy đủ hắn đem chính mình muốn nhất viết mấy cái cố sự đều viết ra đồng thời hắn cũng hy vọng ở viết mấy bản này sách trong quá trình có thể kiếm được thật nhiều tiền mật bút chờ đến cổ dưới đây không thể miêu tả thời điểm hắn liền có thể phong bút đội nghề rồi thật ra thì trọng sinh trước hắn cũng đã không muốn viết nhưng lúc đó hắn còn nghèo còn không có tiền gì t u ổ i tác lại lớn đội nghề đã quá trễ trong tay còn không có tiền cũng chỉ có kiên trì đến cùng tiếp tục viết một ít chính mình không rõ l ắ m thích lại có thể miễn cưỡng sống qua ngày c ố sự kiếm điểm tiền mật bút bởi vì trở lên ba nguyên nhân hắn muốn thử một chút giao thiệp với điện ảnh nghề cái nghề kia hắn không giao thiệp với quá đối với hắn có đầy đủ cảm giác mới mẻ cùng sức hấp dẫn hơn nữa tương lai điện ảnh nghề nghiệp hạn chế nếu so với vong văn rộng t h ù n g thỉnh không í t so sánh điện ảnh nghề hắn mặc dù là học ăn uống xuất thân lại đã sớm đối với làm ăn uống không có hứng thú gì nếu như giao thiệp với điện ảnh nghề thực sự thất bại hắn mới có thể trở về hắn chuẩn bị cho chính mình một điều cuối cùng đường lui ăn uống mà nhiều đại khái chính là sau khi sống lại chỗ tốt đi có thể có nhiều hơn cơ hội lựa chọn không giống trọng sinh trước hắn sớm bị vong văn cái nghề này hạn chế đến xích sao khó mà thoát thân trưa hôm nay ở ngư phu bến tàu chiêu đãi tiền chủ nhiệm cùng đào ngọc quên trong quá trình tôn toàn hỏi một ít chính mình tin tức mới biết thì như đào ngọc quyên ở lam m ô i đài chức vụ tiết mục bày ra thì như đào ngọc quyên nói cái vị kia lam m ô i đài lãnh đạo vị tiết mục người chế tác thì như đào ngọc quyên vị lãnh đạo kia muốn đầu tư ăn uống cụ thể là phương diện nào là thức ăn chung bữa ăn tây hay lại là cái gì khác đào ngọc quyên cũng không có dấu dếm thuận miệng liền nói cho h ắ n biết là n ồ i l ẩ u sau đó đào ngọc quyên liền hỏi tôn toàn đối với n ồ i l ẩ u h i ệ u có nhiều hay không nếu như mở tiệm bán l ẩ u lời nói đại khái phải chú ý một ít cái nào p h ư ơ n diện có hay không một ít tốt đề nghị cho nàng hỏi xong nàng còn thuận tiện cũng để cho theo ngồi đàm ngọc tâm cũng ra nghĩ kế dù sao đào ngọc tâm là em ở đại học nấu chuyên nghiệp lao sư phụ đạo viên đối với ăn uống tuyệt đối là hiệu công việc lúc đó tôn toàn liền bật cười nói cái vấn đề này ngài hỏi đ à m lao sư là tốt nàng là chuyên nghiệp giao nấu nướng phương diện này nàng so với ta biết nhiều hắn ở bưng đào ngọc tâm mà đào ngọc tâm là khiêm tốn nói ta vậy cũng là lý luận x u ố n g bàn về làm ăn uống kinh nghiệm ngươi so với ta phong phú ta nghi rằng đào nữ sĩ chủ yếu cũng là muốn nghe nghe ý kiến của ngươi dù sao ngươi công ty kia đều làm lớn như vậy đúng không đào nữ sĩ một câu cuối cùng đào ngọc tâm là hỏi đào ngọc quyên mà đào ngọc quên y cũng biết nói nàng cười nói đàm lão sư ngài quá khiêm nhường ta khiến lao tiền nước hai người các ngươi chính là muốn nghe các ngươi hai ý kiến các ngươi đều là chuyên nghiệp tiểu tôn ý kiến ta nghi rằng nghe ý của ngài gặp ta cũng rất muốn nghe một chút ta ba người sau một p h e n k h á c h k h í tiền chủ nhiệm cười chỉ đích danh tôn toàn khiến hắn nói trước mà tôn toàn cũng không có lại n h ú n nhường đang hỏi ra đào ngọc quên y ở lam m ô i đài chức vị cùng nàng vị lãnh đạo kia thân phận sau khi hắn tâm tư liền linh hoạt mở đã quyết định cùng đào ngọc quên làm quan hệ tốt sau khi tìm cơ hội hội mượn dùng đào ngọc quên ở lam n ô i đài năng lượng cho hắn mà nói đào ngọc quên k h ô n ba đâu đào ngọc quyên hiện đ i nay h đối với hắn tôn toàn không có phòng bị cũng không biết hắn đối với nàng có mưu đồ cho nên hắn muốn kết giao lời nói hội tương đối dễ dàng đổi lại còn lại điện ảnh nghệ nhân khả năng sẽ không dễ dàng như vậy nhưng trên thực tế đây có dễ dàng sao như vậy đường nhân tập đoàn không phải là tiểu công ty mà hắn tôn toàn cũng không phải bộ bộ kinh tâm nguyên t o à n tác giả muốn cùng đường nhân tập đoàn cấp lãnh đạo bấu víu quan hệ người ta hội điệu một mình người nho nhỏ vong văn tác giả hoặc là điệu một mình người nho nhỏ cá mặn công tác thất song phương thể lượng hoàn toàn không cân bằng Bộ bộ kinh tâm hợp tâm t á chiều với đường n â n cũng chỉ chỉ g hôm ạ đó tôn toàn trở lại cá mặn công tác thất ngồi ở phòng làm việc chiếc máy vi tính điểm điếu thuốc khí mắt trầm tư hắn đã đáp ứng đào ngọc quyết mời qua vài ngày đi hàng châu một chuyến gặp nàng một chút vị kia thân là tiết mục người chế tác lãnh đạo hiệp đàm song phương ở ăn uống trên có vô khả năng hợp tác hắn còn nhớ b u ổ i trưa hôm nay hắn đáp ứng cái này m i thời điểm đào ngọc quyên kia biểu tình mừng rỡ khả năng ở đào ngọc quyên nói lên cái đó m i thời điểm trong lòng cũng không có ô m nhiều hy vọng hắn tôn toàn hội đáp ứng dù sao bất luận nhìn thế nào hắn tôn toàn đáp ứng mời đi trước hàng châu có khả năng đều cực nhỏ làm ăn uống chính hắn liền hoàn toàn có thể có cần gì phải đi hàng châu thấy nàng vị lãnh đạo kia cùng ăn uống ngoài nghề đàm ăn uống hợp tác đây nhưng hắn hết lần này tới lần khác đáp ứng cho nên đào ngọc quyên rất mừng rỡ lúc đó thấy nàng mừng rỡ như vậy tôn toàn tâm lý liền có chút m ừ n cười đào ngọc quên y chỉ muốn mượn thế nào dùng hắn tôn toàn lực lượng hẳn căn bản là không có nghĩ tới hắn tôn toàn một cái viết làm ăn uống lại biết đánh nàng và nàng lãnh đạo chủ ý trước máy vi tính một điếu thuốc nhanh rút ra cho tới khi nào xong thôi tôn toàn trong lòng đã quyết định chủ ý nếu đào ngọc quên y cùng nàng vị lãnh đạo kia đều là ở lam m ô i đài làm tiết mục vậy thì thử một chút trước tìm một tiết mục theo chân bọn họ hợp tác đi chỉ mong hai người này có cái đó nhãn quan cùng quyết đoán chương 486. lên đường đi hàng châu trước tôn toàn lại mua chiếc xe ách nghiêm trình mà nói đây là hắn sau khi xuống lại mình mua chiếc xe đầu tiên bởi vì nguyên lai c h i ế c kia rẻ ở tạ là vợ hắn viên thủy thanh mua lúc mua viên thủy thanh còn chưa phải là vợ hắn đây mà lần này hắn mình mua chính là một chiếc bm w rơi xuống đất bốn mươi mấy vạn hắn không đưa toàn khoản đi là theo như bóc toàn khoản hắn dĩ nhiên trả nổi nhưng có cần gì phải đây thiếu vận dụng một ít vốn hắn công tác tất h cùng công ty bên kia cũng có thể có c à n g nhiều vốn hơn phát triển mà hắn lần này mua bạ mã chủ yếu là từ hai phương diện cân nhắc một là trong nhà hiện nay liền một chiếc rẻ ở tạ mà hắn lần này đi hàng châu là chuẩn bị lái xe đi mà nếu như hắn đem trong nhà chiếc kia rẻ ở tạ lái đi bình thường trong nhà dùng xe liền không có phương tiện rồi nhị là bởi vì bây giờ công ty của hắn phát triển lớn mạnh có lúc cần phải lái xe đi đón muốn gia nhập liên minh công ty bọn họ khách hàng lời nói chiếc kia rẻ ở tạ dễ dàng lệnh khách hàng đối với công ty bọn họ thực lực sinh ra hoài nghi hơn nữa hắn lần này đi hàng châu phải gặp la m m ô i đài một vị tiết mục người chế tác vị tiêu đảo ngọc quyên lãnh đạo tôn toàn cảm giác mình lần này đi qua nếu như lái một chiếc khá một chút xe cũng có thể lệnh vị kia người chế tác đối với hắn hơi chút coi trọng một chút cái ý nghĩ này rất t ụ nhưng thực tế xã hội vốn chính là rất t ụ Quân không trước khi đi buổi tối viên thủy thanh vẫn khó hiểu tôn toàn quyết định bởi vì tôn toàn cũng không có nói với nàng chính mình lần đi hàng châu mục đích thực sự ngược lại không phải là hắn muốn giấu giếm cái gì mà là hắn bây giờ còn chưa thấy vị kia người chế tác cũng không biết lần đi có thể hay không đặt thành mình muốn cái loại này hợp tác ở sự kiện kia không có mặt m h i trước hắn cảm thấy tạm thời không cần với ai nói hắn muốn giao thiệp với giới điện ảnh và truyền hình kế hoạch vốn là khó khăn nặng nề có lẽ hắn d à y vò vài năm cũng d à y vò không ra cái gì nước cái này cái kế hoạch nếu như cùng viên thủy thanh lời giải thích có thể phải giải thích rất nhiều rất nhiều nhưng nếu như cùng với nàng nói một chàng kế hoạch đến cuối cùng nhưng cái gì cũng không làm ra đến mất mặt không Có lúc, trước đặc cái loại nam nhân ở nữ nhân yêu mến trước mặt, đặc biệt không nghĩ ném cái loại này ngui, mình tương năng. ra mặt, mặt mũi, hội ở yêu biệt đối vô vẻ ừ đi xem một chút coi như là đi ra ngoài thải phong đi luôn đều ở nhà linh cảm dễ dàng thiếu thốn đi ra ngoài một chút thấy nhiều gặp các hành các nghiệp người đối với ta sáng tác hội mới có lợi tôn toàn như vậy cùng viên thủy thanh giải thích viên thủy thanh nhìn hắn một cái nhìn thần sắc của nàng hẳn không có hoàn toàn thư thái nhưng nàng gặp tôn toàn như là đã quyết định chủ ý cũng không nói gì nữa phản mới bắt đầu giúp hắn thu thập hành lý nếu không khiến tiểu thái đi theo ngươi chứ ngươi đi một mình bên kia ta có chút không yên tâm giúp hắn thu thập hành lý thời điểm viên thủy thanh đề nghị tôn toàn bật cười ta một người ra ngoài ngươi không yên tâm cái gì sợ ta ở bên ngoài chê hoa kẹo nguyệt viên thủy thanh lường hắn một cái ta là lo lắng an toàn của ngươi tôn toàn lắc đầu vậy thì càng không cần lo lắng rồi ta một người đàn ông ra ngoài có cái gì không an toàn ta còn lo lắng cho ngươi cùng tâm tâm ở nhà đâu rồi tiểu thái ta là khẳng định không mang theo nàng ở lại ngươi và tâm tâm bên người ta cũng hơi chút yên tâm một chút hơn nữa bình thường ngươi có chút chuyện gì nàng cũng có thể giúp ngươi đi làm nàng ở bên cạnh ngươi so với ở bên cạnh ta càng hữu dụng ngươi cũng đừng k u ê n viên thủy thanh to mày tiện tay mang một bộ quần áo bỏ vào dương hành lý nếu không ta từ công ty cho ngươi mức độ một người mang theo chứ hoặc là ngươi từ ngươi kia công tác thất mang một người đi qua vạn nhất có chuyện gì bên tay ngươi cũng có người dùng tôn toàn ừ một tiếng cái này có thể đi vậy thì từ công tác thất mang một cái trợ thủ đi qua a liền mang hứa cầm đi ha ha ta mang hứa cầm đi qua ngươi sẽ không không yên tâm chứ viên thủy thanh lần này dứt khoát ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn l ư ớ t mắt thuận miệng nói được ta không có gì không yên lòng ngươi nếu có thể khiến hứa cầm cam tâm tình nguyện với ngươi phát sinh chút gì đó là ngươi bản lãnh của mình trừ phi ngươi dùng sức mạnh tôn toàn khe nhữ n g mày tôn toàn ngược lại có chút không vui đi tới khoanh tay tựa vào tủ quần áo lên nhìn viên thủy thanh m ặ t của con d â u ngươi nói thật chứ ngươi không ở ứ ta thủ bất thủ p h u đạo ngươi không yêu ta viên thủy thanh cho hắn một cái ánh mắt khiến chính hắn lĩnh hội khoe miệng hiện ra một nụ cười đạo ngươi tiện cốt đầu nhỉ ta cho ngươi tự do ngươi còn không vui tự do tôn toàn nhìn nét mặt của nàng luôn cảm giác không giống nghi ngờ hỏi ngươi là đối với chính mình rất có tự tin chứ viên thủy thanh k h ẽ cười một tiếng không đáp vì vậy tôn toàn biến đổi tin tưởng chính mình điều phán đoán này rồi nữ nhân này đêm khuya hơn mười giờ cá mặn công tác thất nào đó p h ò n g ngủ hứa cầm vừa mới tắm xong mặc màu xanh n h ạ t trên áo ngủ giường cầm lên điện thoại di động ở đầu giường thật chuẩn bị chơi một chút liền nhận được tôn toàn điện thoại của trong điện thoại tôn toàn nói với nàng ngày mai hắn đi hàng châu đi công tác để cho nàng đi theo hỏi nàng có nguyện ý hay không hứa cầm có chút trần t r ờ liền đồng ý sau đó tôn toàn liền nhắc nhở nàng tối nay đem hành lý thu thập một chút sáng mai hắn lái xe tới đón nàng điện thoại sau khi kết thúc hứa cầm tựa vào đầu giường nghi một lát đ ỗ n g nhiên nhoẻn miệng cười để điện thoại di động xuống liền r ứ t khoát xuống giường thu thập hành lý nàng hành lý thu thập một nửa thời điểm có người gõ nàng môn người nào nhỉ nàng thuận miệng hỏi một tiếng là ta tiểu cầm ngươi đã ngủ c h ư a môn ngoài truyền tới đồng tiểu vũ thanh nhắm của không có hứa cầm ứng tiếng bước nhanh tới mở cửa ra giống nhau đã tắm xong người mặc hồng sắc quần áo ngủ đồng tiểu vũ trong tay nắm hai cái đại trái táo một cái đã gầm mấy cái sau khi vào cửa nàng liền đem một con khác đại trái táo đưa cho hứa cầm cảm ơn a hứa cầm cũng không khách khí đưa tay nhận lấy liền g ặ m một cái cười rất vui vẻ đồng tiểu vũ sau khi vào cửa nhìn thấy hứa cầm thu thập đến một nửa dương hành lý kinh ngạc nói ồ tiểu cầm ngươi đã trễ thế này nắm dương hành lý làm gì ngươi xin nghĩ sao phải về nhà nhỉ hỏi đồng tiểu vũ tùy ý đi tới hứa cầm mép giường tùy ý ở mép giường ngồi xuống hứa cầm đóng cửa phòng đi tới bên cửa sổ dựa khung cửa sổ vừa tiếp tục ăn trái táo một bên thuận miệm trả lời không phải là ta vừa tiếp đến lão đại điện thoại Hắn ngày mai đi Hàng Châu theo, thể phải nhiều đợi mấy ngày, cho nên ta phải mang nhiều điểm hành ngày công lần này ngày, nên mang gọi mấy mai điểm ta ta đi đi đi đi đợi tác, có lý. ồ、oh. đồng tiểu vũ ngớ ngẩn trứng mắt nhìn hơi nhữ mày có chút muốn nói lại thôi nhìn thấy nàng bộ dáng này hứa cầm cảm thấy có chút kỳ quái liền hỏi ngươi làm sao vậy ngươi đang suy nghĩ gì đấy đồng tiểu vũ suy nghĩ một chút thấp giọng nói tiểu cầm ta gần đây nghe nói nói tới chỗ này nàng lại ngừng nói hứa cầm cảm thấy lại càng kỳ quái đưa đến mép trái táo ngừng ở mép truy hỏi tiểu vũ ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nhỉ nói thẳng thôi đồng tiểu vũ c ă n mày lại nhìn một chút hứa cầm than nhẹ một tiếng lắc đầu một cái cười nói không có gì lão đại hẳn không phải là người ấy như vậy hơn nữa viên tỷ xinh đẹp như vậy cho nên ta còn là không nói đi n g ư ờ i cũng đừng hỏi nào ngờ nàng càng như vậy nói hứa cầm lòng hiếu kỳ lại càng thịnh manh manh đại con mắt t h ư ở n g cho đồng tiểu vũ một cái lên mắt hứa cầm tức giận nói ngươi có lực không có tí sức lực nào nhỉ ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì liền nói thôi nói chuyện nói một nửa gả cho lưu lang hán ta ghét nhất loại người như ngươi nói chuyện nói một nửa người người rốt cuộc có nói hay không, không nói ngươi liền nhanh đi ra ngoài ta muốn với ngươi được giao đồng tiểu vũ không nói nhìn đã có chút tức giận hứa cầm đồng tiểu vũ bất đắc dĩ lại thở dài được rồi ta nói ta nói còn không được sao nhưng ngươi được bảo đảm ta sau đó nói nói ngươi tuyệt đối không thể nói với bất kỳ người nào nhất là không thể nói cho lão đại hứa cầm gật đầu liên tục ừ đi ta bảo đảm vậy ngươi nói mau đi đồng tiểu vũ biểu tình lại trở nên chần chờ nhưng nàng lần này lại thực sự nói thật ra thì ta cảm thấy được lão đại hẳn không phải loại người như vậy ta chỉ là gần đây nghe người ta nói qua một chuyện mới vừa rồi nghe ngươi nói lao đại muốn dẫn ngươi đi đi công tác trong lúc nhất thời nghĩ tới sự kiện kia cho nên theo bản năng muốn nói với ngươi một chút nhưng ta mới vừa rồi lại suy nghĩ một chút cảm thấy ta hẳn là mù lo lắng cho nên liền không muốn nói rồi nhưng ngươi lại không phải là buộc ta nói ta đây cứ nói đi à ta gần đây nghe người ta nói có chút cũ bản liền thích mang sinh đẹp nữ thuộc hạ đi công tác đi công tác thời điểm cũng không ở một căn phòng nhưng đêm hôm khuya khoác thời điểm lại thích gọi điện thoại cho nữ thuộc hạ tìm đủ loại lý do khiến nữ thuộc hạ đi phòng hắn một chuyến nói thí dụ như hắn hút thuốc xong khiến nữ thuộc hạ đi mua một bọc cho hắn đưa đi căn phòng hay hoặc là nói hắn đói khiến nữ thuộc hạ ra đi mua chút đồ ăn cho hắn đưa đi căn phòng cũng có thể là cái gì khác lý do ngược lại mục đích cuối cùng liền một cái khiến nữ thuộc hạ đi phòng hắn nói tới chỗ này đồng tiểu vũ liền im miệng một đôi con mắt cứ như vậy nhìn hứa cầm tựa hồ đang xác nhận hứa cầm có nghe hiểu hay không ý của nàng hứa cầm nghe hiểu sao hẳn là nghe hiểu đi hứa cầm cau mày nhìn đã im miệng đồng tiểu vũ hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ vài giây sau hứa cầm liếp mắt đĩu ngôi nói tiểu vũ ngươi tư tưởng quá bẩn t h i u ta thật không nghĩ tới ngươi lại có thể như vậy muốn lao đại lao đại hắn là hạng người như vậy sao hơn nữa viên tỷ sinh đẹp như vậy hắn đồng tiểu vũ bất đắc dĩ cho nên ta mới vừa rồi không muốn nói rồi à là ngươi không nên ép ta nói ta mới vừa rồi cũng nói lao đại không phải là người như vậy viên tỷ sinh đẹp như vậy hứa cầm cô cha lại gằm miệng trái táo biếm môi ngược lại ngươi tư tưởng quá bẩn thỉu n g à y kế đêm khuya hàng châu nào đó phòng khách sạn hứa cầm đống nhiên nhận được tôn toàn điện thoại điện thoại một trận tôn toàn tiểu cầm ta hương hút thuốc xong ngươi bây giờ có danh không có rảnh rỗi đi xuống giúp ta mua một bọc đưa ra đi được không hứa cầm theo bản năng muốn nói hảo nhưng cái chữ này đến mép nhưng trợt nhớ tới đồng tiểu vũ tối hôm qua nhắc nhở vì vậy cái này hảo chữ ở miệng nàng bên do dự một hồi lâu tài yếu ớt nói ra hảo hảo nàng đỏ mặt t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy hứa cầm mua xong thuốc lá lên lầu thời điểm sắp mặt là không đại chính thường bụi b ầ m khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên đỏ hửng nàng la tóc ngắn chạm trong thang máy không động cọn tóc chút nào không loạn nàng cũng không thường g ơ tay lên p ấ t một chút tóc thỉnh thoảng còn cắn một mồi dưới keng làm cửa thang máy mở ra đi tới tôn toàn chỗ ở tầ nghe cửa thang máy mở thanh nhân của nàng thân thể càng là có chút run lên có chút g i ẫ m chân tại chỗ mùi vị mắt thấy cửa thang máy liền muốn trọng tân q u a lên nàng tài bỗng nhiên đưa tay ngăn cản ở cửa hít sâu một hơi lại hít sâu một hơi tài k h ẽ cắn môi đi ra thang máy cửa thang máy bên ngoài là một cái hành lang thật dài trong hành lang trên mặt đất trải thật dày thằng đỏ nàng đi trên đó rơi xuống đất không tiếng động 606. r ố t cuộc đi tới tôn toàn cửa phòng bên ngoài hứa cầm dơ tay lên chuẩn bị gõ cửa lại mấy lần không có thể thật đập xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đã càng ngày càng đỏ trên chóc mũi càng là gì ra tế tế mồ hôi hột. môi đã bị nàng cắn ra đủ loại hình dáng đúng đúng đông rốt cuộc nàng hay lại là g õ môn g õ xong trong căn phòng không có động tĩnh nàng nhắm hai mắt dứt khoát lại ngay cả g õ hai cái mà lần này nàng g õ phải hơn hơi chút n ằ m nhiều nhưng trong căn phòng vẫn là không có động tĩnh hứa cầm đứng ở trước cửa chờ giây lát không nghe thấy trong căn phòng có tiếng bước chân chuyển tới n h u mày một cái nàng giơ tay lên chuẩn bị gõ lại hai cái lại vào lúc này khóa cửa rắc rắc một tiếng v a n g nhỏ cửa mở ra mặc quần jean htel sợt tôn toàn xuất hiện ở trước mắt nàng gặp mặt liền cho nàng một nụ cười đồng thời một cái tay đưa đến trước mặt nàng đã làm p h i n g ư ơ i khỏi đây. gặp hắn không có nhường ra cửa phòng để cho nàng đi vào ý tứ hứa cầm lần ngơ theo bản năng đem trên tay thuốc lá đưa tới trên tay hắn ừ ngươi mặt làm sao đỏ như vậy còn thoát mồ hôi ngươi không phải là chạy đi chứ nhận lấy thuốc lá thời điểm tôn toàn rốt cuộc phát hiện sự khác lạ của nàng hắn thật kinh ngạc không không có hứa cầm theo bản năng chối ngay sau đó lại muốn tìm mượn cớ c h á i lấp ta không phải là đều thoát mồ hôi kia đi vào ngồi một chút uống miếng nước đi trong phòng ta hơi lạnh mở tương đối chân mau vào nghỉ ngơi một chút tôn toàn đỗng nhiên đại mở cửa phòng cũng nhường qua một bên tỏ ý nàng vào đi nghỉ ngơi một chút cửa phòng mở lớn k i a một nháy mắt hứa cầm quả nhiên cảm giác đến phòng trong một cổ hơi lạnh s ô n g ra đập vào mặt khiến cho nàng trong nháy mắt toàn thân tư h thích nhưng nàng tâm lý nhưng bởi vì tôn toàn cái này m ở mà sợ hết hồn nàng không biết cái này là hào tâm của hắn hay lại là đã sớm chuẩn bị xong bộ sách võ thuật mau vào đi còn đứng ở cửa làm gì thấy nàng đứng ngơ ngác ở nơi nào nhất thời không có phản ứng tôn toàn khẽ nhữ mày đưa tay liền đem nàng kéo vào phòng sau đó lại rắc rắc một tiếng đóng cửa phòng trong căn phòng hơi lạnh quả nhiên rất đủ nhưng nghe gặp sau lưng tiếng đóng cửa hứa cầm hô hấp đều ngừng lại rồi nàng thậm chí phát hiện mình cả người căng thẳng cũng không dám hồi đầu lại liếc hắn một cái mà tôn toàn là bước chân dễ dàng từ nàng bên người trải qua đi tới trước người của nàng xuất hiện lần nữa ở nàng trong tầm mắt hứa cầm đứng ở nơi đó cảm giác suy nghĩ đều bối rối trong đầu chống không ý niệm gì cũng không có cứ như vậy ngơ ngác nhìn tôn toàn đi về phía cách đó không xa giường lớn đặt mông ngồi ở trên giường nệm tôn toàn túi đầu mở ra bao thuốc lá rút ra một nhánh điểm hút một hơi vừa quay đầu lại nhìn thấy hứa cầm còn ngây ngốc đứng ở cửa không khỏi cao mày tiểu cầm ngươi ngốc đứng ở nơi đó làm gì mau tới đây m mau tới đây hứa cầm miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười tâm lý thất thượng bát hạ địa rời bước chân từ từ đi tới lúc này nàng thực sự bối rối nàng không biết trước mắt rốt cuộc là tình huống gì tôn toàn rốt cuộc là thuần túy để cho nàng hỗ trợ mua thuốc lá vẫn là không có như vậy thuần túy hắn lúc này gọi ta tới hắn có phải hay không làm gì thấy nàng đi tới tôn toàn lại hít một hơi thuốc lá cười nói sau bữa cơm chiều ta khói liền hút xong vốn là suy nghĩ tối nay liền không mua giới một đêm cũng không tệ nhưng nhịn lửa đêm lên viết hai chương bản thảo nghiện thuốc lá lại càng ngày càng nghiêm trọng mới vừa rồi đã tập trung không được tâm tư g õ chữ nhưng tay t r ư ơ n g t r ư ớ c bản thảo lại còn không có viết xong sẽ để cho ngươi giúp ta đi mua một b ọ c đến à bây giờ thoải mái hơn ha ha vừa nói hắn tự rêu cười một tiếng thật ra thì một cái nguyên nhân khác hắn không có nói hôm nay hắn mở hảo mấy giờ xe lúc xế chiều cũng còn khá buổi tối hai chương bản thảo một viết cũng cảm giác càng ngày càng mệt đầu mê man muốn buồn ngủ nhưng hắn mấy ngày kế tiếp có thể sẽ tương đối ít thời gian g õ chữ cho nên liền muốn tối nay viết nhiều hai chương kết quả lại phát hiện ở ngủ gật xâm nhập hạ trên tay lại không thuốc lá hắn liền có chút không tiên chỉ nổi nghe hắn vừa nói như thế hứa cầm tâm lý bỗng nhiên bông lòng một chút hắn thật giống như không ý tứ gì khác nhưng cùng lúc nàng chân mày cũng nhỏ vi tốt một chút bởi vì nàng đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình tâm lý tựa hồ có chút thất vọng hả như vậy à, không có chuyện gì ta là của ngài trợ thủ m à cho ngài chân chạy là phải nàng che giấu giơ tay lên lại phất một chút bên thai sợi tóc cười một cái nói tôn toàn cũng cười một cái mắt nhìn nàng chân mày nhưng lại nhữ lại trên d ư ớ i quan sát nàng hai mắt tôn toàn biểu tình nghi ngờ ừ tiểu cầm đã t h ế này ngươi còn không có tắm sao hứa cầm lại bối rối mộng hứa cầm mờ mịt nói không có a ta đã tắm rồi tôn toàn ánh mắt nghi ngờ hơn rồi lại quan sát trên dưới nàng hai mắt vậy ngươi trên mặt trang tại sao còn ngươi đừng nói cho ta ngươi mới vừa rồi đi ra ngoài giúp ta mua thuốc lá còn cố ý hóa trang hứa cầm vốn là đã không đỏ như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt vừa đỏ rồi theo bản năng có chút túi đầu tránh ánh mắt của hắn thấp giọng nói lao lao đại ngươi ngươi sức quan sát cũng quá nhạy cảm ta liền h o a h o a một cái đồ trang sức trang nhã ngươi đều đã nhìn ra ha ha tôn toàn có chút không nói gì tạm thời đi ra ngoài giúp ta mua một gói thuốc lá còn cố ý vẽ trang cô nương này để ý như vậy ở trước mặt người hình tượng sao lão lão đại không chuyện khác nói ra đây liền đi trở về hứa cầm vừa nói đã có thân muốn đi tôn toàn thấy nàng tựa hồ có chút lúng túng liền khẽ gật đầu được vậy ngươi trở về đi ngủ sớm một chút đi ta ngày mai có thể sẽ khởi trầm một chút ngươi không cần gọi ta tỉnh sau chính ngươi đi phòng ăn dưới lầu ăn chút điểm tâm đẳng cấp chỗ này của ta làm xong sau biết gọi điện thoại đưa cho ngươi hứa cầm được ta biết rồi lão đại kia ta đi rồi tôn toàn ừ ta đưa ngươi chờ năm hứa cầm đưa đi sau tôn toàn ngáp một cái lại hít một hơi thuốc lắc đầu một cái đi về phía bên cửa sổ bàn uống trà nhỏ hắn máy tính để cho ở đó trên bàn trà lúc này vẫn còn mở máy trạng thái đây mà ngoài cửa trong hành lang thứ cầm quay đầu nhìn đã đóng lại cửa phòng biểu tình đã tương đối phức tạp g ò má h ừ n g hồng trong mắt có bất đắc dĩ nụ cười cũng có xấu hổ ý nàng lại nhẹ nhàng cắn lên môi mấy phút sau nàng trở lại gian phòng của mình hơi quần áo thở dày lên giường sau một hơi thở gấp liền cầm điện thoại di động lên gọi cho tại phía xa e mở thành phố đồng tiểu vũ điện thoại một trận bình thường tính khí không có chút nào hư hứa cầm liền đổ ập xuống mà đem đồng tiểu vũ m a n g một trận m a n g đồng tiểu vũ mấy lần muốn nói đều hứa cầm súng máy tựa như chính là lời nói cho chặn lại trở về một lúc lâu hứa cầm một hơi thở dùng xong trong miệng tiếng m a n g rốt cục cũng đã ngừng mà đồng tiểu vũ là thừa dịp hứa cầm lấy hơi thời gian đầu hóc mơ hồ hỏi hảo ngươi một t cái i ể uống cầm, ngươi u nhầm thuốc cả nhà ta trêu chọc ngươi rồi hả ngươi hơn nửa đêm gọi điện thoại tới mắng ta c ngươi bội n đừng ề u uống lộn thuốc. tuyển suy qua tối lộn、thuốc. Ngươi còn không thấy ngại nói ngươi tuyển ta chọc ta rồi hả? Ngươi suy nghĩ ngươi ngày nói gì? Ngươi thấy ta ta một chút ngươi tối ngày hôm qua nói với ta chọc hả? hôm cái rồi với rồi kĩ đ nói cho ta ngươi tối ngày hôm qua nói với ta lời nói hôm nay ngươi liền quên ta hận ngươi chết đi được đồng tiểu vũ hôm nay ngươi hại ta ra thật là lớn xấu xí ngươi biết không đồng tiểu vũ nghe hứa cầm ý này đồng tiểu vũ tựa hồ nhận ra được chính mình mới vừa rồi bị mắng cũng không giống như vô tội nàng mặc nhiên chốc lát có không yên lòng hỏi tiểu cầm a ta tối hôm qua đã nói gì với ngươi ta tối hôm qua cùng ngươi nói lời gì cho ngươi kích động như vậy nhỉ ta ta hôm nay ở m ở thành phố ngươi đều đi hàng châu rồi ta hôm nay còn có thể hại ngươi bêu xấu ta b u ồ n sự lớn như vậy sao ta hứa cầm ngươi nói sao ngươi tối hôm qua nói với ta rồi cái gì ngươi thật không nghĩ ra ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút nàng lại kích động đồng tiểu vũ lần này lại yên lặng mấy giây tài thử hỏi dò ngươi chỉ sẽ không phải là ta tối hôm qua nhắc nhở ngươi sự kiện k i a chứ à ta tối hôm qua thật giống như liền theo như ngươi nói chuyện như vậy chứ hứa cầm cho nên nói ta hận ngươi chết đi được đồng tiểu vũ à thật là chuyện kia à, thế nào thế nào lão đại tối hôm nay thực sự tìm ngươi hứa cầm đúng nha tìm để cho ta giúp hắn mua thuốc lá đồng tiểu vũ à không thể nào vậy hắn được tiểu cầm ngươi hắn không thế nào ngươi đi hứa cầm lại nghe đồng tiểu vũ tiếng nuốt nước miếng hứa cầm nhất thời bị tức mày liêu đ à o thụ không có sự thật chứng minh lão đại căn bản cũng không phải là loại người như vậy đồng tiểu vũ ngươi tư tưởng bẩn thiệu nhất ngươi biết không ngươi có tin ta hay không quay đầu liền đem ngươi biên bài lão đại sự cùng lão đại nói hai cô bé ở trong điện thoại kéo dồi hơn nửa giờ mới rốt cuộc ngừng công kích hứa cầm cũng rốt cuộc miễn cưỡng hết giận mà bên đầu điện thoại kia đồng tiểu vũ cũng hỏi rõ tối nay chuyện đã xảy ra sau khi nghe xong nàng lại còn cười nếu không phải nàng vội vàng ngừng cười âm thanh cũng trước tiên hướng hứa cầm nói xin lỗi phòng t r ừ n g vừa có thể nắm hứa cầm hỏa khí kích đi lên sáu trăm lẻ sáu căn phòng ừ ừ đi đi không thành vấn đề không việc gì thực sự đào tỷ ngươi cứ yên tâm đi chỗ này của ta thật không có sự thực sự có thể lý giải đúng thực sự có thể lý giải đi chúng ta đây ngày mai gặp ừ Gặp lại sau, ngủ ngon. lại sau, trong ư ớ c máy vi tính, Tôn t à ọ i điện thoại k đào, đào ngọc quyên đầu tiên là cùng hắn nói xin lỗi giải thích một chút hắn hôm nay vừa tới hàng châu nàng và nàng vị lãnh đạo kiên lại không có thể đưa cho hắn đón gió tẩy trần nguyên nhân nói là tối nay bọn họ đài truyền hình họp làm trễ mãi vừa mới tan việc chờ tôn toàn tỏ ra là đã hiểu không việc gì sau khi nàng lại với hắn hẹn ngày mai thời gian gặp mặt cùng địa điểm cũng biểu thị ngày mai cô ấy là vị người chế tác lãnh đạo cũng sẽ cùng đi thấy hắn chương 488. n g à y kế b u ổ i trưa hàng châu lý dự tư phòng món ăn một chiếc hồng sắc bảo mã ngừng ở quán ăn trước cửa chỗ đậu xe lên cửa xe mở ra tôn toàn hứa cầm trước sau xuống xe vừa xuống xe tôn toàn chỉ nghe thấy đào ngọc quên y thanh â m của t i ể u tôn bên này bên này hoan nghênh o a n n g h ê n tôn toàn theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy đào ngọc quên y thanh â m của đến từ nhà này quán ăn nơi cửa chính hắn nhìn sang thời điểm nàng chính cởi hướng hắn bên này vẫy tay ở bên người nàng Còn đứng m ộ tiểu tên mỉm c ư ờ xinh i h đẹp t tôn, tôn ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này chính là ta đã nói với ngươi vị lãnh đạo kia rồi tiết tử hàm tử hàm vị này tiểu xuất ca chính là ta đã nói với ngươi tôn toàn rồi song phương mới vừa đi gần đào ngọc quyên liền nhiệt tình cho tôn toàn cùng vị kia xinh đẹp thiếu phụ giới thiệu tôn toàn không cảm thấy bất ngờ vừa mới nhìn thấy cái này thiếu phụ đứng ở đào ngọc quyên bên người cũng đã đoán được nàng chắc là đào ngọc quyên trong miệng vị kia người chế tác lãnh đạo hắn chỉ là có chút ngoài ý m u ố n người này cũng là nữ nhân hơn nữa còn là như vậy một vị x i n h đẹp thiếu phụ bất quá suy nghĩ kỹ một chút thật giống như cũng bình thường bởi vì lúc trước ở m thành phố thời điểm đào ngọc quyên ngay trước tiền chủ nhiệm mặt nói đến vị lãnh đạo này thời điểm giọng rất là thân mật nhưng tiền chủ nhiệm lại không có, có vẻ tức giận nếu như đào ngọc quyên nói vị lãnh đạo kia là người đàn ông thân là nàng người yêu tiền chủ nhiệm hội không đen xinh đẹp thiếu phụ tiết tử hàm ở tôn toàn mở miệng trước cũng đã nhiệt tình đưa tay quà đến cười nói hạnh ngộ hạnh ngộ ngày hôm qua thật là xin lỗi trong đài tạm thời cho đòi mở rồi một cái hội nghị lái đến rất khuya tại kết thúc cho nên các ngươi ngày hôm qua vừa tới hàng châu ta cùng ngọc quên y đều không tới cho các ngươi nói ngược lại nói rất đẹp một chút cũng không có bảy dáng vẻ ý tứ cũng phải ít nhất trên danh nghĩa tôn toàn lần này tới là giúp các nàng thậm chí còn khả năng cùng với các nàng hợp tác lộng ăn uống nàng nhiệt tình một chút cũng có thể lý giải tôn toàn cười ha ha nắm nàng mềm nhún bàn tay lắc đầu nói ngài quá k h á c h khí đào tỉ tối hôm qua đã ở trong điện thoại theo ta bày tỏ qua ấ y n ấ y không việc gì thực sự ta có thể hiểu được vậy thì tốt quá đi chúng ta đi vào trước đi nhà này quán ăn ở bản xứ rất nổi danh chúng ta đi vào vừa ăn vừa nói t i ế t tử hàm n ẽ người đưa tay tỏ ý đào ngọc quyên cũng ở một bên phụ h o ạ n tôn toàn giống nhau đưa tay tỏ ý hai vị trước hết mời ngày trước ngày trước ô k t i ể u tôn ngươi liền đừng có khắc khí như vậy rồi được không chúng ta cùng nhau đi vào đi khắc quá khắc khí không bao lâu sau không thấy đại kiểu chỉ thấy tôn toàn cùng các nàng vào nhà này quán ăn cũng thấy cái này trong quán cơm m à sửa sang phong cách lý dự tư phòng món ăn cái tiệm này tên gọi tôn toàn mới vừa rồi đầu tiên nhìn gặp thời điểm liền đối với bên trong sửa sang phong cách có chút hiếu kỳ hắn p h ỏ n g chừng cái này lý dự hẳn là tên một người mà đầu năm nay như vậy cấp bậc một cái quán ăn dám lấy một cái tên người coi như bảng hiệu người này hẳn là rất nổi danh lý dự không chỉ là một tên người tám phần mười còn là một vị đầu bếp nổi danh nhưng đối với tôn toàn chuyến này mà nói lý dự người này tên gọi không trọng yếu hắn vô tình tra cứu chỉ ở đi vào nhà này quán ăn thời điểm từ hiếu kỳ nhiều quan sát mấy lần cái này trong quán cơm mặt sửa sang liếc mắt là minh thanh cái chủng loại kia sửa sang phong cách hắn không phải là rất hiểu ngược lại cũng cổ kính mấy người vừa đi vào thì có một tên phục vụ viên quá đưa cho bọn hắn dẫn đường cuối cùng đưa bọn họ tiến cử một gian tư mật tính rất tốt lô ghế riêng dâng trả gọi thức ăn liền lướt qua không đ ể c ậ m nữa chờ phục vụ viên nắm của bọn hắn điểm tốt menu đi ra ngoài tôn toàn liền dò xét lên đúng rồi lần trước q u ê n hỏi đào tỷ tiết tỷ nếu là tiết mục người chế tác vậy ngài chế tạo qua cái nào tiết mục đây không biết ta có hay không xem qua ha ha làm hắn bất ngờ là cái vấn đề này lại lệnh thiết tử hàm cùng đào ngọc quên y nụ cười hơi chậm lại đào ngọc quên y theo bản năng c a o mày nhắc nhở tiểu tôn cái vấn đề này ngươi liền đừng hỏi quay đầu ta sẽ nói cho ngươi biết được không tôn toàn nghi ngờ còn chưa kịp hỏi cái gì thiết tử hàm đã giơ tay lên ngăn cản đào ngọc quên y khẽ lắc đầu cười nói ngọc quên y ngươi không cần như vậy tiểu tôn không hiểu tình huống của chúng ta ta cùng hắn hôm nay ban đầu lần gặp gỡ hắn hiếu kỳ ta chế tạo qua tiết mục gì quá bình thường dưng một chút nàng mỉm cười nói với tôn tiểu tôn có thể phải cho ngươi thất vọng tư a cái mục tiết này n g ờ i bại, cái tiết i chế tác thật ra thì thật thất bại. lúc trước chế mục, thật thì thật thất tạo ra qua mấy l ề nói không c một hòa lên. Những thứ hòa những lên, k a thật i ế t mục cũng c đều ỉ tỉnh tỉnh, hạn phát hình,、người、không phải chúng hẳn chưa hơn hiện chém, ha ha, bằng không, ta gần đây cũng sẽ không sinh ra muốn mở mang nghề bốn ngươi nữa, nay cũng trong bằng gần cũng muốn mang bán ở mở bị ta tiết ta tay trái, làm tiệm cái đài có mục qua, ra là làm lẩu. xem mấy đều đây sẽ nếu như tiệm bán lậu làm ăn có thể làm tốt không lâu sau khi ta khả năng sẽ sa thải cái đó tiết mục người chế tác công tác tôn toàn Thật vất vả ngồi một cái la môi m đài tiết mục người chế tác lại v ừ a vặn chính là một cái tùy thời đều có thể từ chức thất ý người chế tác nàng chế tạo qua mấy cái tiết mục liền không có một lửa hơn nữa còn đều la môi m đài chém vóc người thật xinh đẹp công việc làm sao lại làm xấu như vậy đây nhan giá trị cùng năng lực thành ngược lại nữ nhân tôn toàn nhìn tiết tử hàm nụ cười trên mặt phát hiện nàng tâm tính nhưng thật ra vô cùng được trong nụ cười có tự d ễ vẻ lại không có vẻ tức giận hắn theo bản năng vừa nhìn về phía tiết tử hàm bên cạnh đào ngọc quyên phát hiện đào ngọc quyên có chút cười khổ thấy hắn xem ra nàng khẽ gật đầu tựa hồ đang nói với hắn không sai tình huống chính là như vậy tôn toàn trong lòng thật thất vọng ô m hy vọng đi tới hàng châu còn cố ý mua một chiếc bm nút chống đỡ vùng nhưng là kết quả như vậy trong bụng thở dài h ắ n cười một tiếng mở lời an ủi ai đi ta hiểu được cũng bình thường đầu năm nay nữ nhân ở t r ư ớ c chàng lên muốn làm ra chút gì thành tích quả thật rất khó ta nghi rằng cái này hẳn không phải là năng lực vấn đề các ngươi đài truyền hình nội bộ đấu đá thật nghiêm trọng chứ tiết tỷ sau lưng nếu là không có gì bối cảnh thâm hậu không lấy được tốt gì tài nguyên không làm được tỷ lệ người xem cao tiết mục cũng nằm trong dự liệu à thật ra thì mở quán lờ u cũng tốt vô cùng thực sự một phen lời an ủi nói xong tiết tử hàm cùng đào ngọc quyên biểu tình lại lần nữa lệnh tôn toàn lần cảm thấy ngoài ý m u ố n hắn tự hỏi mình an ủi thật thành khẩn nhưng vì sao hai nàng biểu tình cổ quái như vậy tiết tử hàm gò má ửng đỏ có chút túi đầu giơ tay phải lên ngón tay ở trên trán nhẹ nhàng gãi tựa hồ mi tâm có chút ngưỡng ấy nàng con mắt bị cái tay này ngăn trở tôn toàn không nhìn thấy ánh mắt của nàng mà đào ngọc quyên là mặt đầy không nói nhìn hắn mỹ môi nàng ánh mắt k i a rốt cuộc là ý gì tôn toàn nhất thời lĩnh hội không được bên cạnh hắn hứa cầm cũng có chút mộng nhìn một chút đào nàng cũng cảm thấy tôn toàn vừa mới an ủi được thật t h á n h khẩn khiến cho nhân làm rung động nhưng nàng hứa cầm đều có điểm cảm động tại sao cái này tiết tử hàm cùng đào ngọc quyên lại một chút cũng không có bị cảm động dấu hiệu đây đào ngọc quyên khẽ lắc đầu thở dài thế nào đào tỷ tiết tỷ ta có phải hay không nói sai nói cái gì rồi hả tôn toàn nghi ngờ hỏi đào ngọc quyên lại liếc hắn một cái lại thở dài há một muốn nói lại bị bỗng nhiên bông u xuống tay phải tiết tử hàm cho dành trước tiết tử hàm ha ha tiểu tôn a cảm ơn n g ư ơ i mới vừa rồi an ủi thực sự nhưng ha ha thật ra thì tình huống không phải là như ngươi nghĩ ta ở lam m ô i đài thực sự không thiếu cái gì tài nguyên cũng không ai dám đấu đá ta ta mấy cái tiết mục làm đều không giận lên đến ha ha nguyên nhân không có ở đây khác địa phương thực sự ha ha thuần túy chính là ta tiết tử hàm vô năng thực sự tôn toàn h ứ a cầm à đào ngọc quên y bất đắc dĩ nhắm mắt tôn toàn lăng lăng nhìn tiết tử hàm tiết tử hàm so với hắn thật tốt mấy tuổi lúc này lại s ư ớ n g sốt bị hắn nhìn đến gò má càng ngày càng đỏ cực kỳ giống ái tình lại cũng không phải là ái tình tôn toàn trong lúc nhất thời đã không biết nên nói gì nếu như nữ nhân này mới vừa nói đều là thật kia nàng thật vẫn thật vô năng không thiếu cái gì tài nguyên lại không ai dám đấu đá nàng nàng còn liên tiếp mấy cái tiết mục đều làm không được hỏa đây không phải là vô năng là cái gì bây giờ suy nghĩ một chút không trách hắn mới vừa rồi một phen lời an ủi nói xong hai nữ nhân này biểu tình như vậy kỳ quái cái này cùng vỗ ngông ngựa n g đến chân ngựa lên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu à. thật lung túng tôn toàn san cười xin lỗi ngượng ngủng xin lỗi a ta ha ha ta không hiểu tình huống thực sự ngượng ngủng không việc gì tiết tử hàm khoác k h á tay lộ ra rất rộng lượng đao ngọc quyên là cười khổ nói tiểu tôn Chúng tôi a hay ta chớ trò chuyện chúng ta chuyện là c trò n g tắc r ồ nói m ộ toàn chút tiệm bán lầu sự đi. Như thế tiệm đi. bán n lầu sự à đây? Ngươi lần n y tới, dự đ ị h theo chúng họ thời ta bọn đồng lúc à hàm toàn. toàn m mong sao? Tiết tử hàm nghe vậy, mong đợi nhìn tôn toàn. Tôn đợi nghe nhìn vậy, l này tâm tư lại linh hoạt mở nghe tiết tử hàm mới vừa rồi ý tứ nàng ở lam m ô i đài tựa hồ là có bối cảnh hơn nữa bối cảnh còn không chính lệnh nếu không nàng có cái gì sức lực nói không ai dám đ ấ u đá nàng mà nếu như nàng thực sự rất có bối cảnh chẳng qua là nàng cá nhân làm tiết mục năng lực không tốt lời nói kia hoàn toàn còn có một khởi hợp tác làm một ngăn hồ sơ tiết mục khả năng a hơn nữa tiết tử hàm nếu quả như thật rất có bối cảnh hắn mượn cùng nàng đồng thời làm một ngăn hồ sơ tiết mục cơ hội cùng nàng làm quan hệ tốt sau khi đối với hắn giao thiệp với điện ảnh nghề nàng có thể cho trợ lực của hắn hẳn là lớn hơn a không tệ tâm lý chuyển những ý niệm này hắn trên miệng lại nói đối với quán lờ u ta quả thật thật có hứng thú đúng rồi mạng n g i hỏi một chút cái này quán lờ u các ngươi dự định đầu tư bao nhiêu là mở một nhà tiệm hay lại là muốn làm trưởng thành chuỗi cửa hàng hình thức là mình mở mang nổi lẩu canh lại hay lại là gia nhập liên minh khác nổi lẩu nhãn hiệu trực tiếp nắm người khác thành thục cách điều chế làm đây đào ngọc quyên ngay vậy theo bản năng nhìn về phía tiết tử hàm mà tiết tử hàm là cười nói à ta nguyên kế hoạch là đầu tư một hai triệu nếu như ngươi có thể cùng chúng ta h ọ bọn làm cái này làm ăn hơn nữa có tốt kế hoạch lời nói ta bên này lại nhiều một chút đầu tư cũng là có thể chương bốn trăm tám mươi chín một cái thất bại tiết mục người chế tác lại vừa mở miệng chính là đầu tư một hai triệu thậm chí còn nói có thể lại thêm làm tôn toàn từ tiết tử hàm trong miệng nghe được phía trên lần này trả lời thời điểm hắn tin rồi nữ nhân này ở l a m m ô i đài có lẽ thật không khuyết tài nguyên cũng không ai dám đấu đá nàng ít nhất nữ nhân này khả năng rất có tiền mà rất có tiền nữ nhân phổ thông không phải là cha rất có tiền chính là lão công rất có tiền mà người rất có tiền phổ thông đều có quyền thế bản thân không làm xong đài truyền hình tiết mục người chế tác liền bị vội vã phải đi nắm một hai triệu đầu tư quán lờ như vậy bi thảm nhân sinh khiến cho tôn toàn theo bản năng liên tưởng đến tại phía sa mado hoặc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý i ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý khả năng đối với các nàng mà nói sau khi thất bại không thể không luân lạc đi qua sinh hoạt là rất nhiều người bình thường nhất sinh theo đuổi mà không thể được cái đề tài này sau khi tôn toàn liền theo tiết tử hàm nói tiếp tục trò chuyện lại cũng không có cầm nàng ở đài truyền hình công việc phản phất hắn lần này tới hàng châu thật sự là là hợp tác với các nàng mở quán lờ u không trò chuyện bao lâu món ăn bọn họ gọi liền lên b à n đủ loại màu sắc thức ăn cũng quả thật làm rất không tồi tôn toàn ăn rất hài lòng làm hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là tiết tử hàm điểm đạo kia nước sôi cải trắng là một tên gọi nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh tôn toàn dĩ nhiên nghe nói qua nước sôi cải trắng món ăn này đối với người bình thường mà nói rất có lửa rồi tính bởi vì làm đầy đủ nước sôi cải trắng nhìn một cái thực sự giống như là nước sôi nấu cải trắng nhưng trên thực tế món ăn này làm phi thường phí công phu người bình thường là không làm tốt tôn toàn nhớ lúc trước ở trường học lao sư giới thiệu món ăn này thời điểm đã từng nói món ăn này ngay từ đầu là đạn sinh vu mục nát thanh cung ngự tiệt phòng đến thời đại mới nó lại đăng thượng quốc kiến menu hết lần này tới lần khác cái này rất món ăn thanh đạm nhưng lại xuất thân từ lấy cây mà nổi tiếng món cây tứ xuyên đầu bếp chi thủ hơn nữa cái này nước sôi cải trắng hay lại là món c a y tứ xuyên thập đại món ăn nổi tiếng một trong đối với đầu bếp người chuyên nghiệp mà nói món ăn này có thể nói là đại danh đỉnh địch rồi nhưng cùng người bình thường như thế đa số đầu bếp cũng chưa từng thấy cũng không hưởng qua món ăn này tôn toàn lúc trước cũng không có nhưng hôm nay đến được mà cảm thụ của hắn là quả n h i ê n danh bất hư truyền thang thanh như nước không d ầ u không á n nhưng lại mùi thơm vô cùng hắn ở nước canh bên trong thưởng thức được gà vịt nước canh tươi mới cũng thưởng thức được xương s ừ n canh hương bờ bã hắn biết rõ cái này không là ảo giác theo hắn biết nước sôi cải trắng canh thật giống như chính là dùng gà vịt xương s ừ n những vật này treo đi ra ngoài treo ra canh nguyên chất sau khi phổ thông sẽ còn dùng thịt gà rung mang canh nguyên chất trúng màu sắc bám vào đi còn giữ lại canh nguyên chất sẽ trở nên trong suốt như nước đương nhiên ăn không phải là tôn toàn mục đích của chuyến này đang thưởng thức một bàn mỹ vị món ngon đồng thời tôn toàn cũng từ tiết t ử hàm nơi này hiểu được nàng đã xem xét giỏi một cái tốt đầu bếp đ o à n đội hiện nay đang ở tiếp xúc đồng thời nàng cũng ở đây khiến địa sản trung gian giúp nàng xem xét hàng châu thích hợp mở tiệm bán lầu khu vực cùng cửa hàng m ặ t tiền thậm chí nàng còn khiến liệt đầu công ty giúp nàng xem xét thích hợp n h ữ n trường xem ra nàng muốn lái quán lờ u là nghiêm túc đã như vậy tôn toàn cũng không hàng hồ bữa cơm này nhanh ăn cho tới khi nào xong thôi hắn nói t i ế t tỷ ta bây giờ đối với ngươi cái này hạng mục có hứng thú hơn ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác t i ế t tử hàm thật cao hứng bên cạnh đào ngọc quên y cũng thật cao hứng sau đó bọn họ lại nâng ly cạn một ly tiếp tục tràn đầy phấn khởi địa nói đến đây cái quán lở ưu kế hoạch trở về trên xe chỗ cạnh tài xế hứa cầm hiếu kỳ hỏi lão đại ngươi thật muốn mở quán lở ưu nhỉ ngươi dự định đầu tư bao nhiêu nhỉ tôn toàn đang lái xe nghe vậy cười một tiếng ừ một tiếng kiếm tiền đương nhiên là có hứng thú về phần đầu tư bao nhiêu lại nói h ứ a cầm trưng mắt nhìn vẫn hiếu kỳ ngươi làm sao chắc chắn cùng với các nàng h ọ bọn làm cái này nổi lậu làm ăn có thể kiếm tiền đây tôn toàn tiện tay mở xe ra năm âm nhạc thuận m i ệ n g nói ta lúc nào nói ta có thể xác định ta chẳng qua là cảm thấy cái đó t i ế t tử hàm chuyện gì tìm khắp chuyên nghiệp nhân sĩ làm thái độ rất tốt đầu bếp tìm chuyên nghiệp đ o à n đội điếm trưởng kiến h liệt đầu công ty xem xét cửa hàng mặt tiền cũng tìm địa sản trung gian đến tìm giúp thái độ như vậy thật ra thì muốn không kiếm tiền đều khó khăn hớ cầm không hiểu lắm lại trưng mắt nhìn thật sao vậy có phải hay không người khác chỉ cần cũng như vậy đi làm ăn cũng đều hội kiếm tiền Tôn Toàn cười không nói, chẳng cười q sau là khẽ lắp nói nói, đó một đoạn thời gian tôn toàn cơ hồ mỗi ngày đều đi cùng tiết tử hàm cùng đào ngọc quên y đập mặt có lúc đi cùng đi gặp địa sản trung gian chọn tốt cửa hàng mặt tiền có đôi khi là đi gặp l i ệ p đầu công ty hỗ trợ xem xét tốt điếm trưởng nhân tuyển chờ chút mấy lần sau khi tôn toàn liền cùng hai nữ nhân này chính thức ký kết hợp tác hiệp nghị có lẽ nói là một phần cổ phần hiệp nghị thư ở ký phần hiệp nghị này trước tôn toàn một ngày trước buổi tối trước cùng tại phía xa em ở thành phố con dâu viên thủy thanh ngay cả một cái video ở trong video hắn năm muốn cùng hai nữ nhân kia họp bọn làm tiệm bán lầu ý tưởng nói với viên thủy thanh rồi đối với lần này viên thủy thanh hay lại là khó hiểu trong video nàng hỏi tôn toàn một cái vấn đề lão công trên tay chúng ta vốn Tiếp tục c mở rộng hơn nữa hàng châu dù sao không phải là em ở thành phố hắn căn cơ cũng không ở hàng châu nắm làm ăn làm tới đây lời nói hắn bình thường hội khó mà chiếu cố trừ phi hắn lâu dài đợi ở hàng châu nhưng hắn chịu nhà vợ con sao còn có công ty cùng cá mặn công tác t h ậ t đây lần này hắn trần chờ chốc lát cuối cùng đem chính mình đáy lòng chân chính chuyện muốn làm nói với viên thủy thanh rồi mà viên thủy thanh nghe hắn nói xong sau, sau thông qua video nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ chốc lát bất đắc dĩ cười một tiếng khẽ gật đầu đạo được ta hiểu được ngươi đã có dụng ý khác cùng các nàng họ bọn làm nổi l ẩ u làm ăn chỉ là một phần dẫn vậy được đi ngươi dự định đầu tư bao nhiêu tôn toàn cười một cái thủy thanh ngươi thật tốt viên thủy thanh biểu tình bất đắc dĩ lặp lại hỏi ngươi dự định đầu tư bao nhiêu tôn toàn giơ lên một ngón tay ít nhất một trăm vạt đi được lão bà phê chuẩn tôn toàn cùng tiết tử hàm đào ngọc quyên ký hiệp nghị lên hắn nhập cổ vốn chính là một trăm linh vạn rồi chiếm hai mươi lăm phần trăm cổ phần tiết tử hàm đầu tư hai trăm linh vạn chiếm năm mươi một phần trăm cổ phần đào ngọc quyên đầu tư một trăm linh vạn chiếm hai mươi bốn phần trăm cổ phần về phần tại sao tôn toàn đầu tư một trăm l n h vạn chiếm hai mươi lăm phần trăm cổ phần mà đào ngọc quyên đầu tư một trăm vạn lại chỉ chiếm hai mươi b ố phần trăm cổ phần đào ngọc quyên cho tôn toàn giải thích là cái này hạng mục ngay từ đầu chính là t ử hàm đang làm nàng là cái này hạng mục tiêu tốn thì gian cùng t i n h lực nhiều hơn ta quá nhiều ta tự nguyện nhường cho nàng một phần trăm cổ phần cũng thuận tiện để cho nàng bắt được cái này bộ môn không cổ quyền về phần n g ư ơ i m à ngươi liền hai mươi lăm phần trăm cổ phần không cần học ta dù sao làm ăn uống ngươi là chuyên nghiệp cái này hạng mục ngươi sau khi có thể xuất lực cũng khẳng định nhiều hơn ta ha ha chỉ cần ngươi sau khi khác chê ta xuất công không xuất lực liền có thể nàng giải thích như vậy tôn toàn còn có cái gì được rồi hơn nữa hắn vốn là không có ý cùng tiết tử hàm cạnh tranh cái đó khống cổ quyền ngay cả nhập cổ cái này hạng mục cũng chỉ là hắn thủ đoạn mà không phải của hắn mục đích đảo mắt thời gian đã tới tháng một ư ơ i một tôn toàn đang chuẩn bị trở về em ở thành phố một chuyến nhìn một chút vợ con thời điểm tối hôm đó hắn hành lý đã thu thập xong rồi chính ở t r ư ớ c máy vi tính g ó chữ c h ậ m nhận được tiết tử hàm một cú điện thoại a tiết tỉ đã trễ thế này ngài còn chưa ngủ h đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ sao không phải là lại nghĩ đến một cái ý định gì chuẩn bị theo ta thảo luận một chút chứ ta nói n g ư ờ i đối với k i a nổi lậu làm ăn điện thoại sau khi tiếp thông tôn toàn giọng nói nhẹ nhàng chơi ghẹo nhưng hắn một phen lời còn chưa nói hết liền bị tiết tử hàm cắt đ ứ t c tiểu tôn liền đột nhiên như vậy gọi hắn một tiếng cũng không nói khác cũng đã miễn cưỡng mang tôn toàn câu nói kế tiếp cho ngăn ở trong miệng nàng thanh âm trong điện thoại thật giống như có chút chấm thấp cũng có chút muốn nói lại thôi mùi vị tôn toàn nghi ngờ trong lòng chân mày hơi chăm chú thả nhẹ thanh âm hỏi tiết tỷ ngài thế nào có chuyện gì ngài nói thẳng liền có thể theo ta liền không cần khắc khí thực sự bên đầu điện thoại kia im lặng mấy giây tài lần nữa chuyển tới tiết t tiểu tôn thật xin lỗi a tiệm bán l ẩ u làm ăn ta không muốn làm ngươi xem ngươi nhập cổ kia một trăm vạn quay đầu ta đủ số trả lại cho ngươi ngươi thấy có được không lần này tôn toàn xác định nàng tối nay thanh âm quả thật rất chấm thấp so với trong ngày thường đều chấm thấp không ít chỉ từ thanh âm của nàng tôn toàn liền có thể cảm giác được lòng của nàng lúc này tỉnh tựa hồ thật không tốt tiệm bán l ẩ u làm ăn không làm tôn toàn một gót nghi vấn gần đây muốn làm nhất cái này buôn bán nhân không phải là nàng sao đủ loại công tác chuẩn bị tất cả đều là nàng đang làm vốn cũng là nàng nhập cổ nhiều nhất làm sao bỗng nhiên liền không muốn làm trong lúc nhất thời tôn toàn viết rèn luyện ra phong phú muốn trạng thái khiến cho hắn trong nháy mắt sinh ra rất nhiều liên tưởng t ỷ như từ trong bởi vì phương diện đến phân tích lời nói nhà nàng có phải hay không phá sản cho nên không có tiền đầu tư hoặc là nàng đột nhiên cha được mang thai tiếp theo một đoạn thời gian rất dài đều cần tinh dưỡng cho nên không tinh lực làm quán l ờ ư u rồi hả hay hoặc giả là nàng nam nhân đi ma các sòng bạc thua nhiều tiền nàng yêu cầu nắm vốn là chuẩn bị đầu tư tiệm bán l ẩ u vốn đi c h ụ c nhân cho nên cũng không tiền đầu tư Chờ chút vẫn còn so sánh như từ nhân tố bên ngoài phương diện đến phân tích lời nói có phải hay không gần đây hàng châu nào đó nổi danh quán lở ơ u ra lớn vô cùng lời đồn xấu mà tiết tử hàm phòng chừng tiếp theo một đoạn thời gian rất dài nổi l ầ u ở hàng châu cái này cái địa phương cũng sẽ không lại được hoan n ê n h a y hoặc là tôn toàn mơ tưởng viện vương vẫn chưa xong trong điện thoại tiết tử hàm thở dài ừ không muốn làm về phần nguyên nhân ngươi liền đừng hỏi coi như là lần này ta xin lỗi ngươi quay đầu ta sẽ đem ngươi nhập cổ vốn toàn bộ trả lại cho ngươi ừ cứ như vậy đi không q a y dậy ngươi gặp lại sau nói xong không đợi tôn toàn nói gì nữa nàng liền cút điện thoại còn tôi ặ toàn vô im lặng để điện thoại di động xuống cầm lên trên bàn bao thuốc lá cùng cái bật lửa đứng dậy đi tới bên cửa sổ điểm một nhánh một cái khói mù phung ra thời điểm hắn tài ngước mắt lên tiệm nhìn ra ngoài cửa sổ chầm chầm dưới màn dêm hàng châu thành hắn tâm lý khó chịu nhưng hắn không có tức miệng hắn to kia không phải là tính cách của hắn tâm tình khó chịu thời điểm hắn phổ thông đều không nói một lời tâm tình càng t r í n h lệnh lại càng yên lặng hắn lúc trước thấy qua một câu nói hắn cảm thấy rất có đạo lý nhân sinh tốt hai mươi năm học được nói chuyện cuộc đời còn lại nhưng phải học ít miệng nhưng lúc này miệng hắn là nhắm nhưng trong lòng buồn rầu một chút không ít một điếu thuốc rút được một nửa thời điểm hắn quay đầu liếc nhìn trên bàn điện thoại di động có chút do dự đi tới lần nữa cầm điện thoại di động lên trở về lại bên cửa số một bên hút thuốc một bên gọi thông đào ngọc quyên dãy số nếu tiết tử hàm không muốn giải thích vậy thì từ đào ngọc quyên nơi đó hỏi thăm một chút đi. Hắn điện n t thoại à m không hắn thích, muốn giải với cũng kết nối chuyển tới đào ngọc quyên thanh em của thanh em của nàng ngược lại không gì thường gì giống nhau thường ngày như vậy dễ dàng khoai trá tôn toàn hít rồi điếu thuốc phun ra khói mù đồng thời thanh em như thường hỏi đào tỉ mới vừa rồi t i ế t tỷ gọi điện thoại tới nói q u á n lờ ơ u không làm ngươi biết nguyên nhân sao đào ngọc quên y một hồi trầm mặc sau khi đào ngọc quên y thở dài ai dạ ta mới vừa rồi cũng nhận được nàng điện thoại ta cũng vậy vừa biết rõ nàng cái quyết định này nguyên nhân a nàng không có nói với ngươi sao tôn toàn cười nhạt rồi cười không có đào ngọc quên y cái này nàng nếu không muốn nói cho ngươi nguyên nhân vậy ta đ â y trong đào ngọc quên y tựa hồ phải giúp tiết tử hàm bảo mật tôn toàn khỏe miệng nâng lên một vệ rễu cận độ con lên tiếng đánh gáy nàng đào tỷ ta rất tôn kính ngươi liền một câu như vậy chợt nghe một chút rất không đầu không thôi phía sau sẽ không hạ văn nhưng bên đầu điện thoại kia đào ngọc quên y nghe lần nữa im lặng một lát sau lần nữa than nhẹ một tiếng được rồi kia ta đã nói với ngươi rồi ngươi nhưng phải giữ bí mật ta tôn toàn ừ một tiếng yên tâm đi đào tỷ hàng châu bên này ta chỉ nhận biết ngươi và tiết tỷ ngươi cùng nói ta tự nhiên không thể nào đi nói cho tiết tỷ cũng phải đào ngọc quên y cười một tiếng kia ta đã nói với ngươi đi từ hàm nàng sở dĩ bỗng nhiên không nghĩ làm quán l ờ âu rồi là bởi vì nàng trong tình cảm xảy ra vấn đề nội bộ mâu thuẫn rồi ngươi hiểu không nội bộ mâu thuẫn trong tình cảm xảy ra vấn đề tôn toàn khẽ nhữ mày Cặp m ắ trong hiếp l à n điện thoại hắn và đào ngọc quên y tiếp tục trò chuyện mấy câu liền kết thúc lần này nói chuyện điện thoại nói chuyện điện thoại sau khi kết thúc trong tay hắn chi tia khói cũng hút xong vớt vớt điện thoại di động nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm hắn hí mắt trầm tư biết chuyện nguyên nhân làm sao phá cuộc đã là dưới mắt bày ở trước mặt hắn vấn đề lớn nhất đúng hắn chính đang suy tư phương pháp phá cuộc dễ dàng bung tha không phải là phong cách của hắn thật vất vả ngồi tiết tử hàm con đường này tiệm bán l ẩ u làm ăn có thể không làm nhưng nguyên kế hoạch lại không thể tùy tiện bung tha làm bất kỳ sự tình gặp phải khổ nạn lận đận, đều ậ n đ rất bình thường nếu như mỗi lần gặp phải khó khăn liền bung tha kia cả đời có thể làm thành mấy chuyện có khó khăn liền giải quyết nó chẳng qua là biện pháp lại không tốt như vậy nghĩ bởi vì hắn đối với tiết tử hàm lý giải còn chưa đủ nhiều đối với chồng của nàng lần này phách c h â n sự hiểu cũng không đủ nhiều giống loại này sự tình làm một người ngoài hiểu không đủ nhiều liền rất khó tìm hạ thủ điểm vào đứng ở cửa sổ suy nghĩ kỹ một hồi tôn toàn dùng điện thoại di động cho hứa cầm phát một cái tin nhắm ngắn kế hoạch có biến tạm thời hủy bỏ ngày mai trở về nhà kế hoạch hắn vốn là chuẩn bị ngày mai lái xe về thăm nhà một chút vợ con trong kế hoạch hứa cầm cũng phải với hắn đồng thời trở về ngược lại hắn là lái xe tới sao lên nàng cũng phí không được bao nhiêu tiền xăng hứa cầm hành lý phòng trừng cũng thu thập xong hắn bây giờ tạm thời quyết định không trở về tự nhiên muốn trước thời hạn thông báo nàng một tiếng về phần nàng có thể hay không vì vậy mà thất vọng đây chẳng phải là hắn cần phải cân nhắc vấn đề hứa cầm là hắn trợ thủ bắt hắn tiền lương coi như ông chủ hắn dĩ nhiên không cần ở loại chuyện nhỏ này lên cân nhắc tâm tình của nàng n g à y kế bữa trưa tôn toàn tìm một cái cơ xin đào ngọc quyên ăn cơm mà hắn tìm mượn cớ là nếu quán lờ eu không tính làm hắn liền định trở về trước khi đi xin nàng ăn bữa cơm coi như là cáo biệt lý do này khiến nhân rất khó cự tuyệt cái này không trong điện thoại đào ngọc quyên có chút trần chờ liền đáp ứng cơm chưa thời gian Khoảng cách la môi đào i tiệc tiệm, chỉ có mấy cây số một nhà mấy một số Tôn t đứng à ngọc c ù n Đào n g quyên có chút bật cười thuận tay nâng ly thuận miệng nói tiểu tôn ngươi quá khắc khí ta gần đây hàng ngày đi làm làm sao có thời giờ chiếu cấu ngươi nhắc tới thật sự chính là ta xin lỗi ngươi đem ngươi từ em ở thành phố mời tới hàng châu đến không hào hào cùng ngươi không nói còn lãng phí ngươi thời gian dài như vậy cùng tinh lực thật sự là xin lỗi tôn toàn cười cười đ a o tỉ ngươi nói quá lời đến cà ly đ a o ngọc quên được nói là cà ly thật ra thì hai người cũng chỉ là nhấp một hớp nhỏ để ly xuống cầm đũa lên ở nồi lẩu trong tìm thức ăn thời điểm tôn toàn dường như thuận miệng hỏi đúng rồi t i ế t tỉ hắn lao công chuyện gì xảy ra hả t i ế t tỉ xinh đẹp như vậy vóc người cũng đồng nàng lao công suy nghĩ nước vào có tốt như vậy lão bà còn phép chân c nàng chủ động cầm ly hôn. động đ ly o ọ c lắc đầu cười Quyên đầu n Ai, khổ. gia ư ơ không k tình huống, tên biết i là Leo Lên, Cao n Chi rồi. gia ư ơ tiết tỉ là đẻ đẻ. Vóc người cũng quả thật người là Nàng đẹp đẽ, được, đâu. vóc có cũng nhưng dụng gì hưu quả ra, ra đã về hưu đến mấy năm rồi mà ba nàng cũng không phải là ở đài truyền hình công việc gần đây trong đài vừa vận lại đổi một nhóm lãnh đạo à ngươi cũng biết ngươi tiết tỷ ở trong đài người chế tác công việc một mực không làm ra cái gì thành tích dựa vào nàng gia gia cho nàng lưu lại mạng giao thiệp nàng ở trong đài tự vệ ngược lại có thửa nhưng nghĩ tại sự nghiệp lên ủng hộ nàng nam nhân tiến hơn một bước lời nói liền lực không hề lợi mà nàng nam nhân lần này leo người trên là ai ngươi biết không tôn toàn nghe cố sự tựa như nghe vừa ăn thái một bên lắng nghe nghe được đào ngọc quyên hỏi hắn hắn có chút bật cười chị ta đây nào biết ta ta lại không phải là các ngươi đài truyền hình đúng rồi tiết tỷ chồng trước nàng cũng là các ngươi đài truyền hình chồng trước đào ngọc quyên ngớ ngẩn sau đó bật cười lắc đầu dùng đôi đuôi trong tay chỉ chỉ hắn cười nói ngươi nhanh như vậy giúp ngươi tiết tỷ ly gì à bất quá cũng vậy tên tiên lần này nhất định là muốn trở thành ngươi tiết tỷ chồng trước ngươi tiết tỷ tính khí ha ha nàng không thể nào hủy khúc cầu toàn dừng một chút nàng tài trả lời tôn toàn mới vừa rồi vấn đề ừ đúng tên kia đúng là chúng ta đài người tiết tỷ là tiết mục người chế tác tên kia là chuyên viên quay phim mà tên kia gần đây leo lên lại là chúng ta trong đài mới tới một cái người dẫn chương trình một cái người xem duyên rất tốt lấy tài nữ toàn xưng người chủ trì nghe nói còn là chúng ta trong đài một vị mới nhậm chức phó thai trưởng thân thích tóm lại tên kia leo lên nàng khẳng định so với tiếp tục chồng coi người tiết tỷ có tiền đồ hơn nghe đến đó tôn toàn con mắt h í p một cái người xem duyên rất tốt lấy tài nữ toàn xưng người chủ trì còn có một cái phó thai trưởng thân thích nữ nhân như vậy biết làm tiểu tam tiết tử hàm đàn ông lúc này cùng tiết tử hàm cầm ly hôn Hắn thật có chắc hắn sau khi nghe xong tôn toàn đối với giải quyết tiết tử hàm hơi chút thêm mấy phần nắm chặt cũng chỉ là thêm mấy phần nắm chặt mà thôi loại này sự tỉnh hắn dĩ nhiên không hoàn toàn chắc chắn đặc biệt bây giờ là tiết tử hàm sắp ly dị ngay miệng ngày này sau giờ ngọ trở lại quán rượu tôn toàn ở trong phòng đi qua đi lại trầm ngâm đã lâu lại lấy điện thoại di động ra cho hứa cầm phát một cái tin tức hành lý thu thập xong sao chúng ta hôm nay về nhà đúng hắn kế hoạch lại thay đổi ở biết càng nhiều liên quan tới tiết tử hàm chuyện sau khi hắn thêm mấy phần giải quyết nàng nắm chặt nhưng lại lựa chọn vào hôm nay về nhà trở về em mở thành phố bởi vì hắn ý thức được hiện nay không phải là giải quyết tiết tử hàm thời cơ tốt nhất tiếp theo một đoạn thời gian tiết tử hàm rất có thể đều đang bận rộn ly dị sự cho dù rất nhanh nắm cưới cách tiếp theo một đoạn thời gian, tâm tình của nàng cũng sẽ xuống rất thấp trong thời gian ngắn muốn thuyết phục nàng ở đài truyền hình mở một ngăn hồ sơ tiết mục mới độ khó quá lớn cơ hội không có khả năng thành công tính cho nên hắn quyết định tạm thời về nhà theo vợ con khiến t i ế t tử hàm phi một hồi đợi nàng bay không sai bị lắm hắn lại đánh trở lại làm nàng tư tưởng công việc t r ô n g của nàng phách chân một cái tài nữ tin tức này cho tôn toàn lòng tin hắn chắc chắn chờ t i ế t tử hàm tình hình thực tế tự hơi chút khôi phục nàng tâm lý chắc khát vọng ở đài truyền hình nội bộ chứng minh một chút nàng bạn lánh của mình chứ nếu không nàng liền hoàn toàn bại bởi nữ nhân kia nói đi là đi xế chiều hôm đó tôn toàn liền lái xe rời đi hàng châu tiểu trợ thủ hứa cầm đi theo sau khi lên xe hứa cầm nhiều lần hiếu kỳ liếp trộm tôn toàn mấy lần muốn nói lại thôi có lẽ nàng là muốn hỏi trở về kế hoạch không phải là tạm thời h ủ bỏ sao tại sao lại trở về chương bốn trăm chín mươi mốt tôn toàn nhân mặc dù trở về em ở thành phố nhưng hắn tâm vẫn còn đang hàng châu vẫn còn đang chú ý tiết tử hàm trạng thái hắn có một cái, thai mắt, ở tiết tử bên người. cái này thai mắt chính là đào ngọc quyên đào ngọc quyên dĩ nhiên không biết nàng bất chi bất giác lại biến thành tôn toàn cái này tiểu trẻ tuổi thai mắt rồi ngược lại nàng còn rất làm rung động bởi vì nàng tự hỏi tôn toàn cùng nàng cùng tiết tử hàm giao tình cũng không tính thâm nhưng tôn toàn nhân mặc dù trở về nhưng thường thường sẽ còn gọi điện thoại tới cùng với nàng hỏi thăm tiết tử hàm trạng thái quan tâm ý lại rõ ràng bất quá cho nên nàng làm d u n g động a tốt như vậy tiểu tử đầu năm nay thực sự rất hiếm thấy rồi cũng là từ cảm động tâm lý nàng đối với tôn toàn cơ hồ không có dấu dếm tiết tử hàm trạng thái nàng biết trên căn bản đều nói với tôn toàn rồi tỷ như ở tôn toàn trở về em ở thành phố sau ngày thứ năm nàng nói cho tôn toàn tiết tử hàm thủ tục ly dị đã làm xong nàng thực sự ly dị tỷ như ở tôn toàn trở về em ở thành phố đệ lục tiên nàng ở trong điện thoại nói cho tô n toàn tối ngày hôm qua t i ế t tử hàm gọi nàng đi ra ngoài uống rượu nàng liệu mình theo cơ tử phụng bôi t i ế t tử hàm say rồi một trận còn nói say rượu sau t i ế t tử hàm khóc khóc bù l ù bù loa vẫn còn so sánh như ở tôn toàn trở về em ở thành phố ngày thứ tám nàng ở trong điện thoại thở dài nói với tô n toàn t i ế t tử hàm xin rồi một tuần lễ giả đi ra ngoài du lịch hình như là đi nước thái bố cắt đảo chờ chút đi bố cắt đảo du lịch biết được tin tức n à y sau tại phía xa em ở thành phố tô toàn mấy ngày kế tiếp cũng không có cho thêm đào ngọc quyên gọi điện thoại t i ế t tử hàm một người đi bố cắt đảo du lịch ở nàng trở về hàng châu trước hắn cứ gọi điện thoại cho đào ngọc quyên còn có thể hỏi ra gì chứ cho nên hắn rất thực tế địa liên tiếp mấy ngày cũng không có sẽ liên lạc lại đào ngọc quyên bố cắt đảo cái này cái địa phương hắn ngược lại n g h e nói qua bởi vì hắn trọng sinh t r ư ớ c trong trí nhớ niên g h kỷ hội có một lần thật giống như chính là ở nơi đó cử hành lúc ấy còn đem hắn hung hăng hâm mộ một cái bởi vì đó là nước ngoài bởi vì hắn không ra khỏi quốc biến đổi bởi vì hắn không tư cách tham gia lần đó tác giả h ọ hàng năm t i ế t tử hàm đi ra ngoài du lịch mấy ngày đó trên thực tế tôn m ỗ nhân gần đây một mực thông qua đảo ngọc quên y đến quan tâm nàng tiết tử hàm chuyện tiết tử hàm đã sớm từ đảo ngọc quên nơi đó nghe nói đối với lần này nàng cũng thật làm rung động mà lần này nàng một người đi tới bố cắt đảo du lịch tôn toàn càng là nhảy qua đảo ngọc quên y trực tiếp c ù ngày v nào tiết i v đó buổi tối tôn toàn lần nữa cùng nàng mở video thời điểm trò chuyện một chút nàng còn bỗng nhiên thở dài giọng cảm khái hơi lộ ra tiếp nối nói ai tiểu tôn ngươi người này thực sự tốt vô cùng nếu không phải hai ta tuổi tắt trên lệnh có chút lớn nếu không phải ngươi đã kết hôn ai liền như vậy lời này không nói tóm lại gần đây thật cảm ơn ngươi từ nay về sau ta sẽ đem ngươi trở thành em trai r u ộ t nhịn ngươi thấy có được không vì đê ô bên này đ ỗ n g nhiên nghe nàng nói như vậy tôn t o à n tâm lý có chút ngạc nhiên nàng tâm lý lại sinh ra quá n h ữ n g ý niệm này hắn bỗng nhiên có chút minh bạch tại sao rất nhiều nữ nhân luôn là dễ dàng bị nam nhân thừa lúc vắng mà vào rồi hắn lúc này mới nơi đó đến đâu mà chẳng qua là nhiều gọi mấy cú điện thoại làm bộ địa quan tâm một chút nữ nhân này ba mươi chừng mấy người rồi lại nhưng đã bị làm rung động đến trình độ này thậm chí nghĩ tới nếu không phải tuổi tắt trên lệnh có chút lớn nếu không phải hắn đã kết hôn nàng lại muốn đi cùng với hắn ngạc nhiên m ấ y giây hắn khẽ cười lại gật đầu nói được dĩ nhiên được rồi ta đây sau khi trực tiếp gọi ngươi tỉ cho hắn mà nói nàng coi hắn là em trai ruột nhìn cũng tốt có tầng quan hệ này ở sau khi mượn dùng năng lượng của nàng liền dễ dàng hơn rồi trong video t i ế t tử hắn g cười cười có chút vui vẻ ừ được em trai tôn toàn b ậ t cười cũng phối hợp toàn kêu nàng một tiếng trị tiêu tiếng này tỉ thời điểm hắn tâm niệm chuyển động đ a n g lúc ở tâm lý tạm thời thay đổi chính mình ban đầu kế hoạch tại hắn ban đầu trong kế hoạch hắn còn phải ấm nước sôi hút lên đ c h không đúng phải nói là tiến hành theo chất lượng trong n video tiết tử hàm khe nhữ mày có chút ngớ ngẩn sau đó bật cười lắc đầu liền như vậy nếu đều đã ly dị ta đây sẽ không muốn lại dây dưa với hắn rồi nhân sinh muốn nhìn về phía trước m à bỏ qua nhân coi như là cuộc sống trên đường bỏ qua một con chó đi cùng một con chó còn có cái gì hảo so đo ha ha n g ư ờ i nói là chứ tôn toàn nghĩ đến lái như vậy đây thật có nghĩ đến lái như vậy sao tôn toàn cẩn thận phân biệt trong video thiết tử hàm biểu tình luôn cảm giác nàng giữa hai lông mày vẫn có một cổ hớt thức v ẻ tình trạng của nàng tựa hồ không trong miệng nàng nói như vậy k h o á t đ ạ t cũng phải cuối cùng là bị nam nhân mình phách chân làm thương tổn có lẽ cái đó tổn thương nam nhân của nàng có thể làm được ở tổn thương nàng sau khi c tôi m toàn t dụ cá tựa như tiếp tục dẫn dụ nàng quả nhiên tiết tử hàm chân mày khẽ nhúc n í t h có chút ngoại ý muốn cũng có chút tò mò nhìn hắn hỏi ồ có như vậy phương pháp sao a người nói xem ta nghe lắm tôn toàn cười một tiếng trên người theo bản năng tựa vào máy tính trên ghế dựa trong nụ cười lộ ra một khổ tự tin rất đơn giản tỷ ta nghe đào tỷ nói tên khốn kia sở di rời đi ngươi không phải là cảm thấy ngươi đang ở đây sự nghiệp lên sự giúp đỡ dành cho hắn có hạn mà hắn lần này leo lên chính là một cái có bối cảnh có tài hoa có người xem duyên người chủ trì mà ta đây giúp ngươi làm một ngăn hồ sơ sáng tạo m ư ờ i phần tiết mục chúng ta đồng thời cố gắng khiến cái tiết mục này dẫn lên đến khiến tên khốn kia nhìn thấy bản về tài hoa ngươi một chút đều không so với nữ nhân kia t r ê n h lệch như thế nào đây động lòng sao trong video tiết tử hàm cao mày nhìn hắn trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi chân trơ hỏi em trai ngươi trêu chọc ta đi một cái sáng tạo mười phần tiết mục mới hơn nữa còn phải đem kia tiết mục làm hỏa ngươi cũng đã biết trong này độ khó à chị của ngươi ta mấy năm nay cũng đã làm chừng mấy ngăn hồ sơ tiết mục cũng không có một ngăn hồ sơ đạt tới cao như vậy độ kia trong đó độ khó thực sự lớn vô cùng tôn toàn ha ha cười khẽ biểu tình vẫn rất tự tin chị ngươi quên ta là làm gì tiết tử h à mật cười l ư ờ n g hắn một cái thuận miệng nói không có ngươi không phải là làm ăn uống mà ta biết ngươi cái đó hoàng hầm gà dây xích gia nhập liên minh tiệm làm rất không tồi ngọc quên đã nói với ta tôn toàn mỉm cười lắc đầu không tỉ tôi a còn có một cái thân phận, một tỷ h đào k n n g đã ó với ngươi toàn a n g ạ i trừ l m ă uống, cũng v i ế tiện còn được không. t ế viết. t tử Ta nhớ ra rồi, Ngọc Quyên là theo ta đây nào để cập tới hàm Ách, nhớ là m ngơ ngẩn, đúng. Ngọc Quyên rồi, i cập đây để đầy ra nào g nhưng là v i ế tay cùng làm tiết mục không là một chuyện chứ. không Tôn Toàn tiện làm là một tiết t cầm gói thuốc lá lên hộp điểm đ i ề u thuốc biểu tình vẫn rất tự tin phun ra một cái khói mù thời điểm cười nói chị đừng cầm trưởng thôn không làm cán bộ ngươi biết do ta viết là internet sao tỷ đối với ta có chút lòng tin được không nếu như là chuyện khác ta đây quả thật không dám đánh bao phiếu nhưng sáng tạo nghề nghiệp sự ha ha ta không nói một trăm phần trăm tự tin nhưng ít ra tám phần mười nắm chặt vẫn phải có nếu không như vậy ta quay đầu cho ngươi viết một phần tiết mục b à y ra sách ngươi xem hoàn ta b à y ra sách rồi quyết định có muốn hay không làm ngươi thấy có được không tiết tử hàm lương mi nhìn hắn tựa hồ đang phân biệt nét mặt của hắn là không đang nói đùa một lát sau cũng không biết nàng phân biệt ra được cái gì kết quả chỉ thấy nàng nhoẹn miệng cười gật đầu nói đi h cái này không thành vấn đề ta đây sẽ chờ ngươi kế hoạch văn bản rồi bất quá ta lời cảnh cáo nói trước ở trước mặt ta vạn nhất ta xem ngươi kia cái kế hoạch văn bản sau vẫn không muốn làm cái tiết mục này ngươi đừng trách t ỷ t ỷ biết rõ ngươi là ý tốt là nghị ban t ỷ nhưng chớ miễn cưỡng t ỷ được không t ô n toàn tâm ly dựng lên cái thành công thủ thế trên mặt lại như cũ cười dễ dàng giọng cũng rất tùy ý được dĩ nhiên hết thệ cũng là vì khiến t ỷ ngươi cao hứng cho nên cái tiết mục này t ỷ ngươi rốt cuộc muốn không muốn làm đương nhiên là toàn bằng tâm ý của ngài đúng rồi t ỷ ta thanh minh trước c ta viết thói quen cảnh tượng hoành tráng cho nên ha ha ta đưa cho ngươi bày ra sách nếu quả thật đi thi hành lời nói tình cảnh cùng đầu tư đều có thể tương đối lớn ngươi nơi đó giải quyết được sao n g h e hắn hỏi như vậy tiết tử hàm có chút bật cười lắc đầu nói không việc gì tỉ bây giờ đang ở lam m ô i đài mặc dù không lúc trước cảnh tượng như vậy nhưng nếu quả thật muốn làm một ngăn hồ sơ tiết mục lời nói cần tài nguyên phương diện hẳn không phải là vấn đề à ít nhất làm tiếp một cái đầu tư lớn tiết mục hẳn là không có vấn đề một điểm này ngươi có thể yên tâm ha ha cho nên ngươi kia bày ra sách liền buông tay chân ra đi làm đi đừng lo lắng tỉ nơi này à khác đến lúc đó n g ư ơ i bảy ra sách không làm đủ xuất sắc nằm trách nhiệm nương nhờ tỷ trên người a ha ha ha ha tôn toàn cũng cười tiết tử hàm nếu dám nói thế với kia sự tình thì dễ làm hơn nhiều ở trước hôm nay hắn thật là có chút sợ nàng ở lam m ô i đài đã nắm không được bao nhiêu tài nguyên đi làm tiết mục mới may mắn hiện nay đến xem lạc đà gầy quả nhiên vẫn là so với mã đại nàng ở lam m ô i đài còn có năng lượng có thể phát huy được như vậy cũng tốt chương 492 t h ậ t ra thì tiết mục bảy ra sách tôn toàn ngay từ lúc hàng châu thời điểm liền đã làm xong nhưng vì biểu hiện phần này bày ra sách là hắn tạm thời làm được hắn cũng không có lập tức nắm phần này bày ra sách phát cho tiết tử hàm mà là chờ đến tiết tử hàm du lịch kết thúc trở lại hàng châu ngày thứ ba buổi tối hắn mới đem phần này bày ra sách phát vào nàng cờ cờ hồng thư bày ra sách phát tới sau hắn tiện tay cho nàng gọi điện thoại chị bày ra sách quyết định được đã vừa mới phát vào ngươi cờ cờ hồng thư ngươi dành thời gian xem một chút đi hài lòng chúng ta lại nói khác không hài lòng ha ha vậy thì cái gì đều không cần nói điện thoại kết nối tôn toàn giọng tùy、ý. tiết tử hà tốt ta biết rồi Tốc ta ta chúng độ kia ta xem xong, lúc ạ i nói. Tiết toàn, như Tốt thế. tử tốt, ừ, vậy cứ như thế. Bye bye. Tử hàm, haha, tốt, Bye bye. l này hàng châu một bộ nhà trọ độc thân trong tiết tử hàm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường mặc rất mát lạnh mát lạnh đến không mặc một bộ áo khoác bởi vì nàng vừa mới tắm ra tiện tay đưa điện thoại di động ném ở đầu giường nàng đứng dậy đi bàn đọc sách nơi đó mang laptop mang lên giường đăng nhập gờ điểm vào gờ gờ hòm thư quả nhiên nhìn thấy trong hòm thư h o n h trần toàn một phong biểu kiện mới biểu kiện tên gọi cũng đơn giản bày ra sách nhìn thấy như vậy đơn giản tên nàng khẽ mỉm cười một cái t i ệ n tay mở ra phong điện thơ này sau đó nàng đã nhìn thấy phong điện thơ này nội dung trong nhắc tới tiết mục tên là hoa hạ hào thanh âm danh tự này nàng chăm chú nhìn chỉ chốc lát khẽ vớt cảm đại khái là cảm thấy danh tự này tạm được chứ nàng đại khái hoa rồi một giờ mới xem xong phần này thật ra thì số chữ cũng không nhiều lắm bày ra sách vừa mới bắt đầu nàng nhìn rất nhanh nhưng nhìn một chút tốc độ của nàng liền chậm lại nhìn thấy trung gian bộ phận thời điểm c a o m à y nghi một lát lại lui về từ hàng ngũ nhứ nhất bắt đầu lại nhìn như vậy nhiều lần tiền tiền hậu hậu nàng riêng là đem phần này bày ra sách nhìn nhiều lần sau khi xem xong nàng trên người lui về phía sau ngửa mặt lên tựa vào đầu giường t a o mày suy tư điều gì một lúc lâu đều không nhúc ních như bị nhân điểm u y ệ t thật lâu nàng mới một lần nữa ngồi thẳng e o ngưng mắt lần nữa nhìn lại phần này bảy ra sách lại đem phần này bảy ra sách nhìn qua một lần nàng tài nhẹ than một hơn lẩm bẩm chẳng lẽ viết internet nhân đều lợi hại như vậy sao quả nhiên rất sáng tạo tự nói nàng lần nữa cầm điện thoại di động lên gọi thông tôn toàn điện thoại của lúc đó tôn toàn chính ở trước máy vi tính nhìn chằm chằm khởi địa bảng vẻ tháng chầm ngâm không nói nguyên nhân có nhị nguyên nhân thứ nhất là cà chua cựu đỉnh vào vít hiện nay là cái này nguyệt nguyệt nhóm bảng hạng nhất cái nguyên nhân thứ hai là thần cơ dưỡng thần cũng vào vip hiện nay là cái này nguyệt nguyệt nhóm bảng hạng năm tôn toàn không nhớ nguyên thời không dưỡng thần trưng bày tháng thứ nhất phiếu hàng tháng thứ hạng hắn chỉ nhớ rõ dưỡng thần vừa ra bảng vẽ thắng lên càn quét vô địch nhưng bây giờ trước mắt bảng vẽ thắng lên dưỡng thần lại hoàn toàn không có càn quét vô địch khí thế là bởi vì dưỡng thần nhuệ khí vẫn chưa hoàn toàn mãi đi ra hay lại là thay đổi nội dung cốt truyện dưỡng thần chiến lược vốn là giảm xuống trong lúc nhất thời tôn toàn khó mà phán đoán rốt cuộc là loại nào tình huống hắn quyết định tiếp tục chú ý dưỡng thần hay lại là không làm được cản quét phiếu hàng tháng tổng bảng vậy cũng chỉ có thể nói cho nguyên thời không nội dung cốt truyện bất đồng dưỡng thần thực sự không mạnh như vậy rồi đ ỗ n g nhiên vang lên chung ô điện thoại di động đưa hắn sự chú ý di căn cầm điện thoại di động lên nhìn thấy là tiết tử hàm đánh tới tôn toàn cười một cái kết nối alo tỉ làm sao nhanh như vậy liền xem xong tiết tử hàm a cái này còn nhanh nhỉ ta đều thấy thật là nhiều lần ngươi có phải hay không ở c h â m trọc ta tốc độ quá chậm tôn toàn mỉm cười không có không có tỉ người suy nghĩ nhiều ta còn tưởng rằng ngươi tạm thời không có thời gian nhìn không h n ấ tôi định đến đây. đây? được nào gian Như nào Phần này ra sách còn thể chút thời thế sách lúc rút có bày mới xem ra ra k n g t ế toàn tử hàm, đi ngược lại đi, nhưng ngươi thật hàm, nhưng h là đi đi, lại ngươi ngược c ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ đề khó trong mắt hiện ra một nụ cười hắn đ ạ i khái đoán được tiết tử hàm ý của lời này nhưng hắn vẫn cố làm không biết ồ nói thế nào tiết tử hàm nói thế nào ngươi nói sao ngươi xem một chút ngươi cho do ta viết mấy cái khách quý cái nào là hàm mời cái nào lại v ừ a là có thể tiện nghi mời tới tôn toàn khỏe miệng cũng hiện ra nụ cười chị không phải là ngươi để cho ta vươn tay chân ra tùy tiện viết mà ta cũng đã nói với n g ư ơ i ta viết vong văn viết quán thói quen viết cảnh tượng hình tráng ta đều đánh với ngươi quá dự phòng c h ấ m a ha ha tết i tử hàm ngươi còn không thấy ngại cười ngươi bây giờ không có ở đây trước mặt của ta bằng không ta thật muốn gõ hai ngươi hạn à n g tức giận đ ố i hắn nhưng cũng chứng tôn toàn sớm có dự liệu lơ đ ễ m à tỉ vậy ngươi muốn nằm cái tiết mục này làm ra được không ngươi nếu là cảm thấy độ khó quá lớn không làm cũng không có chuyện gì ngược lại cái này bày ra sách ta cũng vậy tùy tiện viết tới cho ngươi chơi người yêu chơi hay không ta sao cũng được tết tử hàm một hồi trầm mặc sau khi nàng thở dài làm làm thôi ta ghê gớm đi nắm ta ra ra những lao quan đó hệ đều cầu một lần ta cũng không tin chúng ta bây giờ có tốt như vậy phương pháp cùng bày ra sách không thuyết phục được những người đó đúng rồi cái tiết mục này nếu là thật bắt đầu làm lời nói ngươi tới giúp ta thôi cái này dù sao cũng là ngươi phương pháp bày ra sách cũng tất cả đều là ngươi làm ngươi qua đây nói ta cũng trong lòng cũng có thể nhiều một chút sức lực tôn toàn khoe miệng nụ cười càng đậm nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng mà là nói đi ngược lại đi nhưng là tỉ thời gian của ta rất đắt không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút ta một ngày khỏi cần phải nói chỉ viết một khối này liền lên vạn đô la tiền nhuận b ú t đây ngươi sẽ không để cho ta làm không công chứ ha ha tiết tử hàm lại một hồi trầm mặc sau khi nàng lại thở dài nhiều như vậy à không trách ngươi cái này bày ra viết được tốt như vậy đây ngươi yên tâm thật chế tác ngươi cái tiết mục này lời nói thù lao nhất định là hội đưa cho ngươi bất quá hẳn không phải là tiền lương ngươi cái này tiền lương có chút nhỏ do người như vậy ngươi tổng cộng một chút sau đó nói cho ta biết ngươi cái này bày ra sách hơn nữa ngươi qua đây tự mình giám đốc lời nói ngươi đại khái muốn bao nhiêu t h ù lao ta hảo cho ngươi đi trong đài tranh thủ ngươi thấy có được không ha ha tôn toàn một tiếng c ư ờ i khẽ chị trêu chọc ngươi thì sao ngươi quên ta lần này viết phần này bày ra sách cho mục đích của ngươi là cái gì không đợi tiết tử hàm trả lời hắn liền tự hỏi tự trả lời rồi là giúp ngươi chế ra một ngăn hồ sơ cao nhân tức giận tiết mục cho ngươi tên khốn kia chồng t r ư ớ hối hận cho ngươi cho hạ giận a cho nên chuyện thù lao rồi coi như xong không đề cập nữa được không đây đương nhiên là hắn lời khắc khí hắn tin tưởng tiết tử hàm sẽ không cứ như vậy đáp ứng nếu như nàng thật là người như vậy vậy hắn khả năng liền phải cân nhắc cái này bày ra sách rốt cuộc có cho hay không nàng dùng bởi vì quá mức người vô sỉ cho hắn mà nói không có chút nào hợp tác giá trị đến khi hắn làm sao không để cho nàng sử dụng phần này bày ra thư ha ha trên cái thế giới này có một cái tên kêu tiểu vi ếch sai lầm rồi gọi là bản quyền là một tên gọi tác giả viết chuyên nghiệp hắn dĩ nhiên biết rõ làm sao bảo vệ mình bản quyền tiết tử hàm vậy không được vậy sao được đây a toàn ta biết ngươi là là tỷ được muốn rút tỷ nhưng ngươi có thể vì ta cố ý viết ra cái này bày ra sách tỷ đã rất cảm động v ề phần thù lao vậy khẳng định là muốn đưa cho ngươi ha ha dù sao cái này đài truyền hình cũng không phải là tỷ tư nhân ngươi ngốc g a không muốn thù lao ngươi cho rằng là ngươi không muốn thù lao chỗ tốt liền đều rơi vào tỷ trong tay sao ngươi đó là tiện nghi đài truyền hình đừng như vậy ngốc biết không tôn toàn hài lòng cười một tiếng t i ế t tử hàm quả nhiên không làm hắn thất vọng ồ còn giống như thật là như vậy vậy ta đây có thể nói một chút điều kiện tôn n ô diễn kỹ lại có đất dụng võ đừng nói hắn kinh ngạc g ọ n còn rất giống như thật t i ế t tử hàm Vạn, vạn. đẳng cấp tiết mục này phát hình sau quan danh phí cùng quảng cáo phí cái gì phân ta một chút là được về phần cụ thể tỷ lệ a tỷ cái này ta cũng không hiểu n g ư ờ i giúp ta tranh thủ chứ tiết từ hàm cái này ngươi chắc chắn chứ a toàn ta cũng nhắc nhở ngươi quan danh phí cùng tiền quảng cáo vật này bất đồng tiết mục cụ thể có thể bắt được bao nhiêu tiền thực sự rất khó nói t ỷ nói thật với ngươi đi ngươi cái này bày ra án kiện t ỷ mặc dù cảm thấy có thể sẽ hỏa nhưng t ỷ coi trọng là một chuyện hãng quảng cáo có nhìn hay không được chính là một chuyện khác nói không chừng tiết mục này chế tạo ra được sau đều không thương ra nguyện ý mua quan danh quyền cũng là có khả năng về phần những thứ khác quảng cáo không sai biệt lắm cũng là đạo lý này cân nhắc chữ đều là không thể nói thực sự nói thật nghe nàng như vậy vì hắn cân nhắc tôn mỗi nhân tâm lý thật là có chút làm rung động nàng thật giống như thật coi hắn là em trai nhìn vì vậy nụ cười của hắn cũng chân thành điểm không việc gì tỉ ngươi nói những thứ này ta đều biết sao cũng được ngươi phải đi với các ngươi trong đài giúp ta tranh thủ một chút thôi đúng rồi loại này tiết mục nếu như phát hỏa nói có thể chụp quý thứ hai quý thứ ba chứ nếu như có thể mà nói vậy thì giúp ta tranh thủ mỗi một quý tiền quảng cáo phân chia đi tiết tử hàm mặc nhiên một hồi lâu tiết tử hàm khép cười một tiếng a toàn ngươi lòng tin này thật đúng là chặt chặt quá có lòng tin ngay cả quý thứ hai quý thứ ba cũng dám nghĩ ta đã nói với ngươi không phải là đặc biệt lựa tiết mục chúng ta trong đài không thể nào chế tắc quý thứ hai thậm chí quý thứ ba mà ngươi muốn mỗi một quý tiền quảng cáo phân thành c i a tiền quảng cáo phân chia tỷ lệ trong a không có điện thoại á ú p ngươi tiết a h tử cao ác rồi, hàm khuyên tôn toàn một hồi lâu cũng không có đem tôn toàn khuyên động cho cười hoa hạ hảo thanh em cái tiết mục này phát hình sau khi đại khái là như thế nào phản hưởng bốn trăm ô n t chín mươi ba tiết tử hàm bên kia hiệu suất so với tôn toàn dự trù thấp hơn một ít tôn toàn nguyên tưởng rằng nàng có thể ở một tuần trái phải thuyết phục lam ngôi đài cấp lãnh đạo quyết định lập hạng hóa hạ hào thanh nhâm cái này hạng mục nhưng trên thực tế đây nàng dùng gần phân nửa tháng tiểu nửa tháng sau nào đó trời xế chiều tài gọi điện thoại đến nói cho hắn biết hoa hạ h ả o thanh âm rốt cuộc bị trong đài lập hẳn rồi nàng là tiết mục người chế tác kiêm tổng đạo diễn trả lại cho hắn tôn toàn cũng muốn một cái phó đạo diễn danh tiếng về phần phương diện thù lao nàng cũng theo như ý nghĩ của hắn giúp hắn tranh thủ được mỗi quý năm phần trăm tiền quảng cáo phân chia năm phần trăm chưa tính là một cái rất cao con số đối với lần này nàng còn có chút xin lỗi cũng có chút tiên bối nói là nếu như hắn không phải là giữ vững muốn bắt mỗi quý tiền quảng cáo phân chia mà là chỉ lấy đệ nhất quý nàng còn có thể giúp hắn tranh thủ cao hơn phân chia tỷ lệ đối với lần này t ô n toàn biểu hiện rất khoát đạn một bộ tiền tài là vật ngoại thân hắn đối với tiền không phải là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ À, năm phần trăm tiền quảng cáo phân chia nếu như quý đầu tiên tiền quảng cáo có một trăm vạn nói hắn có thể nắm năm vạn quả thật rất ít nhưng nếu như quý đầu tiền tiền quảng cáo có thể có một nghìn vạn là hắn có thể nắm năm mươi vạn nếu như có hai nghìn vạn là hắn có thể nắm một trăm vạn cứ thế mà suy ra nếu như tiền quảng cáo có thể có một cái ư ớ c vậy hắn có thể nắm À, hắn quả thật đối với tiền tài không phải là rất dám hứng thú cho nên đều lười được liền như vậy ngược lại hắn nhớ nguyên t h ờ không hoa hạ hảo thanh n m quan danh quyền tiền quảng cáo thật giống như liền bán được hơn trăm triệu về phần là quý đầu tiên liền bán được hơn trăm triệu hay lại là quý thứ hai quý thứ ba bán được hơn trăm triệu kia có trọng yếu không ngược lại t i ế t tử hàm lần này giúp hắn tranh thủ được là mỗi một mùa tiền quảng cáo phân chia nếu l a m m ô i đài đã đem cái này hạng mục lập hạng kia tôn toàn nơi này sau này động t á c thì cũng nên bắt đầu hắn bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị lần nữa đi hàng châu đi theo vẫn là hắn trợ thủ hứa cầm mà ở lên đường trước hắn có một cú điện thoại muốn đánh gọi cho tại phía sa ma đô hoặc y dìa y dìa hắn nhớ hoặc y dì m hắn cũng nhớ nữ nhi của hắn tôn khiết tâm ra đời thời điểm may mà hoắc y ý ý ý ý ý ý giúp hắn mang con dâu đưa đi bệnh viện cũng bận trước bận s a u điệu giúp một tay thậm chí còn hỗ trợ hiến huyết những thứ này hắn đều nhớ ở hắn tâm lý hoắc ý ý ý chính là vợ hắn cùng nữ nhi ân nhân cứu mạng cho hắn tôn m ỗ i nhân có đại ân hắn vẫn muốn khi nào báo đáp xuống mà lần này l a m m ô i đài hoa hạ hảo thanh â m chính là một cái cơ hội tốt có thể để cho hoắc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý ý ý hoặc y y, y c a o mày nhìn trong máy vi tính một cái đồng hồ điện tử mang một bộ màu bạc nửa gọc kính trong tay có một con máy tính nàng chính đang đối với trên bảng khai con số dùng máy tính từng bước từng bước đi tính toán đi kiểm tra đây là một phần khô khan công việc không cần bất kỳ sáng tạo cũng không cần bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nàng chỉ cần làm từng bước giống cái người máy như thế mà không thay đổi nắm trên bảng khai con số đều kiểm tra một lần liền có thể mà lúc này nàng cũng quả thật mặt vô biểu tình chung quanh cũng rất an tĩnh chỉ có nàng theo như máy tính rất nhỏ âm thanh đang lúc này nàng trên b ả n điện thoại di động bỗng nhiên văng lên đột một vang lên chung điện thoại di động không chỉ có làm nàng hơi kinh hãi cũng nắm cách đó không xa mấy cái khác đồng nghiệp dọa xuống có mấy đạo ánh mắt hướng nàng bên này trông lại nhưng không ai nói cái gì bởi vì là mọi người đều biết thân phận của nàng hơi kinh hãi sau khi hoặc yy thở phào nhẹ nhõm nhất miệng tạm ngừng kiểm tra số liệu t i ệ n tay nắm quá điện thoại di động nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là tô n toàn nàng khẽ cười lại t i ệ n tay tiếp thông điện thoại alo toàn ca đã lâu không gặp hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta điện thoại kết nối hoặc yy hỏi g ọ n còn rất dễ dàng tô toàn có một cái tin tốt cho ngươi ta viết một phần tiết mục bày ra án kiện cho lam m ô i đài bọn họ bên kia lập hẳn rồi làm ộ t ngăn hồ sơ ca hát trận đấu loại tiết mục ta cảm thấy cho ngươi có thể đi thử một chút như thế nào đây có hứng t h ú sao trong điện thoại tôn mỗi thanh âm cũng rất dễ dàng hoặc y duy ý thì nghe vậy ngơ ngẩn ca hát trận đấu lam m ô i đài tiết mục lên tv cái chủng loại kia nàng hai mắt trong nháy mắt phát sáng không ít nhưng thay đổi ý n g h ĩ giữa nàng ánh mắt lại ảm đạm xuống cười khổ nói toàn ca cảm ơn hảo ý của ngươi rồi thực sự nhưng hay là thôi đi ta đã đáp ứng cha ta thật tốt đi làm ở công ty làm người muốn lời nói đáng tin ta không thể nuốt lời cho nên ha ha có thể phải cô phụ h ả o ý của ngươi rồi nhưng vẫn là cảm ơn ngươi h ả o ý của ngươi ta tâm lĩnh cảm ơn à tôn toàn im lặng mấy giây tôn toàn khép cười một tiếng như vậy à, được rồi vốn là ta còn tưởng rằng ngươi truy mộng c h i tâm còn chưa có chết đâu rồi cho nên mới cố ý gọi số điện thoại này thông báo ngươi bất quá ngươi đã nhận m ệ n h không nghĩ lại bắt một cái vậy coi như xong đi À, đúng rồi lần này ta là cái đó tiết mục, phó đạo diễn. Bây giờ cách tiết mục thu âm hẳn còn có một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này ngươi nếu là thay đổi chủ ý tùy thời gọi điện thoại cho ta dĩ nhiên ngươi nếu là một mực không thay đổi chủ ý vậy cũng không việc gì ừ cứ như vậy đi chúc ngươi sinh hoạt khoái trá gặp lại sau lần này đến phiên hoắc y dì y y y trầm mặc yên lặng chốc lát nàng khinh hu ư khẩu khí cười nói được ta biết rồi tóm lại cám ơn ngươi cũng chúc ngươi sinh hoạt khoái trá đúng rồi nhớ phải giúp ta cùng b i ê n tỷ vân an còn có tâm tâm chờ ta rảnh rỗi rồi ta lại đi nhìn các nàng tôn toàn được ta nhớ ký rồi gặp lại sau hoắc y dì y y gặp lại sau nói chuyện điện thoại kết thúc hoặc y, y y cười nhạt rồi cười để điện thoại di động xuống cầm lấy máy tính con mắt lần nữa nhìn về phía trong máy vi tính đồng hồ điện tử tiếp tục bắt đầu kiểm tra trên bảng khai từng cái số liệu chẳng qua là ánh mắt của nàng lộ ra có chút phiêu hốt ngón tay cũng chậm chí không có đẻ xuống máy tính lên bất kỳ một cái nào phi vấn nàng thật giống như thất thần một lúc lâu khi nàng ý thức được chính mình thất thần nàng c ó c mày vẻ mặt có chút phiền não địa lấy mắt kiếm xuống hai tay che ở trên mặt qua loa trả sát sau đó lần nữa đeo mắt kiếm lên lần nữa nhìn về phía trong máy vi tính tờ đơn cùng biểu số liệu nàng đang cố gắng tập trung ánh mắt của mình tay nàng chỉ cũng rốt cuộc đang tính toán khí lên nhân mấy cái phím ấn nhưng mấy cái phím ấn theo như s o n g s o n g nàng trợn tiện tay k h ề u một cái nắm tiêu máy tính gậy đẩy qua một bên lần nữa phiền nao địa tháo xuống mắt kiếng của mình tiện tay ném lên bàn nàng c h o mày nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi thật lâu không nói bất động lòng của nàng rối loạn trong cuộc sống vì sinh hoạt rất nhiều người đều nói mình đã nắm mơ mộng đi thay rồi nàng trước kia cũng là như vậy đối với chính mình nói với người khác nhưng giờ khắp này nàng tài bỗng nhiên ý thức được chính mình cũng không có thực sự dới rồi mơ mộng nàng đối với võ đài đối với k hướng tới giống như chim hướng tới không trung con r u n hướng tới đại điện em ở thành phố để điện thoại di động xuống tôn toàn suy nghĩ mới vừa rồi trong điện thoại hoắc y y từ chối khéo hắn liền t h ả n n h n cười hắn cũng không tin hoắc y y là thật muốn c ự tuyệt giống như chính hắn hắn cũng thường nói viết một con đường chết cũng thường suy nghĩ phải chuẩn bị đường lui chuẩn bị đổi nghề nhưng là hắn thỉnh thoảng chỉ cần suy nghĩ một chút có một ngày chính mình không bao giờ nữa viết hắn đã cảm thấy thật mờ mịt bởi vì gót chữ đã trở thành hắn sở trường nhất sống cũng sớm liền trở thành thói quen của hắn có lúc hắn cũng sẽ chán ghét hàng ngày gõ chữ không kết thúc gõ chữ nhưng thật muốn có một ngày hoàn toàn không có ngựa hắn khả năng thật vẫn sẽ rất không có thói quen nhưng nếu hắc yi yi đã từ chối vậy hắn cũng sẽ không nói gì nữa tôn trọng lựa chọn của nàng đi có lẽ nàng cũng không có hắn tưởng tượng như vậy thích ca hát đây hai ngày sau hắn lần nữa rời đi vợ con lái xe đi hàng châu hứa cầm đi theo đến hàng châu vào đêm đó tiết tử hàm cùng đào ngọc quên y xin bọn họ ăn cơm uống rượu nói là cho bọn họ đón gió tôn toàn vui vẻ tiếp nhận hắn cũng muốn mượn lần này uống rượu cơ hội hiểu nhiều một chút tiết tử hàm nơi này công việc tiến triển hoa hạ h ả o thanh âm cái tiết mục này ở dự tính của hắn bên trong đủ loại đầu tư là không thiếu được một loại trong đó đ ạ i đầu chính là võ đài cùng đủ loại đứng đầu âm hưởng dụng cụ muốn tạo ra một cái đứng đầu âm nhạc loại tiết mục không có đứng đầu âm hưởng dụng cụ đùa dân đây trọng sinh trước hắn liền nghe nói qua hoa hạ h ả o thanh âm quý đầu tiên thật giống như liền dùng toàn cầu đứng đầu nhất âm hưởng dụng cụ đầu tư không rẻ trừ lần đó ra cái tiết mục này còn có một cái khác đầu tư lại đầu bốn vị đạo sư lệ phí ra sân hắn cho tiết tử hàm bày ra trong sách hắn viết bốn vị đạo sư vẫn là nguyên thời không quý đầu tiên hoa hạ hào thanh âm kia bốn vị đạo sư bốn vị này đạo sư lập tức nhiệt độ khả năng đã không cao lắm nhưng trong đó hai vị ở nhạc đàn địa vị lại cao thuộc về bạch kim đại chính là thần cấp mọi người như vậy địa vị ca sĩ bản thân đã không thiếu tiền mà ở tôn toàn trong ấn tượng ở hoa hạ hào thanh â m trước hai vị kêu ca sĩ thật giống như cũng không nhận lấy tương tự tống nghệ tiết mục tại loại này điều kiện tiên quyết muốn đánh động hai vị này để cho bọn họ đáp ứng làm cái này ngăn hồ sơ tiết mục khó khăn kia có thể tưởng tượng được tiết mục tiên cảnh nhất định là bọn họ suy tính một cái nhân tố trọng yếu nhưng lệ phí ra sân khẳng định cũng phải đủ để đánh động đến bọn hắn mới được đầu ố i với i không h t năm ca s nay thích âm nhạc tuổi trẻ quá nhiều người nhưng trên thị trường có thể cho bọn hắn biểu hiện mình võ đài lại quá ít mà lam ngôi đài là quốc nội hạng trước mấy đài truyền hình một trong lam ngôi đài tổ chức một ngăn hồ sơ âm nhạc loại tiết mục quảng cáo cũng không cần đánh quá nhiều liền tất nhiên khả năng hấp dẫn vô số muốn lấy thanh em nhạc thành tên gọi nam nữ trẻ tuổi âm hưởng dụng cụ đã cùng mỹ quốc bên kia đ i n h chế qua mấy ngày là có thể trở tới đây một khối này ngươi không cần lo lắng bây giờ đặt ở trước mặt chúng ta lớn nhất khó khăn là thế nào đả động ngươi cho do ta viết kia bốn cái đạo sư a a toàn ngươi thật đúng là khảo nghiệm ta a kia bốn cái đạo sư nhưng thật bất hảo xin quán rượu trong bao xương vài chén rượu hạ đố t i ế t tử hàm cười khổ cùng tôn toàn nói như vậy tôn toàn cười cười đang muốn tiết lời điện thoại di động trên người bỗng nhiên văng lên móc ra nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện là hoặc ý địa, ý ý ý chương bốn trăm chín mươi bốn cùng tiết tử hàm cùng đào ngọc quên cáo lỗi một tiếng tôn toàn cầm điện thoại di động đứng dậy đi ra lô ghế riêng kết nối hoặc ý ý ý ý ý đánh tới cái này thông điện thoại này y ý ý ý ý có chuyện ngươi nói bên ngoài bao xương hành lang trong tôn toàn đi tới một cây bồn hoa bên cạnh cười t ù n tìm hỏi trong lòng của hắn có suy đoán đoán hoặc ý ý ý ý ý đánh cái này thông điện thoại tới là không phải thay đổi chủ ý rồi hả toàn ca ngươi nói cái đó tv trận đấu tên gọi là gì nhỉ trong điện thoại chuyển tới hoặc ý ý do dự hỏi tôn toàn cười hoa hạ hào thanh em hoặc ý ý ý danh tự này rất đại khi A, ế c á i này trận đấu đại khái khi nào thì bắt đầu tôn toàn thời gian tạm thời không định tiết mục tổ cùng mỹ quốc đ ặ t âm hưởng dụng cụ đều còn chưa tới ừ hiện nay tiết mục tổ cũng vẫn còn ở m ớ i tiết mục đạo sư giai đoạn đẳng cấp những thứ này đều xác định đại khái mới có thể quyết định mở cuộc tranh tài thời gian đi làm sao người thay đổi chủ ý hoặc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đạo sư. t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý vừa đi bên trả lời không kém bao nhiêu đ â u liền giống chúng ta sẽ quản dạy chúng ta tay n g h ề nhân làm sư phó cũng sẽ quản tài xế lái xe cùng sửa g i à y công nhân kêu sư phó ha ha đúng không hoặc yỉa yỉa người khanh khách mấy giây nàng vừa cười âm thanh toàn ca ngươi cái này giải thích đủ hình tượng đúng rồi ta có thể hỏi một chút các ngươi hiện nay ở m ờ i đạo sư đều có người nào không nàng vấn đề này hỏi một chút tôn toàn cũng biết nàng xong rồi nàng không chạy khỏi bởi vì là đáp án của hắn là há cái này à hiện nay đang ở mọi đạo sư có bốn vị một vị là lưu h á n một vị là anh một vị là các lâm còn có một vị là d ư ơ n g côn đây là chúng ta hiện nay lớn nhất muốn mời bốn vị đạo sư hội tranh thủ toàn bộ mời mời tới bên đầu điện thoại kia hoặc y ý ý ý lần nữa lâm vào yên lặng một lát sau tài nghe nàng nói h ả hảo hảo tốt vô cùng thực sự tốt vô cùng là ngôi đài lần này là số tiền khổng lồ a lại hội xin lưu hoán cùng lạc anh bọn họ tiền dịch vụ nhất định là không t h ấ p chứ tốt toàn ừ hẳn là đi ngược lại chuyện này cũng không thuộc ta coi tiền dịch vụ cũng không cần ta móc hoặc y ý ý ý ý ý ý nhưng ta nhớ được ngươi lần trước thật giống như nói với ta cái tiết mục này bày ra án kiện là ngươi viết chứ nếu bày ra án kiện là ngươi viết k i a bốn vị này đạo sư nhân tuyển chắc cũng là ngươi viết chứ tôn toàn bật cười đúng vậy nhưng ngươi chưa nghe nói qua sao xem n á o n h i ệ t không chê chuyện lớn ta một cái viết bày ra án lại không muốn ta bỏ tiền đầu tư ta đương nhiên là hướng lớn viết về phần đầu tư muốn bao nhiêu độ khó bao lớn ta quản nó chi lời này nghe vô cùng không chịu trách nhiệm cái này không hoặc y y liền hết ý kiến không nói gì vài giây sau nàng cười nói toàn ca ngươi điên rồi ta phi thường nội phục thực sự tôn toàn cũng cười cho nên ngươi rốt cuộc thay đổi chủ ý không có không có ta liền ăn tỏi rồi à. ta đang cùng tiết mục này người chế tác ăn cơm đây luôn để người ta lược ở một bên cũng không tiện người nói là chứ hoặc y vỉa y vỉa lại không còn gì để nói sau khi nàng than nhẹ một tiếng nói kia toàn ca ngươi giúp ta báo cáo cái tên gọi đi ta đến lúc đó đi thử một chút tôn toàn t h ầ m nghĩ một tiếng quả nhiên đi ta biết rồi sẽ cho ngươi báo đẳng cấp trận đấu thu âm thời gian xác định được ta thông báo tiếp ngươi ngươi gần đây lời đầu tiên mình chọn một nhiều ca chính mình luyện nhiều một chút đi khác đến lúc đó vòng thứ nhất liền bị quét xuống rồi ta nhưng trước với ngươi thanh minh a dự thi cơ hội ta có thể cho ngươi cung cấp v ề phần cuối cùng có thể hay không bắt được tốt thứ tự vậy thì đều xem thực lực của chính ngươi rồi hoặc y vỉa ý v nhẹ than một hơn cười nói dĩ nhiên giờ cho bị bợm cái loại này nếu như ta muốn ta đã sớm kiếm ra chỉ đích d i à n h đường đến ta muốn đúng là công bình đi vậy trước tiên nói như vậy toàn ca ngươi nơi đó không phải là còn có người chờ ngươi ăn cơm không mau đi đi chúng ta hồi đầu lại trò chuyện tôn toàn được kia liền nói như vậy b á n b mai hoặc y vỉa ý v b á n b mai nói chuyện điện thoại kết thúc tôn toàn cười một tiếng xoay người lại lô ghế riêng hắn mới vừa rồi cùng hoắc ý ý ý để nói lần này trận đấu đều xem thực lực của nàng hắn sẽ không giúp bận rộn thật ra thì hắn tâm lý chân chính ý tưởng là nếu như hoắc y ý ý ý thật có thể bằng vào thực lực của mình dết tới trước vài tên hắn xuất thủ giúp nàng một tay ngược lại cũng không phải không được hắn cũng sẽ không cho nàng lộng cái gì hộp tối thao tác ở lam môi đài cái này cái địa phương hắn chưa quen cuộc sống nơi đây hắn coi như muốn cho nàng làm cái gì hộp tối thao tác phòng chừng cũng không cái đó năng lượng nhưng dùng điểm quy tắc cho phép trong vòng phạm vi thủ đoạn ban một chút hoắc ý ý, ý ý ý ý hắn vẫn có biện pháp thì nhìn nàng có thể hay không bằng thực lực bản thân sát tiến trước vài tên đi. nếu không hắn biện pháp kia coi như cho nàng dùng cũng nhiều không nhiều lắm chứng dùng a toàn hiệp ước sự qua mấy ngày ngươi cũng có thể đi đài truyền hình chúng ta ký hai ngày này bộ tư pháp đang ở theo như chương trình làm cho ngươi hiệp ước bộ tư pháp hiệu suất tương đối thấp ngươi lý h i ể u một chút trong bao xương t i ế t tử hàm nắm chuyện này nói với tôn toàn lại tôn toàn cũng không gấp gật đầu một cái nâng ly hướng nàng mời rượu chờ mấy ngày mà thôi hắn ở khởi điểm viết mỗi lần cùng khởi điểm ký hợp đồng chương trình cũng phải cần đi mấy ngày đã từng có đoạn thời gian phía trên quản được nghiêm khởi điểm ký hợp đồng chương trình một lần đại kéo dài Tác giả ký x o ngay một phần hiệp ước gửi đến khởi điểm, một thường thường phần hiệp phải khởi h đến gửi đợi ước i mới có thể nhận được khởi điểm gửi hiệp khi khởi. tháng thể trở thể nhận hắn chờ cũng n g ước, có được có đắc đó về a tại tôn toàn cùng tiết tử hàm đào ngọc q u y ê n các nàng đang dùng cơm lúc uống rượu hàng châu một tiệm cơm tây trong một nam một nữ ngồi đối diện nhau đang dùng dao nĩa ăn phân lượng cực ít lại giá cả đắt vô cùng bữa ăn tây nam nhân chừng ba mươi tuổi mặt dài tóc dài c h â m trưởng thành một cái tiểu m ã đôi ăn mặc rất hưu nhàn một cái quần jean thêm một bộ màu trắng tờ sợt cùng một món màu nâu tiểu m á giáp cảm dưới xúc toàn một bụi ngắn một n dâu người này có chút đẹp trai cứng đẹp trai cứng đẹp trai cái chủng loại kia kia tùy ý ăn mặc dễ dàng khiến nhân liên tưởng đến người này phóng đang không kiềm chế được yêu tự do dĩ nhiên cũng có thể liên tưởng đến l ư ờ i mà ngồi hắn đối diện nữ tử thật dài mặt trái xoan ngũ quan thanh tú đẹp đẽ duy chỉ có môi giới hơi lộ ra phong phú nàng hai mắt nhỏ dài lại nhìn quanh rực rỡ mâu quan g lưu chuyển ở giữa rất có phong tình bọn họ đang ở ăn thịt bò bít tết có lẽ hai người bọn họ thường thường ăn thịt bò bít tết đi g a o nghĩa phối hợp giữa cắt trong mâm thịt bò bít tết lại không có phát ra bao nhiêu g a o nghĩa cắt cái mâm thanh âm như vậy có lẽ có thể cho bọn hắn dán lên một cái kẻ tham ăn nhãn hiệu bởi vì không phải là kẻ tham ăn thực sự rất khó luyện được như vậy kỹ thuật ta bọn họ còn đang nói chuyện trời đất nhẹ dọn lời nói nhỏ nhẹ lộ ra rất hiểu bản ăn lễ nghi nàng hỏi đạo hải ta nghe nói ngươi trước đó vợ gần đây rất khác thường à nàng ở xin làm một cái tiết mục mới ngươi biết không ta nghe nói nàng lần này vận dụng không ít lao quan hệ thân thỉnh vốn cùng tài nguyên không ít đạo hải danh tự này đại khái là không thường gặp nếu như tôn toàn nghe lời nói đại khái hội liên tưởng đến người này toàn danh chính đạo hải bởi vì hắn từng nghe đào ngọc quyên nói qua t i ế t tử hàm chồng trước tên liền kêu trịnh đạo hải vì vậy tên rất hiếm thấy rất đặc biệt cho nên hắn ấn tượng tương đối sâu đáng tiếc hắn lúc này không ở nơi này trịnh đạo hải cũng liền mặt dài tóc dài c h â m trưởng thành tiểu mã đuôi nam tử nghe vậy cười một cái túi đầu vừa tiếp tục truyền trú cắt thịt bò bít tết một bên thuận miệng nói ừ ta cũng nghe nói cũng không biết nữ nhân kia là nghĩ như thế nào bất quá cũng bình thường cô gái kia ý nghĩ vốn là cùng người bình thường không giống nhau cả ngày đều là muốn vừa ra là vừa ra chức còn nói với ta nàng muốn từ trước à nàng lại muốn từ trước ngươi tin không đối diện mắt dài nữ tử dương mắt nhìn hắn một cái khẽ vất cảm thanh âm vẫn không nhẹ không nặng lợi là nói như vậy nhưng ta nghe nói lần này thật giống như cùng lúc trước không giống nhau lắm nghe nói nàng lần này cố ý từ bên ngoài xin một cái viết giúp nàng viết một cái bày ra án kiện mà cái bày ra án kiện ta nghe ta cậu nói cái đó bày ra án kiện viết tốt vô cùng sáng tạo rất thân nếu quả thật có thể thật tốt thi hành lời nói thật có khả năng làm thành một ngăn hồ sơ tốt tiết mục ngọn dùng nghĩa đưa tới mép thịt bò bít tết rừng ở mép mi mắt khen â n g kinh ngạc nhìn về phía đối diện nữ tử thực sự người chắc chắn chứ mắt g i i nữ tử cùng hắn đúng rồi v ừ ý khẽ mỉm cười gật đầu t r í n h đạo hải chân mày mưu chặt hơn suy tư chốc lát hắn giơ tay lau một cái ánh sáng cái chán à hắn phát tế tuyến tương đối cao giống như chiều cao của hắn nàng rốt cuộc muốn làm gì ta cùng nàng thủ tục ly dị đều xong xuôi nàng bây giờ làm những thứ này động tác nhỏ còn có ý nghĩa gì phượng trí ngươi nói nàng rốt cuộc muốn làm gì ngươi có thể đọc được sao phượng trí tiễn phượng trí l a m m ô i đài một vị tân tấn người nữ chủ trì trường nổi tiếng tốt nghiệp mặc dù đến làm n ô i đài làm người chủ trì thời gian còn không trường cũng đã đạt được tốt nhân khí cùng người xem duyên nàng cho rất nhiều người xem ấn tượng chính là hữu tài là một quả tài nữ nàng hiện nay chủ trì làm ộ t ngăn hồ sơ tiết mục giải trí ban điểm cùng phân tích gần đoạn thời gian làng giải trí nhân khí điện ảnh phim truyền hình cùng với nhân khí minh tinh cái loại này tiết mục tiết mục tên gọi liền kêu giải trí phong hướng tiêu nghe trịnh đạo hải hỏi ngược lại tiễn phượng trí có chút mỉm cười khẽ lắc đầu nàng là người vợ trước ngươi đều xem không hiểu ngươi nói ta có thể xem hiểu sao trịnh đạo hải cười khanh khách mà tiễn phượng trí nhìn hắn một cái là mỉm cười túi đầu tiếp tục cắt toàn thịt bò bít tết tương đối ung dụng một lát sau trịnh đạo hải đột nhiên hỏi Chí, có biện pháp hoảng, cô ấy là cái tiết mục sao mặc dù hai ta hiện tại cũng không đoán được cô gái kia rốt cuộc muốn làm gì nhưng nàng muốn làm song sự chúng ta đem nàng giàu hoàng nhất định là không sai đúng không người nói sao tiễn phượng trí không chút hoang mang địa sâm một khối nhỏ thịt bò bít tết bỏ vào trong miệng y ê u n h ã n h a i khẽ vứt cảm ừ một tiếng người có biện pháp trình đạo hải ánh mắt sáng lên trên người hơi nghiêng về phía trước tiễn phượng trí khẽ mỉm cười lãnh đạo nói dĩ nhiên nếu là liền một cái tiết tử hàm đều không đẻ xuống được ta tiễn phượng trí còn tính là gì tài nữ người phải tin tưởng người xem con mắt là sáng như tuyết mà ta tài nữ danh tiếng cũng không phải là ta tự phong biện pháp gì t r í n h đạo hải mặt đầy nụ cười truy hỏi đây mới là hắn quan tâm nhất tiên phượng trí nhỏ dài trong mắt lóe lên một đạo vô hình s á n g bóng đơn giản nàng lần này không phải là mời ngoại viện mà vậy thì nghĩ biện pháp đánh dụ nàng ngoại viện một cái nho nhỏ kế ly rán là được rồi chương bốn trăm chín mươi lăm ồ thật sao làm sao cái ly rán pháp t r í n h đạo hải hiếu kỳ hỏi tiên phượng trí bưng lên trong tay ly rượu chắt n h ấ p một miếng cười t r ú n g c h í m ánh mắt liếc nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói bởi vì lợi ích mà tiến tới với nhau hai người tất nhiên sẽ bởi vì lợi ích mà trở mặt về phần cụ thể làm gì ngươi chờ đó xem đi ngay kế b u ổ i chiều tôn toàn ở đào ngọc quyên dưới sự hướng dẫn đi vào lam m g ô i đài cao úc hứa cầm đi cùng đào ngọc quyên đi ở tôn toàn bên người vừa t ẩ u biên nói cho hắn tiểu tôn t ử hàm gần đây rất bận không thể tự mình đến cùng ngươi đi thăm ngươi chớ để ý a không việc gì hiểu tôn toàn tò mò quan sát một đường đi qua địa phương đối với nhà này trong lầu hết thảy đều ô m hiếu kỳ đài truyền hình à, hắn lúc trước nhưng không có và quá hơn nữa lam m g ô i đài ở quốc nội cũng có thể xếp hạng trước mấy có thể tham quan lam ngôi giữa đài bộ hắn tâm lý thật vui vẻ là một tên gọi tay viết hắn hy vọng chính mình trong ngày thường có thể nhiều hơn một chút kiến thức bởi vì gia tăng kiến thức đều có thể trở thành hắn sáng tác lúc tài liệu thực tế đao ngọc quên y ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút chúng ta cái tiết mục này quyết định sân đi hiện ra tại đó đã bắt đầu chuẩn bị trùng tu các công nhân đang ở hủy đi một ít nguyên li、like、t h i ế t thi ngươi đi xem một chút sân có đủ lớn hay không có đủ hay không khí phái nàng la mỉm cười nói tôn toàn liếc lướt nàng cảm nhận được tự tin của nàng xem ra tiết tử hàm lần này tranh thủ được thu âm sân thật lớn rất tốt vì vậy hắn cười một cái đi chủ muốn thế nào thì khách thế đó tất cả nghe theo ngươi hai người vừa đi vừa nói thỉnh thoảng cùng một ít công việc nhân viên sượn qua người những người này nhìn thấy tôn toàn cùng hứa cầm thời điểm bao nhiêu cũng sẽ tỏ mò quan sát hai mắt đồng thời cũng sẽ cùng đào ngọc quyên chào hỏi mà tôn toàn cùng hứa cầm cũng tỏ mò địa đánh giá những người này một đường trải qua thấy tôn toàn cảm thụ là lầu này trong muôn hình muôn vẻ nhân thật rất nhiều có mặc đồ công sở công việc đảng hoàng nhân viên cũng có mặc túy thậm chí á o quần lố lăng nam nữ tuấn nam người đẹp hãn đoạn đường này cũng nhìn thấy chừng mấy vị một tên trong đó nhan tịnh chân dài mỹ nữ hắn còn rất nhìn quen mắt trứng mắt nhìn cẩn thận suy nghĩ một chút tài nhớ lại mỹ nữ kia là lam m ô i đài một tên mỹ người nữ chủ trì mà hắn nhìn thấy vị mỹ nữ kia người chủ trì thời điểm đối với p h a o đờ nắm một cái văn kiện giáp cao mày lời nói bất thiện chất vấn một tên nhân viên làm việc vấn đề gì tôn toàn ngưng thần lắng nghe rồi đôi câu đại khái nghe rõ mấy câu như vậy lúc nào có thể làm xong ngươi chắc chắn ba điểm trước có thể làm được đúng không lần sau không được phá lệ nếu có lần sau nữa ngươi mình từ trước đi lúc đó tôn toàn trong bụng thật càng khái lúc trước hắn cũng xem qua kia mỹ người nữ chủ trì tiết mục trong ấn tượng cái này mỹ người nữ chủ trì tư chất thật cao nụ cười rất ánh nắng ấm áp ai có thể nghĩ tới nàng lúc không có ai nghiêm nghị như vậy khó như vậy làm không bao lâu sau đào ngọc quyên mang tôn toàn cùng hứa cầm đưa vào một cái tiết mục thu âm đại sành cái này phòng thực sự rất lớn tôn toàn vừa đi vào đến liền cảm giác với bản thân nhỏ bé bọn họ tiến vào kia đạ môn m khoảng cách cái này trước đại sành phương võ đài lại có xa mấy chục mét không chỉ có như thế đây là một cái phòng học có bậc thang tựa như diễn ba phòng khán đài chỗ n g ồ i là gắn ở từng bậc từng bậc trên bậc thang từ thấp đến cao một vòng lại một vòng có hình bán nguyệt vây ở phần trước sân khấu cùng trái phải hiện trường quả nhiên như đào ngọc quên y lợi vừa mới nói đã có một ít công nhân đang hủy đi tháo trên võ đài một ít thiết thi lui tới từ trên xuống dưới mang mang lục lục có người ở chỉ huy những công nhân kia tôn toàn xa xa nhìn thấy tiết tử hàm nắm một tấm bản vẽ dạng gì đó đang ở đối với bên cạnh hai gã nhân viên làm việc chỉ chỉ trò trò, nói gì như thế nào đây sân này tạm được chứ đào ngọc quên cười t ù n tìm hỏi tôn toàn tôn toàn mỉm cười gật đầu ừ không tệ không tệ đúng rồi cái này đại sành đại khái có thể chứa nạ hệ ổ thiếu tên gọi người xem à. đ a o ngọc quên nơi này có năm trăm cái khán đài từ hàm nói ngươi kêu bày ra trong sách viết phải nhiều điểm hiện trường người xem cho nên hắn liền tẫn nàng có thể tranh thủ được lớn như vậy một cái diễn ba phòng năm trăm cái hiện trường người xem hẳn đủ chứ ha ha nếu là còn chưa đủ lời nói vậy cũng không có biện pháp từ hàm đã tận lực ít nhất ở cái tiết mục này làm ra thành tích trước nàng là không có biện pháp tranh thủ được lớn hơn phòng rồi tôn toàn cười một tiếng đủ rồi vậy là đủ rồi vừa nói hắn đi lên bên cạnh khán đài tùy ý thả người kế tiếp xế ngồi tựa như một cái người xem phổ thông ngồi xuống mỉm cười nhìn về phía võ đài bên kia đừng nói cảm giác này còn rất kỳ diệu tưởng tượng lúc này trên võ đài đang có ca sĩ đang biểu diễn mà hắn ngồi ở cái này cái vị trí nhìn hắn tưởng tượng toàn hiệu quả h ắ n sẽ so với ở trong dạp chiếu bóng xem phim hiệu quả muốn tốt không ít hắn cái này d ễ nhui lúc trước còn chưa có xem qua tiết mục gì hiện trường đây hiện trường chân nhân biểu diễn hắn chỉ khi còn bé trong thôn có đoàn siết tới biểu diễn thời điểm xem qua hai lần trừ lần đó ra liền lại cũng không có đào ngọc quên buồn cười đi tới tiểu tôn ngươi là cái tiết mục này phó đạo diễn đến lúc đó ngươi vị trí nhưng không ở nơi này à đúng rồi ngươi muốn người xem nhóm sao nếu như ngươi có bằng hữu thân thích nghĩ đến nhìn hiện trường lời nói ta có thể giúp ngươi an bài mấy tờ người xem phiếu ừ vậy thì cho ta mấy tờ đi tôn toàn không có cự tuyệt hảo ý của nàng đ à o ngọc quên được đúng rồi ngươi muốn mấy tờ nhỉ ta cho ngươi người xem nhóm không thành vấn đề nhưng tốt nhất ta đưa cho ngươi nhóm ngươi bên này phải có nhân thật đến hiện trường nhìn mới phải nếu không trên khán đài có vị trí chống không, không tốt ngươi nói sao tôn toàn trong đầu thoáng qua là bà con gái mẹ thái á nam đám người mặt còn có một chút đồng hành tác giả cùng mình một ít lao thư mê liền cười nói ta càng nhiều càng tốt ta ngươi nếu dám đem năm trăm cái khán đài nhóm đều cho ta ta đều có thể cho ngươi tìm người năm cái này năm trăm cái vị trí đều ngồi đấy ngươi có tin hay không đùa không nói khác chỉ nói hắn bây giờ phan sách chuyện số người có bao nhiêu tính bằng đơn vị hàng nghìn đấy xa địa phương không nói chỉ cái này hàng c h â u sách của hắn mê khả năng đều không ngừng năm trăm người hắn tin tưởng chỉ cần mình dám ở fan sách chuyện trong bảy nói mình bày kế một cái chương trình t v muốn ở hàng châu thu âm có thời gian bằng hữu đều có thể đến xem hiện trường năm trăm tầm nhóm tuyệt đối có thể bị trong bảy những tên kia cho một cướp m à không đào ngọc quên y trừng mắt nhìn cười nói nghĩ hay quá nhỉ ta muốn là thực sự nắm năm trăm tấm người xem nhóm đều cho ngươi ta ngày mai sẽ được cuốn chăn đệm đi ngươi có tin hay không tôn toàn thoải mái tựa vào người xem chỗ ngồi dối người cười nói kia ta bất kể ngược lại ngươi nếu là hỏi ta muốn bao nhiêu t ấ m vé nói ta chính là càng nhiều càng tốt ngươi xem cho đi đào ngọc quên cười khổ được rồi ta đây tận lực giúp ngươi an bài ngươi đ ừ n g nội tôn toàn cho nàng một ấu k ê thủ thế hứa cầm bỗng nhiên nhấc tay cười hỏi đào tỉ có thể cũng cho ta mấy tờ nhóm sao chúng ta công tác thất cũng không thiếu đồng nghiệp ta cũng muốn đưa bọn họ mấy tờ đào ngọc quên y buồn cười liếc nàng một cái bật cười tiểu cầm ngươi tiếp cận cái gì dỗ nhỉ ngươi muốn phiếu lời nói quay đầu đi cùng các lão đại của ngươi m u ố n n g ư ơ i tiêu công tác thất không liền là hắn công tác thất mà đồng nghiệp của ngươi chính là của hắn nhân viên ngược lại có bao nhiêu nhóm ta đều cho hắn các ngươi muốn bao nhiêu hãy cùng hắn đòi đi hứa cầm thất vào ồ một tiếng đĩu môi ở đào ngọc quên cùng đi hạ tôn toàn cùng hứa cầm ở nơi này trong giảng đường đi thăm nửa đến, đến giờ nửa đến giờ sau tôn toàn cùng đào ngọc quyên c á o tử ngược lại hiện nay tiết mục này còn không có yêu cầu hắn cái này phó đạo diễn làm gì địa phương hắn cái này phó đạo diễn càng nhiều hơn chính là treo một cái tên gọi là t i ế t tử hàm vì hắn tranh thủ được đánh lộ đào ngọc quyên cũng không lưu hắn nhưng nàng giữ vương muốn đưa hắn và hứa cầm đi ra ngoài tôn toàn thật cũng không tự tuyệt ba người lại từ lúc đi vào kia đạo môn đi ra ngoài lại ở cửa gặp phải một tên luật lệ văn rất sâu trung niên nam nhân nam nhân này đại khái chừng năm mươi tuổi vóc người trung đẳng a n mặc có chút lao khí mang một bộ tròng kính mắt kiếm thật giấy sâu đậm luật lệ văn cùng thâm trầm ánh mắt khiến cho hắn có một cổ không giận tự uy khí chẳng đối diện cùng người này gặp nhau đi ở tôn toàn bên cạnh đào ngọc quên y bước chân hơi dừng lại một chút vội vàng chủ động chào hỏi ngô đại trưởng buổi chiều khỏe ngô đại trưởng người này là đại trưởng tôn toàn cùng hứa cầm đều có chút n g o à i ý y mớn vốn là biểu tình b u n g lỏng đều theo bản năng có chút thú liễm mà vị ngô đại trưởng ư một tiếng ánh mắt thâm trầm ở tôn toàn cùng hứa cầm trên mặt của quét một vòng khẽ hàm hỏi ngọc Quyên, đào ngọc quên ti Đào này Ngọc Quyên lúc b i ể ồ thật h phức tạp, nhưng nàng sao nô đài trường tự hồ có chút ngoài ý mớn lại quan sát trên giới tôn toàn hai mắt mặt lộ mỉm cười đưa ra tay trái giọng hơi trượm tiểu tôn đúng không người tốt ta họ nô cảm tạ ngươi lần này cho chúng ta đài cung cấp bảy ra án kiện a cảm tạ cảm tạ tôn toàn đem hắn cùng đào ngọc quyên mới vừa rồi biểu tình đều thu ở đáy mắt lúc này hắn tâm lý hơi nghi hoặc một chút nhưng ở người này mặt hắn tạm thời đẻ xuống nghi ngờ không có quá nhiều biểu lộ đối phương khách khí như vậy hắn liền phối hợp cùng đối phương bắt tay một cái nô đài trường ngại khỏe không cần cảm ơn không cần cảm ơn ha ha nhắc tới ta cho các ngươi viết bảy ra án kiện cũng không phải miễn phí ha ha cho nên cảm tạ thực sự không cần đây là tôn toàn thuận miệm nói lời khách khí nhưng không ngờ vị này nô đài trường mỉm cười nghe hắn nói xong lại nói à ha ha ngươi nói ngược lại cũng không tệ bất quá nếu nói đến không làm miễn phí vấn đề ta đây vừa vặn cũng có một việc chính thức thông báo ngươi đi trong đài cho là tiểu tiết chức giúp ngươi nói phương thức hợp tác ca không hợp thích lắm cho nên phải điều chỉnh một chút nói đơn giản chính là quảng cáo phân chia cho ngươi chi trả tiền thù lao phương thức là tuyệt đối không được ngươi cái đó bày ra án kiện là không tệ như vậy ngươi mở một cái giá đi năm mươi vạn được không ta đại biểu chúng ta trong đài có thể mua đứt ngươi cái đó bày ra án kiện ngươi nếu là ngại năm mươi vạn có ít chúng ta còn có thể bàn lại ý của ngươi thế nào nghe đến tôi toàn nụ cười trên mặt từ từ thu lại Sau mày chương ì n t r đại t bốn trăm chín mươi sáu ngô đ ạ i t r ư ở n g ngài nói đây là trong đài ý tứ sao làm sao ta không có nghe tiết chế tác nói sao tôn toàn còn chưa lên tiếng vốn là c h ạ m bên cạnh hắn đào ngọc quên nóng này theo bản năng tiến lên một bước ngắt ở trước mặt hắn chất vấn ngô đ ạ i t r ư ở n g thấy nàng ra mặt tôn toàn híp mắt một cái duy trì ý lặng trước mắt vị này ngô đài trường hội nói thế nào hắn ngược lại muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì là đài truyền hình đang chơi hắn tôn mỗ nhân hay lại là tiết tử hàm cùng đài truyền hình học bọn chơi của hắn tôn mỗ nhân nô đài trường khẽ cười lại hai tay trùng điệp ở trước bụng đạo làm sao tiểu đào ngươi đây là hoài nghi ta giả truyền thánh trị sao yên tâm cái này vừa là ý của ta cũng là trong đài ý tứ đào ngọc quyên cái này đối với chúng ta trước đã cùng trong đài nói xong nô đài trường nụ cười không thay đổi cái này không còn không có chính thức ký hợp đồng sao nếu còn không có chính thức ký hợp đồng dĩ nhiên là còn có thể đảm ngươi nói sao tiểu tôn sau một câu ánh mắt của hắn vượt qua đào ngọc quyên là nhìn tôn toàn hỏi đào ngọc quên y theo bản năng quay đầu ánh mắt lo âu địa nhìn về phía tô n toàn muốn nói lại thôi tôn toàn nhìn một chút nàng biểu tình lại nhìn một chút nụ cười ôn h ò a n g ô đại trưởng ha ha k h ẽ cười một tiếng ngô đại trưởng đúng không ngươi nói đúng nếu còn không có chính thức ký hợp đồng tự nhiên có thể lần nữa bàn điều kiện bất quá ta và ngươi không quen các ngươi làm m ô i đài ta hiện nay cũng chỉ nhận biết đào tỷ cùng tiết tỷ nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục hợp tác với ta nói vậy hãy để cho các nàng một trong đến theo ta nói đi xin lỗi ta còn có việc cáo từ trước gặp lại sau nói xong tôn toàn tại chỗ đã thu nụ cười mặt không thay đổi cùng ngô đ ạ i trường sượt qua người hứa c ầ m thấy l i ế c nhìn nụ cười cứng đờ ngô đ ạ i trường vội vàng nhỏ bé bước đuổi theo tôn toàn đi còn lại đào ngọc quyên cùng ngô đ ạ i trường đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời hai người đều ngậm miệng không nói một lát sau đào ngọc quyên miễn cưỡng cười một cái nói nô phó đ ạ i trường ta cũng còn có việc gặp lại sau nói xong nàng liền xoay người bước nhanh trở lại mới vừa rồi diễn b á phòng lần này cũng chỉ còn lại có ngô đ ạ i trường một người đứng ở đàng kia rồi nụ cười chậm rãi thu lại ngô đài trường mắt lạnh nhìn đào ngọc quyên bóng lưng biến mất ở kia diễn ba phòng trong cửa đ ố n nhiên nhẹ dên một tiếng cũng mặt không thay đ dưới lầu tôn toàn trở lại trong xe đốt lửa treo ngăn cản mang tọa giá mở ra bãi đậu xe lông mày của hắn vẫn là hơi nhữ toàn chuyện mới vừa rồi quả thật lệnh hắn tâm lý khó chịu đang điều kiện tốt đột nhiên trở khỏe luôn làm nhân trắng ghét nhưng hắn còn có thể trầm trụ khí hắn đ ợ i tiết tử hàm liên lạc hắn hắn ngược lại muốn nhìn một chút tiết tử hàm tiếp đó sẽ làm sao với hắn giải thích về phần mới vừa rồi vị tiên ngô đ ạ i t r ư ở n g ở không biết đối phương thân phận cụ thể trước hắn làm sao đảm đều thuộc về bất lợi vị trí hắn cũng không có bị đối phương đài trưởng thân phận cho hù dọa bởi vì hắn mới vừa rồi chú ý tới đào ngọc quyên hỏi vị kia ngô đài trưởng đây là trong đại ý tứ sao là một m dựa vào chơi đùa văn tự ăn cơm tác giả viết chuyên nghiệp hắn nghe được câu nói này nói bóng gió vị này ngô đài trưởng tự hồ cũng không thể hoàn toàn đại biểu l a m n ô i đài ý chí về phần tình huống cụ thể như thế nào hắn cũng cần đẳng cấp tiết tử hàm đến với hắn giải thích ở hoàn toàn biết rõ tình huống trước hắn sẽ không theo bất luận kẻ nào trọng đảm lần này hợp tác điều kiện lão đại cái này lan n ô i đài cũng quá vô xỉ chứ đều đã đảm điều kiện tốt cái tiết mục này đều đã bắt đầu ở ch nếu không chúng ta trước phơi bọn họ một đoạn thời gian chứ ngược lại bọn hắn bây giờ đã tại chuẩn bị cái tiết mục này rồi cưới h ổ khó xuống chính là bọn hắn chúng ta lại không có tổn thất gì chỗ cạnh tài xế hứa cầm tức tối về phía tôn toàn đề nghị tôn toàn liếc nàng một cái lại từ chối cho ý kiến đây cũng là trong lòng của hắn một nỗi n g h i hoặc l a m m g ô i đài lúc này yêu cầu với hắn trọng nói chuyện hợp tác điều kiện rõ ràng không phải là một thời cơ tốt giống như hứa cầm nói bây giờ cưới h ổ khó xuống chính là lan ngôi đài mà không phải hắn tôn toàn tại loại này điều kiện tiên quyết đối phương nhưng phải yêu cầu trọng nói chuyện hợp tác điều kiện sẽ không sợ ta người khác dưới cơn nóng、giận. thủy bỏ lần này hợp tác để cho bọn họ trước mắt đầu nhập toàn bộ đổ xuống sông xuống biển sao không bình thường tôn toàn nghĩ như thế nào đều cảm thấy mới vừa rồi vị kia ngô đài trường nói với hắn sự rất không bình thường không ra tôn toàn dự liệu buổi tối hôm đó tiết tử hàm liền điện thoại hẹn rồi hắn ước tại hắn chỗ ở không xa một quán rượu tôn toàn không có cự tuyệt hắn muốn nhìn một chút tiết tử hàm giải thích thế nào lần này phó ước hắn không có mang hứa cẩm một mình đón xe đi chờ hắn chạy tới quán rượu kia thời điểm tiết tử hàm cùng đào ngọc q u y n đã đợi ở nơi đó chiếm một tấm ở vào quầy rượu lầu hai góc bản rượu cũng đã gọi xong rồi. quán bar này bầu không khí ngược lại không l o ạ n dưới lầu phòng khách trên võ đài có một tên cô gái quần áo trắng ở đạn đàn dương cầm âm nhạc kem dịu tôn toàn nghe không ra nàng đạn là cái gì bài hát đàn dương cầm khúc hắn h i ể u cực ít bất quá cái này không trọng yếu cho hắn mà nói chỉ cần nơi này không khí thích hợp đàm luận liền có thể hắn ở đào ngọc quên dưới sự hướng dẫn đi tới l ầ u hai đi tới t i ế t tử hàm ngồi t â m kia bàn rượu bên cạnh hắn đến thời điểm t i ế t tử hàm chính túi đầu bưng một ly rượu lên ngẩng đầu uống một ly rượu lên ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch tư thế ngược lại có mấy phần hào phóng th liền ở tiết ở tử h m đ ố i diện ngồi xong u ố n g Mà à đ ọ c q u hắn là ở bên tài của tiết tử dương mắt cùng thiết tử hàm mắt đối mắt lúc này cũng không biết thiết tử hàm đã uống mấy ly rượu ngược lại tôn toàn chú ý tới gò má nàng đã đà hồng cặp mắt có chút mê ly mùi vị khiến cho hắn đ ô n g nhiên liên tưởng đến trần lao sư cho bách c h i nữ thần vỗ nào đó trong tấm ảnh chụp ánh mắt của thực sự rất giống a tiết tử hàm ánh mắt mê lim mà nhìn hắn đ ô n g nhiên cười một tiếng hỏi a toàn ngươi tin tưởng t ỷ sao dĩ nhiên tôn toàn đáp được rất sảng khoái không do dự chút nào mà trên thực tế hắn dĩ nhiên không thể nào hoàn toàn tin tưởng tiết tử hàm hắn cho tới bây giờ đều là một cái tích cực bi thương quan chủ nghĩa người đối với cả thế giới hắn đều ô n bi quan thái độ đối với cơ hồ tất cả mọi người cùng sự đều ô n bi quan cùng thái độ hoài nghi nhưng hắn vẫn một mực tích cực địa cố gắng phân đấu đang đối với cả thế giới đều bi quan đồng thời hắn tích cực địa cuộc sống tranh thủ toàn cuộc sống tốt hơn mà chính là cái kia tích cực bi thương quan chủ nghĩa bây giờ cái thế giới này có thể làm hắn hoàn toàn tin tưởng không chút nào nghi người cực ít cha mẹ là hai cái con dâu là một cái trừ lần đó ra đại khái cũng chưa có mà tiết tử hàm mặc dù là hắn trên danh nghĩa tỷ tỷ lại thật bất hạnh cũng không lấy được hắn hoàn toàn tín nhiệm nhưng tiết tử hàm nghe hắn đáp được thống khoái như vậy khẳng định lại có chút cảm động nàng vui mừng cười khẽ vất cảm đạo được ta cũng biết ngươi sẽ tin tưởng tỷ người yên tâm lần này trong đài trở q u ạ sự chuyện ta trước thực sự không biết chuyện nếu không tỷ ta nhất định sẽ trước thời hạn nói cho ngươi tôn toàn khẽ gật đầu không có t i ế p lời hắn đ ợ i tiết tử hàm biến đổi giải thích nhiều mà tiết tử hàm dừng một chút sau khi cũng không khiến hắn chờ lâu xế chiều hôm nay ngươi nhìn thấy cái đó ngô đài trưởng chính là chính là cái đó tiểu tam cầu sự tình ta đã hỏi tham rõ ràng xế chiều hôm nay vị kia ngô phó đài trưởng tự mình đi gặp đài trưởng hay không chúng ta trước đảm điều kiện tốt an toàn tình huống bây giờ hơi bó tay rồi đài trưởng cũng không biết là nghĩ thế nào lại thực sự đồng ý ngô phó đài trưởng ý kiến nếu không ai chúng ta cái tiết mục này hay là thôi đi nói thật ta bây giờ cũng có chút tâm ý nguội lạnh trong đài như thế này mà đối với ta trong đài rõ ràng cảm thấy cái tiết mục này có thể hội họa vẫn là vì như vậy như vậy nguyên nhân chơi đùa ngấm này nói tới chỗ này tiết tử hàm cười khổ lắc đầu lần nữa nâng ly uống một hơi cạn sạch tôn toàn hí mắt nhìn chăm chăm nàng cẩn thận phân biệt nàng lúc này thần thái hắn muốn phán đoán nàng lời nói này rốt cuộc là thật hay giả phàm là phát hiện nàng lời này có một tí diễn trò vết tích hắn liền theo nàng lời này hủy bỏ lần này cùng làm n ô i đài hợp tác hoa hạo thanh âm cái tiết mục này coi như không cùng làm n ô i đài hợp tác. hắn cũng tin tưởng có thể tìm được những đài truyền hình khác hợp tác có lẽ quá trình sẽ có chút khốc chiết nhưng hắn sẽ không bởi vì sợ phiền thoái mà đưa cái này đại khái xuất hội lựa tiết mục tiện nghi cho lam m ô i đài nhưng mà mặc hắn quan sát thế nào cũng không nhìn ra tiết tử hàm có diễn trò vết tích là nàng diễn ký cao siêu đến loại trình độ này đều nói nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp đều là diễn viên nhưng tôn toàn không tin tiết tử hàm người đàn bà này diễn kỹ có thể có như thế cao siêu nếu như sau cùng sự thật chứng minh hắn nhìn lầm rồi vậy cũng chỉ có thể nói do hắn nhãn q u a n không được vì chính mình họng bét nhãn q u a n trả tiền hắn cũng không thể nói gì được nghĩ tới đây hắn bắt mở chai rượu cho tiết tử hàm cùng đào ngọc quyên ngã chút rượu sau đó nâng ly cười nói chị đào tỷ chúng ta chưa uống một ly đi làm sự tình m à g ặ p phải khó khăn là bình thường đừng quá nản trí rồi tiết tử hàm cùng đào ngọc quyên đều có chút ngoài ý m ớ n tiết tử hàm nhìn hắn trừng mắt nhìn lại trừng mắt nhìn trong mắt nàng mê ly vẻ hơi chút lui nhiều trần trờ hỏi a toàn ngươi ngươi còn dự định làm cái tiết mục này sao tôn toàn cười không đáp chẳng qua là nâng ly tỏ ý tiết tử hàm trần trờ nâng ly cùng hắn đụng một cái cốc đào ngọc quyên cũng cùng đụng một cái ly rượu làm ly rượu này sau khi uống xong tôn toàn vừa tiếp tục cho các nàng rót rượu một bên nhà nhà ạ hỏi chị bây giờ các ngươi trong đài rốt cuộc là ý gì chỉ tính toán cho ít tiền đuổi ta sao còn là nói chỉ cần không cần cho tiền quảng cáo phân chia điều kiện khác liền đều có thể đảm đào ngọc quyên nhà hỏi tiểu tôn ngươi thật đúng là dự định tiếp tục làm cái tiết mục này nhỉ tôn toàn mắt cười nhìn về phía nàng đào tỷ ngươi có nghĩ tới hay không có lẽ ngô đài trưởng cùng cái đó tiểu ta mục đích liền là muốn cho chúng ta cái tiết mục này không làm tiếp được đây à, chương o n người ờ i ghét càng bốn trăm đập t chín ta thì g m u ố tốt. n phải cho làm h ơ n nữa còn p h ả i tiết ậ n hoàn lực mỹ. t tử hàm c a o mày nghi ngờ nhìn hắn a toàn ngươi dự định lần nữa mở một cái điều kiện gì tôn toàn cho các nàng c h â m hoàn rượu cười tủm tìm bắt đầu cho chính mình rót rượu một bên rót rượu vừa nói là thành ý lần này ta cho các ngươi đài hai cái lựa chọn đi một cho ta năm trăm vạn thù lao nhị cho ta ở hoa hạ h ả o thanh â m trong một cái mười lăm giây thời gian quảng cáo chương bốn trăm chín mươi bảy tiết tử hàm cùng đào ngọc quên đều rất kinh ngạc kinh ngạc của, của các ủ a c nàng từ các nàng lúc này nhìn tôn toàn ánh mắt của là có thể nhìn ra t i ế t tử hàm tóc mày đào ngọc quyên không nhịn được hỏi năm trăm vạn thù lao thiểu tôn n g ư ơ i cái này là cố ý đòi hỏi nhiều sao một cái bày ra án kiện ngươi bán năm trăm vạn chúng ta trong đài những lãnh đạo kia làm sao có thể hội đáp ứng tôn toàn mỉm cười phản bác ngươi nói sai rồi không chỉ là một cái bày ra án kiện ta bây giờ còn là cái tiết mục này phó đạo diễn a phó đạo diễn không cần thù lao sao l ờ i là nói như vậy nhưng hắn cái này phó đạo diễn chủ yếu rốt cuộc là làm gì chẳng lẽ hắn tâm lý thực sự không điểm bề cân nhắc sao t i ế t tử hàm cùng đào ngọc quyên nhìn、hắn. đều có điểm không nói gì rõ ràng là q u i chức phó đạo diễn hắn lại còn tự dắt vàng lên mặt mình rồi hả còn phải tính toán không rẻ thù lao nhưng lời này các nàng lại không tốt ngay mặt hắn nói ra dù sao hắn có thể không biết xấu hổ hai nàng vẫn còn phải chiếu cố mặt mũi của hắn ngay mặt đâm xuyên lời nói tình cảnh liền khó coi mặc nhiên chốc lát t i ế t tử hàm than nhẹ một tiếng hỏi ngươi muốn m ộ ư ơ i năm giây quảng cáo làm gì tự cầm đi ra ngoài bán lấy tiền sao ngươi biết chúng ta cái tiết mục này một cái m ư ơ i năm giây quảng cáo đại khái có thể bán năm trăm vạn tôn toàn bưng chén rượu lên con mắt đánh giá rượu trong ly mỉm cười nói nó có đáng giá hay không năm trăm vạn không trọng yếu trọng yếu chính là các ngươi lãnh đạo có thể hay không đồng ý ta cái điều kiện này nếu như các ngươi lãnh đạo đồng ý tiệc cái điều kiện này chỉ đáng giá năm trăm vạn nếu như không đồng ý vậy nó trị giá bao nhiêu tiền đều là giống nhau ngươi nói sao tỉ t i ế t tử hàm cười một cái đào ngọc quyên không nhịn được nói ngươi hai cái điều kiện này b à y ở một chỗ ta cảm thấy chúng ta trong đài lãnh đạo phạm là còn muốn làm ngươi b à y kế cái tiết mục này bọn họ nhất định sẽ chọn ngươi cái này điều kiện thứ hai năm trăm vạn ngươi cũng được nghĩ ta muốn là lãnh đạo ta cũng không thể đồng ý ngươi như vậy ngoại hạng điều kiện tôn toàn cười cười không có phản bác thật ra thì hắn vẫn luôn tin tưởng người khác tâm là có thể bị thao túng trên thực tế trong cuộc sống chúng ta nhìn như tự do lựa chọn thường thường đều là người khác cho lựa chọn của chúng ta lựa chọn phạm vi đã sớm bị nhân hoa tốt lắm tỉ như dư tiền thời điểm ở mấy ngân hàng lớn giữa lựa chọn ngươi có lại chỉ có mấy cái như vậy lựa chọn tỉ như thời còn học sinh nhìn như ngươi có thể lựa chọn và bổ nhiệm hà một vị đồng học làm ban trường trên thực tế mọi người cuối cùng bỏ phiếu chọn lựa nhân tuyển chính là ban chủ nhiệm muốn, muốn mọi người chọn chính là cái t i ê nhân tôn toàn tự nhận chính mình không có gì thao túng lòng người bản lĩnh nhưng ở trước mắt trong chuyện này hắn cảm giác mình có thể đùa bỡn một điểm nhỏ thủ đoạn hắn nhìn như cho lam m ô i đài hai cái lựa chọn nhưng lựa chọn thứ nhất giống như đào ngọc q cân nói như vậy bọn họ lam m ô i đài lãnh đạo không thể nào đồng ý hắn năm trăm vạn t h ủ lao ra giá cho nên chỉ cần lam m ô i đài còn muốn làm hắn bảy kế cái này ngăn hồ sơ tiết mục bọn họ nhìn như có hai cái lựa chọn thật ra thì chỉ có một đó chính là cái thứ n h ì cho hắn mười lăm giây thời gian quảng cáo tôn toàn chẳng qua là lo lắng nếu như mình chỉ mở cái này một cái điều kiện nói lam n ô i đài lãnh đạo còn phải trả giá thậm chí h k i ế nếu như cái điều kiện này lam ngôi n n g ư đài còn chưa đồng ý đó chỉ có thể nói lam ngôi đài đã không có thành ý của sự hợp tác nếu như ngay cả điểm này thành ý cũng không có vậy còn nói cái gì nhất phách lương tán mọi người nên để làm chi đi đi tiết tử hàm lại thở dài được người đã đã quyết định ta đây quay đầu sẽ đem n g ư ờ i hai cái điều kiện này chuyển báo cho phía trên lãnh đạo đến chúng ta uống rượu vừa nói nàng cười nâng ly sự thật rất nhanh chứng minh tôn toàn lần này tỏ ra tiểu tiểu tâm cơ là hữu hiệu, hiệu. l a m m ô i đài rất nhanh thì làm lựa chọn chẳng qua là vẫn làm trả giá chỉ nguyện cho hắn mười giây thời gian quảng cáo mười giây cái này l a m m ô i đài cũng đủ keo kiệt cái này thật là chính là phân miệu tất tránh rồi năm giây thời gian quảng cáo đều phải trả giá tôn toàn cảm thấy rất mượt cười cũng không có g i vững nhất định phải mười lăm giây 10 giây l đến, đến lúc đó muốn gia nhập liên minh chúng ta chín mươi chín hoàng hầm gà nhân có thể sẽ tương đối nhiều đi tiệm chúng ta trong người ăn cơm khả năng cũng sẽ tương đối nhiều ngươi có chuẩn bị tâm lý đi đúng nếu lam m ô i đài không muốn cho hắn tiền quảng cáo phân chia vậy hắn liền muốn đánh cho công ty của mình cho hắn 99 h o à n g hầm gà đánh một cái quảng cáo v ề phần tìm lam m ô i đài muốn một khoản cố định thù lao 50 vạn hoặc là một trăm vạn cái gì hắn không có hứng thú chút nào nói chính xác hắn đối với tất cả cố định thu nhập đều không có hứng thú gì liền như năm đó hắn sau khi tốt nghiệp đại học đối với da đi làm kiếm một phần ổn định lại cố định thu nhập không hứng thú lắm như thế cũng giống hắn viết vong văn nhiều năm như vậy đã từng một lần luôn là phát ngay hắn vẫn đầu thiết địa dự vững viết phân chia mà không muốn đi thử một ít tiểu ép sẽ cho mua đ ứ t hoặc là bảo đảm không thấp hơn hắn trong xương liền không thích không có bất ngờ thu nhập hắn không thích mình thu nhập tương lai của mình hôm nay là có thể nhìn thấy rất lâu sau khi hắn muốn một phần hy vọng dù là phần k i a hy vọng nhìn qua rất mong manh hắn cũng tình nguyện lựa chọn hy vọng bởi vì hắn thấy lại hy vọng mong manh đó cũng là hy vọng mà nhân sinh đáng sợ nhất là không thấy được niềm hy vọng cùng l a m m ô i đài lần này hợp tác hắn ngay từ đầu muốn năm cái này ngăn hồ sơ tiết mục tiền quảng cáo phân chia đây chẳng phải là một cái có thể xác định con số cuối cùng hắn có thể cầm tới tay thủ、lao. có thể sẽ vượt h sẽ qua ắ nếu dự dự dự dùng dạng trụ, thể thấp trụ. một vượt trụ từ tâm tuyên truyền cũng có chính cái cáo, cái cáo cho công ty của công cái hơn hắn Hắn muốn năng. muốn quảng hắn như giống nhau này quảng hắn, hắn hoàng gà. Cái này đồng dạng là một phần hy vọng. n giờ giây giây gà, khả hầm hy sẽ Mà một qua là lại lý. là vậy bây ty ty như quảng cáo hiệu quả tốt nói hắn gái này một lớp có thể sẽ kiếm không ít hắn công ty kia cũng sẽ thừa cơ hội này nhanh chóng lớn mạnh một lớp nếu như hiệu quả không tốt vậy cũng không có gì chẳng qua chỉ là một phần hoa hạ hào thanh âm bày ra án kiện mà thôi có trong ọ n sinh trước nhớ、ở. tương tự tiết mục ra án kiện, g tiết trước trí tự t ra r mục ở, bày lòng của hắn còn có một cặp, hắn hắn Ngươi nhận cái gì quảng、cáo? Cần bao nhiêu tiền quảng cáo nhỉ? Trong gì của có cặp, được. cái cáo? cáo thua bao một video viên thủy thanh cao mày hỏi hắn tôn toàn cười một tiếng cũng không lừa gạt nàng đem mình lần này quyết định lần này cùng làm môi đài hợp tác mà đưa điều kiện tuần tự địa nói với nàng sau khi nói xong viên thủy thanh nhìn hắn mặc nhiên một hồi lâu mới bất đắc dĩ cười nói được rồi n g ư ơ i đã hiệp ước đều ký ta đây cũng sẽ không nói cái gì chỉ mong ngươi làm như vậy không thua thì đi đi ta sẽ trước thời hạn phong phú một chút công ty chúng ta chiêu thương bộ n g ư viên thùy thanh ừ ta biết rồi vậy ngươi muốn một mực đợi ở bên kia sao tôn toàn cười đối với nàng nhữ mày cười tủm tìm hỏi làm sao nghĩ tới ta ả nha ta đây qua mấy ngày trở về tới thăm ngươi cho ngươi đưa chút tấm áp viên t h ủ y thanh cho hắn một cái xem thường ngươi suy nghĩ nhiều ta chính là xác nhận một chút ngươi đại khái hội ở bên kia đợi bao lâu sau đó hảo thừa dịp thời gian này cho ngươi đ a n dệt bị cắm sừng ha ha dù sao mùa đông sắp tới thiên nhanh lạnh tôn toàn không nói nhìn nàng nữ nhân này càng ngày càng l g h ị c h ngợm như vậy đùa giỡn cũng có thể mở như vậy thanh t â n thoát t ụ c rồi n g ư ơ i chờ ta ta qua mấy ngày thì trở lại thu thập ngươi ta đã nói với ngươi ngươi lần này cầu xin tha thứ vô dụng hắn đưa tay chỉ trong video viên thủy thanh để lời gắt nhưng cũng chứng viên thủy thanh một chút sợ bộ dạng cũng không có nàng khép lời đối với hắn chọn hạ tà mi sợ ngươi nhỉ mặc dù phóng n g a tới đến lúc đó nhìn ai cùng ai cầu xin tha thứ tôn toàn đây chính là đàn bà cùng thiếu nữ khác nhau sao hắn nhớ trước khi kết hôn viên thủy thanh không phải như vậy bây giờ đây là thế nào là thế đạo biến thành xấu hay lại là chẳng qua là nàng biến thành xấu như vậy không kiêng ăn mặn đùa dỡn nàng đều có thể há mồm liền ra rồi hả nhớ ngươi lời nói mới rồi ngươi cho ta thật tốt chờ hắn tức tối địa chỉa về phía nàng đe dọa nàng có chút n ú n vai đáp lại trong mắt nụ cười rõ ràng như vậy giống như ngốc tử trên đầu con giận tôn toàn nơi này cùng l a m môi đài ký kết chính thức hợp tác hiệp nghị không lâu t i ế t tử h à bên kia sẽ không đoạn có tin tức tốt chuyển tới đầu tiên là nói cho hắn biết lưu hắn đã đáp ứng làm môi đài mời mang đảm theo i m hóa hạ h như âm quý đầu đạo tiên Đi phát hình thời i t gian đến quay ngược lại lời nói tiết ngăn hồ sơ tiết mục chuẩn bị chế tạo thời điểm đại khái là năm hai nghìn một mươi một lại mà bây giờ là năm hai nghìn chín lại thời gian nói trước hai năm âm thanh thiết bị hiệu quả chắc có một ít tranh l ệ n h nhưng tranh l ệ n h này cụ thể bao lớn đây ở thấy lần này đặt làm dụng cụ hiệu quả trước hắn không dám khẳng định hoặc tương lai không kém đ ạ i hoặc tương lai tranh l ệ n h rất nhiều nếu như tranh l ệ n h rất nhiều như vậy ngăn hồ sơ tiết mục hiệu quả khả năng liền muốn giảm bớt nhiều tiết tử hàm trước nói với hắn các nàng đài truyền hình lần này từ mỹ quốc đặt làm là lập tức đứng đầu nhất âm thanh dụng cụ hắn hy vọng nàng trong lời này không có thủy phân làm một ngăn hồ sơ chương trình âm nhạc có hay không một bộ tốt âm thanh dụng cụ t i ê chế ra tiết mục hiệu quả thực sự hội khác nhau trời vực giống như một bộ mỹ thực tiết mục nếu như không có một bộ tốt phòng bếp dụng cụ dựa vào tiểu lò than nồi sắt lớn nói thực sự rất khó tưởng tượng có thể nấu ra nhiều t í n h xảo nhiều xinh đẹp mỹ thực đi ra chương 498 sở trung thiên năm nay 26 tuổi là 99 h o à n g hầm ga công ty trách nhiệm hư hạn một tên dự trữ điếm trưởng tân tân cái loại này cách hắn bị thăng chức là dự trữ điếm trưởng tài ngắn ngủi hơn mười ngày mà thôi vừa được đ ề thăng làm dự trữ điếm trưởng tài ngắn ngủi hơn mười ngày mà thôi vừa đ ư c để thăng làm dự trữ điếm trưởng t à ngắn ngủi hơn m ư ờ ngày mà thôi c ũ nếu g r như i c ngươi ty trữ t cán bộ là nhất định phải nắm dự trữ điếm trưởng hiệu trưởng thành đội viên đội thiếu niên tiền phong tức sẽ trở thành đoàn viên cái chủng loại kia cũng không phải là không thể ngược lại ý tứ chính là như vậy cái ý tứ là một tên gọi dự trữ điếm trưởng sở trung thiên trước mắt công việc thật ra thì cùng chức không có thay đổi gì hắn vẫn là chín mươi chín hoàng hầm ga một nhà phân điếm đầu bếp công việc hàng ngày vẫn là đứng ở bếp núc trước làm đồ ăn cái này không hôm nay hắn lại bận rộn một ngày lúc này đã là ban đêm chín giờ nhiều mắt thấy đã đến lúc tan việc hắn thở phào nhẹ nhõm tiện tay ném xuống c h ả o có c á n tháo xuống bên hông khăn choàng làm bếp tiện tay dùng tháo xuống khăn choàng làm bếp xoa xoa mồ hôi tràn viên vẻ mặt có chút mệt mỏi đi tới phòng bếp cửa sau bên ngoài hút một điếu thuốc nghỉ ngơi chốc lát hắn mới về đến phòng bếp quét dọn vệ sinh đẳng cấp mang phòng bếp quét sạch sẽ hắn tài thay cho trên người đầu bếp phục cùng lao bạc dày mặt mỉm cười cùng trong phòng bếp đồng nghiệp lên tiếng trào tan việc đi cho hắn mà nói cái này như là rất tầm thường một ngày trên trời vẫn không có bạch bạch mập mạp bạn gái cũng đã như bình thường như vậy đẳng cấp ở bên ngoài cầm trong tay hai chén trà sữa sở trung tiên h mỉm cười đi tới thời điểm hắn bạn gái cười mang một l y trà sữa đưa tới trước mặt hắn uống đi bổ sung một chút thể lực sở trung tiên h cười nhận lấy tiến lên ôm hông của nàng đặt bóng đêm đi về phía trước vừa đi vừa nói hiện ở buổi tối càng ngày càng lạnh ngươi sau khi tựu đứng tới tiếp ta t à n việc không việc gì ha bàn t ử không sợ lạnh hì hì hắn bạn gái lời này đem hắn cho cười khiến cho hắn không nhịn được đưa tay méo một cái nàng thịt đô đô mặt mà nàng cũng không tức giận trả lại cho hắn làm một mặc quỷ vì vậy sở trung thiên biến đổi vui a rồi mà đây chính là hắn thích hắn nguyên nhân chủ yếu nàng mặc dù mập một chút nhưng thật sự là hắn hạt rẻ ai cũng không quy định hạt rẻ không thể mập có đúng hay không hơn nữa mập điểm lại có cái gì không tốt đây vừa vặn hắn thật gầy mùa đông dễ dàng cảm thấy lạnh mỗi lần lạnh thời điểm ô m nàng hay cùng ô m cái nhiệt hồ hồ túi trường nóng tựa như khỏi phải nói có nhiều thư thái sở điểm trưởng người nói không nhỉ có muốn hay không ta cùng ngươi đi ăn k h u y a nhỉ hắn nữ nhóm cười hì hì hỏi hắn sở trung thiên có chút bật cười theo bản năng hướng nhìn bốn phía nhìn thấp giọng nhắc nhở cục、ưng. ngươi tại sao lại ở bên ngoài gọi ta là điếm trưởng rồi hả ta bây giờ còn chưa phải là a khiến đồng nghiệp nghe không tốt nữ hải quét hắn liếc mắt cười nói cái này có gì nhỉ đây chẳng phải là chuyện sớm hay m u ộ n mà sở trung tiên lắc đầu còn sớm đây ta vừa thăng lên làm dự trữ điếm trưởng xếp hạng phía trước ta còn có mấy cái đâu rồi hơn nữa công ty chúng ta gần đây tài khuyết t r ư ờ n g hai nhà tiệm mới trong vòng nửa năm cũng chưa chắc có thể đến phía ta thật sao phải đợi lâu như vậy nhỉ nữ hải có chút thất vọng nhưng rất nhanh lại lộ ra mặt mày vui vẻ cho hắn bơm hơi không việc gì không phải là nửa năm mà chúng ta chờ thôi ngươi lúc trước không phải là thường nói hảo cơm không sợ chết mà nửa năm cũng sẽ trôi qua rất nhanh đúng không k ì hì n g ư ơ i ha ha ha sở trung tiên xoa xoa đầu n n g phát trong nụ cười lộ ra mấy phần làm rung động mà đúng lúc này hắn trong túi quần điện thoại di động reo lúc này người nào gọi điện thoại cho ngươi nhỉ là nhà của ngươi trong sao nữ hải hiếu kỳ hỏi sở trung tiên không trả lời ngay mà là trước lấy điện thoại di động ra nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện hắn theo bản năng dừng bước lại đưa tay đối với nàng làm một da dấu chơ co lên tiếng nhỏ giọng nói là quảng phó tổng n g ư ơ i an tĩnh một chút há tốt đẹp nữ h à i ôm hắn cánh tay phải giống con lười tựa như leo ở trên người hắn chấp tỏ mỏ đại mắt nhìn hắn sở trung tiên h hít sâu một hơi tiếp thông điện thoại đưa điện thoại di động áp vào bên hai buổi tối khỏe q u a n tổng có dặn dò gì ngài nói điện thoại một trận sở trung tiên h liền lập tức mở miệng một bộ hoa hạ h ả o cấp dưới giọng trong điện thoại quảng long phi sở trung tiên h có một cái tin tốt nói cho ngươi biết công ty lại một nhà tiệm mới chính thức tiến vào chuẩn bị kỳ rồi bắt đầu từ ngày mai ngươi liền chính thức nhậm t r ư c đi tiệm mới công việc chủ bị ngươi tới dẫn đầu làm tốt tiệm mới khai trương thời điểm ngươi chính là đ i n g trưởng như thế nào đây có vấn đề hay không sở trung tiên h bỗng nhiên giật mình c ặ p mắt cũng hơi mở to nhiều theo bản năng đứng nghiêm cũng không tự chủ tăng lên âm lượng được không có xin quảng tổng yên tâm sở trung tiên h nhất định sẽ toàn lực ứng phó tuyệt không khiến quảng tổng thất vọng quảng long phi ha ha có lòng tin liền có thể vậy ngươi ngày mai buổi sáng liền tới công ty một chuyến đi tới tới trước gặp ta ta lại dặn dò ngươi mấy câu còn có người sự bên kia ngươi cũng phải đi một hạ lưu trình sở trung tiên được dạ xin quảng tổng yên tâm theo bản năng đáp ứng sau khi dừng một chút sở trung thiên tài hạ thấp thanh â m hỏi thích quảng tổng ta đây công việc cũ ta đột nhiên cứ như vậy đi rồi ta công việc cũ có người tiếp lấy sao quảng long phi cái này không cần ngươi bận tâm ngươi quên công ty ngoại trừ có các ngươi những thứ này dự trữ điếm trưởng còn có dự trữ nấu ăn sư pho sao sở trung thiên trừng mắt nhìn ngang một tiếng biểu tình có chút do dự quảng long phi được rồi cứ quyết định như vậy ngươi ngày mai tới công ty một chuyến treo vốn là thần sắc do dự sở trung thiên một nghe hắn nói muốn treo vội vàng mở miệng ai quảng tổng quảng tổng chờ một chút quảng long phi ừ ngươi còn có chuyện gì sở trung thiên quảng tổng ta muốn hỏi một chút công ty chúng ta lần này khuyết trương mấy nhà phân điếm à ha ha dù sao xếp hạng phía trước ta còn có trường mấy vị dự trữ điếm trưởng à ta chỉ là có chút hiếu kỳ bên đầu điện thoại kia mặc nhiên mấy giây mới một lần nữa chuyển tới quảng long phi thanh â m của chuyện này vốn là không cần báo cho biết ngươi bất quá ngươi nếu hỏi kia nói cho ngươi biết cũng không sao viên tổng hôm nay ở trong hội nghị tuyên bố tân kế hoạch công ty mang hướng ngân hàng vay tiền năm trăm vạn kế tiếp mỗi tháng cũng sẽ tranh thủ k u y ế t trương m ư ơ i nhà phân điếm tiểu tử ngươi vận khí không tệ là tháng này m ư ơ i nhà phân điếm điếm trưởng một trong ngươi cho ta làm rất tốt. chớ bị cùng thời bị kỳ sở o không tháng bằng, càng đừng bị tháng này sau này bị điếm t sau r ư n g trung thiên đã sớm sức sốt vay tiền năm trăm vạn từ nơi này tháng bắt đầu kế tiếp mỗi tháng đều phải khuyết trương mười nhà phân điếm việc này tử có phải hay không bước có chút lớn hào ở hắn tâm lý còn có lý trí biết rõ những vấn đề này không phải là nên hắn bận tâm hắn nghiêm sắc mặt minh bạch ta nhất định sẽ đem hết toàn lực quảng long phi ừ tối nay nghỉ ngơi cho khỏe đi bắt đầu từ ngày mai liền muốn bận rộn gặp lại sau đi sở trung thiên ừ gặp lại sau c ổ n tổng nói chuyện điện thoại kết thúc sở trung tiên h c a o mày hí mắt còn không có đem điện thoại di động thả lại túi quần một mực ôm cánh tay hắn mập bạn gái liền hiếu kỳ hỏi hắn cụ cưng quảng tổng mới vừa rồi đã nói gì với ngươi ta thật giống như nghe hắn nói ngươi phải làm điếm trưởng rồi hả sở trung tiên h nghe vậy phục hồi tinh thần lại khẽ gật đầu sờ một cái đầu nàng nhẹ than một hơn mỉm cười nói ừ đúng bắt đầu từ ngày mai ngươi rốt cuộc có thể quang minh chính đại gọi ta sở điếm trưởng rồi ha ha gái mập đứa bé trừng mắt nhìn có chút nghi ngờ nhưng là ngươi không phải mới vừa nói ngươi ít nhất còn phải lại đẳng cấp nửa năm sao sở trung thiên ôm nàng tiếp tục đi về phía trước vừa đi vừa nói này cũng phải cảm tạo viên tổng viên tổng đủ quyết đoán quảng tổng mới vừa rồi nói với ta viên tổng lần này chuẩn bị cùng ngân hàng mượn năm trăm vạn sau đó dùng khoản tiền này từ nơi này tháng bắt đầu tiếp theo m ỗ i tháng đều khuyết trương mười nhà thiệp mới ha ha đàn ông ngươi ta có may mắn là cái này nhóm đầu tiên mười tên gọi điếm trưởng một trong gái mập đứa bé có chút bừng tỉnh nhưng trong mắt vẫn có vẻ nghĩ hoặc như vậy à vậy các ngươi vị này viên tổng thật vẫn rất có quyết đoán bất quá nếu nàng như vậy có quyết đoán vậy tại sao không duy nhất nhiều khuyết trương mấy chục nhà phân đến đây tại sao phải một tháng một tháng qua sở trung thiên bật cười liếc nhìn nàng một cái cười nói ngươi biết cái gì nhỉ ngươi nghĩ rằng ta như vậy dự trữ điếm trưởng cùng đầu bếp là cải c h ẳ n g sao muốn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu kia đều cần trước thời hạn dự trữ mỗi tháng mở mười nhà phân điếm lời nói liền muốn mỗi tháng đều cất nhắc mười tên gọi dự trữ điếm trưởng rồi cái này tiết tấu đã rất nhanh được rồi lại mau cất nhắc lên điếm trưởng liền muốn xảy ra vấn đề cá nhân tư chất theo không kịp như vậy a còn giống như thật là nha gái mập đứa bé rốt của hiểu chính mình con dâu viên thủy thanh động tác tôi toàn lần hai nhận buổi tối cùng viên thủy thanh video thời điểm liền nghe viên thủy thanh nói đối với viên thủy thanh đại thú bút hắn cũng thật kinh ngạc trước lana d i ma đô mở ra tân thị tràng thời điểm viên thủy thanh liền từ ngân hàng vay ba trăm vạn vốn cho lana dưới mắt kia ba trăm vạn vốn còn không có còn xong nàng lần này rốt cuộc lại một hơi thở vay tiền năm trăm vạn hơn nữa hai người bọn họ biệt thự theo như bóc thiếu tiền của ngân hàng thoáng cái liền gấp b ộ i nhưng hắn cũng chỉ chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi đối với viên thủy thanh lần này quyết định hắn cũng không có khẩn trương thứ nhất bọn họ công ty kia trước mắt kích thước đã không nhỏ coi như đột nhiên vay tiền năm trăm vạn công ty thiếu nợ xuất cũng không có quá khen hơn nữa hắn công ty này lợi năng lực đặc biệt là ngân hàng lưu thủy một mực đều rất đẹp trừ lần đó ra hắn c á m ạ n công tác thất cũng tùy thời có thể mua bán mấy cái bản quyền hấp lại một khoản tiền còn có hắn viết mỗi tháng tiền nhuận bút thu nhập cũng đều có mấy trăm ngàn có như vậy lợi năng lực hắn khẩn trương cọc lông hắn tâm lý thậm chí còn có điểm bội phục mình con dâu quyết đoán mấy ngày trước vừa nghe hắn nói hắn sẽ ở l à m m ô i đài tiết mục mới lên cho công ty bọn họ đánh quảng cáo nàng nơi này liền dám như vậy ồ á quyết trường trường công ty quyết định như vậy phổ thông nữ nhân sợ là không dám tùy tiền làm mà vợ hắm như vậy con dâu hắn coi như tái giá một chục hắn đều tự tin có thể n u ô i khởi dĩ nhiên nói đi nói lại thì cho dù có một chục nữ nhân nguyện ý gả cho hắn hắn cũng không can đảm đó thật lấy về nhà vợ hắn nhưng lợi hại đây Chương 499 tin tức tốt không ngừng chuyển tới theo lưu h ắ n bên kia đồng ý đảm nhiệm hoa hạ h ả o thanh â m quý đầu tiên đạo sư mấy ngày sau lạc anh bên kia cũng đáp ứng l a m m ô i đài mời đồng ý đảm nhiệm hoa hạ h ả o thanh â m quý đầu tiên đạo sư mà theo lạc anh bên kia cũng đáp ứng ngày thứ hai dương côn bên kia cũng đồng ý lại mấy ngày sau các lâm bên kia cũng đáp ứng làm n ô i đài mời đồng ý ký hợp đồng hóa hạ hảo thanh â m cái tiết mục này như thế tôn toàn trước viết ở bày ra trong sách bốn vị đạo sư nhân tuyển coi như là toàn bộ mời thành công vừa tối hôm đó tiết tử hàm mời khách xin tôn toàn cùng đào ngọc quên y đi ăn l ẩ u uống rượu nàng m ờ i khách quán lở âu cũng tương đối đặc biệt cuối cùng tại lần trước xin tôn toàn ăn cơm nhà kia lý d ự c tư phòng quán ăn nhà này tư phòng quán ăn dựa theo yêu cầu của nàng cố ý làm một phần n ồ i l ẩ u canh lại sau đó chọn lọc một cái chất dùng cho nóng ăn hơn thức ăn cái này tôn toàn đáp ứng lời mời đi tới nơi này vừa đi vào lô ghế riêng đã nhìn thấy trên bản nổi lậu canh lại thời điểm liền m đẳng cấp biết mà tư nhân h u đặt làm t nổi h phòng Hắn à tư trước quán ăn. lúc lúc lậu i nói ề n nghe tư cùng bên ngoài hỏa hoa thành có cái gì bất đồng tôn toàn sau khi ngồi xuống liền nghe đào ngọc quyên giới thiệu tiểu tôn a từ hàm đặt lửa này nổi có thể so với bên ngoài những thứ kia nổi lầu khỏe mạnh cũng dinh dưỡng nhiều không tin bây giờ chúng ta còn không có hướng trong nổi nóng món ăn ngươi m ò chụp tới nước canh nhìn một chút nàng lời này câu khởi tôn toàn lòng hiếu kỳ hắn thật đúng là cầm lên trong nổi muỗng canh vớt m ò nước canh kết quả hắn m ò được cái gì gừng hành tây hương diệp hồi hương c ầ u kỷ táo đỏ những thứ này nằm trong dự liệu của hắn nhưng tại sao còn không có nóng món ăn trong nồi uống nước, nước lại có từng cục thịt vịt cùng sơn sườn Lúc này, t i ế t tử hàm cười nói nơi này đặt trước n ồ i lẩu có một cái chỗ tốt chính là canh lại là thật dùng đủ loại thượng thừa nguyên liệu nấu ăn treo canh nguyên chất giống chúng ta cái này đáy nổi treo canh dùng đúng là một cái lao v ị t cùng hai cân heo long cốt vì cất giữ nước canh mùi thơm vị ngươi xem cái này nước canh trong trắng hiện lên một chút xịu v à n h ạ t đúng hay không hột tiêu cũng thả nhưng thả là phạm hột tiêu có vị c a y cũng không biết nắm nước canh mùi thơm vị cho đắp lại ha h a cho nên cái này nước canh là có thể làm lao vịn canh hoặc là xương s ừ n canh uống chờ chút ngươi có thể thử một chút tô toàn trước mắt hai nữ nhân này đều là kẻ tham ăn chứ hắn không nói gì mà nhìn trước mắt hai cái này cười t ủ g tìm nữ nhân ăn nổi lẩu mà thôi đều nếm ra như vậy trò gian thân là nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp hắn ngồi lửa nổi dĩ nhiên cũng có chút hiểu biết mà theo hắn biết bên ngoài rất nhiều tiệm bán lẩu canh lại vì tiết kiệm thành phẩm cũng không phải thật dùng xương treo canh nguyên chất một ít vô lương thương gia biết dùng đủ loại chất phụ da rượu pha chế n ồ i lẩu nước canh mà trước mắt trên thị trường đủ loại chất phụ da thật là có thể quá mức người tưởng tượng thực hạn đủ loại chất phụ da rượu pha chế bên dưới ngươi muốn cái gì vị canh lại cũng có thể cho ngươi làm ra đến chỉ cần một nhóm chất phụ da cùng nước sôi Đương nhiên, cũng có chân chính canh chất canh cao. dùng xương treo canh nguyên chất làm nồi lầu canh lại quán nhưng như vậy tiệm bên trong biến tương phí, phổ treo tiệm tiêu lầu Âu, vậy làm lại lờ là tương đối、cao. sự thật chứng minh tư nhân đặt làm n ồ i lẩu quả thật rất t h ơ n g ngon tối hôm đó tôn toàn cùng tiết tử hàm đào ngọc quyên ăn rất hài lòng ba người vừa ăn vừa nói chuyện tiết tử hàm tinh khí thần rõ ràng so với trước đó vài ngày tốt hơn nhiều không bao giờ nữa phục vừa ly hôn hồi đó b ấ t ức thẳng thắn nói đáng lúc giữa lông mày tràn trề tất cả đều là đủ cười nàng nói à bây giờ bốn vị đạo sư đều giải quyết vị quốc bên kia đặt làm âm thanh dụng cụ cũng sắp đến, đến rồi ha ha ta bây giờ có dự cảm a chúng ta cái tiết mục này bây giờ đã phát hỏa một nửa tiếp theo chỉ cần không ra cái gì đại chuyện rắc rối chúng ta cái tiết mục này thật là muốn không hỏa đều khó khăn a các ngươi nói sao đào ngọc quyên cũng rất vui thích cười tiếp lời không sai từ hàm ta có dự cảm lúc này là hai ta chức nghiệp đời sống một cái đỉnh cấp mới có thể hỏa một phen bây giờ lớn nhất huyền n i ệ m chính là cuối cùng có thể hỏa tới trình độ nào ừ đến từ hàm hai ta lại kính tiểu tôn một ly đi may mà hắn bày ra án kiện a nàng vừa nói như thế thiết tử hàm vội vàng bưng chén rượu lên cười nói đúng đúng a toàn đến chúng ta mời ngươi một ly nữa ta bây giờ coi là là thật minh bạch sáng tạo tầm quan trọng à ta lúc trước nếu là có như vậy sáng tạo đâu còn biết làm một cái tiết mục đánh một cái tiết mục à. ha ha đến c ạ n ly đào ngọc quên c ạ n ly tôn toàn được hai nàng tình hình thực tế tự lây tâm tình cũng rất tốt cười nâng ly vừa nói khiêm tốn lời k h á c h khí giống như các nàng mang trong ly rượu ngon uống một hơi c n sạch gần đây cục diện quả thật làm hắn hài lòng hắn ban đầu còn tưởng rằng hắn viết ở bảy ra trong sách tia bốn vị đạo sư khả năng không có biện pháp hoàn toàn mời qua đến dù sao đây cũng không phải là nguyên thời không kia một bản hóa hạ h ả o thanh â m nguyên thời không cái này ngăn hồ sơ tiết mục người chế tác cùng tổng đạo diễn cụ thể là người nào hắn năm đó không có đóng chú thích nhưng hắn dự đoán cũng sẽ không là tiết tử hàm đổi người chế tác cùng tổng đạo diễn một ngăn hồ sơ tiết mục chế tạo quá trình cùng cuối cùng hội liền hiện ra hiệu quả tự nhiên là không có khả năng hoàn toàn tương tự hắn có nghĩ qua tiết tử hàm lý lịch cùng nhân mạch không đủ để mời được lưu hán hoặc là lạc anh đ ó n người hắn cũng nghĩ tới coi như tiết tử hàm có người như vậy mạch hoặc là lạc anh đ n g người hỗ trợ có thể mời được kia bốn vị đạo sư nhưng bốn người kia đang trong kỳ hà đây coi như làng giải trí nghệ sĩ mỗi đoạn thời gian đều có phải làm chuyện người nào cũng không tốt nói cái nào nghệ sĩ kêu đoạn thời gian nhất định sẽ có đang trong kỳ hạn nhưng kết quả thế nào hắn theo như nguyên thời không nguyên bản hoa hạ h ả o thanh âm quý đầu tiên đạo sư nhân tuyển viết ở bày ra trong sách bốn vị đạo sư lại toàn bộ mời thành công cái này thuận lợi được trình độ tuyệt đối vượt quá dự liệu của hắn hắn cảm thấy đại khái phải cảm tạ đầu năm nay thanh âm nhạc thị tràng toàn thể vệ vải cùng âm nhạc loại tống nghệ nghiêm trọng thiếu bởi vì thanh âm nhạc thị tràng toàn thể vệ vải cho nên hiện nay cơ hồ tất cả quốc nội âm nhạc ngày bảy tháng một âm lịch tử cũng không lớn tốt hơn nói đơn gi Tất cả có rảnh mọi người rối. rối Nhàn rất thì để a ra Anh, ba bao nữa n trong hạn. Nhàn liền dàng sân cùng động. này không, Hoán, Dương Côn cùng ứng. Diễn phòng đại khái còn g tiết đạt rối, kỳ khái phí hội h làm mà Cái đại lệ Lưu Lạc Lâm lâu đều dễ bị Cắp đáp mục cơ có trùng tu xong. Để ly rượu xuống thời điểm tôn toàn một bên đưa đũa vào trong nồi mỏ món ăn một bên thuận miệng hỏi tiết tử hàm tiết tử hàm cùng đào ngọc quyên lúc này cũng ở đây hướng trong nồi đun nước đưa đũa ngay vậy tiết tử hàm cao mày suy nghĩ một chút nói ít nhất còn phải hơn một tháng đi cái này không gấp được ngươi không phải là một mực nhấn mạnh phải đem diễn bá phòng sửa sang cao cấp đại khí cao đẳng lần mà ha ha muốn muốn cao cấp đại khí cao đẳng lần kia lắp ráp quá trình liền không mau được đã tốt rồi muốn tốt hơn mới được tôn toàn từ một tiếng gắp một khối khoai tây mảnh nhỏ bỏ vào trong miệng vừa ăn một bên trầm âm chị ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu tuyên truyền đến rồi đồng thời cũng nên tiếp nhận tuyển thủ ghi tên muốn nắm cái tiết mục này làm xong võ đài cùng âm thanh là một mặt thân phận của đạo sư cùng tài ăn nói là một mặt mặt khác chính là tuyển thủ nữa ạ tuyển thủ thực lực có đủ hay không mạnh có thể hay không xuất sắc mới là quyết định cái này ngăn hồ sơ trong tiết mục giới hạn yếu tố mấu cho ta nghe vậy tiết tử hàm trên tay đua dừng một chút khẽ gật đầu cười nói được ta nghe lời ngươi ngươi nói đúng chúng ta cái này dù sao cũng là một ngăn hồ sơ tuyển thủ tranh tài tiết mục tuyển thủ thực lực đúng là trọng điểm tôn toàn cười gật đầu lại nói ra cái đề nghị chị trên tay ngươi có biên chuyện xưa nhân tài sao nếu như không có ta giúp ngươi tìm mấy cái chứ tiết tử hàm cùng đào ngọc quyên đều ngớ ngẩn hai người nhìn nhau đào ngọc quyên không nhịn được hỏi ngươi không phải là biên chuyện xưa chuyên nghiệp nhân tài mà ngươi còn phải biên chuyện xưa làm gì chúng ta cái này cũng không phải là cố sự biết t i ế t tử hàm phụ họa đúng nha a toàn ngươi là muốn tìm một nhân giúp ngươi viết sao thương thủ tôn toàn m ỉ m cười lắc đầu một bên đứng dậy cho các nàng rót rượu một bên nhẹ nói chị đào tỷ chúng ta đây là một ngăn hồ sơ chương trình âm nhạc không sai nhưng chúng ta cũng có thể bán một chút cố sự à. ha ha các ngươi muốn à làm khán giả muôn bị tuyển thủ một khúc tươi đẹp sau khi nghe nữa các tuyển thủ bán một chút thảm nói một chút cảm động lòng người chật vật sinh hoạt tình trạng cùng việc trải qua các khán giả có thể hay không biến đổi làm rung động đây t i ế t tử hàm cái này đào ngọc quên tôn toàn trọng sinh trước xem qua rất nhiều âm nhạc loại tống nghệ tiết mục mà để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc trừ đi một tí một lần là nổi tiếng tuyển thủ ở tiết mục hiện trường hk còn có một cái cái t h u ố c d ụ c nhân rơi lệ cảm nhân cố sự ngay từ đầu hắn tôn m ô i nhân cũng bị cảm động cho tới sau này tương tự cố sự càng nghe càng nhiều hắn mới bắt đầu hoài nghi những thứ kia chuyện xưa chân thực tính nhưng cái này không có thể vì vậy mà chối thứ nhất bán như vậy chuyện xưa chương trình âm nhạc làm không đủ thành công thứ nhất ăn con cua làm liệu mà được lợi luôn làm nhân bội phục mà bây giờ trên thị trường c ò n không có một ngăn hồ sơ bán chuyện xưa chương trình n â m nhạc c a hát trận đấu loại tiết mục đều cơ hồ không có chỉ có trước cái gì vui vẻ giọng nam siêu cấp nữ thanh trong sinh trước hắn nghe qua những thứ kia cố sự hắn cảm thấy có cần phải chia sẻ cho bây giờ cái này thời không các khán giả mọi người có quyền hưởng thụ những thứ này cảm n h â n chuyện xưa lễ r ử a tội hắn cảm thấy đây là một cái nhiều thắng sáng tạo tuyển thủ vì vậy mà lấy được càng nhiều người xem ủng hộ tiết mục vì vậy mà đạt được cao hơn chú ý cùng n h â n khí các khán giả cũng có thể hưởng thụ một lần lại một lần bị làm rung động người nào cũng không ăn thua thì ta cho nên tốt như vậy sáng tạo làm gì không cần đào ngọc quyên than nhẹ một tiếng bật cười tiểu tôn ngươi đ â y là bệnh nghề nghiệp chứ ngươi tự viết nên cái gì cũng nghĩ có thể hay không biên điểm cố sự đi ra t i ế t tử hàng cũng cười nhưng tiếng cười khẽ bên trong nàng giơ lên một ngón tay cái khen à cái chủ ý này không tệ dùng tiếng hát tươi đẹp người xem nếu như tiếng hát cho người xem tươi đẹp không quá đủ vậy chỉ dùng cố sự cảm giác động đến bọn hắn nếu như tiếng hát đã tươi đẹp người xem kia hơn nữa một cái cảm nhân cố sự người xem nói không chừng tại chỗ c h ả y nước mắt cũng có thể à cái chủ ý này hay cái chủ ý này hay à chương năm trăm cùng một ngày buổi tối hàng châu nào đó quán rượu nào đó gian phòng trên giường lớn tiễn phượng trí cùng trịnh đạo hải sóng vai nằm ở đầu giường nhìn hai người bọn họ sắc mặt cùng biểu tình lúc này hai người bọn họ hẳn là thuộc về h i ể n giả thời gian trịnh đạo hải đưa tay từ tủ trên đầu giường s ở tới bao thuốc lá cùng cái bật lửa hít mắt điểm điếu thuốc một cái khói mù p h u n ra thời điểm bên cạnh tiễn phượng trí cầm lấy trên tay hắn thuốc lá cũng hít một hơi trịnh đạo hải cười một tiếng lại đem trở về chi t i a khói lại hút một cái hai người này đều đang là hút thuốc ngươi vợ trước tìm chính là cái kia viết thật đúng là dễ dàng thỏa mãn a đánh đ ổ ngươi vợ trước trước giúp hắn cùng trong đài đàm điều kiện tốt hắn lại cũng không trở mặt mười giây quảng cáo sẽ để cho hắn thỏa mãn tiên phượng trí bỗng nhiên mở miệng nói ra phía trên lời nói này nói tới cái đề tài này trịnh đạo hải sắc mặt cũng có chút u bờn ừ một tiếng đạo cho nên chúng ta còn phải suy nghĩ một chút biện pháp khác a đúng rồi ta nghe nói bọn họ cái đó tiết mục đã thành công m ờ i bao gồm lưu hắn cùng lạc anh ở bên trong bốn gã đạo sư thành thế không nhỏ a tiên phượng trí lại từ trong tay hắn cầm lấy kia điếu thuốc lá hít một hơi khói mù phun ra sau khi, đúng nha. trong đó cái đó dương côn hay là ta cậu hỗ trợ thuyết phục trịnh đạo hải cao mày xoay mặt nhìn về phía nàng trong mắt có nồng nặc nghi ngờ không thể nào cậu ngươi làm sao biết cho bọn hắn hỗ trợ đây không phải là tư địch sao tiên phượng trí cười nhạt rồi cười vậy có biện pháp gì đại trưởng tự mình lên tiếng để cho ta cậu hỗ trợ ta cậu dù sao chẳng qua là phó đại trưởng đại trưởng chỉ cho hắn nhiệm vụ hắn có thể cự tuyệt sao trịnh đạo hải không còn gì để nói sau khi trịnh đạo hải cao mày lại hỏi vậy bây giờ còn có biện pháp gì không ta cảm giác nếu quả thật để cho bọn họ cái tiết mục này ghi âm được tốt phát hình nói nhân khí sợ rằng hội không thấp lần này đến phiên tiễn phượng trí t r ầ mặc m t i ê n lặng vài giây sau nàng lại hít một hơi thuốc nhắm mắt nói ta tạm thời không nghĩ ra bây giờ còn có thể có biện pháp gì tốt bất quá cũng không cần gấp ta dự định tối mai đi ta cậu nhà ăn cơm tìm một cơ hội hỏi một chút ta cậu đi hắn dù sao lịch duyệt hơn xa hai ta đi qua cầu so với hai ta đi qua đường còn nhiều hơn hắn có lẽ sẽ có biện pháp tốt t r í n h đạo hải ừ cái c h ủ ý này không tệ muốn m u ớ n ngay cái c ạ m vào tối tiễn p ư ợ n g trí quả nhiên đi tới ngô phó đài trưởng trong nhà làm khách c ơ tối sau khi nàng tìm một cơ hội cùng với nàng cậu nô phó đại trưởng vào thư phòng lúc đó nàng mợ đang ở phòng bếp rửa chén tiễn vượng trí tìm lý do là cậu ngươi trong thư phòng quyển sách kia có thể cho ta mượn nhìn mấy ngày sao nô phó đại trưởng quyển sách kia tiễn vượng trí ha ha tên sách ta nhất thời nhớ không ra thì sao rồi nhưng ta nhớ được ngươi trong thư phòng có quyển sách kia nếu không ngươi dẫn ta vào đi tìm một chút thôi vì vậy hai người tới thư phòng ngươi muốn mượn quyển sách kia vào thư phòng nô phó đại trưởng quay đầu lại hỏi nàng tiễn vượng trí cười một tiếng tiến lên đỡ nô phó đại trưởng đưa hắn đỡ đến đọc sách sau trên ghế ngồi xuống vừa giúp hắn xoa nạn toàn đầu vai một bên cười tủm tìm nói cậu à thật ra thì ta không phải là muốn mượn sách gì mà là có chuyện muốn cho ngươi cho ta ra chủ ý dù sao ngài suy nghĩ giỏi hơn ta dù n g mà kỳ hỉ đúng không nô phó đài trưởng khoe miệng lộ ra nụ cười ký mắt hưởng thụ nàng cho hắn nắm v a i ừ một tiếng chuyện gì à? ngươi nói xem tiễn phụ trí còn có thể là chuyện gì à cậu ngươi bang ta suy nghĩ bây giờ còn có biện pháp gì có thể đem kia hoa hạo h ả thanh âm quay nhiễu lạc ta không muốn nhìn thấy kia ngăn hồ sơ tiết mục thuận lợi l ụ bá ngài có biện pháp gì tốt sao nô phó đài trưởng k h é cười một tiếng không qu chẳng qua là giơ tay lên vỗ một cái chính đang cho hắn nắn vai một cánh tay ngọc nhàn nhạt, nhạt nói phượng trí không phải là cậu ta không giúp người mà là thực tế không cho phép à. cái tiết mục này trong đài đã đầu nhập hơn triệu vốn đi mỹ quốc mua cao cấp nhất âm thanh dụng cụ cùng lưu hoán là anh đám người hiệp ước cũng đều ký xong ngươi biết cái gì gọi là đại thế sao không đợi tiễn phượng trí trả lời hắn liền tiếp theo nói như vậy nói cho ngươi hay cái tiết mục này bây giờ đại thế đã thành giống như có chút trong viết như vậy bánh xe lịch sử đã ùng ùng về phía trước lan đi dưới tình huống này ai ngăn cản ở trước mặt cũng sẽ bị bánh xe n g n nát chúng ta bây giờ nếu là từ trong cản trở đối thủ đã không phải là cái đó tiết tử hàm mà là cả làm m ô i đài ngươi biết không bị ngươi nhìn ra được lời nói đừng nói ngươi và cái đó trịnh đạo hải ở trong đài công việc không gánh nổi coi như là cậu ngươi ta vị trí sợ rằng cũng phải không gánh nổi bởi vì chúng ta ăn cây táo rào cây s u n g tổn hại là cả làm m ô i đài lợi ích hiểu không tiễn vượng trí chân mày đã sớm nghe n h ỉ nghe đến đó nàng ánh mắt lộ ra mấy phần không cam l ò n g cau mày hỏi c â u chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể nhìn như vậy cái tiết mục này thuận, thuận lợi lợi tiến hành tiếp sau ngài biết rõ tình huống nếu để cho nữ nhân kia mượn cái tiết mục này ở trong đài đứng vững v à n g chân đây đối với ta đối với ngài đều không phải là cái gì chuyện t ố t ta dù sao đúng sai bất luận ta đoạt nàng nam nhân là sự thật nô phó đ ạ i trưởng một trận im lặng sau khi hắn rốt cuộc đứng dậy quay đầu nhìn về phía sau lưng tiễn phượng trí khẽ lắc đầu thở dài nô phó đ ạ i trưởng biểu tình lộ ra bất đắc dĩ phượng trí à ngươi cũng biết ngươi đoạt người ta nam nhân ai ngươi chuyện này làm rất xấu ngươi biết không dạ chuyện này từ đầu tới cuối ta đều chưa nói qua ngươi cái gì nhưng chắc hẳn ngươi trong lòng cũng rõ ràng ngươi chuyện này làm ra sau khi ngươi đang ở đây trong đài d à n h tiếng kém cậu ngươi ta cũng đi theo trở nên có chút bị động ta chỉ không rõ cái đó trịnh đạo hải không chính là một cái chuyên viên quay phim mà, có gì tốt ngươi tại sao phải cùng người cướp hắn đây lúc ấy hắn chính là còn không có cùng tiết tử hàm ly hôn tiên phượng trí biểu tình trở nên có chút không tự nhiên có chút túi đầu xuống tránh cùng nàng cậu mắt đ ố i mắt nhẹ nói cậu thật xin lỗi ta biết chuyện này là ta làm không đúng nhưng ta lỗi đều sai lầm rồi ảnh hưởng ác liệt đã tạo thành ta cũng không muốn nắm cục diện làm trưởng thành như bây giờ nhưng bây giờ quay đầu đã mượn nói tới chỗ này nàng ngẩng đầu cùng nô phó đài trưởng đối mặt nói tiếp cậu bây giờ chúng ta chỉ có đâm lao phải theo lao một con đường đi tới tối bây giờ khẩn yếu nhất là không thể khiến tiết tử hàm nắm cái tiết mục này làm thành công nàng dù sao cùng chúng ta đều tại l a m m ô i đài công việc nàng sự nghiệp lên càng thành công ta cùng ngài lại càng mất thể diện càng bị động ngài nói đúng không chỉ có hay mau đem nàng sắp xếp l a m m ô i đài sau đó khiến thời gian từ từ n ắ m chuyện này che giấu đi chúng ta ở trong đài cục diện tài sẽ từ từ khôi phục như trước kia có đúng hay không nô phó đài trưởng khe vất cảm hơi lộ ra nụ cười khen không tệ coi như có điểm đầu não giống ta ngô liên dung cháu ngoại gái đối với chuyện này ngươi đầu náo ngược lại rõ ràng bất quá ta mới vừa rồi đã nói ở cái tiết mục này lên đối phương đại thế đã thành chúng ta bây giờ đã không thể ra tay đi s ấ u món ăn kia là muốn chết tiện phượng trí nóng n ả y trong này nhưng là ngô liên dung giơ tay lên ngăn cản nàng nói chuyện chính hắn tiếp tục nói bất quá biện pháp vẫn phải có cái tiết mục này chúng ta là không thể ngăn cản nhưng chúng ta nhưng có thể cùng với nàng mang đến giải quyết tận gốc hôm nay cậu ta liền sẽ dạy ngươi một chiêu chức tràng thượng tất sắc kỹ trích trái cây tiên phượng trí ánh mắt sáng lên theo bản năng hỏi cậu ý của ngài là chúng ta đem nàng cái tiết mục này đ ọ t lại n ô liên dung mỉm cười gật đầu không tệ trong đài bây giờ muốn bảo chính là cái tiết mục này mà không phải tiết tử hàm người này nếu như là mấy năm trước nhà đầu kia ra ra vẫn còn ở trong đài công tác thời điểm chúng ta dĩ nhiên không thể xuống tay với nàng nhưng mỗi thời mỗi khác bây giờ hoa hạ h ả o thanh â m cái tiết mục này chúng ta không thể động nàng người này trong đài lại không có mấy người hội nhất định phải bảo cho nên chúng ta có thể trực tiếp xuống tay với nàng à trên tay nàng hiện ở cái tiết mục này quả thật thật không tệ nếu như chúng ta có thể đ o t lại cũng coi là nhất cử lưỡng tiệ rồi vừa có thể đạt tới chen ép mục đích của nàng cũng có thể thuận thế bưng ngươi một chút cùng ngươi vương thúc thúc vương thúc thúc tiễn phượng trí biểu tình nghi ngờ nô liên dung mỉm cười đúng ngươi chỉ là một người chủ trì cái tiết mục này chính ngươi là không có biện pháp cướp mà ta là phó đại trưởng cũng không lý tới do cùng lập trường tự mình từ nha đầu kia trong tay cướp một cái tiết mục nhưng ngươi vương thúc thúc có thể ngươi quên hắn là như vậy chúng ta trong đài tiết mục người chế tác hơn nữa còn là có chân giết người chế tác mặc dù không tính là chúng ta trong đ à i kim bài tiết mục người chế tác nhưng như thế nào đi nữa cũng so với tiết t ử hàm n h a đầu k i a mạnh hơn chứ chỉ cần có thể thuận lợi năm cái tiết mục này đ o ạ ở lại chỉ muốn cái tiết mục này phát hình sau khi có thể hòa ha h a n g ư ơ i vương thúc thúc nói không chừng cũng có thể mượn cái tiết mục này mò một cái kim bài tiết mục người chế tác danh tiếng chuyện này đối với n g ư ơ i đối với ta đều có chỗ tốt n g ư ơ i nói sao t i ễ n vợ chị cười dùng sức ở đầu tiến lên ô n no liên dùng cánh tay của người nói cậu ngài quả nhiên lợi hại không chắc cách n ô n nói gừng càng gia càng tay ta phục rồi thực sự nô liên dung trong nụ cười lộ ra mấy phần đặc ý đó là đương nhiên dầu gì ta cũng vậy phó đại trưởng không mấy phần thủ đoạn ngươi nghĩ rằng ta có thể đi tới hôm nay bất quá phượng trí a sau khi chuyện tương tự ngươi đừng làm tiếp là rồi một người nam nhân không đáng giá mọi người đều nói b ấ y cha b ấ y cha nhưng ngươi đây là đang cái hố cậu a tiễn phượng trí k ì h ì cậu ngài cứ yên tâm đi lần sau không được phá lệ ta bảo đảm nô liên dung chỉ mong đi lại một nhật hạ chưa tôn toàn đang ở lam môi trên đài lần đến thăm viếng kia đang lúc trong giảng đường hàn chính đang quan sát nhân viên làm việc gắn mới tinh âm thanh dụng cụ những thiết bị này chính là lam m ô i đài cố ý từ mỹ quốc đặt làm tới trải qua gần đây khoảng thời gian này tràn đầy rốt cuộc đi tới lam m ô i đài hắn nghe nói liền những thiết bị này lam m ô i đài liền xài hơn triệu vốn mua quả nhiên là nhiều tiền lắm của những thiết bị này hẳn là lam m ô i đài hiện nay cao cấp nhất âm thanh thiết bị không chỉ có hắn tôn m ỗ u người tốt kỳ lam m ô i trên đài hạ cũng có rất nhiều người hiếu kỳ cái này không xế chiều hôm nay không chỉ có hắn ở hiện trường xem náo nhiệt thỉnh thoảng cũng có những ngành khác nhân viên làm việc sang đ â y xem náo nhiệt thỉnh thoảng hắn còn có thể nhìn thấy mấy cái thuộc mặt mũi lam n ô i đài đương ra nam người nữ chủ trì cũng tới xem xét cùng hỏi những thiết bị này chuyện tôn toàn lúc này ngồi ở trên k h á n g đài giống như một a n dưa c u n chúng một tên tạ đính mập lùn người trung niên cười tủm tìm đi tới ở bên cạnh hắn ngồi xuống tôn toàn c a o mày nhìn người này a i vậy p h u cận nhiều như vậy chỗ ngồi chống vị không ngồi nhất định phải ngồi bên cạnh ta mà cái này người trung niên lúc này lại móc ra một bao trung hoa rút ra một nhánh đưa tới trước mặt hắn t h ấ p giọng cười nói đến tiểu huynh đệ rút ra một nhánh giải giải phạt ha ha ta tự giới thiệu mình một chút kẻ hèn vương kim tiêu cũng là lang ô i đài chương năm trăm linh một nguyên lai là cố ý tới tìm ta đáp lời làm đối phương báo ra tên họ một khắc kia tôn toàn trong lòng liền ý thức được điểm này nếu như chỉ là bởi vì buồn chán tới với hắn lại nhảy đôi câu cái này vương kim tiêu cũng sẽ không với hắn chủ động báo ra tên họ người bình thường không mấy cái làm như vậy nhìn hắn một cái lại nhìn một chút hắn đưa tới trung hoa tôn toàn cho hơi có chút nụ cười lại k h ẽ khoát tay đạo không biết cảm ơn sẽ không vương kim tiêu liếc nhìn tôn toàn ngực trong túi bao thuốc lá cười ha hà thật cũng không quên nữa tiện tay đem chi tia khói ngậm trong nhựng điểm cái thứ nhất khói mù phun ra thời điểm thấp giọng nói tiểu huynh đệ ta hiểu rõ một tiệm ăn có cao cấp nhất cá hồi như thế nào đây có hứng thú hay không nếm thử một chút ta xin mời t ô n toàn lại nhìn một chút vị này vương kim tiêu trong lòng thoáng qua hai câu theo thứ tự là vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc cùng với t i ế n vô hảo hiến mọi người vốn không quen biết người này đi lên liền muốn xin hắn đi ăn cao cấp nhất cá hồi hoặc là cơm k ý thác đến lúc đó già chết khiến hắn tôn m ỗ nhân trả tiền hoặc là chính là có cầu ở hắn tôn m ỗ nhân nếu như là sau một loại khả năng tiếng người này sợ c ầ u chuyện chỉ sợ cũng không đơn giản nếu không, không phụ lòng một hồi cao cấp cá hồi sao mặc dù tôn toàn cũng không biết một hồi cao cấp cá hồi bữa tiệc lớn muốn bao nhiêu tiền nhưng nếu là cao cấp cá hồi chắc hẳn sẽ không tiện nghi thiên giới nguyên liệu nấu ăn cùng thiên giới thức ăn n g o n sự hắn cũng không phải là chưa nghe nói qua cho nên đối mặt vương kim tiêu mời hắn ha ha cười một tiếng vị đại thúc này ngươi tìm ta rốt cuộc có gì chỉ giáo nói thẳng đi không cần lượn quanh lớn như vậy vị tử vương kim tiêu cao mày nhìn c h ầ m c h ầ m tôn toàn nhìn mấy giây xoay mặt nhìn về xa xa trên võ đài đang ở giám công tiết tử hàm nhẹ nói ta nghe nói chúng ta trong đài cự tuyệt ngươi ngay từ đầu nói lên hợp tác điều kiện đem ngươi thù lao biến thành bây giờ mười giây quảng、cáo. t ô n toàn cặp mắt h í p một cái chuyện này chẳng lẽ ở lam m ô i giữa đài bộ đã truyền đi mọi người đều biết không đến nội chứ chuyện này dù sao cũng là lam m ô i đài lãnh đạo nuốt lời ở phía trước loại này không quan g t h ả i chuyện cũng sẽ không để mặc cho ở đài truyền hình nội bộ khắp nơi truyền nhưng trước mắt này vị vương kim tiêu lại biết là bởi vì người này thân phận không bình thường sao t ô n toàn tiện tay móc ra trong ngực bao thuốc lá túi đầu điểm một nhánh bật lửa đốt lửa thanh â m của nắm vương kim tiêu ánh mắt hấp dẫn tới khi hắn nhìn thấy mới vừa rồi còn nói không biết hút thuốc tô toàn lúc này chính mình điểm một nhánh vương kim tiêu biểu tình có t r ư ớ không nói gì mà tôn toàn là gương mặt không có vấn、đề. nhà n n h ạ t hỏi cho nên vị đại thuốc này ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì vương kim tiêu ánh mắt từ tôn toàn trong tay kia điếu thuốc lá lên, lên rời cùng tôn toàn đối mặt mỉm cười nói cùng ngươi đ à m cái giao dịch ngươi đồng ý năm mươi vạn hôm nay liền có thể đánh vào ngươi chỉ định ngân hàng cà ly như thế nào đây có hứng thu sao ồ năm mươi vạn tôn toàn khoe miệng khanh n h t trong mắt cũng xuất hiện mấy phần nụ cười điều kiện đây năm mươi vạn ngươi muốn mua gì vương kim tiêu lại xoay mặt nhìn về phía xa xa võ đài mỉm cười nói cái tiết mục này đạo diễn quyền ta cho ngươi năm mươi vạn ngươi hướng trong đài đề cử để ta làm đạo diễn cái tiết mục này như thế nào đây trong đài đáp ứng ngươi mười giây quảng cáo sẽ không thiếu ngươi chỉ cần ngươi đáp ứng ta cái điều kiện này là có thể kiếm nhiều năm mươi vạn ngươi cho ta với cái tiết mục này đều là một chuyện tốt ba tháng à? không tin ngươi có thể cùng người hỏi thăm một chút ở lam m ô i đài ta vương kim tiêu năng lực có phải hay không hơn xa trên võ đài nữ nhân kia kế hoạch bị lộ rồi hả đây chính là h ắ n mục đích tôn toàn hiếp cặp mắt nhìn chằm chằm vị này một mực cười tủm tìm vương kim tiêu tiến lạng hút thuốc trong mắt có vẻ suy tư như thế nào đây không đủ ta sẽ cho ngươi thêm một chút sáu mươi vạn như thế nào đây tiểu huynh đệ cái này nhưng đều là người quá mức kiếm bỏ qua thôn này nhưng là không còn tiệm này quý trọng a gặp tôn toàn không có đáp ứng một tiếng vương kim tiêu cởi t ủ n g tìm lại tăng thêm tiền đặt cuộc giá cả từ năm mươi vạn thêm đến sáu mươi vạn đừng nói nếu như tôn toàn chỉ là thuần túy bán cái tiết mục này bày ra án lời nói đối mặt điều kiện như vậy hắn nói không chừng thật đúng là hội đáp ứng dù sao tiền là độ tốt hắn thích nhưng trước mắt vị này vương kim tiêu biết do hắn tôn mộ nhân xuất ra cái này ngăn hồ sơ tiết mục bày ra sách mục đích thực sự là cái gì không cái tiết mục này bày ra án i ệ n ta đã ký cho các ngươi lam n ô i đài rồi các ngươi trong đài coi như đột nhiên năm cái tiết mục này giao cho ngươi đi làm ta cũng không quyền lợi nói gì ngươi tại sao không đi tìm các ngươi trong đài lãnh đạo nói chuyện này chứ lãnh đạo khẩu vị tương đối lớn sáu mươi vạn không đủ vậy thì các ngươi lãnh đạo khó chơi không phải là tiền giấy có thể đà đ ộ n g tôn toàn hí mắt hỏi hắn đây là một cái nghi vấn trong lòng của hắn cũng là hắn một cái dò xét hắn muốn biết trước mắt vị này vương kim tiêu vì sao lại tìm hắn tôn mẫu người mà nói chuyện này dù sao chỉ cần l a m m ô i đài lãnh đạo đồng ý chuyện này liền hoàn toàn không cần hắn tôn mẫu người đến gật đầu nhắc tới đây cũng là h ắ n ở kinh nghiệm phương diện này không đủ cho nên đang cùng lam m ô i đài ký hiệp nghị thời điểm không nghĩ tới nên ở trong hiệp nghị cộng thêm một cái chỉ định cái này ngăn hồ sơ tiết mục chỉ có thể do tiết tử hàm đến đạo diễn vương kim tiêu khẽ lắc đầu thở dài nói vậy không tốt ảnh hưởng không được chuyện này do ngươi tới cầm cùng do trong đài đến tuyên bố cho mọi người cảm tưởng là không giống ngươi hiểu không tóm lại sáu mươi vạn giao dịch không cảm tưởng muốn cấp tiết tử hàm tiết mục vẫn còn ở hư cái gì cảm tưởng đây chính là thời đại mới lại làm lại l à sao tôn toàn trong lòng rất hoài nghi vương kim tiêu lần giải thích này là một cái cái gọi là cảm tưởng tình nguyện xuất ra sáu mươi vạn đưa cho hắn tôn toàn không tin trước mắt vị này vương kim tiêu nhiều tiền đến trình độ này là một cái cảm tưởng liền nguyện ý hảo ném sáu mươi vạn hắn không có tại châu cự tuyệt mà là cười nói h ữ u danh mảnh n h ỏ sao lưu một tấm cho ta đi tha cho ta suy tính một chút suy nghĩ kỹ lại gọi điện thoại cho ngươi được không vương kim tiêu lần n ữ a c a o mày lại nhìn một chút tôn toàn sau đó mới gật đầu thở dài nói đi bất quá bất kể chuyện này ngươi có đồng ý hay không ta đều hy vọng ngươi có thể giữ bí mật cho ta còn nữa suy tính lời nói phải nhanh một chút chuyện này càng về sau kéo lại càng không tốt thao tác biết tôn toàn mỉm cười gật đầu vương kim tiêu rồi mới từ trong ngực tay lấy ra thiếp vàng danh thiếp hai tay đưa tới tôn toàn trước mặt tôn toàn tiện tay nhận lấy tùy ý quét mắt trên danh thiếp tên quả nhiên là vương kim tiêu không bao lâu sau vương kim tiêu cáo tử rời đi tôn toàn tiếp tục ngồi ở chỗ đó hí mắt suy tư điều gì một lát sau đào ngọc quên y đi tới đ n g một cái chân hắn mang ánh mắt của hắn hấp dẫn tới sau cau mày hỏi hắn tiểu tôn ta vừa mới nhìn thấy tên kia đến theo như ngươi nói lường này hắn đã nói gì với ngươi tôn、toàn、cười một tiếng theo i n trên n tay tay tấm a đem d thiếp kia đưa cho nàng. Nhàn nhạt tiết thôi. tóc thể cho nhàn không gì, chính hạ hồ hắn Không h kia nói, cái diễn với ngươi đưa mua mua. đạo Đào có mục nào. nàng, muốn này ngăn quyền ngọc quyên là mà mày, gì, sơ lý thuyết lấy thân phận của hắn hắn không có thể không biết cái tiết mục này bày ra sách người đã ký cho trong đài rồi à hắn cụ thể là nói như thế nào tôn toàn cười một cái ta đây cũng không biết tại sao ngược lại hắn ra giá sáu mươi vạn để cho ta hướng các ngươi trong đài đề nghị cái tiết mục này do hắn đến đạo diễn đào tỷ ngươi biết tại sao không tại sao hắn không trực tiếp đi tìm các ngươi trong đài lãnh đạo mà tìm đến ta đào ngọc quyên giơ tay lên sờ c h á n một cái b u ồ n cười cười cười ánh mắt nhìn về phía trên võ đài tiết tử hàm nhẹ nói nguyên lai、like、là như vậy à ngươi không đáp ứng hắn chứ tôn toàn có chút ngoài ý m u ố n ngươi biết hắn làm như vậy nguyên nhân đào ngọc quyên lừ một tiếng tôn toàn nguyên nhân gì đào ngọc quyên khẽ lắc đầu ngươi nói cho ta biết trước ngươi rốt cuộc đáp ứng hắn hay chưa tôn toàn bật cười có chút đưa lên một chút cảm tỏ ý vừa mới đưa tới trong tay nàng tấm danh thiếp kia cười hỏi ngược lại ngươi nói sao nếu như ta đã đáp ứng hắn ta còn hội nắm tấm danh thiếp này cho người sao ta còn sẽ đem chuyện này nói cho ngươi biết cũng phải a đào ngọc quyên cười d i ơ tay lên vỗ một cái tôn toàn b ả vai khen không tệ không tệ t ử hàm lần này là thực sự không có phí công nhận thức ngươi người em trai này thời khắc mấu chốt tiểu tử ngươi hay lại là dựa được mà c ắ p cáp tôn toàn nghĩu n ô i một cái b ả vai nhỏ t h ấ n hất r a nàng móng nuốt sau khi đạo nói mau đi hắn tại sao trực tiếp tới tìm ta nói chuyện này chẳng lẽ chuyện này chỉ có ta đồng ý hắn có thể bắt được cái tiết mục này đạo diễn quyền sao đào ngọc quyên cười khẽ lắc đầu đương nhiên không phải bất quá ta phỏng chừng bọn họ hẳn là ở cố kỵ từ hàm ra ra đi từ hàm nàng ra, ra về h ư trước dù sao cũng là chúng ta trong đài lão lãnh đạo ở nơi này trong đài bây giờ vẫn có không ít môn sinh cố cựu những người này hoặc sáng hoặc tối bao nhiêu cũng sẽ cho tử hàm một chút chiếu cố dưới tình huống bình thường trong đài là không ai dám cố ý cùng tử hàm không qua được bởi vì kia đánh không phải là tử hàm một người mặt nói tới chỗ này nàng cúi đầu nhìn một chút tôn toàn mới vừa rồi đưa cho nàng tấm danh thức kia cười nói ngươi biết vị này vương kim tiêu là người nào sao tôn toàn cao mày ai đ a o ngọc quên phó đài trưởng ngô liên dung đấy ngô liên dung điệu tới chúng ta sau đài vị này vương kim tiêu là người thứ nhất ngã về phía hắn có thể nói là ngô liên dung trước mắt số một đại ngô liên dung tôn toàn có chút kinh ngạc đào ngọc quên ừ đúng tôn toàn hí mắt lại suy tư chốc lát mới đưa đào ngọc quên mới vừa rồi nói với hắn những tin tức kia ở trong đầu tiêu hóa hết phó đại trưởng ngô liên dung muốn cho giới trướng hắn số một đại vương kim tiêu đến cướp hoa hạ h ả o thanh em đạo diễn quyền là khó lường tội trong đài quá nhiều t i ế t tử hàm ông nội môn sinh cố cựu cho nên mới khiến cho vương kim tiêu chuyển một cái của lớn muốn dùng tiền đến thu mua ta tôn toàn để cho ta tới hướng trong đài nói lên cái yêu cầu này ở tâm lý trong này suy luận lý thanh sau khi tôn toàn nhất thời im lặng vị này ngô phó đại trưởng lục đục với nhau thật sự chính là nắm hào thủ lần trước chính là hắn hướng đài trưởng đề nghị hay không tiết tử hàm giúp hắn tôn toàn cùng trong đài đàm tốt quảng cáo phân chia bây giờ lại muốn dùng tiền thu mua hắn cái này tính là gì xấu chuyện ta người là ngươi ngô liên dung bây giờ muốn cho ta tôn mỗi nhân đưa tiền nhân cũng là ngươi ngô liên dung đánh một cái tắt cho một viên táo ngọt sao còn là nói không có địch nhân với viễn chỉ có lợi ích với viễn không bao lâu sau không thấy đại kiểu lại thấy tiết tử hàm một bên leo qua cái chán mồ hôi dị một bên đi nhanh tới gửi theo chân bọn họ chào hỏi nàng cười tủm vừa đi tới tôn toàn nghe tiếng ngẩu đầu nhìn lại Há mồm liền chương o năm trăm linh hai tiết tử hàm hơi ngẩn ra nàng không biết mới vừa rồi vương kim tiêu tìm tôn toàn chuyện cho nên tôn toàn lời này làm nàng đầu góc mơ hồ không hiểu hắn thế nào nói ra lời này làm sao luôn bị động bị đánh lấy công làm thủ lại là một cái gì cách nói nói thế nào thế nào nàng hỏi ra nghi ngờ trong lòng chờ tôn toàn cùng đào ngọc quên năm chuyện phát sinh mới vừa rồi nói với nàng tiết tử hàm sắc mặt cũng có chút tối Lại muốn đem chúng tôi a c toàn i đi. Tiết mục này cấp đi. Tiết tử hàm nhìn cấp phía hàm À t o cái gọi là lấy công làm thủ chính là muốn dùng tấn công phương thức đến k ề m chế đối thủ t í n h lực khiến đối thủ mệt nhọc đối phó mà nhảy không ra tay đi đối phó chúng ta mà chúng ta trước mắt đối thủ là người nào đào ngọc quyên t ấ t đáp nô phó đại trưởng Tôn Toàn không nói nghiêng nàng liếp một ắ lắc nhắc hắn hắn, t tệ, nhưng ngô phó đại trưởng, không phải là chúng ta tùy tiện thể tới, thì ta tay tay ta thấy ta trước tinh khẽ không không kềm kia nhưng phó phải chúng phó, lãnh chúng nhiều, chúng chỉ cần chế chồng lại là liền lực là ngược cũng có các cảm được cần cùng đầu đại đối đạo, đàn đủ quá nói, ngươi nói ngô ngươi ngươi người với rồi. ra bà vậy bó m câu cuối cùng hắn là nhìn nói với tiết tử hàm mà tiết tử hàm chân mày cau lại xúc truy hỏi cụ thể biện pháp đâu n g ư ơ i nghĩ ra sao tôn toàn đơn giản hai người bọn họ một cái cướp chồng ngươi một cái có lao bà còn phép chân hiển nhiên đều không phải là cái gì hảo điệu người như vậy cái mông tất nhiên không sạch sẽ ta mãn không tin hai người bọn họ nhiều năm như vậy liền cái này một điểm đen cho nên tỉ tìm người điều tra bọn họ đi à nếu như ngươi không ngại trước hết đem hai người họ một cái cướp c h o ngươi một cái phách chân tin tức thả ra ngoài đi ta tin tưởng chỉ một kiện sự này đã đủ bọn họ đối phó một trận rồi thừa dịp của bọn hắn thời gian và tinh lực bị chuyện này d ắ t thời điểm chúng ta dành thời gian năm cái tiết mục này làm ngươi nói sao cái này không được đâu đào ngọc quên có chút do dự tôn toàn không để ý tới nàng ánh mắt chẳng qua là nhìn tiết từ hàm mà thiết tử hàm sắc mặt cũng có chút do dự tự bộc trượng phu của mình bị đàn bà khắc đ o ạ n cùng một người nam nhân tự bộc chính mình lao bà cho mình đeo nón xanh không khác nhau nhiều cho nên sự do dự của nàng là bình thường tôn toàn tâm lý có thể lý giải hắn cũng chỉ là một đề nghị nếu như nàng thực sự không g i ớ i cái này tay vậy cũng không việc gì chờ bọn hắn bên này tìm người điều tra ra kia đối với cậu nam nữ khác hát đoán sau khi như thế có thể công kích đối phương chỉ bất quá muốn điều tra ra đối phương khác hát đoán còn cần một ít thời gian mà thời gian này cụ thể là dài hơn bây giờ còn k ó nói từ hiệu xuất đi lên nói không bằng hắn mới vừa rồi nói đề nghị tiết tử hàm đ n g nhiên cắn răng gật đầu nói được kia cứ làm như vậy đi ta không có gì ta bây giờ đặc biệt muốn nắm cái tiết mục này làm vì cái mục đích này cá nhân ta một điểm vấn đề mặt mũi căn bản cũng không phải là vấn đề gì cứ làm như vậy đi tôn toàn có chút bội phục nàng k h ẽ gật đầu tôn toàn nhìn về phía bên cạnh đào ngọc quyên đào tỷ kia tin tức này liền từ n g ư ờ i đến khuyết tán ra đi đào ngọc quyên lo lắng nhìn về phía tiết tử hàm tiết tử hàm đối với nàng cười một tiếng khe gật đầu vung tay đi làm đi không có chuyện gì ngược lại ta gần đây đều rất bận rộn cũng không có thời gian quản bên ngoài tin đồn phong n ữ khó chịu nhất chính là bọn hắn thấy nàng nói như vậy đào ngọc quyên gật đầu được vậy thì giao cho ta đi tôn toàn nhìn về phía tiết tử hàm chị ngươi bên này có thể tìm được người hỗ trợ điều tra hai người kia hắt đoàn sao tiết tử hàm cười nhạt rồi cười đương nhiên là có ta từ nhỏ ở tòa thành thị này lớn lên nơi này chính là ta sân nhà à tại chính mình sân nhà lên muốn làm trưởng thành chuyện gì có lẽ không dễ dàng nhưng muốn đối phó riêng b i ệ t nhân còn có thể không tìm được người sao yên tâm đi chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm sự thật chứng minh đào ngọc quyên chấp hành lực là rất đổng bởi tối hôm đó tiễn phượng trí vi bột lên bình luận khu liền tràn ngập một mảnh tiểu tam hồ ly tinh đẳng cấp làm n ụ c tính bình luận coi như l a m m ô i đài một tên người chủ trì tiễn phượng trí là khai thông vi bột ở trước hôm nay nàng vi bột lên hết thẻ tin tức đều là rất gọn gàng gọn gàng công việc chiếu cùng du lịch chiếu gọn gàng mỹ thực chiếu cùng gọn gàng đủ loại tiểu tư sinh hoạt còn có một chút nàng ghi chép sinh hoạt từng ly từng tí thỉnh thoảng nàng sẽ còn ở vi bột lên làm một bài thơ hay hoặc là viết một ít đi học cảm hộ nàng tài nữ người thiết lập chính là một tí tẹo như thế tạo ra ở trước hôm nay nàng vi bột lên p a n là rất có ái nàng chỉ cần một phát vi bột những người hãi mộ liền cho nàng ca ngợi. thỉnh thoảng là có thể thấy có người ở vi bột lên hướng nàng biểu lộ nhưng trong một đêm hướng gió liền khẩn trương rồi nàng mỗi một cái vi bột phía dưới bình luận k h u đều từng cái làm nhục tính bình luận cho công hãm không chỉ có nàng vi bột trịnh đạo hải vi bột cũng gần như cùng lúc đó thất thủ thân là lam m ô i đài chuyên viên quay phim trịnh đạo hải chưa tính là nhân vật công chúng nhưng hắn không việc gì cũng thích chơi đùa vi bột bởi vì hắn nhận biết không ít làng giải trí danh nhân mà nhiều danh nhân cũng không có việc gì đều thích phát một cái vi bột hắn thói quen ở những danh nhân kia phát vi bột thời điểm đi thổi phồng một chút chàng trừ lần đó ra hắn chuyên viên quay phim thân phận cũng làm hắn k h ô n g việc gì liền muốn chụp chút gì quân không thấy trần lão sư chỉ là một diễn viên không có chuyện còn thích chụp điểm nữ minh t i n h đây huống h ồ t r ị n h đạo h ả i nghề nghiệp này chuyên viên quay phim tại hắn vi bullen có mấy chụp hắn bình thường chụp coi t h ư ờ n g t ầ n trong đó có hắn chụp mỹ cảnh cũng có một chút trong cuộc sống người cùng sự t h như trong đó một cái video chụp đúng là t i ễ n phượng chí chuẩn bị làm tiết mục trước làm công tác chuẩn bị hình ảnh cái này cái video tại hắn vi bullen vốn là rất được a n ê n một ít thích tiến p ư ợ n g chí người chụp c ì này bạn trên mạng rồi rít tại hắn cái này cái video phía dưới nhắn lại ví dụ như kinh hỉ Lại đ a nhưng g nơi này n ì n tiễn thấy ợ trong í rồi. người Cổ chủ c h tốt ta. Đây là c h ú ta phát phúc lợi đâu rồi, hảo lợi rồi, đâu một đêm ờ người Chờ i bình an. Nhưng trong chút. một đ cái này cái video phía dưới bình luận hướng gió liền khẩn c h ư a rồi biến thành ta nói ngươi cái này cặn bã nam làm sao có thể chụp tới như vậy video đ â u rồi nguyên lai、like、là sớm có một chân a phát phúc lợi đều không thành ý ngươi là xem qua nàng không mặc quần áo bộ dạng rồi chúng ta còn chưa có xem qua đây có lao bà còn câu tam đắc tứ người cặn bã chờ chút công bình nói tiễn phượng trí cùng trịnh đạo hải ngày thường công việc vẫn là rất bận rộn tăng giờ làm việc đưa cái tiết mục là chuyện thường xảy ra cái này bận rộn một chút liền thường thường liên tiếp chừng mấy ngày đều không có thời gian lên vi bột không khéo làm tối hôm đó hai người bọn họ vi bột bình luận khu rồi rít thất thủ thời điểm hai người bọn họ đều còn đang làm thêm giờ có lẽ đây là đào ngọc quên y cố ý gánh thời cơ tốt ngược lại chờ hắn hai biết được chuyện này phản ứng lại thời điểm đã là sáng sớm ngày thứ hai hay lại là thân thích trong nhà gọi điện thoại thông báo bọn họ cũng là từ ngày này bắt đầu bọn họ kiên trì đến cùng lang ô i đài lúc làm việc trận phát hiện không khí c u n g quanh đều thay、đổi. Các ánh đồng nghiệp nhìn m ắ thật của bọn ọ đều đồng nhau. sau u cùng lúc trước không giống nhau. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe các không giống Thỉnh thoảng, nghe nghiệp ở sau lưng nghị l thể ở n bọn họ, h chí còn có thể nghe những người đó nghị luận bọn họ lúc tiếng cười. Thật ậ luận m còn có lúc cười. người bọn tiếng đó ra thì ở trước hôm nay trong đài biết do trịnh đạo hải phách chân tiễn phượng trí người cũng có một chút nhưng lúc đó người biết chuyện này còn rất ít càng nhiều hơn đồng nghiệp chẳng qua là nghe nói cũng kinh ngạc tiết tử hàm đột nhiên cùng trịnh đạo hải ly dị thậm chí rất nhiều đồng nghiệp ở trước hôm nay cũng còn không nghe nói tiết tử hàm cùng trịnh đạo hải ly dị tin tức trước hôm nay biết do trịnh đạo hải phách chân tiễn p ư ợ n g trí người bởi vì các loại cắt dạng nguyên nhân duy trì trầm m ặ t bọn họ hoặc là bởi vì thân phận của mình khinh thường ở đài truyền hình nội bộ cùng người ta nói những thứ này bắt quái tin tức hoặc là bởi vì cố kỵ tiễn phượng trí cậu ngô liên dung phó thân phận của thái trưởng sợ đắc tội ngô liên d u n g cho nên cũng duy trì trầm m ặ t ít nhất ở đài truyền hình nội bộ chưa bao giờ cùng người nghị luận trịnh đạo hải cùng tiễn phượng trí chuyện nhưng hôm nay bất đồng rồi vi bột lên tiễn phượng trí cùng trịnh đạo hải chuyện xấu đã ra ánh sáng la m g ô i trên đài hạ nhiều như vậy nhân viên bởi vì tính chất công việc nguyên nhân bình thường thích quét vi bột người không phải số ít cho nên tiễn p ư ợ n g trí cùng trịnh đạo hải vi bột lên buộc ra lời đ rất nhanh thì bị la môi m đài không ít nhân viên cho nhìn thấy sau đó sáng sớm hôm nay lên thời gian la môi m đài từ trên x u ố n g dưới cơ h ộ i toàn bộ chuyện khắp không người lại đặc biệt vì hai người này giữ bí mật còn bảo cái gì mà t a vi bột trên đều chuyển ra còn kém la môi m giữa đài bộ chút người này nghị luận một chút không tất cả mọi người biết đạo pháp không trách chúng đạo lý làm mọi người phát hiện hôm nay la môi m giữa đài bộ khắp nơi đều có người lặng lẽ nghị luận chuyện này thời điểm mọi người đối với ở đài truyền hình nội bộ nghị luận chuyện này cũng không sao áp lực trong lòng rồi dạ. Nô Liên Dung là Phó có thể sẽ bị hắn mang giày nhỏ nhưng ngô phó đ ạ i trưởng tài mấy cái lỗ thai hắn có thể nắm tất cả mọi người nghị luận đều nghe vào trong thai sao chỉ cần hơi chút chú ý một điểm cùng người nghị luận thời điểm đừng để cho ngô phó đ ạ i trưởng nghe là được huống hồ thân là tiễn phượng trí câu hôm nay tiễn phượng trí danh tiếng b ử a b a i đến đây mất thể diện đến đây chẳng lẽ ngô liên dung tốt hơn sao hắn trên mặt có vẻ v n g sao một chút hiếu kỳ tâm mạnh bầu trời này chưa thậm chí lặng lẽ chú ý ngô liên dung hành tùng sau đó kinh ngạc phát hiện ngô liên dung hôm nay cho tới trưa lại cơ hồ đều không hề rời đi quá hắn phòng làm việc đây là không mặt mũi biết người sắp xếp đà điệu rồi hả tin tức này theo cơm chưa thời gian trôi qua cũng nhanh chóng ở lam m ô i giữa đài bộ truyền r a đối với lần này trong đài những người lãnh đạo không người đứng ra ngăn lại ai sẽ đứng ra ngăn lại đây nô liên dung chính mình không mặt mũi đứng ra t h ú hổ như vậy tin đồn là không ai dám nói cho hắn biết mà còn lại phó đài trưởng bọn họ và ngô liên dung là cạnh tranh quan hệ nô liên dung đeo xấu mất mặt bọn họ không trước mặt mọi người bật cười đã coi như là có hàm dưỡng còn chỉ nhìn bọn họ băng ngô liên dung áp chế cái này tin đồn quyết tán tôn toàn ngày này không có tới lam n ô i đài hắn ở phòng khách sạn trong gõ chữ nhưng tối hôm đó cùng đào ngọc quyên thông điện thoại thời điểm đào ngọc quyên đem những này đều nói cho hắn còn nói cho hắn biết xế chiều hôm đó tiễn phượng trí thì xin nghỉ về nhà tiễn phượng trí dù sao cũng là một nữ nhân hơn nữa còn là một cái quan tâm mặt mũi cô gái trẻ tuổi hôm nay la m m ô i đài nội bộ bầu không khí đặc biệt là các đồng nghiệp nhìn nàng lúc cái t r ù n g loại k i a cổ quái ánh mắt nàng thực sự không chịu nổi chương năm trăm linh ba ở la m m ô i trên đài hạ rất nhiều người xem ra tiễn phượng trí cái này cái té ngã đã ngã thảm nếu so sánh lại trịnh đạo hải mặc dù cũng danh tiếng quét sân nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân mà nam nhân ở chuyện nam nữ lời đồn xấu tổng sẽ có vẻ không nghiêm trọng như vậy có điểm giống không ất mấy danh n g ôn người có học chuyện làm sao có thể kêu trộm đây nam nhân ở chuyện nam nữ lời đồn xấu thì có như vậy điểm m ù i vị khó nghe là khẳng định nhưng phổ thông không đến nội sẽ được mà k é trong c h ấ n a i tiễn vượng trí lại bất đồng nàng là nữ nhân hay lại là một người chưa lập gia đình nữ nhân càng là lam m ô i đài một cái người chủ trì thân là nhân vật công chúng hình tượng của nàng rất trọng yếu như không phải là nàng cậu là phó đại trưởng liền lần này lời đồn xấu là m g ô i đài đuổi nàng cũng có thể rất nhiều người đều cho là nàng đã k é trong t r ầ n a i kế tiếp một ít thiên võng lên trước sau buộc đi ra ngoài tin tức lại nói cho mọi người nàng còn không có k é trong t r ầ n a i đây chẳng qua là mới bắt đầu một ít liên quan tới tiễn phượng trí hắc đoán cũng không biết là người nào phơi trên mạng trước là có người moi ra tiễn phượng trí ở đại học thời đại luận văn chép lại đi theo lại có người buộc ra tiễn phượng trí ba năm trước đây xuất bản q u y ố i kia là tìm người thay thế b ư ớ viết còn không chờ bể đầu sức chán tiễn phượng trí nắm trở lên những thứ này sóng gió bình đi xuống trên mạng lại có người tiết lộ tiễn p ư ợ n g trí đại học thời đại não thai một lần tốt nghiệp đại học năm thứ ba lại nạo thai một lần trước sau nạo thai hai lần nàng đại khái s u ấ t là sống không được tôn ra điều này mạnh đoán người lớn gan suy đoán vậy đại khái chính là tiễn phượng trí đến nay chưa lập gia đình nguyên nhân chủ yếu kèm theo điều này tiết lộ còn có chứng cớ tiễn phượng trí nạo thai bệnh viện ghi chép xôn xao làm phía trên điều này mạnh đoán buộc sau khi đi ra không chỉ có trên mạng xôn xao la môi giữa đại bộ cũng kinh điệu đầy đất mắt kính bề ngoài nhìn như gọn gàng tiễn phượng trí vẫn còn có như vậy hắt đoán lần này trình đạo hải thời gian cũng nhận được rồi ảnh hưởng rất lớn các đồng nghiệp ánh mắt nhìn hắn bắt đầu lộ ra đồng tình mùi vị không chỉ có như thế mấy ngày sau hắn lao ra cha mẹ của lại tìm tới đài truyền hình đến lao nước mắt yêu cầu hắn ngàn vạn lần chớ cùng nữ nhân kia kết hôn lao trịnh nhà còn không có thêm sao đâu t r í n h đạo hải nơi này thật vất vả nắm tâm tình kích động cha mẹ chấn áp được la ngôi giữa đ à i bộ đ ỗ n g nhiên chuyển ra một cái lối n h ỏ tin tức n ô phó đài trưởng xế chiều hôm nay đột nhiên đi xin nghỉ mà nguyên nhân hình như là tiễn phượng trí ở nhà tự sát khuya hôm đó cái tin tức này lấy được xác nhận đối mặt mãnh liệt dư luận công kích tiễn phượng trí nội tâm rốt cuộc tạm vỡ ở nhà tự sát không thành công đối với lần này có người đồng tình cũng có người hoài nghi tiễn phượng trí có phải hay không đang diễn trò cố ý dùng như vậy khổ nhục kế đến khiến mọi người đồng tình nàng tiến tới tha cho nàng một lần v ề phần sự thực là hay không như thế trong lúc nhất thời lại thì không cách nào kiểm chứng nhưng không mấy ngày tiễn phượng trí từ t r ư ớ c tin tức lấy được la m m ô i giữa đài bộ một số người xác nhận hơn một tháng trước còn tiền đồ vô lượng tiễn phượng trí dĩ nhiên cũng làm như vậy từ trước ngược lại cái đó cùng nàng có một chân trịnh đạo hải vẫn còn đang trước mặc dù hắn ở la m m ô i đài thời gian đã sống rất khổ nhưng hắn tình nguyện c ụ đôi sống qua ngày cũng không có từ trước đi cũng không ai biết hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào cũng tôi toàn, toàn nhìn một chút nàng không nói gì trong lòng chỉ cảm thấy một cái khác câu lão lời nói nói rất có đạo lý nữ nhân một khi tàn nhẫn nổi lên so với nam nhân muốn tàn nhẫn nhiều hắn ánh mắt nhìn về phía túi đầu dùng bữa tiết tử hàm nhẹ giọng hỏi chị ngươi bây giờ tâm tình gì cao hứng còn chưa cao hứng tiết tử hàm nghe vậy dừng lại trên tay b ũ a mặc nhiên hai giây sau ngẩng đầu cùng tôn toàn đối mặt khẽ cười lại đạo có chút cao hứng cũng có chút mất hứng đi ồ phức tạp như vậy tình hình thực tế tự tôn toàn có chút nhớ cười tiết tử hàm khẽ gật đầu đúng nha lần này có thể đem nữ nhân kia cùng họ trịnh làm chật vật như vậy ta quả thật thật cao hứng nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới ta tiết tử hàm ở hôn như lên thua ở chính là như vậy một nữ nhân à tâm lý liền ít nhiều có chút cảm giác khó chịu đi tôn toàn ừ một tiếng gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu ngay sau đó vừa cười hạ đạo chị ngươi biết không vốn là ta cho là h ắ c đoán nhiều nhất hẳn là ngươi trước đó phu dù sao người này cùng ngươi chính là vợ chồng thời điểm liền có thể làm ra phách chân s ự đến nhân phẩm của hắn ta cảm thấy cho hắn h ắ c đoán hẳn sẽ rất nhiều ha ha ngược lại không nghĩ tới lần này h ắ c đoán cái này tiếp theo cái tiên là tiễn phật r í mà không phải ngươi trước đó phu nói tới chỗ này tôn toàn lắc đầu một cái nhưng tiết tử hàm k h é cười một tiếng khoe miệm mang theo dếu cận bụi vị đạo không a toàn ngươi không lường được lỗi thật ra thì lần này ta tìm người điều tra ra được tài liệu biểu hiện tên khốn kế hắc đoán quả thật so với tiễn phượng trí nhiều hơn tôn toàn nhìn nụ cười lộ ra dếu c ậ t mùi vị tiết tử hàm tôn toàn rất kinh ngạc sau đó hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh đào ngọc quên y lại phát hiện nàng không có chút nào kinh ngạc h i ệ n nhiên nàng trước đó là biết rõ cái này nội tình tôn toàn c a o mày chị ngươi bang tên kia nắm những thứ kế hắc đoán đẻ xuống tiết tử hàm cười cười vẫn chưa trả lời bên cạnh đào ngọc quên giúp nàng đáp dĩ nhiên tiểu tôn họ trịnh dù sao cũng là tử hàm trong trước đem hắn những thứ kế hắc đo hắn tuy hội thân bại danh liệt sau khi đều nửa bước khó đi nhưng tử hàm đây tử hàm có như vậy một cái trong trước sau khi nàng cũng sẽ trở thành trong mắt người khác chuyện tiểu lâm vốn là tử hàm là dự định buộc tên khốn kia những thứ kia hát đoán là ta khuyên nàng liền như vậy không vì cái gì khác nhân cũng phải vì nàng tự cân nhắc một chút tiểu tôn ngươi là nam nhân ngươi khả năng khó hiểu đối với một nữ nhân mà nói có một người cặn bã trong trước cũng không phải là một món đáng m tiêu ngạo sự rất mất mặt t i ế h tử hàm cười tiết lời cho nên coi như tên kia may mắn đi cũng còn khá tiễn phượng trí người đàn bà kia hát đoán cũng không ít thả ra những thứ kia hát đoán đ A đúng ầ đủ t h ư từ đầu đến cuối bận rộn hơn hai tháng hoa hạ hảo thanh nhâm đã ghi âm rồi b c kỳ tối mai bảy điểm năm mươi lam ngôi đài truyền hình vệ tinh liền muốn chính thức phát hình cái này một mùa đệ nhất kỳ đây không phải là tôn toàn cùng tiết tử hàm quyết định của các nàng mà là lam m ô i đài cấp lãnh đạo quyết định cái này ngăn hồ sơ tiết mục là ngôi đài đầu tư không nhỏ đã đập vào số lớn nhân lực cùng vật lực những người lãnh đạo áp lực cũng rất lớn đã không kịp chờ đợi muốn đem trước mấy đợt nội dung phát hình đi tới xem một chút thị trường phản hưởng rồi quyết định quý đầu tiên tiết mục đại khái muốn chế tạo bao nhiêu kỳ cùng với nội dung tiết mục lên có hay không có cái nào bộ phận yêu cầu điều chỉnh một hai có thể không khẩn trương sao tiết tử hàm thưởng cho tôn toàn một cái xem thường tức giận hỏi ngược lại đào ngọc quyên là nói khẳng định khẩn trương a bây giờ cái này ngăn hồ sơ tiết mục chính là chúng ta bùa hộ mặn rồi phát hỏa cũng thì thôi chỉ cần phát hỏa ngô phó đại trưởng cũng không dám làm gì được chúng ta nếu không ha ha lắc đầu nàng cười khổ nói nếu không sợ rằng không cần ngô phó đại trưởng xuất thủ trong đài thì có là nhân muốn đối với chúng ta bỏ đá s u n g giếng dù sao chúng ta cái này ngăn hồ sơ tiết mục lần này đầu tư số tiền quá lớn đã sớm chọc cho rất nhiều người đỏ con mắt ghen t ị tiểu tôn a chúng ta bây giờ là chỉ có thể thắng không thể thua chúng ta không có đường lui các ngươi là không có đường lui nhưng ta còn có a tôn toàn trong lòng thoáng qua những lời này lại không có ngốc đến tại chỗ nói ra hắn cũng sợ mình bị hai nữ nhân này cho đánh chết tại chỗ hai nữ nhân này phát động ác đến bộ dạng hắn mới vừa rồi nhưng là kiến thức qua nhìn một chút tiễn phượng trí cùng trịnh đạo hải bây giờ kết quả trước mắt hai nữ nhân này dễ trêu sao chịu đựng khỏe miệng nụ cười tôn toàn sắc mặt ngưng trọng gật đầu ừ đúng a ta cũng rất khẩn trương đây gần đây đều không ăn được ngủ không yên rồi nói xong hắn tiện tay gấp khối s ư ờ n x à o chôn n g ọ n gặm nồng nhiệt tiết tử hàm đào ngọc quên y hai nữ nhân không nói nhìn hắn ở nơi nào gặm miệng dầu mỡ tiết tử hàm đột nhiên mặc cười đào ngọc quên là nắm lên trên bàn một bọc khăn giấy nện ở nào đó trên mặt người cười mắng ngươi nhưng kéo xuống đi ngươi còn có thể lại không xỉ một chút sa tôn toàn một cái nhận lấy nàng đập tới khăn giấy cười hát hát nói không nên tức giận không nên tức giận a ta đây không phải là sống động một chút bầu không khí cho các ngươi buông lỏng một chút mà ngươi kéo xuống đào ngọc quên khuôn mặt không tin t i ế t tử hàm ngược lại cười t ủ n g tìm lại gắp khối xương sần thả hắn trong chén cười nói ăn nhiều một chút đi thừa dịp bây giờ tiết mục còn không có truyền bá kết quả còn chưa có đi ra có thể ăn là hơn ăn hai khối vạn nhất ngày mai phát hình sau phản hưởng cùng thu thị không được ngươi khả năng thật muốn không n n được ngủ không n h n rồi tôn toàn n ớ ngẩn cảm thấy nàng lời này thật đúng là thật có đạo lý vì vậy hắn thở mơ vội vàng chăm sóc các nàng cũng đều ăn nhiều một chút mặc dù hắn cảm thấy ngày mai bắt đầu truyền bá thu thị cùng phản hưởng cũng sẽ không rất kém cỏi nhưng vạn nhất đây dù sao bởi vì hắn trọng sinh ngày mai sắp phát hình hoa hạ hảo thanh nhâm đã cùng nguyên thời không nguyên bản khác biệt rất lớn ngoại trừ bốn vị đạo sư không thay đổi v õ đài âm thanh dụng cụ đấu vòng loại tuyển thủ vân vân cơ hồ khẩn trương rồi dưới tình huống như vậy ngày mai bắt đầu truyền bá thành tích kết quả như thế nào thật đúng là không tốt như vậy nói như vậy cũng tốt so với kim dung phim vo hiệp giống nhau một quyển nguyên toàn quay trong đi ra n g vân vân đó có phiên bản sẽ trở thành người xem trong lòng kinh điển mà có phiên bản lại để cho người xem cảm thấy cay quắn mắt thì như tiểu long nữ cùng bánh bao hấp tối hôm đó trở lại quán rượu sau tôn toàn ở phát hành một chương vân trung lục thần kiếm sau khi suy nghĩ một chút lại phát nhất thiên đan trương lần này đan trương tên là các anh em người nên môn ra sân ở nơi này tiên đan trương trong hắn không có yêu cầu phiếu hàng tháng cái gì nhóm đều không yêu cầu chỉ câu mọi người tối mai đúng lúc thưởng thức lam ngôi đài hoa hạ hào thanh âm lý do là cái này ngăn hồ sơ tiết mục b à y ra án kiện là hắn viết hắn vẫn phó đạo diễn đây chương năm trăm linh bốn đinh tuấn là tôn toàn lão thư mê từ ta thập hạng toàn năng bắt đầu hắn liền vào cái hố bắt đầu đuổi theo tôn toàn tác phẩm bất tử long giới thời điểm hắn hoàn toàn trở thành tôn toàn bướng bình phan xét chuyện nhìn ta thập hạng toàn năng thời điểm hắn cho là tôn toàn chỉ là một có thể viết xong thành phố lớn là một cái tác giả như vậy tác giả ở có không ít khi đó hắn sở dĩ một mực đuổi theo đọc ta thập hạng toàn năng nội dung cốt chuyện là một mặt nhưng càng nhiều là bởi vì quyển sách này đổi mới rất nhanh mỗi ngày biến đổi tân đô số lượng nhiều quản ăn no hắn thích như vậy cần mẫn tác giả chờ nhìn bất tử long giới thời điểm hắn mới phát hiện nguyên lai、like、cái này tác giả còn có thể viết như vậy tác phẩm đầu động quá kinh diễm văn hí hát bội đều đang có thể cưỡi mấu chốt nhất là bất tử long giới rõ ràng là một quyển huyền huyễn tác phẩm hắn đang nhìn thời điểm lại nhiều lần bị trong sách tình cảm cho làm rung động đến hơn nữa bất tử long giới liên tái trong lúc cũng thường thường bạo nổ biến đổi càng l à phiếu hàng tháng tổng bảng lên khách quen này cũng làm hắn c ũ n g có vinh yên đoạn thời gian đó hắn liền thích thường cho người khác đề cử quyển sách này rồi đến vân trung lục thần kiếm thời điểm hắn lại một lần nữa là tôn toàn đầu động tươi đẹp lại khai sáng một cái mới tinh đề tài hơn nữa còn viết như vậy thú vị mới mẻ ngay từ đầu hắn cũng nhìn đến rất khai tâm ba tháng trước hắn còn tràn đầy ngoan tâm cho quyển sách này lên một cái minh chủ đừng hỏi minh chủ là ai hắn tại sao phải lên nó hỏi liền là ưa thích hắn thích vô cùng vân trung lục thần kiếm khắc vẽ ra cái đó thần kỳ thế giới cả thế giới lại dần dần linh khí hồi phục đủ loại lên cổ tu tiên tri pháp lại thần kỳ xuất hiện ở thiên hạ vạn dân trong giấc mộng nhìn một chút hắn liền thường thường huyết muốn nếu như mình bây giờ sinh hoạt cái thế giới này cũng bất chi bất giác linh khí hồi phục chính mình nam nhân như vậy có phải hay không cũng có thể trong n g ọ c lấy được một bộ lên cổ tu tiên phương pháp truyền thừa đây nhưng là gần đây hắn dần dần có chút khó chịu ngược lại không phải là vân trung lục thần kiếm gần đây nội dung cốt t r u y ệ n khó chịu mà là hắn phát hiện cái này tác giả càng ngày càng giống một cái thực sự cá m ặ n rồi bút danh kêu cá mặn ta đây lao tôn hắn không có vấn đề lúc trước còn cảm thấy rất vui nhưng gần đây đổi mới là chuyện gì xảy ra hắn rất muốn hỏi một chút cái này cậu tác giả vì sao gần đây không bạo nổ biến đổi là sợ chúng ta p a n sách chuyện không có tiền đặt sau chúng ta chênh lệch ngươi kia mấy mao tiền cũng là ngươi bạo nổ biến đổi chúng ta không phiếu hàng tháng cho ngươi các anh em nhiều như vậy chứ đại gia hỏa tiếp cận một tiếp cận làm sao cũng có thể nắm cho ngươi ở bảng v ẽ tháng lên lãng một sòng a hắn cảm thấy cái này cậu tác giả có thể là tiền kiếm đủ rồi muốn trước thời hạn hưởng phúc tuổi còn trẻ a liên muốn trước thời hạn hưởng phúc nói xong là trung hoa quật khởi mà đi học đây trung hoa vẫn chưa hoàn toàn quật khởi ngươi cứ như vậy cá mặn rồi hả tâm lý khó chịu hắn gần đây ngay tại cá mặn trong b ầ y cùng mọi người cùng nhau khiển trách cái điều hôi cá mặn khiến cho nhân căm tức là cái điều hôi cá mặn lại không ra tiếp khách thật sự là nhẹ nhàng lúc trước mọi người mắng hắn thời điểm hắn còn ra đến làm mặt lơ tiếp nhận mọi người phê bình cho nên điều này hôi cá m ặ n nhất định là tiền kiếm đủ rồi liền bắt đầu bãi phổ rồi bởi vì tâm lý rất khó chịu đinh tuấn thắng này một mực không đem phiếu hàng tháng bỏ cho vân trung lục thần kiếm mặc dù hắn vẫn rất thích quyển sách này nội dung cốt truyện nhưng hắn chính là không đầu hắn đã thành thói quen chăm chỉ bạo nổ canh cá m ặ n chân chính cá m ặ n lên cá m ặ n hắn là yêu không dạy nổi hắn ngược lại muốn nhìn một chút điều này hôi cá m ặ n lúc nào lại bạo nổ biến đổi cùng phát một chương yêu cầu phiếu hàng tháng hắn đã quyết định nếu như cá mặt ta đây lão tôn thắng này không bạo nổ biến đổi cũng không phát một chương y kiên nguyệt hắn phiếu hàng tháng coi như nát ở trên tay cũng tuyệt đối không đầu hắn muốn dạy cái điều hôi cá mặn làm người sau đó tối hôm đó hắn rốt cuộc chờ đến cá mặn ta đây l á o tôn phát đan t r ư ơ n g khi hắn nhìn thấy các anh em người nên m ô n ra sân đan t r ư ơ n g tựa đ ể lúc đinh tuấn khỏe miệng nâng lên mỉm cười thắng lợi nhỏ giọng lẩm bẩm ha ha bây giờ biết n ê n chúng ta ra sân cá mặn a có bản lãnh cứ tiếp tục cá mặn a tiểu tử bây giờ biết h a y là đại g i a đi rõ ràng là đi ra bán một chút phục vụ ý thức đều không thế nào đi trong tiếng lẩm bẩm h ắ n cười hít mắt mở ra bản này đan chương hắn liền thích nhìn của mình thích tác giả ở đàn t r ư ờ n g trong đệ thấp làm nhỏ hắn thậm chí hy vọng điều này hôi cá mặn có thể ở đàn t r ư ờ n g trong thỉnh thoảng bán một chút thảm cho dù là biên cũ n g tốt bởi vì chỉ cần biết chó này tác giả gần đây quá không được h á hắn tâm lý liền thư thẳn g sau đó liền có thể thoải mái vai vai địa đà thương bỏ phiếu tháng loại này thú vui chưa từng cảm thụ người là không lánh hội được nhưng mà vì phong phú rộng lớn nhân dân quần chúng tinh thần văn hóa sinh sống xúc tiến chúng ta quốc gia giải trí sự nghiệp đồng b ộ phát triển cùng với hiện ra chúng ta văn hóa tự tin nói ra các ngươi khả năng không tin ta vượt giới rồi một cước nhảy vào ti vi tống nghệ vọng Haha, ha, nói một cách đơn giản lão tôn ta trước đó vài ngày viết một cái tống nghệ bày ra án kiện cũng thành công cùng lam m g ô i đài hợp tác vài bằng hữu khả năng đã nghe nói nhưng càng nhiều hơn bằng hữu hẳn còn không biết được tiết mục tên là hoa hạ h ả o thanh â m ta là bày ra cũng là phó đạo diễn rất vinh hạnh nói cho mọi người cái này ngăn hồ sơ tiết mục đệ nhất kỳ tối mai bảy điểm năm mươi phân sắp ở lam m g ô i đài bắt đầu truyền bá các ngươi nếu hỏi điều này tiết mục nhìn có được hay không nói như vậy chúng ta t r i n h đ ồ là tinh thần đại hải cho nên ngươi hiểu họ như vậy để tới lão tôn ta phát bản này đàn trương mục đích là cái gì chứ ta nghi rằng một ít thông minh tiểu đồng bọn đã đ o á n được đúng không sai ta đúng là đang làm quảng cáo chính là trực tiếp như vậy bởi vì chúng ta là người mình a người một nhà yêu cầu vòng vào sao cuối cùng ta nghi rằng nói các anh em người nên môn ra sân láo tôn ta nên làm có thể làm đều đã làm xong nể mặt đảng quốc mọi người tối mai có thể điểm cống hiến tỷ lệ người xem sao ta bảo đảm các ngươi sẽ bị kinh ngạc đến ừ đúng rồi cái này ngăn hồ sơ tiết mục hiện nay mời bốn vị đại gia đạo sư bọn họ theo thứ tự là lưu hoán l ạ anh cát lâm dương côn đương nhiên có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta lão tôn giả vị là lớn nhất hh ắ c ắ c thật ra thì còn chưa phải là á tống nghệ vòng ta đây lão tôn ta còn là cái tiểu trong suốt chúng ta đồng thời cố gắng tỉ như tối mai các ngươi đúng lúc cho cái tiết mục này điểm cống hiến thu thị ha <cười> ha cứ như vậy khoái trá quyết định cảm tạ các vị thương các ngươi lão tôn đinh tuấn nhìn xong phía trên bản này đàn trương đinh tuấn trong mắt phảng phất có hai khoả tiểu tinh tinh ở chuyển động đơn này trương nội dung là cái quỷ làm sao lại tuyên truyền một cái gì quỷ tống nghệ rồi hả nói xong i n t e n đây nói xong phiếu hàng tháng đan t r ư ơ n đây cái này mẹ n ó là không làm việc đ à n g hoàng chứ đinh tuấn biệt xuất một câu như vậy tâm lý rất bất đắc kính nhưng lại cảm thấy có chút mới mẹ cùng kinh ngạc điều này hôi cá mặn là nghiêm túc sao hắn đi vượt giới làm một cái tivi tống nghệ hoa hạ hảo thanh âm chân dài như vậy sao ngươi chắc chắn chân của ngươi đã vừa được có thể vừa xài bước vào cái vòng kia thật sự cho rằng một nhóm thông được được thông ngươi này là thật nhẹ nhàng chứ thật tốt không cố gắng bạo nổ biến đổi chạy đi học người ta làm tống nghệ nhìn như vậy không nổi t ố n nghệ vòng những thứ kia chuyên nghiệp nhân sĩ sao đây nếu là đ ề u ngươi làm thành công còn có thiên lý sao đinh tuấn vũ m u i một cái thối lui ra xem logo đi tới chỗ bình lù nở chuyện đùng đùng đ ị a đánh ra một cái bình luận sách v ộ t lên đi nội dung như sau một ít tác giả thực sự làm cho người im lặng là mình m sở trường sự tài có thể thành công cũng không hiểu sao ngươi tự suy nghĩ một chút đều nhiều hơn lâu không có bạo nổ biến đổi ngươi nhìn thêm chút nữa tháng này quyển sách này ở bảng v ẽ tháng lên hạng đi đã trượt đến thứ bảy rồi dưới tình huống này ngươi không n ó n g n ả y phát một chương không cầu phiếu hàng tháng còn đi làm một ngăn hồ sơ cho má tống nghệ tiết mục làm quảng cáo ngươi sao không t ư ợ n g t i ê đây đi ngươi muốn tỷ lệ người xem đúng không、đi. tối mai ta sẽ đúng lúc thưởng thức cái này ngăn hồ sơ tiết mục đẳng cấp ta xem xong trở lại có ly có chứng cớ mà đem ngươi p h u n khóc đúng ngươi không nhìn lầm ta là ngươi quyển sách này minh chủ đây là tới tự một vị minh chủ sự phẫn nộ ngươi điều này hôi cá mặn ngươi chờ ta đùng đùng địa viết một con như vậy bình luận sách phát ở chỗ bình l ù n nói chuyện đinh tuấn trong lòng tài hơi chút dễ chịu rồi điểm một lát sau hãn tiện tay đổi mới điều này bình luận sách lại phát hiện đã có mười mấy độc giả tại hắn cái này bài một phía dưới cùng tiếp một lầu t ố n nghệ vòng chuyên nghiệp nhân sĩ là chết hết sao lại xin một cái viết đi viết tiết mục bày ra án kiện còn đảm nhiệm phó đạo diễn đảm đạo phó đ â y h ế u ba vốn là ta là không tính nhìn cái tiết mục này nhưng nhìn lâu chủ cái này bại tuột ta quyết định tối mai ta cũng đi cống hiến một chút thú thị sau đó ta cũng muốn trở về có ly có chứng cớ địa xịt hắn thật l à lẽ nào lại như vậy rồi quyển sách này thành tích tốt như vậy không cố gắng ở nhà tăng thêm lại chạy đi vượt giới vượt mọi người a t ầ n bốn trên lầu các ngươi đừng nói như vậy lao tôn khả năng chẳng qua là nhất thời đầu góc m ê m mội ngày mai tỷ lệ người xem sẽ để cho hắn nhận rõ mình ta tin tưởng đến lúc đó hắn hội ngoan ngoan trở lại đàng hoàng cho chúng ta g õ chữ ha ha một cái pha viết lại đi làm tống nghệ ngươi biết nhìn tống nghệ chủ lực là những người nào sao là một đám phụ nữ nội trợ cùng người già con nít a cùng chúng ta cái quần thể này đều không giống nhau ngươi có, có thể phục vụ hào những người đó ngồi chờ người khác lần này đập xưng mặt xưng n ũ i tầng năm có lý có chứng cớ xịt hắn lời nói này được nhưng ta hay là không đánh coi là đi xem cái này ngăn hồ sơ tiết mục bởi vì ta một chút tỷ lệ người xem cũng không muốn cho hắn công hiến này phong không thể trưởng vân trung lục thần kiếm chỗ bình lu n nói chuyện phan sách một nhóm nhắn lại đã coi là không k h á c h khí nhưng tác giả trên diễn đàn đối với lần này đánh giá lại càng thêm không k h á c h khí võng văn giang hồ bản khối liên quan tới cá mặn ta đây lão tôn vượt giới làm tống nghệ bại pot như măng mọc sau cơn mưa phổ thông không ngừng toát ra bại pot tựa để có có ai biết cá mặn ta đây lão tôn đi làm t ì vì tống nghệ chuyện là thật hay giả cá mặn ta đây lão tôn đây là thứ khoác lắc chứ hay là uống nhiều nói năng b ệ n bạn sợ bạch kim đại thần cá mặn ta đây lão tôn lại đối với lam m g ô i đài làm chuyện như vậy chờ chút chương năm trăm linh năm đêm khuya mười một điểm nhiều số hoàn lại một chương bản thảo tôn toàn dối người ngáp một cái có chút mệt mỏi chuẩn bị tắm một cái rồi ngủ nhưng ở đi ngủ trước hắn từ hiếu kỳ hay lại là leo lên khởi điểm đi tới vân trung lục thần kiếm chỗ bình lù nợ chuyện hắn thật tò mò cũng thật mong đợi chính mình buổi tối phát ngày đó đ a n t r ư ơ n g sau khi chỗ bình lù nở chuyện các anh chị em có thể đối xử tử tế hắn khen đôi câu chắc có chứ đa số người hắn cũng sẽ biểu thị ngày mai nhất định sẽ thưởng thức cái đó tiết mục chứ mọi người nhất định rất kinh ngạc ta người khác vẫn còn có bày ra tống nghệ bản l ĩ n h chứ khẳng định có lẽ còn có mấy người biểu thị nguyên lai、like、ta lại như vậy lao tôn thật là quá hữu tài rồi tâm lý chuyển những ý niệm này tôi toàn cười tủm tìm đi tới vân trung lục thần kiếm chỗ bình lù nở chuyện sau đó mấy giây sau nụ cười của hắn liền đông đặc ở trên mặt tình h u gì ta có phải hay không tìm lộn chỗ bình lù nờ chuyện rồi hả từ đâu tới nhiều như vậy hát bún là tiễn phượng trí cùng trịnh đạo hải tiêu tiền mớn đến cố ý nói xấu ta chứ nhưng tại sao mở tổ nghiệp những người này ai đi như vậy nhìn quen mắt đây ừ cái này tuấn tuấn thật đẹp đẽ là minh chủ cái này cá mặn ba ăn cũng là minh chủ cái này thảo kê phi thượng tiên là đường chủ t h t hay giả ngay cả các ngươi cũng phản bội hắn nhìn thấy cái gì chỗ bình lù nờ chuyện nhiều sách như vậy đánh giá hắn quét mắt qua một cái mười mấy cái bài pot dĩ nhiên cũng làm không nhìn thấy một cái là khen hắn cái này bình thường sao hắn cảm thấy cái này rất không bình thường hắn theo bản năng cho là có người cố ý đến hát hắn nhưng nhìn kỹ một chút rất nhiều đều là hắn quen thuộc f a n sách chuyện phát những người này trở mặt theo bản năng d ư ơ n g mắt nhìn rồi ngắm ngoài cửa sổ lấy lại bình tĩnh hắn mới một lần nữa nhìn nhiều bình luận một cái một cái nhìn tiếp nhìn liền bảy tám cái sau khi nụ cười trên mặt hắn sớm thì trở nên biến thành c ư ờ i khổ hắn tôn mỗi nhân hiếm thấy vượt một lần giới những người này lại đối với hắn như vậy cái này còn có người tính sao mọi người không là bạn tốt rồi không các người như vậy làm hội mất đi ta giơ tay lên gãi đầu một cái tôn toàn có chút t h m nhét hắn bỗng nhiên có chút lo lắng ngày mai thứ đồng thời hoa hạ h ả o thanh nhâm phát hình sau phản ứng rồi vạn nhất cái này phiên bản hoa hạ h ả o thanh nhâm căn bản là không có hỏa chỗ bình lùn ở chuyện những thứ này nhìn suy ta cái bọn mất dạy không là phải đem ta hắt ra tưởng đến những người này đều đã lăm le đều chẳng qua là hiện đang lo lắng đã hơi trễ tiết mục ngày mai đều phải chiếu bây giờ mới bắt đầu lo lắng còn có cái gì dùng khai c u n g không quay đầu mũi tên chỉ có thể hy vọng ngày mai bắt đầu truyền bá có thể không như xe bị tuột xích rồi nếu không lần này còn thật bất hảo thu tràng tối hôm đó bởi vì lo lắng ngày mai bắt đầu truyền bá tôn mỗi nhân không có ngủ được rất an bình trong giấc m ộ n g tiết mục phát hình sau hắn nhận được rất nhiều fan sách chuyện gửi tới đao phiến chỗ bình lù nở chuyện càng là một mảnh cười nạo từng cái minh chủ đều n ô ra trò cười hắn sau đó gọi hắn trở lại ngoan ngoan g õ chữ ngoan ngoan tăng thêm ngoan ngoãn mọi người vẫn sẽ cho hắn đặt cho h ắ n phiếu hàng tháng t i ê n là đồng tình sáng sớ m ngày kế một thức tỉnh lại tôn toàn trận toàn con mắt nằm ở trên giường thật lâu không n ú p đ í c h tối hôm qua n g ộ n cùng thực tế rốt cuộc là đang hay lại là phản nếu như là phản cũng còn khá nếu là đang cuộc sống này còn có thể quá sao vì vậy cái này cả ngày với hắn mà nói nhất định chính là d i à y vò cảm giác hắn không dám nhìn tới vân trung lục thần kiếm chỗ bình l ù l n ợ chuyện cũng không dám đi tác giả diễn đàn nhìn một chút ngay cả cờ cờ hôm nay cả ngày hắn cũng không dám lên đi hắn p h ỏ n g t r ư n g nay thiên thư đánh giá khu khiển trách hắn bài bột hội càng nhiều cờ cờ lên cũng sẽ có không ít sách mê cùng đồng hành phát riêng tin đến trò cười hắn ngay cả g õ chữ hắn vào một ngày trạng thái cũng không được khá lắm hắn khẩn trương hắn đã rất lâu chưa từng cảm thụ khẩn trương như vậy tâm tình ngay cả sách mới trưng bày thời điểm hắn đều rất lâu không khẩn trương như vậy qua cho đến chặng vạn viên thủy thanh cho hắn phát tới video ở trong video viên thủy thanh hỏi hắn ngươi chừng nào thì trở lại nhỉ tâm tâm hôm nay bỗng nhiên tế bà nàng hôm nay lần đầu tiên học được tế bà ngươi không nghĩ trở lại chính thai nghe một chút không tôn mỗi sự chú ý trong nháy mắt bị di căn thực sự nàng thực sự gọi ta là rồi hả lúc nào t ê u ngươi m a u đưa nàng ô m tới để cho nàng lại gọi ta là một tiếng nghe một chút đi nhanh ô m a viên thủy thanh buồn cười lắc đầu nàng vừa ngủ không bao lâu buổi chiều chơi mệt bây giờ đang ngủ say đâu rồi hơn nữa coi như nàng bây giờ không ngủ coi như ta bây giờ đem nàng ô n tới nàng cũng chưa chắc hội lại gọi ngươi bởi vì hôm nay nàng hô hai ngươi âm thanh sau khi phía sau bất kể chúng ta làm sao t r e o chọc nàng để cho nàng lại kêu một tiếng nàng đều không hô cho nên à ngươi nếu làm u ố n nghe liền cố mau trở lại đi ngươi nhiều bồi bồi nàng nói không chừng nàng lúc nào sẽ thấy gọi ngươi rồi viên thủy thanh ở trong video nói chuyện nhỏ này chứng cứ tôn toàn tâm thần tim của hắn đã bay trở về em ở thành phố hắn đã không kịp chờ đợi muốn phải đi về nhìn nữ nhi trên thực tế gần đây khoảng thời gian này hắn thường thường sẽ trở về một chuyến có đôi khi là muốn con dâu muốn cho con dâu đưa ấm áp có lúc là nghĩ con gái mà càng nhiều hơn thời điểm là con dâu cùng con gái cũng m u ố n ngược lại bên tay hắn có xe trở về cũng coi như thuận lợi chính là lái nhiều mấy giờ xe mà thôi mà hôm nay nghe viên thủy thanh nói con gái hội kê ba hắn liền lại muốn đi trở về cái này không cùng viên thủy thanh thông hoàn cái video này hắn liền bắt đầu thu thập hành lý hắn đã nghĩ xong vô luận tối nay hoa hạ hào thanh â m bắt đầu truyền bá sau phản hưởng như thế nào sáng mai hắn đều phải lái xe về nhà nếu như bắt đầu truyền bá phản hưởng không tệ hắn trở về thì là thật cao hứng địa nhìn con cái nếu như bắt đầu truyền bá phản hưởng không được hắn trở về thì phải đi con gái nơi đó tìm một chút t n đ ù rốt cuộc sau bữa cơm chiều thời gian đã tới bảy điểm nhiều cửa phòng của hắn bị hứa cầm gõ hắn đi qua sau khi mở cửa ra ngoài cửa hứa cầm dơ dơ lên trên tay sau khi nghe ngóng đựng địa cười nói lao đại hôm nay tiết mục bắt đầu truyền bá ta tới cùng ngươi đồng thời xem đi giống nhìn so tài túc cầu tựa như vừa uống rượu một bên nhìn như thế nào đây ừ có l ò n g vào đi tôn toàn cảm thấy vui vẻ yên tâm cô nương này hội sống qua ngày hôm nay ngày này quả thật nên uống chút rượu không món ăn sao né người để cho nàng sau khi vào cửa hắn hỏi một câu có rượu quỷ đậu p ộ n hứa cầm đưa tay từ túi láo k h o á t trong móc ra hai bao tiểu quỷ đ ầ u phượng tôn toàn b ậ t cười lắc đầu một cái đi tới tủ đầu giường nơi ấy gọi thông bên trong tiểu điếm bộ điện thoại khiến trước đài phân phó phòng bếp làm mấy cái đồ nhắm rượu đưa ra ở tại quán rượu chính là phương tiện như vậy muốn ăn chút gì không uống chút gì không một cú điện thoại đánh tới là được chỉ cần có tiền hắn gọi điện thoại thời gian hứa cầm đã đem đ ầ u phượng mễ hòa bia đặt ở trước máy truyền hình trên bàn trà thuộc tay còn nắm hộp điều khiển tivi mang máy truyền hình mở ra đúng tôn toàn ở căn phòng này trong co tivi bốn mươi hai tấc tv lờ cờ cái này tivi họa ch tôn toàn nói chuyện điện thoại xong đi lúc tới hứa cầm đã đem t v điều chỉnh đến lam m ô i đài mà lúc này họa chất tốt trên t v đang ở thả điêu bài bột giặt quảng cáo còn có vài chục phút liền chiếu lão đại chúng ta uống trước lên đi hứa cầm rời mông một chút khiến tôn toàn ở nàng bên người ngồi xuống trước k hay t r ả mặt có một cái ghế sofa lúc này hai người bọn họ sóng vai ngồi được tôn toàn đưa tay cầm lấy nàng mang tới k i a một chục địa sẽ ra bên ngoài bạc mô đóng gói mở ra một lon đưa cho nàng lại mở ra một lon tự cầm c ạ hai bình bia đụng một cái hai người đều nhấp một miếng hứa cầm vội vàng đưa tay đi sẽ ra một bọc tự quỷ đậu、phộng. hai tay dâng túi xin tôn toàn ăn trước nàng cái này tiểu trợ lý phục vụ ngược lại chịu tới vị ngày mai ta muốn về nhà một chuyến lần này ngươi đồng thời trở về s a o thiện tay nắm một cái đầu phật ăn tôn toàn thuận miệng hỏi nàng hứa cầm kinh ngạc liếc hắn một cái gật đầu một cái ừ ngươi trở về ta đây cũng trở về một chuyến đi đúng rồi lão đại ngươi đoán chúng ta cái này ngăn hồ sơ tiết mục tỷ lệ người xem đại khái có thể có bao nhiêu nhỉ nếu không ngươi đoán một con số tôn toàn bật cười lắc đầu lười đoán ngược lại đoán chúng cũng không có gì hay nơi hứa cầm n h ữ môi ngươi đây cũng có l ờ i t a cảm thấy được thấy bắt truyền tỷ đầu ư bá n lệ g ờ i xem í toàn nhất cũng nhị, đồng thể phá nhị, sau đó phía sau đồng thời có đó sau sau s với lớn thời tỷ lệ người biết biệt đồng đặc hơn, nhanh Tôn tỷ rất t lệ lửa lửa. xem cao o sẽ biết lửa lớn đặc biệt lửa. Tôn toàn có chút ngoài ý muốn ngươi nhìn như vậy hào cái này ngăn hồ sơ tiết mục hứa cầm cười đối với hắn hơi chớp mắt trái đúng nha đây là chúng ta tiết mục mà dĩ nhiên muốn lạc quan một chút thì hì tôn toàn không nói gì hóa ra ngươi không phải thật có lòng tin như vậy mà chẳng qua là mù quáng lạc con a hai người vừa uống rượu một bên thuận miệng tàn gẫu không bao lâu sau thời gian đến một trận huyễn khốc trong tiếng nhạc hình ảnh trên tv đổ biến hình ảnh trên màn ảnh lòng trời lỡ đất phổ thông đảo ngược lại xuất hiện một cái vàng trói lọi bàn tay trong tay một cái mang theo tấm bảng quảng cáo mịt rổ phồn mà trên biển quảng cáo văn tự chính là cái này ngăn hồ sơ tiết mục tên hoa hạ hào thanh nhông ống kính bông nhiên kéo xa hiện ra r ầ m rạp chẳng c h ị một mảnh khán đài cùng với trên khán đài một mảnh r ầ m rạp chẳng c h ị đầu người lúc này ở huyện khóc mở màn trong tiếng nhạc trên khán đài một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt hình ảnh chuyển một cái hắc của tây áo sơ mi đỏ hoa thiếu nắm m ị rổ phồn tiểu bảo đến trên võ đài vẻ mặt tươi cười nói nơi này là lam ng hoa hạ hảo thanh â m do thanh nhiệt giải khát trả lệnh vương lão c ắ t quan danh phát hình mọi người khỏe ta là người chủ trì hoa thiếu hoan ê n hiện trường các vị khán giả cũng hoan ê n t r ư ớ c máy truyền hình các vị khán giả các bằng hưu tôn toàn trong ấn tượng hoa thiếu ngữ tốc là phi nhân loại nhưng lúc này cái tiết mục này lợi mở đầu hoa thiếu ngữ tốc cũng không nhanh vẫn còn ở nhân loại bình thường phạm vi tôn toàn nhìn không nhịn được mặt lộ m ỉ m cười hắn chắc chắn chờ mọi người thói quen hoa thiếu mở màn lúc người bình thường ngữ tốc sau khi ở tiết mục nửa đường sen và truyền bá quảng cáo thời điểm tia súng máy giống vậy ngữ tốc có thể kinh động đến một mọi người、Đùa. hoa thiếu người chủ trì này nhưng là hắn tôn mỗi nhân cố ý dặn dò t i ế t tử hà m ớ i tới muốn đúng là kêu phi nhân loại giống vậy kinh người ngữ tốc ở tôn toàn trong ấn tượng nguyên thời không kêu bản hóa hạ h ả o thanh âm hoa thiếu kinh người ngữ tốc xuống quảng cáo tử nhưng là nhất tuyệt có thể để cho từng cái người xem trong nháy mắt liền đối với cái này ngăn hồ sơ tiết mục sinh ra ấn tượng sâu sắc đồng loại chương trình âm nhạc sau khi khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều ca sướng thật là tốt tuyệt thủ cũng chắc chắn sẽ không thiếu nhưng ngữ tốc có thể sắp đến hoa thiếu cái trình độ này nhưng là tuyệt vô cận hữu a chương năm trăm l i sáu làm cho này ngăn hồ sơ tiết mục quý đầu tiên đệ nhất kỳ hoa thiếu lời mở đầu cũng không nhiều rất nhanh thì tuyên bố xin mời vị thứ nhất đạo sư đăng tràng trong tiếng nhạc lưu hoán bên hát vừa đi chậm rãi leo lên võ đài hát đúng là hắn ở không tám năm thế vận hội o l i m p i c lên hát ca khúc chủ đề ta và ngươi dĩ nhiên không phải bản đầy đủ ca khúc cứ như vậy mấy câu coi như k ê u mấy câu đã hoàn toàn triển hiện hắn ổn được không được lại lại đại khí được không được giọng hát dưới đài người xem ngay từ lúc hắn câu thứ nhất ca từ hát ra thời điểm mặc dù còn không nhìn thấy hắn hình dáng đã tại nóng này trào dâng v tay lưu hoán thanh âm của thật sự là quá có nhận ra độ đa số người xem chỉ nghe câu thứ nhất cũng biết là hắ mấy câu hát xong lưu hoán vẻ mặt tươi cười về phía toàn trường thi lễ mấy câu nói nói một chút hiện trường lại vừa là một mảnh tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng tiếng vỗ tay hoa thiếu đúng lúc đăng t r ẳ n g đối với lưu hoán biểu thị hoan nen cũng xin lưu hoán ngồi sau đó thuận thế mời mọc một vị đạo sư đăng t r ẳ n g mà lần này đăng t r ẳ n g chính là lạc anh lạc anh cũng là nội địa thiên hậu cấp nữ ca sĩ nhân khí cùng với vòng nội địa vị cũng rất cao nàng cũng là một bên hát một bên đăng t r ẳ n g mà nàng đăng t r ẳ n g lập tức liền đem không khí của hiện trường đẩy lên tới một cái độ cao mới hiện trường người xem còn có thể bình tĩnh phòng chừng đã không mấy cái ít nhất lúc này t r ư ớ c máy truyền hình tôn toàn cùng hứa cầm đều không nhìn thấy trong tv người xem còn có ai là bình tĩnh ông k í n h quét qua trên khán đài tất cả đều là t ừ n g tờ một hưng ơ phấn mặt máy vui vẻ cùng kịch liệt vỗ tay hình ảnh Hai vị này đạo sư nhân khí Hứa khái. doanh thời không kêu bản hoa hạ hảo thanh âm làm bắt trước, hắn đã sớm đốc định chỉ cần lưu hoán cùng Lạt anh với bức tràng. không khí của hiện trường sẽ này lên. hơn cao. địa, địa, của nữa sau cười cười với vị này bưng lon Tôn toàn uống ngũ cũng nụ nguyên bản cần cùng tràng, trường này lên, là làm đạo đã đốc lạc sư sớm sẽ trước, lưu âm kêu quá cầm cảm Có bức một mặt. bắt bốn vị đạo sư toàn bộ vào vị trí sau khi v õ đài tạm thời thuộc về người chủ trì hoa thiếu hứa cầm mỉm cười nhìn chờ hoa thiếu tuyên bố vị thứ nhất tuyển thủ đằng tràng thuận tiện mang lon bia tiến tới mép chuẩn bị uống một hớp mà đúng lúc này nàng xem gặp t v thượng hoa thiếu bỗng nhiên rất không theo như bộ sách v õ thuật địa hít sâu m ộ t hơi sau đó nàng nhìn thấy cái gì hoa thiếu chính tông thật mát trà chính tông hảo thanh â m hoan nghênh thưởng thức do chính tông thật mát trà vương lão cắt là ngài quan danh phát hình hoa hạ hảo thanh â m súng may giống vậy quảng cáo từ xuất hiện thời kỳ này thêm đa bảo còn không kêu thêm đa bảo nó còn nói vương lao cát cho nên đoạn này quảng cáo từ trong xuất hiện quan danh thương là vương lao cát đúng ở tôn toàn dược giới h ạ t i ế t tử hàm sắp xếp người chủ động đi tiếp xúc vương lao cát dám nắm tiết mục này quan danh quyền bán cho cái này thời không vương lão c á t công ty mà lúc này hoa thiếu kinh người ngữ tốc tuyệt đối là vương lão c á t đoạn này quảng cáo từ làm dạng dỡ thêm vinh dự rồi không tin nhìn một chút hứa cầm、Phúc. hứa cầm vừa uống được trong miệng một cái bia bởi vì hoa thiếu một hơi thở luôn không ngừng súng may giống vậy ngữ tốc đọc lên quảng cáo từ từ đầu đến cuối không xong mà mang vừa uống được trong miệng một cái bia cho phun ra ngoài sau đó nàng cứ như vậy sinh mục kết thiệt xem tv i i lên vẫn đang tiếp tục vẫn không có lấy hơi hoa thiếu người chủ trì này h ả o biến thái hắn vẫn còn ở niệm quảng cáo từ đâu mai mới chờ đến lúc hoa thiếu một hơi thở mang kia thật dài chuỗi dài quảng cáo từ đọc xong trên tv i i hoa thiếu còn không có thở hồn hển đâu rồi nhìn hắn đọc xong nhiều như vậy quảng cáo từ hứa cầm thở gấp một cái đại khí kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía bên cạnh tô toàn lao đại người chủ trì này là cái nào trường học tốt nghiệp thế này thì quá mức rồi đáng thương hứa cầm trước đó vài ngày hoa thiếu ở ghi âm đoạn này quảng cáo từ thời điểm nàng vừa vặn không c ó ở hiện trường cho nên mới vừa rồi nàng là lần đầu tiên gặp hoa thiếu như vậy niệm quảng cáo tử nhanh như vậy ngữ tốc nàng lớn như vậy thật đúng là lần đầu gặp tôn toàn cười nắm lấy rồi viên đậu phộng ném vào trong những ai ngươi quản hắn khỉ gió là cái nào trường học tốt nghiệp đây bị kinh động chứ hứa cầm gật đầu liên tục nhanh như vậy ngữ tốc còn một hơi thở nói nhiều như vậy người nào lần đầu tiên nghe sẽ không bị kinh động đến nhỉ tôn toàn ha ha cười khẽ thầm nghĩ muốn đúng là thứ hiệu quả này diễn viên hoặc là ca sĩ một lần là nổi tiếng có rất nhiều nhưng người chủ trì bởi là một cái tiết mục một lần là nổi tiếng Còn trên h không nhiều, hắn là người của hai thế ậ t t người giới là của o hoa hoa n nhớ, giống nhanh như vậy, còn giống như g trí thiếu thật sự hoa thiếu một t đỏ đầu cái. i Quý vậy, sự Hảo thực a sau n nhất hình này ngữ h phát khi, Em Đệ kỳ cái tế hoa thiếu mới vừa rồi niệm như vậy một đoạn lớn quảng cáo từ thời điểm chiếc máy truyền hình bị kinh hãi liền tuyệt đối không chỉ một cái hứa c ẩ m tỷ như linh tuấn tôn toàn vị kia bướng bình phan xét chuyện ngày hôm qua ở vân trung lục thần kiếm chỗ bình lù nở chuyện nhắn lại nói muốn xem hoàn cái tiết mục này sau đó có ly có chứng c ớ n ắ m tôn toàn phun khóc vị kia minh chủ phan xét chuyện lúc này liền ngơ ngác nhìn trên tv hoa thiếu hai mắt đ ă m đ ă m hắn mới vừa rồi cố ý chú ý một chút cái này tuổi trẻ người chủ trì ngữ tốc nhanh như vậy lại còn làm được đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng đây cũng quá dọa người mới vừa rồi có một cái c h ư ớ c mắt như vậy đang lúc hắn thậm chí bắt đầu lo lắng người chủ trì này ngữ tốc quá nhanh trong miệng có thể hay không giống động cơ bạo hang như thế bốt khói đen không chỉ là hắn t r ư ớ c máy vi tính thần cơ cũng bị sợ ngây người hắn sáng hôm nay nhìn thấy mình phan xét chuyện trong b ả có người nghị luận tôn toàn tên kia không làm việc đàng hoàng lại cùng la môi m đài hợp tác làm một cái tống nghệ tiết mục hắn và tôn toàn tư giao rất tốt cho nên từ hiếu kỳ hắn thông qua cờ cờ cho tôn toàn phát hai cái riêng tin h ỏ i có phải hay không có, có chuyện như vậy kết quả nhưng vẫn không chờ đến tôn toàn trả lời hắn có tôn toàn số điện thoại nhưng hắn gần đây muốn tranh bảng vé tháng số một cho nên gõ chữ nhiệm vụ rất nặng bận rộn một chút liền quên cho tôn toàn gọi điện thoại lúc ăn cơm t ố i mới nhớ sau đó hắn cũng không v ộ i vã gọi điện thoại cho tôn toàn rồi mà là ở trong máy vi tính tìm tới lam m ô i đài truyền hình vệ tinh đúng lúc thưởng thức cái này ngăn hồ sơ tiết mục mới vừa rồi lưu hắn cùng lạc anh đám người đang tràng thời điểm hắn còn cười một tiếng tâm lý đột nhiên cảm giác được tiết mục này tỷ lệ người xem có lẽ sẽ không quá thấp liền hướng kêu bốn vị đạo sư danh tiếng nguyện ý nhìn cái này ngăn hồ sơ tống nghệ người xem chắc không phải ít chờ bốn vị đạo sư đều đang tràng sau hắn cũng cùng rất nhiều người xem như thế đang chờ người chủ trì mời ra vị thứ nhất tuyển thủ dự thi kết quả Vị thứ nhất tuyển thủ dự thi dự cho ò n k ô n đăng tràng đâu rồi. trên võ đài kia trẻ tuổi người nhất g có chủ chỉ, chỉ đọc đâu đài đ trẻ tuổi trì rồi, kia võ ạ n quảng cáo, đến e m máy mắt mắt miệng hắn tính, thần cơ chừng nhịn, chừng nhịn, chút dương, thật lâu đều không thể chọn. dương, tú tê Trước được đầu. đều đ cả cơ có ra lâu vi lại Cho đến hoa thiếu rốt cuộc tuyên bố xin bốn vị đạo sư đưa lưng về phía võ đài xin mời số một tuyển thủ lên đài nhìn thấy bốn vị đạo sư ngồi cái ghế bỗng nhiên đồng loạt xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía võ đài thời điểm thần cơ ánh mắt trở nên nghi ngờ nhỏ giọng lầm bầm làm cái gì máy bay Hắn mới vừa rồi bị hoa thiếu kinh người ngữ tốc cho kinh ngạc một chút, nhất thời thất thần, không chú ý tới hoa thiếu vừa mới tuyên bố ghế xoay quy tắc. Không người giải thích cho hắn. tắc. người ngữ ngạc tuyên người mới một mới tới rồi giải vừa vừa xoay bị bố tóc quy ý sau đó hắn đã nhìn thấy một tên mặt chữ quốc nữ sinh nắm m ị p rổ phồn leo lên võ đài nữ sinh này ăn mặc rất giản dị một cái quần jean một món giá rẻ màu trắng t t h ợ t trên chân một đôi màu trắng dày cứng bàn về tướng mạo nữ sinh này bình thường thôi không tính là mỹ nữ làm âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên thời điểm thần cơ chân mày bỗng nhiên liền hữu bởi vì hắn đã hiểu cái này âm nhạc khúc nhạc dạo rõ ràng là khang hy vương triều ca khúc chủ đề một người nữ sinh hát bài hát này nhưng là Làm t r ê nữ đài n sinh kia hát ra câu thứ nhất ca từ thời điểm thần cơ nhất thời mặt đầy thấy quỷ biểu tình tình huống gì nữ sinh kia tại sao hát ra thanh âm của nam nhân không chỉ là hắn bị kinh trụ trên tv ống kính quét qua khán đài trên khán đài không ít người xem cũng ở đây c h ố mắt nhìn nhau nhưng ngay sau đó rất nhiều người xem đều cười một bên cười một bên tự động vỗ tay rất nhanh khán đài tiếng vỗ tay liền vang lên liên miên mà khác thường một màn rơi vào bốn vị đưa lưng về phía võ đài đạo sư trong mắt bốn vị đạo sư ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cắp lâm cau mày hỏi tình huống gì các khán giả tại sao hưng phấn như thế lưu hoán cười đốn vai bông tay là anh cao m ả n h ngưng thần l ắ n g nghe tựa hồ muốn từ tuyển thủ trong thanh âm nghe ra đầu mối gì nhưng cố gắng của nàng nhất định là phí công dương côn cười thở dài một hơi hạ thấp giọng nói hát còn thật là dễ nghe ngoài miệng nói nhân ra hát thật là dễ nghe hắn lại không có muốn ghế xoay ý tứ lưu hoán là anh cùng cáp lâm cũng không có ghế xoay có lẽ ở tại bọn hắn nghe tới trên v õ đ à i vị này tuyển thủ hát mặc dù t ạ m được nhưng cũng chính là t ạ m được còn không có làm bọn hắn hài lòng đến nhanh như vậy liền ghế xoay trình độ bốn vị đạo sư còn đồ được nhưng theo trên đại vị kia nữ tuyển thủ càng hát càng nhiều càng hát càng xuất sắc hiện trường người xem tâm tình càng ngày càng cao tiếng vô tay không ngừng vang lên khen ngợi thanh â m của liên tiếp không bao lâu sau không thấy đại k i ể u lại thấy càng ngày càng nhiều người xem đứng lên vỗ tay đưa lưng về phía võ đài bốn vị đạo sư không nhìn thấy trên võ đài tuyển thủ lại vừa vặn có thể đem toàn bộ người xem phản ứng đều thấy ở trong mắt khi bọn hắn nhìn thấy toàn trường người xem đã kích động trưởng thành như vậy vô luận là lưu hoán hay lại là là Lạ anh hay hoặc giả là cáp lâm cùng dương côn đều có chút ngồi không yên bốn người lần nữa nhỏ giọng trâu đầu ghẹ t a i mỗi người trong mắt đều có nồng nặc vẻ nghi hoặc tình hữu gì không biết ta các khán giả rốt cuộc là thế nào được rồi ta còn là xoay qua chỗ khác đi lưu h á n lạc anh các lâm dương côn trước sau thấp giọng lên tiếng sau đó chỉ thấy dương côn đột nhiên giơ tay lên đánh một cái cái ghế trên tay vịn một cái đỏ thấm nước tấn hoành nhất thanh một hưởng cái ghế của hắn chậm rãi xoay qua chỗ khác còn lại ba vị đạo sư đều tỏ mò địa nhìn về phía hắn mà khi dương côn nhìn thanh vũ trên đài chính đăng ca là một vị mặt chữ quốc nữ sinh thời điểm miệng hắn trương thành một cái ho hình ánh mắt đ ă m đ ă m ngay sau đó trong miệng không ngừng phát ra hả đích tiên á làm sao biết đích tiên rốt cuộc thế nào các lâm lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn kích thích lưu hán cùng lạc anh trong mắt cũng đầy là vẻ hiếu kỳ ngồi ở tại bọn hắn cái này cái vị trí mặc dù không nhìn thấy trên võ đài tình hình thực tế cảnh lại vừa vặn có thể nhìn thấy chuyển qua cái ghế dương côn gò má cho nên bọn họ lúc này có thể nhìn thấy dương côn trên mặt kinh ngạc và kinh hỉ đáng tiếc dương côn chính mình kinh ngạc và kinh hỉ đi qua lại không có thỏa mãn ba người bọn hắn lòng hiếu kỳ ý tứ chỉ thấy hắn quay mặt sang hướng lưu hán bọn họ cười h ắ t h á c hơi chớp mắt trái thấp giọng nói bảo mật ta tại không sẽ cho các ngươi biết tại sao vậy chứ ha ha <cười> phóng khách sạch trong chiếc máy truyền hình tôn toàn xem tv lên vị này nữa tuyển thủ hài lòng khẽ gật đầu nữ sinh này là h ắ n khiến t i ế t tử hàm phái người tìm đến họ phan nguyên thời không chỉ bằng mượn cái này một bài hướng thiên mượn nữa năm trăm năm mà phát hỏa một cái lần này đem nàng n g ư ờ i tới an bài ở hoa hạ h ả o thanh âm quý đầu tiên đệ nhất kỳ thứ một cái ra trận mới có thể trong nháy mắt bắt không ít người xem tâm chứ chương năm trăm linh bảy mado đêm này hoa y, y y lại không đợi ở nhà nàng lại cùng la na ước hẹn hai nàng lần này ước ở một quán rượu lô ghế riêng bao xương này trong lại có tivi hai nàng vừa ăn uống vừa nhìn trên tivi đang ở truyền hoa hạ hào thanh âm thỉnh thoảng hai nàng hội trao đổi mấy câu xem t v lên nhất hào tuyển thủ phan t h i ế n tiến một bài hướng thiên mượn nữa năm trăm năm còn không có hát xong đã có ba vị đạo sư chuyển qua cái ghế chỉ còn lại lạc anh một người còn không có ghế xoay la na mỉm c ư ờ i hỏi hoặc y l ì a y l ì a y l ì a y l ì a ngươi là thứ mấy cái ra sân nhỉ người kế tiếp là người sao hoặc y l ì a ý lia lắc đầu gắp một khối mạ cạn rộn ý bỏ vào trong m i ệ n nay cười nói cái này ta cũng không biết thu âm thời điểm ta là thứ số hai mươi mốt tuyển thủ ở phía trước ta còn có hai mươi cái nhưng ta nghe toàn ca nói tiết mục này hậu kỳ là có biên tập mỗi một tuyển thủ ra sân thứ tự cùng ở trên t v phát hình thứ tự là không giống l a ngươi a khẽ như chỉ bước cảm, m n vậy à, o cái này kỳ tiết mục có tiết này trong nhìn n thấy kỳ thể g đang chẳng đi. chẳng Bằng không lần sau tiết muốn ụ c còn cùng Hoặc cười, phát phải hình thời điểm, ta còn phải lại cùng đến một lần nhìn, ha ha. hề không ta một tiếng ngươi đến lần Ngươi điểm, lại làm m sao? y dù dù theo ta đến nhỉ la na lắc đầu đó cũng không phải nhưng ngươi biết gần đây công ty chính cho ta chỉ thị khiến ta bên này mau sớm nhiều khuyết t r ư ờ n g một ít tiền mới ta gần đây bận việc trưởng thành d ặ n gì ngươi cũng không phải không biết hoặc y duy ý h ề mặc nhiên hai giây khẽ gật đầu thở dài nói đúng nha ngươi gần đây rất bận cũng không biết viên tỷ cùng toàn ca là nghĩ như thế nào này cũng cuối năm đột nhiên cho ngươi bên này tăng nhanh khuyết t r ư ơ n g đẳng cấp tiết xuân mọi người nghỉ m a đô rất nhiều người cũng sẽ trở về lao ra hết năm đến lúc đó toàn bộ thành phố nhân khí cũng sẽ giảm nhiều khuyết t r ư ơ n g phân điếm đẳng cấp sang năm không được sao la na cười cười chỉ nói là cũng không chỉ là ta bên này ta nghe nói chúng ta toàn bộ công ty gần đây đều đang nhanh chóng phát triển đây là tôn toàn cùng viên thủy thanh quyết sách hai người bọn họ là ông chủ hai người bọn họ nếu quyết định như vậy chúng ta những thứ này đi làm tự nhiên chỉ có thể chấp hành hoặc y n h khẽ lắc đầu thở dài hai nàng đang khi nói chuyện trên tv phan thiến tiến biểu diễn đã kết thúc ba vị ghế xoay đạo sư bắt đầu các hiện thần thông đủ loại không hạ hạ địa hoa cách thức cấp các người đoạn này nam hoa yi yi yi cùng la na nhìn đến đều thật mới mẻ la na ồ cái này thật có ý tứ a h o c yi yi yi yi bật cười không nghĩ tới những thứ này đạo sư không gần như chỉ ở ta hát s o n g sau như vậy n g u y ê n lai、like、thứ nhất tuyển thủ hát cho tới khi nào xong thôi bọn họ chính là loại phong cách này rồi la na nghe vậy hiếu kỳ nhìn nàng nói như vậy ngươi hát xong lúc cũng có mấy cái đạo sư cho ngươi ghế xoay rồi hả đúng rồi có mấy cái đạo sư cho ngươi chuyển cái ghế nhỉ có cái này tuyển thủ nhiều không hoặc y ghi g h h i mỉm cười gật đầu cũng là ba cái trên tv cuối cùng phan tiến h tiến h chọn lưu hoán đạo sư lúc này người chủ trì hoa thiếu lần nữa leo lên võ đài nhiệt tình xin phan tiến h tiến h rời đi võ đài sau khi hắn nói mấy câu chuỗi trả lời kịch sau đó sẽ lần hít sâu một hơi t r ư ớ c máy truyền hình la na cùng hoặc y ghi g h h i nhìn thấy người này lại hít sâu một hơi hai nàng đều vô ý thức ngừng trên tay b ú a mắt không hề nháy một cái địa xem tv lên hoa thiếu hoa thiếu không làm các nàng thất vọng cũng không làm cho các nàng chờ lâu sau khi hít một hơi dài hoa thiếu kia súng máy tựa như n g tốc lần nữa bao nhất đoạn mới tinh quảng cáo t ừ 99 h o à n g hầm gà hoa hạ hào thanh â m hoan g n ê n thưởng thức do 99 h o à n g hầm gà là ngài t á i trợ phát hình hoa hạ hào thanh â m 99 h o à n g hầm vàng nóng như lông gà con mới nở hầm gà chúng chiến đấu gà chọi nhìn hoa hạ hào thanh â m ăn 99 h o à n g hầm gà muốn ăn hoàng hầm gà liền ăn 99 h o à n g hầm gà nghe âm nhạc thì nhìn hoa hạ hào thanh â m lại vừa là một hơi thở không để thở không gián đoạn cái loại này quảng cáo phương thức hoa thiếu loại này quảng cáo niệm từ phương thức cùng nữ tốc rất dễ dàng khiến nhân hoài nghi hắn có phải hay không nội cấp cho nên đổi vội vàng đ lana hai nàng lúc này biểu tình đại khái chỉ có ngây người như phẫu một từ có thể hình dung hoa thiếu cơ quan này thương phổ thông niệm từ phương thức không có kinh động đến các nàng dù sao các nàng trước đã xem qua hoa thiếu là vương lão cắt trà lạnh đánh quảng cáo cũng là loại phương thức này kinh động đến các nàng là hoa thiếu lần này đánh quảng cáo lại là chín mươi chín hoàng hầm ga hoàng hầm ga chúng chiến đấu gà trọi như vậy áp tục quảng cáo từ là một lúc lâu trên tv vị thứ hai tuyển thủ đã leo lên võ đài bắt đầu biểu diễn rồi lana mới phục hồi tinh thần lại mặt đầy phức tạp nhìn về phía hoa ý t h ỏ i hoa ý cười khổ một tiếng ta cũng không biết t Ta g hắn i â viết t i ta xem qua một chút hắn viết đồ vật có lúc thật giống như thật là loại phong cách này hoặc y duy thở một hơi để đua xuống cầm lấy túi sách lấy điện thoại di động ra tìm tới tôn toàn dây số lúc này liền gọi tới hàng châu phòng khách s ạ n h trong tôn toàn cùng hứa cầm vẫn ngồi ở trước máy truyền hình vừa uống rượu một bên nhìn hoa hạ h ả o thanh â m đông nhiên cửa phòng bị người gõ hứa cầm theo tiếng kêu nhìn lại người nào nhỉ chẳng lẽ là lão đại ngươi mới vừa rồi gọi món ăn làm xong không đợi tôn toàn tiếp lời nàng đã có thân bước nhanh tiểu bào quá đi mở cửa tôn toàn nhìn lại quả nhiên là một người phục vụ viên đẩy một cái xe thức ăn đứng ở ngoài cửa lập tức có món ăn ăn tôn toàn cười một tiếng có rượu vô món ăn tổng là không đủ hà mỹ đẳng cấp những rượu này món ăn bưng tới rượu này uống thì có mùi vị hơn nhiều hắn tâm tình không tệ vừa lúc này h Lấy điện t h o ạ i di động một nhìn ra c á i điện thoại gọi biểu hiện đến tên hoác là y g Nàng gọi gì? y này điện Chẳng nhìn nhất lên phan tiến tiến làm là đài lúc lẽ cho thoại mới biểu ta thứ vừa d i ễ n s a u khi, n à n g tâm lý giả dối. k h ô ngày đến nổi n chứ. Hoác YGY đó ở lam m ô i đài thu âm tiết mục thời điểm hắn vừa vặn ngay tại hiện trường hoặc y duy n g h một bài t h à n h tạng cao nguyên phát huy rất tốt k ê u cao âm đính đến rất nhiều người xem tê cả ra đầu bao gồm hắn tôn ngũ nhân hơn nữa ngày đó nàng hát xong lúc cũng có ba vị đạo sư tranh đoạt cái ghế theo lý thuyết phan thiên tiến h mới vừa rồi biểu hiện mặc dù rất tốt nhưng hoặc y y i y đ hẳn không lý do hội sợ thứ nhất hai nàng không phải là một cái kiểu ca sĩ thứ hai nàng hoặc y y i y đ biểu hiện cũng không yếu với phan thiên tiến h alo ăn rồi sao điện thoại kết nối t ô n toàn thuận miệng tới câu hoa hạ kiểu chăm sóc lời nói hoặc y y i y đ toàn ca ngươi đang xem hoa hạ hảo thanh â m sao t ô n toàn liếc nhìn trên tv đã tại bắt đầu hát vị thứ hai đang chẳng tiêu thụ suy đoán hoặc y đi có phải hay không thông qua điện thoại di động nghe trên tv chuyển tới tiếng hát ừ đúng ngươi cũng ở đây xem đi hắn cười tủng tìm hỏi Hoác y ừ đúng rồi toàn ca mới vừa rồi kia đoạn người chủ trì đọc quảng cáo tử quan cho các ngươi chín mươi chín hoàng hầm gà kia đoạn tư cách có phải là ngươi hay không viết nhỉ tôn toàn cười ha ha theo bản năng giơ tay lên sờ một cái hót cười hỏi như thế nào đây viết còn được không Hoác y vài giây sau Hoác y thật là ngươi viết nhỉ tôn toàn ừ có ý tứ chứ à toàn ca thứ cho ta nói thẳng à khác ta cảm thấy được cũng khỏe thế nhưng câu hoàng hầm gà chúng chiến đấu gà chọi ha ha ha, ha. nàng thậm chí ngay cả phát ra hai tiếng ha ha nàng ý gì tôn toàn cố n é n cười có phải hay không có chút á c tục hoặc y tỉa y tỉa ha ha ngươi cũng có loại cảm giác này vậy ngươi vẫn như thế v i ế t tôn toàn đưa tay nắm lên trên bàn trà một lò o địa nhấp miếng n g ư ờ i nói ta cố ý á c tục một chút có cái gì không tốt mới có thể lệnh đa số người xem đều khắc sâu ấn tượng chứ ha ha ngươi cũng biết ta kêu hoàng hầm gà cũng không phải là cái gì cao đoan thức ăn đi đúng là ổn định giá đường đi lên tv làm quảng cáo liền dễ dàng khiến nhân lầm cho là chúng ta cái này hoàng hầm gà bán được rất đắt một ít tẩn bên trong tiêu phí quần thể nghe có thể sẽ bỏ đi đ i n nếm thử một chút ý nghĩ ta nắm quảng cáo từ viết áp tục một chút hẳn sẽ không nhân cảm thấy món ăn này rất đắt rồi tốt vô cùng không phải sao bên đầu điện thoại kia thật ra thì ngay từ lúc điện thoại vừa gọi thông thời điểm hoặc y duy ý ỉa liền đưa điện thoại di động mở loang ngoài cho nên tôn toàn lần này giải thích không chỉ có nàng nghe bên cạnh la na cũng nghe thấy rồi sau khi nghe xong hai nàng nhìn nhau la na từ hoặc y duy ý trong mắt nhìn thấy kinh ngạc mà hoặc y duy ý ỉa là từ la na trong mắt nhìn thấy cảm khái như vậy à ừ nghe ngươi vừa nói như thế còn giống như thật là như vậy đúng rồi toàn ca ta nghe nói công ty của các ngươi gần đây một mực ở nhanh chóng phát triển có phải hay không liền bởi vì các ngươi ở lam m ô i đài đánh một cái quảng cáo này muốn lên rồi hả ừ đúng nha hiếm thấy ở lam m ô i đài như vậy đại đài đánh một cái quảng cáo như vậy đó là đương nhiên phải thật tốt lợi dụng cơ hội này á. đúng rồi ngươi bây giờ ở nơi nào mado khi nào trở về hàng châu ghi âm phía sau bộ phận à ừ vậy chúc công ty của các ngươi lần này một lần là nổi tiếng kiếm lớn đặc biệt kiếm lời đúng ta bây giờ đang ở mado à về phần ta lúc nào trở về hàng châu ghi âm tiết mục t i ê phải đợi tiết mục tổ thông báo chứ t o à nhiều ca ngươi biết đại k á như vậy ta một người lại không ăn hết ăn chung ăn chung hứa cầm cười ứng tiếng lái một chút tâm tâm địa đưa đũa gắp thức ăn trên tv vị thứ hai đăng chàng ca sĩ so sánh vị thứ nhất đăng chàng phan thiên tiến h muốn nhỏ bình thường một chút vị này là nam tuyển thủ hát là một bài trời đã sáng ngay từ đầu h ắ n âm điệu thức dậy cũng không cao hát phải trả thật thư giãn rất để ý cảm giác nhưng hát hát âm điệu liền càng ngày càng cao cuối cùng nhảy lên tới cực điểm cao âm vừa ra trên khán đài từng mảnh từng mảnh người xem kích động đứng lên vỗ tay liều mạng vỗ tay ngôi lai、like, vị này nam tuyển thủ cũng không bình thường như vậy hắn cao âm có thể nói nhất tuyệt tôn toàn nghe khẽ gật đầu biểu tình vui vẻ yên tâm mà ma đô kia gian bao xương trong lúc này la na nhưng ở cảng cái Ta vị năm à làm y bây lao đồng học bây giờ làm đồ giờ học trăm a y nghề không biết lẻ n người tám tiếp nhìn liền hai cái cao chất lượng tuyển thủ dự thi chiếc máy vi tính thần cơ không nhịn được lại thông qua cờ cờ cho tôn toàn phát riêng tin một cái hai cái ba cái ba cái riêng tin phát tới lại giống lơi câu ném vào hầm phân nửa ngày đều không đợi được một chút phản ứng mà lúc này vị thứ ba tuyển thủ đã leo lên v õ đài bắt đầu biểu diễn thần cơ chú ý của lực không tự chủ được bị cái này vị thứ ba ca sĩ hấp dẫn bởi vì này vị thứ ba ca sĩ giống như là một mủ lên đài lúc hắn chống b a t o n g mỗi bước ra một bước đi đều dùng chiếc mũi chân rơi xuống đất g dò xét một hai lần cũng may có một tên nhân viên làm việc đỡ hắn lên đài tốc độ mới không có quá chậm vị này tuyển thủ tướng mạo xấu xí tóc giặt d ẻ o điệu nằm út sấp trên đầu mang một cặp k í n h mát đi bộ lúc nhỏ hơi không e o dừng lại đứng lại nắm mịt rô phổi chuẩn bị ca hát thời điểm vắc còn có chút điểm đà một tay cầm mịt rô phổi một tay chống bà con hình tượng này vừa ra sân cựu làm thần cơ cùng hiện trường người xem rất kinh ngạc trên khán đài rất nhiều người đều tại châu đầu ghai thần xác kinh、ngạc. trên khán đài nhiều như vậy người xem phản ứng gì thường đưa tới bốn vị diện đối với khán đài đưa lưng về phía võ đài đạo sư chú ý cấp lâm có chút cái miệng tựa hồ đang hỏi bên cạnh là anh tình huống gì là anh nghi ngờ lắc đầu lưu hoán trực tiếp hơn lần này lên đài tuyển thủ thật giống như có chút đặc biệt ta ha ha các người nhìn các khán giả phản ứng đều thật kinh ngạc dương côn cũng nói đúng ta cũng chú ý tới hiện trường âm nhạc đệm đã có chút vang lên nhưng quá bình thường quá nhỏ rồi bao gồm bốn vị đạo sư ở bên trong tạm thời không người có thể nghe ra đây là đâu bài hát khúc nhạc dạo mà đúng lúc này trên võ đài tuyển thủ lấy một loại gần như hát lên phương thức cao giọng hát ra câu thứ nhất ca tử n g ư ơ i là của ta mắt mở màn cái này câu thứ nhất sau khi chân chính có tiết tấu âm nhạc đệm mới vang lên mấy giây sau tuyển thủ tiếng hát vang lên lần nữa nhưng lần này hắn âm điệu rõ ràng h ạ t h ấ p êm ái giọng hát thư giàn tiết tấu như một người đang chậm rãi thổ lộ tiếng lòng một câu một câu hát phi thường đ ộ n g t ì n h trên tv hiện trường người xem đã sớm an tính lại rất nhiều người xem càng là khép hờ c á mắt lặng lặng nghe thỉnh thoảng còn dùng gật đầu đến đồng ý âm nhạc tiết tấu bốn vị đạo sư cũng là biểu tình khác nhau cẩn thận nghe mấy câu bốn vị đạo sư liền bắt đầu biểu diễn lưu hoán lộ ra nụ cười ánh mắt mỉm cười địa nhìn chung quanh lạc anh cùng dương côn lạc anh biểu tình kinh ngạc trong mắt có vẻ vui mừng cắp lâm biểu hiện biến đổi thẳng thừng trực tiếp t u é t miệng cười nói không tệ không tệ thật là khá mà dương côn là dứt khoát giơ tay lên liền vỗ xuống ghế xoay n ú tấn hoành nhất thanh một hưởng cái ghế của hắn đã chuyển tới khi hắn nhìn thấy trên võ đài tuyển thủ dương côn theo bản năng nhuốm mày một cái biểu tình kinh ngạc đi theo liền bắt đầu nhẹ nhàng vỗ tay mà trên võ đài tuyển thủ vẫn còn ở nghiêm túc biểu diễn hiện trường đặc biệt là trên khán đài chuyển tới tiếng trước máy truyền hình tôn toàn nhìn cái này vị thứ ba ca sĩ hát n g ư ờ i là của ta mắt hắn nghe cũng thật n h ậ p thần vị này ca sĩ không phải là hắn đề nghị t i ế t tử hàm đi tìm ở trước hôm nay hắn thậm chí không biết có như vậy một vị mù ca sĩ trên võ đài chính đăng ca vị này tuyển thủ nghệ thuật ca hát thật xuất sắc nhưng ở tôn toàn trong trí nhớ hắn lại không nhớ nguyên thời không xuất hiện qua như vậy một vị mù ca sĩ là mình đối với làng giải trí chú ý không đủ hay lại là vị này mù ca sĩ ở nguyên thời không vốn cũng không có trải qua cái gì chương trình tv t i ế t tử hàm đạo diễn tổ là từ nơi nào tìm đến như vậy một vị mù nhân tuyển tay cái này tuyển thủ chọn được rất tốt ta ca sướng tốt như vậy hơn nữa mù thân phận của người hiện trường cùng chiếc máy truyền hình người xem khẳng định có không ít người đồng tình người này nếu như vị này mù đấu vòng loại có thể lên cấp khẳng định còn có thể cho cái này ngăn hồ sơ tiết mục gia tăng để t à i độ cái này nhân quyền chọn quả thật rất tốt tôn toàn tâm lý chuyển những ý niệm này bên người bỗng nhiên chuyển tới hứa cầm thanh n m của lão đại chúng ta cạn thêm ly nữa dứt tiếng hắn bia trong tay bình liền bị hứa cầm đưa tới lon bia đụng một cái tôn toàn nghiêng đầu nhìn thời điểm hứa cầm đã cười hì hì uống rồi hắn cười một cái cũng dơ bình uống hai ngụm thuận tiện đưa đua đi gấp thức ăn lão đại chúng ta tiết m lúc này mới cái thứ ba tuyển thủ chứ người người đều như vậy có đặc sắc như vậy tiết mục tuyệt đối muốn hỏa chứ hứa cầm ở một bên khen tôn toàn mỉm cười gật đầu trong lòng của hắn cũng có đồng cảm nhất là nhìn thấy trên tv những thứ kia hiện trường người xem phản ứng thì càng có đồng cảm rồi cái này ngăn hồ sơ tiết mục không chỉ có hội tụ lưu hoán cùng lạc anh đẳng cấp bốn vị chứ danh ca sĩ làm đạo sư còn có hoa thiếu như vậy nhất mình kinh nhân người chủ trì bây giờ từ đầu đến cuối đăng tràng ba vị tuyển thủ cũng đều biểu hiện xuất sắc như vậy tôn toàn trong lòng cũng quả thật không nghĩ ra như vậy một ngăn hồ sơ tiết mục ở dạng gì dưới tình huống mới có thể phát ngay hắn thực sự không nghĩ ra được giống như hắn thực sự không nghĩ ra ở dạng gì dưới tình huống một m ộ t ba chẳng lẽ gắng phải giải thích trưởng thành một người đàn ông một đàn bà ba miệng nhà sao thật muốn mạnh như vậy đi lời giải thích k i ê u một một hoàn toàn có thể chờ với bất kỳ con số a đến lão đại chúng ta lại cạn một cái cầu chúc chúng ta tiết mục này thu thị trường hồng đến được hứa cầm lần nữa mang lon bia đưa tới muốn cùng tôn toàn cụ ly tôn toàn tiếng cười đưa qua bia trong tay b ì n h đang chuẩn bị cùng với nàng chặn thử hắn điện thoại di động reo chơ một chút thuận miệm nói với hứa cầm toàn hắn tiện tay lấy điện thoại di động ra lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là thần cơ thần cơ lúc này tìm ta làm gì tôn toàn trong bụng hồng y lại không chần chờ trước tiên tiếp liên lạc lao tôn la n m ô i đài đang ở truyền hóa hạ hảo thanh â m thật sự là ngươi b à i kế trong điện thoại di động truyền tới thần cơ thanh â m của tôn toàn vô cùng bất ngờ xem ra thần cơ lúc này cũng ở đây nhìn cái này ngăn hồ sơ tiết mục hôm nay ngươi đổi mới viết xong sao liền xem tv miệng hắn tiện thuộc tính không biết làm sao lại đột nhiên t h ứ c tỉnh vừa mở miệng liền đem thần cơ ngăn được trệ rồi trệ a ngươi còn không thấy ngại nói ta ư chính ngươi gần đây đổi mới thế nào ngươi chính mình tâm lý không cân nhắc sao ta coi như lạy cười gần đây cũng so với người chuyên cần trong điện thoại di động thần cơ tức giận phản đối trở lại tôn toàn bật cười một bên bật cười một bên đứng dậy hướng bên cửa sổ đi tới bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên chú ý tới trong máy truyền hình truyền ra tiếng hát có chút che giấu thần cơ giọng nói hắn nghe không phải rất rõ mà cái này sửa sổ của phòng là cách trên tường tv i i lờ cờ giờ có chút khoảng cách hắn đoán chừng chính mình đi tới cửa sổ bên kia mới có thể nghe rõ trong điện thoại thần cơ thanh â m của hứa cầm c a o mày hé miệng nhìn tôn toàn bưng nửa bình địa cứ như vậy không nhanh không chậm đi về phía bên kia cửa sổ nàng túi đầu nhìn một chút trên tay mình lò n đ ị a khẽ thở dài một cái nụ cười trên mặt cũng phai n h ạ t nhiều đoán chừng là có chút mất hứng đi vừa mới chuẩn bị cùng tôn toàn uống nữa hai cái đâu rồi cái này một cú điện thoại liền đem tôn toàn dẫn đi nha nàng níu môi một cái d ơ bia lên mình một mình uống hai ngụm sự chú ý của nàng lần nữa trở lại trên tv cũng không ngừng liếc nhìn cửa sổ bên kia đang cùng nhân nói điện thoại tôn toàn từ nàng hiện ở cái góc độ này nhìn đã nằm ở trên bệ cửa sổ tôn toàn gò má thật là có mấy phần tiểu xuất đây. nàng chờ a chờ đợi vài chục phút mới nhìn thấy bên cửa sổ tôn toàn thật giống như đánh xong điện thoại xoay người đang chuẩn bị hướng nàng bên này lúc tới lại một chàng chung điện thoại di động đ ố n g nhiên vang lên là tôn toàn còn chưa kịp thu hồi túi quần chức di động k i a tiếng trung đang vang lên hứa cầm ngạc nhiên nhìn thấy tôn toàn liếc nhìn màn hình điện thoại di động lại nhận nghe điện thoại vừa nói vừa cười cùng điện thoại một đầu khắc nhân trò chuyện nàng thật giống như nghe tên đại vũ coi như cá mặn phòng làm việc một tên thành viên lại hay lại là tôn toàn cá nhân trợ lý hứa cầm là biết rõ đại vũ nàng đã sớm nghe nói đại vũ ở nhân khí rất cao cũng đã s nàng lúc này có chút buồn b ự c nàng cùng tôn toàn đang uống rượu đâu rồi một hai hai cái đều đang gọi điện thoại tới cho tôn toàn nắm tôn toàn uống rượu xem tivi sự chú ý đều hấp dẫn đi nha chuyện này đại khái rơi vào trên người người đó đều không thống khoái như vậy chứ chờ a chờ hứa cầm rốt cuộc lại lần đến tôn toàn tiếp xong cứu điện thoại kia vẻ mặt tươi cười xoay người lần nữa chuẩn bị trở về tới bên này hứa cầm trong bụng có chút vui mừng vội vàng đối với tôn toàn vây tay tỏ ý tôn toàn vội vàng tới tiếp tục uống rượu nàng giơ i lên bia trong tay mình biểu tình rất chờ mong nhưng cũng chứng t đi ô hứa cầm nàng nghe tôn toàn lại đang cao hứng cùng người nào đang gọi điện thoại ngươi một lời ta một lời địa trò chuyện rất thoải mái hứa cầm lần nữa t h a n nhẹ một tiếng sau mười mấy phút hứa cầm phát hiện trên tv cái này đồng thời hoa hạ hào thanh âm kết thúc hôm nay lên đài vài tên tuyển thủ thực lực không đủ đã bị đào thải thực lực không tệ cũng đều ở đấu vòng loại trong quá trình mỗi người gia nhập bốn vị đạo sư chiến đội tiết mục này lại còn phân chiến đội trên tv cái này kỳ tiết mục đã kết thúc nhưng hứa cầm xoay mặt nhìn về tôn toàn bên kia thời điểm phát hiện tôn toàn vẫn còn ở cùng bên đầu điện thoại k i a n h â n trò chuyện h ư n phấn lại cúi đầu nhìn một chút trên bàn uống trà bia nàng biểu tình liền trong nháy mắt trở nên có chút bất đắc dĩ nàng tối nay mang tới một chục địa nàng và tôn toàn tối nay còn không có làm sao uống đi tôn toàn thời gian cơ hồ đều bị mấy điện thoại chiếm lấy rồi vậy con uống cái rắm nàng lần nữa than nhẹ một tiếng thả tay xuống trong gần nửa bình địa đứng dậy đối với rốt cuộc tiếp điện thoại xong tôn toàn k h o á t khoác tay lao đại tiết mục thả xong rồi không có chuyện gì lời nói ta đây đi về trước tôn toàn có chút ngoài ý mớn cái này thì thả xong rồi hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn về máy truyền hình phát hiện trên tivi lại đang phát ra điều bài bột g i ặ t quảng cáo hắn có chút bật cười đi theo gật đầu được vậy ngươi đi về trước đi ta sẽ không lưu ngươi hứa cầm đáp một tiếng cười một tiếng lần nữa đối với hắn k h o á t khoác tay than nhẹ một tiếng đi tới cửa chờ hứa cầm đi rồi tôn toàn lần nữa ngồi về ghế salon suy nghĩ vừa bao nhiêu điện thoại trò chuyện nội dùng ha, ha cười hai tiếng cầm đũa lên trên tv quảng cáo tiếp lấy một cái ở lấy mà đêm nay hiển nhiên sẽ không lại phát ra hoa hạ hào thanh âm đợt thứ hai tôn toàn ngồi ở trên ghe salon ăn trên bàn uống trà rượu và thức ăn ăn vài miếng ngại trên tv không kết thúc quảng cáo phiền lòng thuận tay cầm lên hộp điều kiện tv liền đem tv tắt lại ăn vài miếng uống hai ngụm rượu lại ngại chỉ có một mình hắn trong phòng thúc quá an tĩnh quá lạnh lẽo bực u tẻ suy nghĩ một chút liền đứng dậy đi nắm mình lạp tập rời tới thiện tay đánh mở máy tính đặt ở trên bàn trà hắn tiếp tục an toàn uống một lát sau máy tính mở máy xong hắn một tay nắm lo n đ ị a một tay thao túng con chuột có một cổ động thân mở phe ra di ngang ngược thành thạo leo lên khởi điểm tìm tới vân trung lục thần kiếm chỗ bình lù nở chuyện hắn đoán chừng lúc này chỗ bình lù nở chuyện hướng do chắc có sợ thay đổi mới vừa rồi thứ đồng thời hoa hạo thanh em chính hắn cũng nhìn cảm giác rất tốt mới vừa rồi hứa cầm cũng ở đây hứa cầm cũng nhìn đến tràn đầy phấn khở điều này nói rõ cái、gì? ít nhất có thể nói rõ cái này ngăn hồ sơ tiết mục ít nhất là cái này thứ đồng thời nội dung tạm được chứ vân trung lục thần kiếm chỗ bình lùn n ó chuyện ta cảm thấy được lao tôn đang khoác lác vừa nhìn xong hoa hạ hào thanh â m xuất sắc như vậy tiết mục ta vậy mới không tin là lao tôn viết bày ra án kiện cho nên lao tôn đi ra đi thừa nhận đi cái tiết mục này bày ra án kiện không phải là ngươi viết có đúng hay không hoàng kết i khôn đệ nhất nữ tuyển thủ lại hát ra thanh â m của nam nhân cái này nữ tuyển thủ trong thân thể ở một người nam nhân chứ chứng khoán ngôi gia đình bốn trăm sáu mươi hai ta thích người cuối cùng ra sân nữ tuyển、thủ. tướng mạo luôn vui vẻ không nói tiếng hát cũng phá l ệ điểm ta phảng phất nhìn thấy năm đó hồng vô cùng nhất thời dương bánh ngọc không sợ nói cho các ngươi biết ta chính là thích số tiền này mênh mông ngoa tạo hoa hạ h ả o thanh em thật là lao tôn viết bày ra án kiện người này lần này nếm được ngon n g ọ n sau khi sẽ không không viết đặc biệt đi lăn lộn tống nghệ vòng chứ t â m ma h u y ễ n từng cái bình luận sách nội dung quả nhiên như tôn toàn đoán hướng gió thay đổi theo thứ đồng thời hoa hạ h ả o thanh em phát hình chỗ bình lù nở chuyện rốt của không nhiều người như vậy. hát suy hắn cái này ngăn hồ sơ tiết mục nhìn xong phía trên điều này bình luận sách hắn không nhịn được hồi phục xuống sẽ không ta bảo đảm sau khi sẽ không đặc biệt đi l a n lộn tống nghệ vòng như vậy hồi phục thời điểm hắn là nghiêm túc bởi vì hắn từ lúc mới bắt đầu mục tiêu thì không phải là tống nghệ vòng trước tiên ở tống nghệ vòng sen vào cái kỳ chẳng qua chỉ là muốn mượn cơ hội hướng làng giải trí bước lên một cước cùng tiết tử hẳn g kéo lên một chút quan hệ mà thôi tống nghệ cho tới bây giờ đều không phải của hắn mục tiêu quét xong chỗ bình lu nờ chuyện bình luận suy nghĩ một chút hắn lại đi tác giả trên diễn đàn nhìn một chút tối hôm qua tác giả trên diễn đàn có người hay không nhìn suy hắn cái này ngăn hồ sơ tiết mục hắn không đi xem không biết nhưng lập tức liền không đi xem hắn trong lòng cũng rõ ràng chính mình chỗ bình luôn nở chuyện những sách k i a mê còn nhìn suy hắn cái này ngăn hồ sơ tiết mục huống hồ tác giả trên diễn đàn những thứ kia đồng hành những thứ kia đồng hành thích n h ấ t nhìn đại thần đ ề u xấu giống như trong cuộc sống thực tế rất nhiều người đều thích nhìn danh nhân xui xẻo không nghĩ tới hoa hạ h ả o thanh em lại ngoài ý liệu đ bẻ mắt cá mặn ta đây lão tôn ra châu rồi đều nói làm quen không làm sinh làm sinh chết kiểu kiểu người nào có thể giải thích một chút cá mặn ta đây lao tôn tại sao thành công hoa hạ hào thanh em người chủ trì hoa thiếu ngữ tốc quá biến thái đi đây là người địa cầu sao ta sớm nên biết hoa hạ hào thanh âm có thể đem lưu hoán cùng lạ anh cắp lâm đám người mời tới làm đạo sư viết gia châu con dâu đẹp đẽ mở công ty kiếm tiền tống nghệ cũng làm phát h ỏ a cá mặn ta đây lão tôn là may mắn một đời chứ mới vừa rồi cùng bạn gái đồng thời nhìn xong hoa hạ hào thanh âm nhìn đến thời điểm ta nói với nàng cái này là đồng hành của ta viết b à i ra tác giả trên diễn đàn võ văn giang hồ b ả n khối tối nay thật giống như biến thành điện ảnh b ả n khối phía trên những thứ này bài b ộ t tờ đề đều là tôn toàn tùy tiện nhìn tới hắn không có hứng thú mở ra mỗi một cái thiệp đi nhìn kỹ chỉ nhìn những thứ này bài bọn tờ đề hắn tâm lý liền dễ ch khiếp sợ phán xét chuyện nào có khiếp sợ đồng hành tới sàng khoái vì vậy hắn tin tay mở ra bản khối tờ thứ hai tiếp tục xem tương tự bài bột tựa đề hoa hạ h ả o thanh em trong k i a cái chín mươi chín hoàng hầm gà quảng cáo là nghiêm túc sao hoàng hầm gà chúng chiến đấu gà trọi cá mặn ta đây lão tôn lại một lần nữa vượt giới thành công ta đang suy nghĩ hắn lần sau còn muốn hướng nơi nào vượt muốn nói hoa hạ h ả o thanh em một tuần c h ỉ phát ra đồng thời quá ít cá mặn ta đây lao tôn có thể hay không mỗi ngày thả đồng thời cái đó mù ca sĩ thân phận đại vật trần ta cá là hoa hạ hào thanh em không tốt đẹp gì nhìn tiền đặt cuộc ngũ bao cay cái tôn toàn cười híp mắt vừa uống rượu dùng nữa vừa tiếp tục đi xuống tìm tương tự bài bột tựa đề nhìn xong phía trên cái này bài bột tựa đề tầm mắt của hắn đã rời xuống rồi một giây kế tiếp hắn đông nhiên kịp phản ứng khe nhớ mày hơi kinh ngạc địa vừa nhìn về phía phía trên cái thiệp m ờ i đó tựa đề tình huống gì hôm nay còn có người nhìn suy ta cái tiết mục này lại còn dám hạ ngũ bao cay cái nặng như vậy chú hắn theo bản năng quét về phía điều này bài bột phát biểu thời gian kết quả nhìn thấy điều này bài bột phát biểu thời gian là hôm nay chạm vạng tối sáu điểm ba mươi b ố phân vì vậy hắn bật cười không trước đây khi đó hoa hạ h ả o thanh â m đệ nhất kỳ còn không có phát hình khó trách phát cái này b à i bột ra hỏa hội nhìn suy hắn cái này ngăn hồ sơ tiết mục bình thường thật bình thường bất quá hắn cũng là có chút hiếu k ỷ người này ngũ bao c â y cái tiền đặt cuộc thực hiện sao thanh toán cho người nào tiện tay mở ra điều này b à i bột t ừ n g tự một lần qua lại phát hiện trong b à i bột đều là cùng t i ế p đi theo đặt tiền cuộc lại không có một người đánh cược hắn cái này ngăn hồ sơ tiết mục hội đẹp mắt cũng vì vậy cái này trong bài bột sáu bảy đặt tiền của người đánh cuộc mấy chục bao cay cái lại không người thắm đi lãng phí a nhiều như vậy cay cái tôn toàn khép cười một tiếng đóng lại cái này mãi tuốt đi theo cũng tắt đi tác giả diễn đàn tiếp tục uống rượu ăn món ăn thiện tay leo lên cờ cờ ngày hôm qua cùng với hôm nay ban ngày hắn cũng không có đăng nhập cờ cờ cũng là bởi vì hắn ngờ tới cờ cờ lên nhất định sẽ có không ít người phát riêng tin cho hắn biểu đạt đủ loại không coi trọng hắn cái này ngăn hồ sơ tiết mục quan điểm hắn không có hứng thú cũng không tâm tình từng cái trả lời cho nên hắn dứt khoát không được tuyến nhắm mắt làm ngơ nhưng bây giờ không giống nhau a thứ đồng thời hoa hạ hào thanh em đã phát hình rồi mới vừa rồi nhìn vần trung lục thần kiếm chỗ bình lù n ở chuyện cùng tác giả trên diễn đàn những thứ kia b ạ i b ộ t hiện nhiên cái này ngăn hồ sơ tiết mục trước mắt tiếng t â m là rất tốt dưới tình huống này hắn làm gì còn không đi cờ cờ lên nhìn một chút sinh hoạt yêu cầu cảm giác hạnh phúc mà cảm giác hạnh phúc rất nhiều lúc đều là bắt nguồn ở người k h á c khen rất khó tưởng tượng một cái ở trong sinh hoạt tổng là bị người khinh bị dễ yêu cập nhân hội có hạnh phúc cảm giác quả nhiên cờ cờ vừa mới leo lên hắn chỉ nghe thấy vang cái không song đích đích thanh em nhắc nhở cờ, cờ hình cái đầu cũng láo liên không ngừng hiện nhiên có không ít người cho hắn phát diêm tin hắn liên kích con chuột từng cái nói chuyện phiếm không giống như hồ lô hoa giáng sinh tựa như vô căn cứ toát ra xuất hiện ở hắn trên màn ảnh máy vi tính liên kích cờ cờ vài chục lần t ạ i cuối cùng không có hồ lô hoa ếch là không có có nói chuyện phiếm không nô ra tôn toàn mỹ tư tư lại uống một hớp lớn địa tiện tay bắt một cái phao tiêu cánh gà gặm cười híp mắt nhìn thứ nhất nói chuyện phiếm không trong riêng trong thứ cho điều này riêng tin là minh chủ đẹp hảo đẹp đẽ văn hạo gửi tới đẹp hảo đẹp đẽ văn hạo ta nghi rằng một gậy gõ chết ngươi ngươi biết không ta nói ngươi gần đây đổi mới làm sao như vậy không góp sức đây? trước đây ta còn giúp ngươi theo chân bọn họ giải thích nói ngươi có thể là giai đoạn trước viết quá nhanh quá mệt mỏi nói ngươi cần nghỉ ngơi kết quả ngươi lại chạy đi làm tống nghệ tiết mục rồi hả ngươi đây là không làm việc đ à n g hoàng ngươi có biết hay không ngươi không phụ lòng người nào không phụ lòng ta hay là đối với đắc khởi còn lại một mực ủng hộ ngươi phan xét chuyện hào đẹp đẽ văn hạo người đâu to đến đi ra khiến mọi người khiển trách ngươi đừng giả bộ chết hào đẹp đẽ văn hạo giả chết đúng không ngươi có tin ta hay không đi chỗ bình lù nờ chuyện cùng những người khác như thế chửi ngươi hào đẹp đẽ văn hạo Thì... lao tôn ta sai lầm rồi sau khi xem xong tôn toàn cười trả lời không có đây không phải là đạo quốc không có tài nguyên sau đó hắn liền đóng lại cái này nói chuyện phiếm cung tiếp tục xem cái thứ nhì nói chuyện phiếm cung trong nội dung ngay thẳng vừa vặn cái thứ nhì nói chuyện phiếm không phòng trong cho cuối cùng đại vũ g ử i tới đại vũ hoa hạ h ả o thanh âm tên ngược lại không tệ nhưng một mình ngươi viết đi làm tivi tống nghệ đầu góc người nước vào chứ ta cá là ngươi cái tiết mục này đập ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra tiền đặt cuộc tùy ngươi mở có dám đánh cuộc hay không đại vũ muốn yêu quý vũ mau á huynh đ ệ ngươi có thể có hôm nay như vậy nhân khí cùng tiếng tăm không dễ dàng khát tao đạp như vậy con đường của mình nhân duyên ngươi viết được không tệ vậy thì tốt hảo viết ngươi thôi làm cái gì t ố n nghệ tống nhuyễn một mỗi a ngày mai bắt đầu truyền bá tiếng tăm đi ra ngươi sẽ chờ tiếng t â m sụp đổ bị ngươi sách của mình mê mắng thẳng đi huynh đệ nghe ta khuyên một câu sau khi khắc tùy tiện vượt giới rồi dễ dàng l ậ t thuyền đại vũ bất hồi phục ngươi cho rằng là bất hồi phục ta ngươi tiết mục này cũng sẽ không nào quá ngây thơ rồi ngươi đại vũ ngoa tạo ngươi chắc chắn hoa hạ h ả o thanh em thật là ngươi bảy kế tiết mục ngươi đây là ăn tiên tài thì sao suy nghĩ tốt như vậy dùng đại vũ h hắc hắc, cũng còn khá cũng còn khá ngươi ngày hôm qua không ra đây đánh với ta đánh cược cho nên ta lần này không có thua ha ha đây là đại vũ hai ngày này cho tôn toàn phát toàn bộ diêm tin Tôn Toàn xong, sau khi xem xong, môi một cái, Đích nói thầm một câu, đồng truy t i ệ ngươi tay t r nói khắc tùy tiện cùng người n g đ á nào h cuộc theo ta chơi đùa văn tự trò chơi tôn toàn lần nữa hết quần đữ môi trả lời người cái này đồng truy chương năm trăm mười vừa uống rượu dùng nữa một bên xử lý gờ cờ, cờ lên tin tức đẳng cấp tôn toàn nắm gờ cờ, cờ lên sở có tin tức đều xử lý xong trước mặt hắn rượu và thức ăn món ăn đều ăn xong rồi hứa cầm tối nay mang tới một chục bia ngược lại còn lại hơn phân n ử a khi hắn chú ý tới món ăn đều ăn cho tới khi nào xong thôi trùng hợp ở một cái ừ hắn ăn no gờ cờ, cờ lên những tin tức này hắn đã xử lý hơn một c á h giờ chủ yếu là hắn thỉnh thoảng trả lời một cái riêng tin sau khi bị hắn người trả lời lại phát riêng tin vào đến cái này nhất l a nhị khứ dĩ nhiên là phí hắn không thiếu thời gian bình thường hắn là không thích cho nhiều như vậy nhân trả lời riêng tin quá mệt mỏi mỗi ngày số mấy t r ư ơ n g bản thảo đánh chữ đánh liền đủ rồi qua nhiều năm tháng cuộc sống như thế hắn đã sớm đánh nhau chữ cảm thấy chắn ghét số hoặc chữ còn đánh chữ trả lời mấy chục người gửi tới riêng tin nhưng tối nay hắn trả lời được thật thoải mái hắn cảm giác hai ngày này cho hắn phát riêng tin những người này giống như tinh thần phân liệt như vậy ngày hôm qua cùng hôm nay ban ngày vẫn còn ở riêng trong thư trò cười hắn buổi tối liền thái độ đột biến trong thái độ tranh đoạt một trăm tám mươi độ của lớn hắn thích xem những người này thái độ đột biến mà lúc này món ăn ăn xong、rồi. Cờ, cờ lên riêng tin cũng đều xử lý xong rồi vậy thì tắm một cái ngủ đi tôn toàn lại ở một cái thả tay xuống trong trống không lon địa dối người đứng dậy hướng phòng tắm đi tới ngày mai còn phải lái xe về nhà đây con dâu nói con gái bắt đầu kêu ba hắn không kịp chờ đợi muốn trở về chính thai nghe con gái kêu hắn rồi sáng ngày hôm sau tôn toàn lái xe chạy ở tốc độ cao trên quốc lộ hứa cầm ngồi ghế kế bên tài xế đường xá xa xôi hứa cầm đã ngủ rồi có lẽ nàng tối hôm qua liền ngủ không ngon cho nên sau khi lên xe không bao lâu liền ngủ mất rồi bm đút lái cảm giác rất tốt một trăm hai mươi số trên dưới tốc độ xe chạy ở tốc độ cao trên quốc lộ cảm giác rất ổn dĩ nhiên đây không phải là trọng điểm trọng điểm là xe vẫn còn ở trên đường cao tốc đâu rồi một cú điện thoại đột nhiên đánh vào tôn toàn điện thoại di động điện thoại di động thì để ở bên cạnh cốc chiếc bên trong tôn toàn nhìn lướt qua điện thoại gọi đến biểu hiện nếu như không phải là cái gì người trọng yếu cú điện thoại này hắn liền không tính nhận nhưng điện thoại gọi đến biểu hiện là t i ế t tử hàm bất đắc dĩ cười một tiếng tôn toàn mở ra trên lỗ hai vô tuyến điện đàm tiếp thông điện thoại tiết tử hàm alô a toàn ngươi rời dường chứ tôn toàn lại vừa là cười một tiếng ừ đã sớm nổi lên tiết tử hàm à nói cho ngươi biết một cái tin tốt chúng ta cái này ngăn hồ sơ tiết mục ngày hôm qua tỷ lệ người xem đi ra thật không tệ ngươi có muốn hay không đoán một chút có bao nhiêu tôn toàn mười tiết tử hàm c ư ờ i khanh khách hai giây tiết tử hàm cười mắng ngươi liền kéo đi đầu năm nay nào còn có tiết mục tỷ lệ người xem cao như vậy ngươi rốt cuộc biết không hiểu cái gì là tỷ lệ người xem tôn toàn ha ha cười khẽ hắn đương nhiên là đang nói b ậ y tỷ lệ người xem đồ chơi này hắn mặc dù hiểu không phải rất rõ nhưng cũng biết đầu năm nay rất nhiều chương trình tv tỷ lệ người xem muốn phá một phần trăm đều khó khăn mười phần trăm không sai biệt lắm cũng chỉ có hiện tượng cấp tiết mục mới có thể đạt tới độ cao cả năm đi xuống cũng chưa chắc có thể ra một bộ cao như vậy tỷ lệ người xem tiết mục hoặc phim truyền hình t ô toàn vậy ngươi cứ việc nói thẳng đi rốt cuộc rất cao ạ tiết tử hàm hai mươi hai số này theo đã rất đẹp dù sao chúng ta tiết mục này tối hôm qua mới là quý đầu tiên đệ nhất kỳ hơn nữa hiện nay ta từ mỗi cái con đường nhìn thấy người xem phản hồi cũng đều rất h ỷ nhân chúng ta tiết mục này trước mắt tiếng tăm rất tốt ngươi xem hôm nay tân văn không có rất đa phương tiện đều báo cáo chúng ta cái này ngăn hồ sơ tiết mục ta có dự cảm chúng ta tiết mục này thật muốn phát hỏa tôn toàn khỏe miệng khánh nết vậy chúc mừng a tiết đại chế tác tiết đại đạo diễn ha ha trong điện thoại t i ế t tử hàm cũng c ư ờ i âm thanh cùng vui cùng vui tôn đại bày ra tôn phó đạo diễn ha ha bởi là còn tại trên đường cao tốc lái xe tôn toàn không cùng nàng trò chuyện nhiều lại trò chuyện mấy câu liền cắt đứt lần này nói chuyện điện thoại nhưng điện lời mặc dù cút i ế t tử hàm cú điện thoại này mang đến cho hắn hào tâm tình lại như cũ lưu lại trong lòng hai mười hai tỷ lệ người xem quả thật coi là rất tốt ngược lại bị hứa cầm tối h ô m qua đ o à n chúng nghĩ đến điểm này tôn toàn theo bản năng quét mắt c h â cạnh tài xế ngủ say x ư a hứa cầm cô nương này d á ngủ n g còn thật đáng yêu thỉnh thoảng chóc cha i chóc chép miệng cũng không biết có phải hay không nằm mơ thấy món gì ăn ngon sau giờ ngọ hơn một giờ tôn toàn rốt cuộc trở lại em ở thành phố đem xe lái đến nhà mình biệt thự cửa viện từ trên xe bước xuống thời điểm viện môn bị người mở ra tôn toàn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm vừa vặn nghe thái á nam thanh nhẫn của viên tỷ là toàn ca trở lại đối với trong viện hô một tiếng thái á nam mỉm cười đi tới toàn ca có hành lý cần ta hỗ trợ cầm sao ừ vậy thì làm phiền tôn toàn cũng không khách khí với nàng tiện tay cái chìa khóa xe vứt cho nàng liền gửi híp mắt bước nhanh vòng qua nàng chạy thẳng tới v i ệ n môn lần này rời nhà có tiểu nửa tháng hắn đối với lao bà nữ nhi nhớ đã rất nghiêm trọng rồi coi như viên thủy thanh không nói với hắn con gái bắt đầu kê bà hắn mấy ngày nay cũng dự định về nhà một chuyến rồi vừa đi nhanh đến cửa viện hắn đã nhìn thấy viên thủy thanh ôm con gái cười t ù m tìm xuất hiện ở biệt thự đại môn nơi ấy con gái tôn khiết tâm khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộn lại một đôi manh manh đi đại mắt không hề nháy một cái mà nhìn hắn thâm tâm đến nhanh kêu một tiếng ba tôn toàn vừa thấy con gái. liền lập tức giang hai cánh tay vẻ mặt tươi c ư ờ i địa kêu con gái kêu hắn nhưng tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ hiển nhiên là không tính cho hắn mặt mũi yên lặng nhìn hắn chằm chằm rồi hai mắt liền quay mặt sang mang khuôn mặt nhỏ nhắn rắn vào viên thủy thanh mặt cạnh y y y nha nha địa không biết đang kêu to cái gì viên thủy thanh giơ tay lên vỗ nhẹ nữ nhi sau lưng b ỉ m cười nói với tô n toàn mới vừa rồi đang ngồi nàng xem phim hoạt hình đây là muốn trở về tiếp tục xem rồi nói xong nàng túi đầu đối với con gái nói tâm tâm ba trở lại ngươi có muốn hay không ba ôm một cái tiểu gia hỏa vẫn là yi y nha nha địa lớn tiếng kêu toàn ngay cả mặt đều không vật nhỏ này tôn toàn có chút buồn mực lẩm bẩm tiến lên liền từ viên thủy thanh trong ngực nắm con gái ôm vào trong lòng ngực của mình ba trở lại cứ như vậy đối với ba không phải là đều nói con gái là ba tiểu tháo đông sao n g ư ơ i đây là hát tâm m i n chứ tâm lý n ổ nước bọt toàn ôm lên nữ nhi một khắc kia tôn mỗi nhân nụ cười trên mặt nhưng l à như vậy rực rỡ hạnh phúc ôm nữ nhi tiểu thân thể hắn phảng phất ôm lấy nửa thế giới về phần ngoài ra nửa thế giới hắn tự tay bao quát viên thủy thanh hông của chi đương nhiên là hắn vị này con dâu á một tay ôm con gái một tay ôm lấy con dâu hông của trong lòng l ạ như vậy thực tế cùng vui sướng tối hôm qua tiết mục ta xem thật đẹp mắt tiểu thái cùng vương tẩu các nàng cũng nhìn cũng đều nói rất đẹp mắt chúc mừng ngươi à gần đây thời gian dài như vậy cố gắng không có bổ phí như thế nào đây vui vẻ không viên thủy thanh cùng tôn toàn sóng vai đi vào phòng khách thời điểm nhẹ nói toàn trong miệng nàng tiểu thái chỉ đúng là thái á nam mà vương tẩu chính là nhà bà mẫu thật sao ngươi thích nhất cái nào tuyển thủ hạ tôn toàn cười h í p mắt hỏi viên thủy thanh cái này cái đó mù ca sĩ đi ca hát thật tốt việc trải qua cũng rất chuyên tâm đúng rồi người này giờ thực sự bị trong nhà hắn vứt bỏ quá sao đúng tối hôm qua phát hình hoa hạ hảo thanh â m ở tôn toàn cái này vô lương tiết mục bảy kế theo đề nghị cho mỗi vị ca sĩ đều lấy cái cảm động lòng người người thiết lập cố sự hơn nữa những câu chuyện này ở tiết mục bên trong sen kẽ được cũng không cứng rắn đều là thông qua bốn vị đạo sư miệng tuần hỏi lên tỉ như vị này mù ca sĩ hát s o n g s o n g bởi vì có đạo sư ghế xoay cho nên không có lập tức xuống đài cùng bốn vị đạo sư đều có chuyển động cùng nhau vân đáp lưu hoán liền hiếu kỳ hỏi hắn vị này tuyển thủ ngươi con mắt là thật không nhìn thấy sao đúng cái gì cũng không nhìn thấy tên này không lưng lưng gù mù nhân tuyền tay đàng hoàng trả lời lúc đó giới đại tất cả mọi người đều tò mò nghe có kia dễ dàng bị cảm động nữ người xem đã hốc mắt dưng dưng sau đó cáp lâm cũng hỏi ta cũng mạ o m ộ i địa hỏi một chút ta ngươi cái này con mắt là trời sinh liền không nhìn thấy hay lại là sau đó là trời sinh mù nhân tuyển tay tâm tình ngược lại rất bình tĩnh giống như không phải là đang nói chính hắn sau đó lạc anh liền hỏi vậy ngươi khi c ò n bé sinh hoạt hẳn rất không có phương tiện chứ có phải hay không ăn rồi rất nhiều khổ ừ bởi vì con mắt từ nhỏ đã không nhìn thấy cho nên giờ ta bị người nhà vứt bỏ ta bây giờ là đang cùng thu dưỡng ta ra, ra đồng thời sinh hoạt mù nhân tuyển tay nói vẫn rất bình tĩnh nhưng bốn vị đạo sư đã làm làm ra một bộ rất kinh ngạc rất đồng tình biểu tình dưới đ à i các khán giả cũng phát ra một trận kinh ngạc tiếng lần này không chỉ có một ít dễ dàng bị cảm động nữ người xem trong mắt có lệ trên khán đài rất nhiều đàn bà và ông già đều bắt đầu lao nước mắt rồi nhân loại thường thường chính là kỳ quái như thế đối mặt nhân sinh người rất hạnh phúc rất nhiều người cũng sẽ hâm mộ và ghen ghét ghét nhưng đối mặt nhân sinh so với chính mình thảm rất nhiều nhân đa số người lại sẽ phát ra từ nội tâm đồng tình sau đó còn trung tâm hy vọng đối phương có thể rất hạnh phúc đẳng cấp đối phương thực sự rất hạnh phúc sau khi đa số người khả năng lại sẽ hâm mộ và ghen ghét rồi ừ tiết mục tổ thẩm tra quá vị này tuyển thủ tài liệu hắn giở quả thật bị trong nhà vứt bỏ sau đó thu dưỡng hắn ra ra cũng không phải của hắn thân ra ra chỉ là bởi vì thu dưỡng nhân tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều cho nên hắn từ nhỏ cùng thu dưỡng nhân chính là ông cháu đối đến bạn bè tôn toàn đáp trả viên thủy thanh vấn đề đáp xong liên bắt đầu trêu chọc nữ nhi trong ngực nắm n g ạ đỉnh đầu nữ nhi cái chán vẻ mặt tươi cười nói toàn tâm tâm k ba t â m tâm nhanh k ba ngươi không còn kêu ba cha mẹ mẫu thân liền muốn k ba sau đó ba chính là mẹ ba không là ba ba của ngươi rồi tâm tâm khanh khách điệu cười cũng không biết nghe hiểu hắn mà nói không có ngược lại không có k ba nhưng bị hắn ôm yêu viên thủy thanh hiển nhiên là nghe hiểu hắn không nói lường hắn một cái một cái tay thuần thục ở bên hông hắn bấm một cái còn vặn vẹo một cái vì vậy miệng tiện tôn mỗi nhân phát ra kêu đau là mặt lơ luôn miệng cầu xin tha thứ vậy hắn cha mẹ ruột cũng là nhân tâm bất kể nói thế nào đó cũng là chính mình ruột hải tử coi như hải tử con mắt có thiếu sót làm sao tàn nhẫn quyết tâm vứt bỏ đây quá n h ẫ n tâm rồi trên tay t ú n tôn toàn hương của viên thủy thanh ngoài miệng giọng lại không có chút nào được ảnh hưởng tràn đầy là đồng tình mùi vị tôn toàn muốn nói ta vẫn là của ngươi thân trượng phu lâu rồi ngươi lần này tay chẳng lẽ không n h ẫ n tâm sao chương năm trăm mười một ngày nay t r ạ m vạn tối tôn toàn rốt cuộc được như nguyện chính hai nghe con gái t ba tình huống lúc đó là như vậy t r ạ m vạn tối mà viên thủy thanh lấy một chậu nước cầm tới cho con gái rửa mặt g i a chân vốn là vương tậu là theo thói quen tiến lên phải rút một tay nhưng gần đây hiếm thấy về nhà một lần tôn toàn lại cất lên hắn ngồi ở ghế đầu lên ôm con gái viên thủy thanh dùng thấm ướt khăn l ụ i cho con gái rửa mặt kết quả thế nào tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ lên một giây còn cười t ủ n g tịm một giây kế tiếp làm ấm áp khăn l ụ i lao ở trên mặt nàng thời điểm tiểu gia hỏa liền bắt đầu vừa khóc vừa gào khóc giống bên trong nàng đại khái là nóng nảy liên tiếp hô mấy tiếng ba ba hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý tô n toàn lúc ấy miệng đều cười l ạ i ra còn được nước địa t r e o chọc con gái ai ai ba nghe ba nghe ngươi kêu ba làm gì nhỉ có phải hay không muốn cho bà cứu ngươi đúng vậy vậy ngươi lại kêu mấy tiếng ba nghe một chút. ba liền cứu ngươi rồi tiểu mỹ nữ ở trong lòng ngực của hắn luôn tới ẹo lui hù ở tay một chân tiếp tục kê ba nàng ngỗi kêu một tiếng tôn toàn liền vui vẻ đ á p đáp một tiếng liên tiếp đáp ứng mười mấy âm thanh cũng không thấy hắn người cha này cứu n à n g cho đến viên thủy thanh bang con gái rửa sạch mặt hắn tải vẻ mặt tươi cười theo sắt con gái nói tốt lắm tốt lắm ba không phải là đã đem ngươi cứu được rồi mà n g ư ơ i xem một chút n g ư ơ i xem một chút mẫu thân đã không dám sẽ cho ngươi rửa mặt rồi đúng hay không à đúng hay không tôn k i ế t tâm tiểu mỹ nữ đại khái là có nghe không có biết vẫn còn ở trong lòng ngực của hắm chẳng qua là không nữa kịch liệt như vậy cũng sẽ không tế b a viên thủy thanh cho tôn toàn một cái lên mắt đứng ở cách đó không xa tùy thời chuẩn bị lên tới thay thế tôn toàn bảo m â u vững đầu nghe tôn toàn nói lúc này chính nín cười nhìn nét mặt của nàng thật giống như nhịn được thật cực khổ cũng là khó cho nàng lần này trở về tôn toàn ở gia trụ ba ngày chiều ngày thứ ba nhận được tiết tử hàm điện thoại của thông báo hắn thứ tư k ỳ tiết mục bắt đầu ngày mai thu âm vì vậy xế chiều hôm đó tôn toàn liền lái xe mang theo hứa cầm lần nữa trở lại hàng châu trên thực tế hắn gái này trên danh nghĩa phó đạo diễn có ở đó hay không thu âm hiện trường đều không có gì sai biệt cần còn muốn hỏi hắn ý kiến địa phương không nhiều hơn nữa thu âm trong quá trình hắn có thể g i ú p một tay làm sự cũng cực ít lại không nói trái đất các hắn h có thể hay không chiếu chuyển ít nhất cái tiết mục này bây giờ coi như các hắn cũng là có thể cứ theo lẽ thường thu âm nhưng hắn vẫn mỗi lần đều xuất hiện ở thu hình chương trình hiện trường bởi vì có lòng giao thiệp với giới điện ảnh và truyền hình chính hắn đối với đạo diễn công việc quả thật thật có hứng thú hắn còn nghĩ đem tới có một ngày mình cũng học những thứ kia vượt giới đạo diễn tìm một cái chấp hành năng lực quá mạnh phó đạo diễn mình làm đạo diễn chụp một bộ phim hoặc là phim truyền hình đây vì vậy đối với đạo diễn công việc hắn vừa tràn đầy hiếu kỳ cũng tràn đầy học tập lớn đặc biệt là tại hắn phát hiện tiết tử hàm vị này tổng đạo diễn đạo diễn năng lực thật ra thì cũng thật yếu gà thời điểm hắn muốn làm đạo diễn ý nghĩ liền mạnh hơn đúng thế hắn đi theo thâu ba kỳ hoa hạ h ả o thanh â m sớm liền phát hiện ở tiết mục thu âm trong quá trình tiết tử hàm cái này tổng đạo diễn tồn tại cảm giác thật ra thì hơi yếu phần lớn đạo diễn công việc thật ra thì đều là tiết mục tổ một vị họ vương phó đạo diễn đang làm vị t phó đạo diễn trầm mặc ít nói thật nghiêm khắc ở cái tiết mục này tổ nói chuyện rất có uy tín nằm phía dưới một tôn toàn từ đào ngọc quên trong miệng nghe nói vị này vương phó đạo diễn một mực đi theo t i ế t tử hàm là t i ế t tử hàm ra ra trước khi về hưu là t i ế t tử hàm cố ý đào tạo một tên nhân tài cũng bởi vì tên này vương phó đạo diễn tồn tại hoa hạ hảo thanh â m tiết mục thu âm hiện trường tiết tử hàm tên này tổng đạo diễn tồn tại cảm giác mặc dù không mạnh nhưng vẫn vững vàng đằng đẳng không ra chuyện rắc rối gì tôn toàn nhìn đến có chút nóng mắt cũng bởi vì có một tên nghiệp vụ năng lực đúng quy cách phó đạo diễn tiết tử hàm là có thể đem tổng đạo diễn công việc làm xong nàng muốn cái gì dạng tiết mục hiệu quả vương phó đạo diễn đều có thể giúp nàng thực hiện. hắn có lúc liền muốn có lẽ ta cùng chân chính đạo diễn giữa còn kém một cái năng lực quá mạnh phó đạo diễn ý niệm này có phải hay không có chút vô s ỉ có lẽ vậy nhưng cái này hoặc giả cũng là sự thật nếu quả thật có một cái năng lực quá mạnh đạo diễn nguyện ý làm hắn tôn mộ phó đạo diễn hắn nói không chừng thật đúng là có thể làm một cái chân chính đạo diễn thứ tư kỳ tiết mục thu âm quá trình coi như thuận lợi t i ế t tử hàm vì vậy mà tâm tình không tệ tâm tình không tệ nàng liền quyết định tối nay mời khách xin tôn toàn cùng đào ngọc quên uống rượu với nhau nói là coi như ăn mừng đệ nhất kỳ tiết mục tỷ lệ người xem cùng tiếng tâm cũng không tệ có người nguyện ý mời khách tôn toàn cùng đào ngọc quên y đều vui vẻ đáp ứng tối hôm đó bọn họ ăn là hải sản hàng châu chỗ ở chiết tỉnh cây biển nơi này lưu hành ăn hải sản tôn toàn ở bên này thời gian dài như vậy t i ế t tử hàm đã không chỉ một lần xin hắn cùng đào ngọc quên y ăn hải sản nơi này hải sản so sánh quốc nội khác địa phương cũng thật tiện nghi còn mới tới mới tối hôm đó t i ế t tử hàm xuất thủ tương đối l ớ n phương tôn hùm b ả o ngư đế vương cua đại cá chim v v điểm một bản mỹ thực trước mặt ba người ăn đều thật cao hứng vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện bữa tiệc linh đình đang lúc t i ế t tử hàm nói các ngươi biết không tôi ừ đệ nhất kỳ ế toàn mục phát cùng đào ngọc quên cười nâng ly ba cái ly rượu đúng nhau phát ra tiếng vang lanh lánh nhấp một miếng rượu đào ngọc quên cười nói từ hàm chúc mừng người a cái tiết mục này làm xong người đang ở đây chúng ta trong đài địa vị liệt ổn ít nhất trong vài năm trong đài không người hội không tôn trọng ngươi cũng sẽ không có nhân muốn đem ngươi chen trúc đi nhà tôn toàn có chút ngoài ý m u ố n nhìn về phía đảo ngọc quên y làm sao trước lúc này các ngươi trong đài có người muốn chen trúc đi tiết tỷ sao đào ngọc quên y tại sao không có một ít muốn làm tiết mục người chế tác gia hỏa sớm đã nhìn chằm chằm tử hàm chỗ ngồi ngoài sáng trong tối muốn đem nàng chen trúc đi động tác nhỏ cũng không biết khiến cho bao nhiêu tôn toàn câu mày thật sao tỷ trước ngươi luôn muốn từ t r ư ớ c có phải hay không cũng cùng nguyên nhân này có liên quan sau một câu hắn hỏi là tiết tử hàm mà tiết tử hàm nghe vậy là bật cười k h á t tay liền như vậy cái này đều là chuyện đã qua hôm nay chúng ta cao hứng không nói loại này không vui sự ai nói thật ta bây giờ thật hối hận lúc trước trong đài phải cải biến hợp tác với ngươi phương thức thời điểm ta muốn là kiên trì một chút nữa tranh thủ giúp ngươi bắt được tiền quảng cáo phân chia vậy ngươi lần này sợ rằng thật có thể kiếm không ít tiền ai quá đáng tiếc đào ngọc quyên phụ họa đúng nha quá đáng tiếc tôn toàn người trong cuộc này lại người không có sao tựa như cười lắc đầu không việc gì hiện tại loại này phương thức hợp tác cũng tốt vô cùng mười giây quảng cáo cho ta hoàng hầm gà công ty gần đây công ty chúng ta nổi tiếng tăng mạnh làm ăn khá không ít gia minh thương cũng càng ngày càng nhiều thực sự tỉ các ngươi không cần vì chuyện này tiếp nối chỗ này của ta tốt vô cùng thật sao thực sự tiết tử hàm biểu tình ngoài ý muốn đào ngọc quên y trừng mắt nhìn c a o mày rõ xét tôn toàn biểu tình trần trờ nói mười giây đồng hồ quảng cáo hiệu quả có rõ ràng như vậy sao tôn toàn gật đầu có a thật sự có không tin các ngươi nhìn nét mặt của ta có phải hay không gương mặt thành khẩn s ì tiết tử hàm c ư ờ i phun đào ngọc quên y cũng cởi thưởng cho tôn mỗi nhân một cái xem thường nhưng có một sự thật lạ là... tôn m i nhân câu này vừa dỡn nắm không khí của hiện trường lộng dễ dàng lộng sống động mà hắn mới vừa nói thật ra thì tất cả đều là nói thật đi qua trong ba ngày hắn ở em ở thành phố ở trong nhà mỗi ngày cùng con dâu chung một chỗ công ty bên kia mỗi ngày hồi báo cho vợ hắn tin tức hắn cũng đều nghe tự đệ nhất kỳ hoa hạ h ả o thanh â m phát hình sau khi mùa này vốn là làm ăn đã lanh đạm không ít những thứ kia phân điếm cùng gia nhập liên minh điếm làm ăn đều cùng đột nhiên hít thuốc lắc tựa như đa số phân điếm cùng gia nhập liên minh điếm làm ăn đều liên tiếp đầy ấp không chỉ có như thế công ty chiêu thương bộ cũng không ngừng nhận được chủ động gọi điện thoại tới hoặc là tự mình tới cửa muốn gia nhập liên minh khách hàng tại hắn trở về hàng châu trước ngắn ngủi ban g à y công ty t r i ê u thương bộ ký gia nhập liên minh hiệp ước liền cao đến mười tám phần cái này mười tám phần hiệp ước đại biểu cũng đều là từng nhà tức sẽ sinh ra gia nhập liên minh tiệm a hơn nữa cái này mười tám phần hiệp ước ký kết thời điểm viên thủy thanh đã trước thời hạn phân phó công ty t r i ê u thương bộ mỗi nhà gia nhập liên minh điếm gia nhập liên minh phí thêm hai vạn nàng cho t r i ê u thương bộ người phụ trách lý do là hai năm qua tiền càng ngày càng mất giá hơn nữa công ty gần đây ở làm n ô i đài trong tiết mục làm quảng cáo đầu nhập không ít cho nên gia nhập liên minh phí lẽ ra cầm một chút rất đầy đủ lý do kết quả chiều thương bộ mang mỗi tiệm gia nhập liên minh phí để cao hai chục ngàn sau khi theo hoa hạ h ả o thanh em thứ đồng thời phát hình bên ngoài muốn gia nhập liên minh khách hàng lại đột nhiên chậm tăng những khách hàng này muốn gia nhập liên minh n h ậ t t ỉ n h vậy thì thật là ngăn cản cũng không đỡ nổi gia nhập liên minh phí nói ra hai chục ngàn vậy cũng không ngăn được những khách hàng này muốn gia nhập liên minh chín mươi chín hoàng hầm gà n h ậ t t ỉ n h những người này ở đây đánh cực đánh cược theo hoa hạ h ả o thanh em nhật bá chín mươi chín hoàng hầm gà trí mẫn độ cùng nhiệt độ cũng càng ngày sẽ càng cao bọn họ chạy lên muốn gia nhập liên minh c h í nếu h là như trước ký là tiền quảng cáo phân chia hợp tác hiệp nghị lời nói hắn gái này một mùa tiết mục làm đến quả thật có thể bắt được không ít quảng cáo phí sau này mỗi một mùa trước mắt cũng đều có thể kiếm đến không ít nhưng đây không phải là lam môi đài những người lãnh đạo đội ý mà huống hồ lần này lam môi đài cho hắn công ty mười giây quảng cáo đã đủ để lớn mạnh hắn chín mươi chín hoàng hầm g à công ty dựa theo lam môi đài với hắn ký hiệp nghị điều khoản sau khi mỗi một quý hoa hạ hảo thanh âm cũng sẽ cho hắn mười giây quảng cáo đây cũng là kéo dài tính chỗ ta mà công ty của hắn lớn mạnh sau kiếm hội thiếu sao hoa hạ hảo thanh âm chép xong m ấ y quý nói không chừng liền không bao giờ nữa ghi âm rồi nhưng hắn chín mươi chín hoàng hầm ga không đột nhiên sập tiệm lời nói đây chính là có thể giút hắn kiếm cả đời thậm chí còn có thể chuyển tới con trai của h t nhưng bây giờ có vợ con hắn liền đối với từng cái ngày lễ đều bắt đầu để ý hắn tâm lý sẽ nhớ có lẽ các nàng hy vọng hắn trở về đồng thời quá cái ngày lễ này đây nguyên đán làm như thế nào quá thật ra thì hắn trong lòng cũng không có một cụ thể khái niệm vì vậy hắn liền mua một ít đồ ăn ngon uống ngon mang về mang hàng c h â u một ít nổi danh mỹ thực tận lực mua thêm một ít bỏ túi mang về buổi sáng lên đường buổi chiều về đến nhà lúc về đến nhà viên thủy thanh cùng tôn khiết tâm cái này một lớn một nhỏ hai cô gái đẹp nhìn thấy hắn quả nhiên đều thật vui vẻ người tại sao trở lại h ã n tử trên xe hướng trong nhà dọn đồ thời điểm viên thủy thanh ôm hải tử đứng ở một bên mị cười hỏi hắn trở về nhà mình còn cần lý do sao tôn mỗ nhân như vậy hỏi ngược lại tối hôm đó gần tám giờ thời điểm người một nhà ngồi trên ghế salon ở phong khách xem tv hôm nay là ngân đán hay lại là thứ sáu đúng lúc là đợt thứ hai hoa hạ hảo thanh â m phát hình thời gian tôn toàn khó khăn về được một chuyến vốn là không có ý định xem tv i i nhưng viên thủy thanh muốn nhìn thời gian lại còn sớm ngủ cũng sớm điểm cái này không tôn toàn liền bồi nàng đồng thời nhìn thôi thái á nam cùng vương tẩu tương đối biết điều biết rõ tôn toàn thỉnh thoảng trở lại một chuyến hai vợ chồng khả năng hy vọng có một mình thời gian hai nàng ăn xong c ơ p tối sau khi rửa mặt liền thật sớm trở về riêng mình c ă n phòng chỉ có tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ không có chút nào tự giác đảm nhiệm kỳ đà cả n u i ở trước ghế xa lon trên thảm bò tới bò lui thỉnh thoảng đưa tay bắt cái này móc cái đó tôn toàn ôm con dâu đầu vai thích chí nửa nằm nửa, nửa dựa vào ở trên ghế salon viên thủy thanh thuận theo tựa vào hắn trong cự ử tay đầu tựa vào hắn đầu vai cười tụng tìm cùng hắn đồng thời nhìn hoa hạ hảo thanh âm lên quảng cáo đúng thế lúc này trên tv hoa hạ hảo thanh âm tiết mục hiện trường người chủ trì hoa thiếu lại đang phát điên địa mở ra súng máy kiểu quảng cáo kiểu là vương lao cắt làm quảng cáo n g ư ờ i nói hoắc y dĩ vì hiện nay trong dạ t i ệ c võ đại sao nàng nhẹ giọng hỏi tôn toàn tôn toàn nắm cả nàng đầu vai ngón tay giống ở máy tính trên bản gó đánh chữ t ự như đạn đến bắn tới không biết có hay không đạn đi nếp nhăn ngay vậy hắn cười một cái. thuận m i ệ n g nói không biết ta ai biết được phòng chứng không phải là cái này đồng thời chính là đợt kế tiếp rồi làm sao người rất chờ mong viên thủy thanh nhừ một tiếng nhẹ nói chúng ta đều là nghe qua nàng ca hát nàng ca hát thực sự tốt vô cùng nàng đã nói với ta nàng thích làm nhất sự chính là ca hát đáng tiếc ba nàng không hiểu cũng không ủng hộ còn kiên quyết phản đối nàng bây giờ trải qua thật không vui tô toàn im lặng chốc lát tô toàn đúng a mỗi người đều chỉ có vài chục năm có thể sống nếu như mấy thập niên này t r ò n không thể theo như tâm ý của mình đến tồn tại quả thật thật tuyệt đối nhưng nàng sinh hoạt thật ra thì đã rất khá trên đời này so với nàng t h ằ n g người như cá giết sang sông nàng cuộc sống bây giờ chính là vô số người hướng tới hai ta thật ra thì không cần phải đồng tình nàng ngươi nói sao viên thủy thanh khẽ lắc đầu l ờ i là nói như vậy nhưng nàng dù sao cũng là bạn của chúng ta nói tới chỗ này tầm mắt của nàng tung tích l ạ c ở trên thảm trại s à n bỏ tới bỏ lui trên người nữ nhi hơi mỉm cười nói ngươi quên rồi sao thâm tâm ra đời nhưng may mà nàng hỗ trợ chúng ta thiếu nàng tôn toàn không tiếng động gật đầu hắn dĩ nhiên không quên nếu hắn không là lần này cùng lam n ô i đài hợp tác cái này ngăn hồ sơ tiết mục cũng sẽ không thật sớm liền gọi điện thoại thông báo hóc ý ý ý, ý, ý. Hắn dĩ bởi vì cực kỳ lâu lúc trước sơ thiệp vong văn chuyến đi này kia vài năm hắn thường thường luôn là nhào tới nhà bà nội thời điểm lại như cũng không thay đổi ý chí từ đầu đến cuối không muốn vung tha cố chấp giữ vững viết một bước viết thời điểm khó khăn nhất hắn cơm đều không ăn nổi chỉ có thể ăn canh nước xương hẹp nước thủy nấu mị duy trì sinh cơ hắn vẫn là không muốn đổi nghề đi làm khác là bởi vì khi đó hắn không lựa chọn khác sao dĩ nhiên không phải hắn học nấu tốt nghiệp tùy thời cũng có thể đi tìm một cái quán cơm nhỏ lăn lộn cái ấm no có thừa không đủ nhất đi nhà máy là một tên không có cảm tình sát thủ ế c h không đúng là một gã không có cảm tình dây chuyền sản xuất công nhân cũng so với hắn sập tiệm kia vài năm có thể kiếm được càng nhiều nói không chừng thuận tay còn có thể trong xưởng ngâm một cô em gì nhưng hắn chính là đầu tiết h canh nước xương hẹp nước thủy nấu mì ăn đến nói ngày càng gầy gò con mắt đều gầy lớn hắn vẫn giống dưới chân trưởng cái t ự như cắm rễ ở vong văn nghề này kia vài năm hắn tại sao không thay đổi ý chí Tiếng、nguyên nhân trong đó hắn đã rất lâu đều thẹn thùng với cùng người nhấc lên bởi vì giấc m ộ n g đúng hắn đã từng là một gã có trí thanh niên cho nên hắn có thể hiểu được mơ m ộ n g đối với một ít người mà nói là một loại biết bao vật c h â n quý rất nhiều người từ ra đời liền từ đến không vì chính mình lập được trí tối đa chỉ là ảo tưởng qua mấy ngày mà thôi đều chưa từng là vật mình m u ố n đi cố chấp bỏ ra qua bao nhiêu nhưng đối với một ít người mà nói mơ m ộ n g đó là bọn họ sống trên cõi đời này ý nghĩa giống trong truyền thuyết thần thoại một lần lại một lần cố gắng nhảy rượt lòng cửa cá chép một lần lại một lần thất bại đều không thể khiến cho chúng nó bông tha sau khi thất bại rất nhanh lại phấn khởi toàn lực lại lần nữa thật cao nhảy hướng long môn có lẽ những cá chép này cuối cùng cả đời đều không cách nào thực sự phóng qua long môn thực hiện lý ngư hóa long mơ mộng nhưng cuối cùng cả đời chỉ cần long môn xuất hiện bọn họ vẫn sẽ một lần lại một lần bay vọt lên chỉ vì b á t như vậy một cái hy vọng mong manh cơ hội tôn toàn đã từng nghĩ tới nhân sống cả đời đến tột cùng là có mơ ước nhân hạnh phúc vẫn là không có mơ ước nhân hạnh phúc hơn truy mộng trên đường nghèo rất mùng tơi thời điểm hắn đã từng rất hâm mộ những thứ kia làm từng bước sinh hoạt bạn cùng lứa tuổi nhìn của bọn hắn thật sớm mua nhà kết hôn hắn cũng hâm mộ nhìn của bọn hắn mua nhà sau khi kết hôn lại mua xe hắn vẫn hâm mộ nhìn của bọn hắn sinh sôi nảy nở có con gái của mình hắn có thể không hâm mộ sao lý trí nói cho hắn biết bung tha đi chỉ cần bung tha đổi một cái trắc n g h i ệ p nhân sinh của ngươi còn có thể cứu bên ngoài nữ nhân còn không có lấy chồng nhưng lý trí luôn là bại cho nội tâm của hắn k i ê m một cổ trách nhiệm hắn không cam lỏng hắn không muốn nhận mệnh bởi vì một khi nhận mệnh hắn biết rõ mình đời này thì xong rồi có lẽ nhận mệnh sau hắn có thể nhiều ki cũng có thể mua được phòng cưới khởi n ữ u nhưng là vui vẻ đây cái gì gọi là âu s ầ u thất bại thời cổ chờ đợi vì sao lại có người bởi vì âu s ầ u thất bại mà tráng niên mất sớm hiện đại y học lên nói hết rồi là quan tâm tính mới là trường thọ mấu chốt nếu như hắn đ ờ i này ước mơ duy nhất cứ như vậy bung tha đ ờ i này của hắn còn có thể lại chân chính vui vẻ không nam nhân có lẽ trong x ư ơ n g đối với t i ế n liền trời sinh cực kỳ kháng cự vô luận là về sinh ly tiến hay lại là nội tâm tiến mà bung tha mơ mộng cho hắn mà nói chính là ở tiến tim của hắn cho nên hắn hiểu h ắ c y dĩ thì buồn buồn không vui là một người bị buộc bông tha giấc mộng của mình kêu bản thân liền là một loại trong lòng tiến h chỉ bất quá trong lòng tiến h đau ở đáy lòng người ngoài không nhìn thấy mà thôi phía dưới xin mời tuyển thủ đ á g tràng xin mời trên tv hoa thiếu rốt cuộc đánh xong hắn mất trí quảng cáo tuyên bố xin mời hôm nay vị thứ nhất tuyển thủ đ á g tràng tôn toàn chú ý của lực cũng bị hấp dẫn tới ca sĩ thân ảnh của còn không có leo lên võ đài tiết mục hiện trường âm nhạc đệm đã vang lên đi theo chỉ nghe thấy một đạo nữ ca sĩ liệu lượng âm thanh âm vang lên dung nhập vào cái này âm nhạc khúc nhạc dạo bên trong a rồi nói này này quen thuộc khúc nhạc dạo quen thuộc giọng n ư cao các hát nữ tuyển thủ mặc dù vẫn không có leo lên võ đài nhưng trước máy truyền hình tôn toàn cùng viên thủy thanh đã cười hai người cười nhìn nhau viên thủy thanh nhẹ nói là hoắc y lìa y lìa. tôn toàn mỉm cười gật đầu là hoắc y y tuyển xuyên lìa lìa. kia xa xa tiếng hát phản phát xuyên qua rất xa không gian, từ kia phía Âm êm đệm nhạc nhạc vẫn còn nữ tiếng phản không thủ hát phát h tục, c dịu tiếp rất từ ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý lưu hắn cũng đã chân mày d ơ lên biểu tình kinh ngạc là anh cũng n h u n miệng cười khe vớt cảm bên cạnh cáp lâm biến đổi là một bộ ngược lại hút khí lạnh biểu tình ánh mắt đăm đăm về phần dương côn vì để tránh cho thủy tự đếm h i ể m nghi đừng nói phản ứng của hắn rồi ngược lại mọi người biết rõ hắn cũng có phản ứng là được trong tiếng ca hoặc y y y y rốt cuộc ra sân một bên ca sướng một bên biểu tình bình tĩnh từ tuyển thủ trong lối đi đi ra chậm dãi đi lên vạn chúng t r ú c mục đại vũ đại nàng không có mặc dân tộc tạng quần áo trang sức thậm chí không có tận lực ăn mặc chính là một thân đơn giản t r ư c nghiệp bộ váy bộ váy bộ váy b giống một tên mới từ phòng làm việc đi ra t r ư ớ c chàng thành phần trí thức mà trên thực tế nàng gần đây một hai năm thân phận cũng đúng là một tên t r ư ớ c chàng thành phần trí thức thanh t ú mặt mũi thon nhỏ mảnh khảnh ráng vẻ nàng vừa ra sân leo lên võ đài tự làm dưới vũ đài các khán giả rất nhiều người đều kinh ngạc như vậy thon nhỏ một cô gái lại dám khiêu chiến t h à n h tạng cao nguyên bài hát này truyền lưu độ cực kỳ rộng lớn chưa từng nghe qua người thật vẫn cực ít cho nên mọi người cơ hồ đều biết bài hát này biểu diễn độ khó cực cao bởi vì này bài hát có rất nhiều cao âm người bình thường căn bản không trội bằng đi cao như vậy cao âm trước máy truyền hình, tôn toàn cùng viên thủy thanh ôm nhau sóng vai dựa c h u n g một chỗ mỉm cười xem tv lên hoặc y ý ý ý để biểu diễn bọn họ nghe qua hoặc ý ý ý ý ở cờ tờ vờ báo bài hát này lúc bộ dạng cho nên lúc này hai người bọn họ không lo lắng chút nào hoặc y ý ý ý ý đ báo không ra bài hát này cần cao âm hai người bọn họ thể xác và tinh thần c ô n g lòng mặt mỉm cười thưởng thức trên tv hoặc y-y-y biểu、right、biểu diễn. diễn quả cũng Mà hoác ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý tiếng vô tay nhiệt liệt nổi lên bốn phía rất nhiều người xem đều tự động đứng lên vỗ tay bốn vị đạo sư cũng có ba vị đổi qua cái ghế chỉ có là anh không chuyển chờ đến cùng đạo sư đối thoại khâu dựa theo tiết mục tổ quy tắc là anh cái ghế cũng bị quay lại một lộn lại là anh liền vẻ mặt đau khổ nói ô kìa ta quá c u ố n quít các ngươi biết không muốn không phải của ta tổ chức đã chọn một vị giọng nước cao lần này ta nhất định sẽ chuyển cái ghế chương năm trăm mười ba nhìn xong hoa hạ hào thanh âm lại chạy đến k h ở i điểm cái này đứng nhìn cái này ngăn hồ sơ tiết mục tiếng tam là một loại khuyết điểm chứ hẳn là một loại khuyết điểm mà tôn toàn thì có như vậy khuyết điểm tối hôm đó nhìn xong đợt thứ hai hoa hạ h ả o thanh âm hắn và con dâu mang theo hải tử lên lầu chuẩn bị nghỉ ngơi đầu năm nay người tuổi trẻ là rất ít ngủ sớm thường ngày thời gian này hắn đều thói quen chui ở phòng bếp cùng máy tính bàn phím gây khó dễ nhưng hôm nay hắn khó khăn về được đương nhiên sẽ không như vậy phong tình lao bà vẫn là phải thật tốt bồi bồi cái này không khi hắn nhìn thấy viên thủy thanh lên giường thời điểm cầm đ à i laptop chuẩn bị ngồi ở trên giường lên mạng hắn liền đem đầu đưa tới còn rất không biết xấu hổ đem mặt đặt tại con dâu trên bà vai con mắt cùng nàng đồng thời nhìn màn ảnh máy vi tính ngươi làm gì vậy nhỉ? viên thủy thanh có chút bất đắc dĩ ngươi làm gì vậy nhỉ h á n tái diễn vấn đề của nàng viên thủy thanh biểu tình càng bất đắc dĩ rồi thời gian còn sớm ta dự định lên mạng nhìn một hồi tân văn ngươi nếu không ngủ trước tôn toàn hơi trước mắt sau đó ngủ trước kéo theo sau ngủ viên thủy thanh không nói xoay mặt nhìn một chút cái này không biết xấu hổ viên thủy thanh có chút nhớ cười ngươi cái này lộn xộn cái gì ngươi rốt cuộc muốn làm gì tôn toàn cười hắc hắc chúng ta đồng thời nhìn thôi ngươi xem cái gì ta thì nhìn cái gì ngươi không cảm thấy hai ta t ụ lại nhìn tân văn cũng rất lãng mạn sao viên thủy thanh biểu tình bất đắc dĩ khẽ gật đầu được vậy ngươi muốn nhìn cái gì tôn toàn suy nghĩ một chút ngươi không phải là muốn nhìn tân văn sao tiên liền mở ra khởi điểm đi sách của ta đánh giá khu xem đi nhìn một ít mới ra lò bình luận sách cùng nhìn tân văn cũng không kém hơn nữa còn có thú ngươi có tin hay không cũng không biết viên thủy thanh rốt cuộc tin có hay không ngược lại nàng không tất tất trực tiếp leo lên khởi điểm tìm tới vân trung lục thần kiếm tiện tay liền đem ghép s ạ c h kéo đến chỗ bình lù n ở chuyện xem đi nàng thuận miệng nói tầm mắt cũng ở đây xem chỗ bình lù nờ chuyện bài post ô n toàn ừ một tiếng quả nhiên cùng nàng đồng thời nhìn vừa nhìn xong đợt thứ hai hoa hạ hảo thanh n m không nghĩ tới hôm nay mấy vị tuyển thủ cũng đều xuất sắc như vậy tiết mục này là muốn hỏa a nếu như phía sau mấy đợt lên đài tuyển thủ đều lợi hại như vậy tiết mục này không hỏa liền quá không thiên lý lao tô c ò n một sách thích lương bác người này ca hát thật có phong phạm ổn được không được ca có giống như ta thích lương bác sao thiềm long là ta cái đó hát thanh tạng cao nguyên h o ắ c y ì a y ì a là kia sở chuyên nghiệp âm nhạc trường học tốt nghiệp chứ kia cao âm tuyệt nghệ thuật ca hát cũng rất tốt a mùa đông ni hai trăm tám tiết mục này âm hưởng hảo châu cảm giác âm thanh hiệu so với k á c âm nhạc trận đấu như bây nhiều vân trung lục thần kiếm chỗ bình lùn nói chuyện dĩ nhiên không thể nào đều là những thứ này liên quan tới hoa hạ h ả o thanh âm bài bột tôn toàn là có mang tính lựa chọn địa gánh cùng hoa hạ h ả o thanh âm bài bột nhìn xuống nhìn những thứ này bình luận khoe miệng của hắn liền không nhịn được có chút bên trên dương bao nhiêu có vài phần đ ă c ý dù sao tiết mục này là hắn mang tới cái thế giới này tới nếu như không phải là hắn cái này thời không người xem ít nhất còn phải đẳng cấp hai năm mới có thể thấy được một bản cùng nguyên thời không, không sai biệt lắm hoa hạ hào thanh âm mà dưới mắt cái này phiên bản cùng nguyên thời không tiên một bản hoa hạ h ả o thanh âm đã có rất nhiều bất đồng thích hoắc y dùy nghề người tốt giống thật nhiều a viên thủy thanh bỗng nhiên nhẹ nói tôn toàn l g ừ một tiếng hắn cũng nhìn thấy ngay tại hắn cái này vân trung lục thần kiếm chỗ bình lùn nói chuyện hắn sơ lược liếc mấy cái cũng đã nhìn thấy bốn phẩy năm cái khen hoắc y dùy nghề bãi buốt đa số đều là khen hoắc y dùy cao âm cùng nghệ thuật ca hát còn có khen hoắc y dùy n h ề xinh đẹp và khí chất ngươi nói hoắc y dùy thì có thể đi tới chung kết quyết tại sao viên thủy thanh nhẹ giọng hỏi hắn lúc này tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ thật tán tính nàng còn chưa ngủ nhưng viên thủy thanh cho nàng một cái điện thoại di động thông minh khiến chính nàng ở nơi nào nhìn ph tiểu mỹ nữ nhìn đến rất đầu nhậm manh manh đi địa nằm ở gối nơi đó manh manh đại con mắt thỉnh thoảng nháy mắt một chút nho nhỏ tay thỉnh thoảng dùng ngón tay đồng dạng hạ màn hình điện thoại di động nàng lại sẽ tự mình thay đổi đặng ở truyền điện thoại di động video cho nên tôn toàn cùng viên thủy thanh lúc này không cần phải để ý đến nàng lúc này tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ là một quả an t ĩ n h kỳ đà cằn núi tôn toàn vẫn tựa vào con dâu đầu vai khẽ lắc đầu nói cái này khó mà nói lần này tới tuyển thủ dự thi có thực lực có không ít muốn đánh đến trận chung kết độ khó rất lớn nhìn chính nàng đi viên thủy thanh có chút tau mày đông nhiên run một cái tôn toàn gối bên kia đầu vai Ai? nếu như vậy tiếng ngươi suy nghĩ một ít biện pháp thôi nhìn xem có thể hay không giúp nàng một chút ít nhất cũng đừng để cho nàng quá sớm bị loại bỏ rồi tôn toàn mỉm cười ngươi cảm thấy nàng hội thật sớm bị loại bỏ viên thủy thanh suy nghĩ một chút cũng cười một cái cũng phải hoặc ý gì ý gì nàng nghệ thuật ca hát rất tốt hình tượng cũng không tệ hẳn còn có thể lại đi mấy vòng à tóm lại ngươi có thể g i ú p liền tận lực giúp một cái đi tận lực để cho nàng ở cái này trong trận đấu đi xa một chút bởi vì có lẽ đây là nàng đời này gần gũi nhất mộng thực hiện một cơ hội rồi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 thuận lợi lên cấp có cơ hội tham gia nữa phía sau trận đấu đương nhiên cái kết quả này ngay từ lúc nàng đi thu âm hoàn cái này kỳ tiết mục thời điểm nàng sẽ biết nàng lúc này dị thường tâm tình chẳng qua là một loại cảm khái có đối diện hướng cuộc sống hồi ức cũng có đối với gần đây sinh hoạt bất đắc dĩ còn có đối với tương lai sinh hoạt mong đợi nàng không xác định đã biết lần có thể ở cái tiết mục này trong trận đấu đi bao xa nàng rất quý trọng lần này tranh tài cơ hội đúng như viên thủy thanh đoán như vậy hoặc y, y, y quả thật nắm cơ hội lần này nhìn trưởng thành mình đợi này gần gũi nhất mơ mộng thực hiện một cơ hội lần đầu tiên trong đời nàng cảm giác chính mình cách cách giấc ngộng của mình gần như vậy gần đến phảng phất có thể đụng tay đến đồng thời cũng nhờ vào lần này khoảng cách mơ ngộng thực hiện gần như vậy mà làm nàng có một loại không chân thật hoảng hốt cảm giác phảng phất đặt ở trước mặt nàng không phải làm ộ n g tưởng khả năng thực hiện mà là một cái xinh đẹp bọt xà đ ô n g dưới ánh mặt trời cái này bọt xà đ ô n g lóng lánh thất thải ánh sáng đẹp như vậy lại không thể đụng chạm hơi chút vừa đụng nó sẽ tàn biến đ ỗ n g nhiên vang lên chuông điện thoại di động hù dọa nàng giật mình đồng thời cũng để cho nàng phục hồi tinh thần lại cầm lên điện thoại di động ở đầu giường nhìn một cái điện th lần nữa nhìn thấy danh tự này hoặc ý ý có chút chần chờ chần chờ vài giây sau nàng biểu tình phức tạp kết nối quy tắc này nói chuyện điện thoại đàn ghi ta cầu alo ý ý là người sao trong điện thoại di động chuyển đến thanh â m của một nam tử hoặc ý ý ư một tiếng là ta đã lâu không gặp bên đầu điện thoại kia im lặng mấy giây thở dài một tiếng đúng vậy quả thật đã lâu không gặp ý ý n g ư ơ i tham gia hoa hạ hào thanh em rồi hả ta mới vừa rồi ở đó một trong tiết mục nhìn gặp ngươi ngươi hát thanh tạng cao nguyên đúng không à không nghĩ tới lâu như vậy không thấy ngươi nghệ thuật ca KH hát không chỉ không có lối bước còn giống như lợi hại hơn chúc mừng ngươi à. thực sự rất tốt hoặc y duy ý v biểu tình hoài cảm khẽ cười lại cầu tử c ả m ơn thực sự c ả m ơn đàn ghi ta cầu này theo ta còn khách khí như vậy khách khí à. đúng rồi ta nghe nói ngươi trở về ngươi công ty đi làm bất quá ngươi đã lần này đi tham gia hoa hạ hảo thanh â m kêu công tác của ngươi ngươi đây là muốn trở lại sao ngươi muốn không nên quay lại ngươi nếu là trở lại chúng ta ban nhạc chủ xướng vị trí vẫn là của ngươi trở lại đi được không y v y, y, y hoặc y y, y, y. hơi nhắm hai mắt lại hoặc yi yi y một hồi lâu tài khẽ lắc đầu nói cậu tử xin lỗi ta bây giờ cái gì cũng không có thể đáp ứng ngươi thật ra thì lần này trận đấu ta là len lén đi thăm ra đến bây giờ trong nhà của ta đều còn không biết có lẽ ta lúc nào bị trong nhà lặc lệnh thối lui ra trận đấu cũng c ó nói thực sự đàn ghi ta cậu à như vậy a nha vậy được ta hiểu được bất quá hoặc yi yi y y ngươi muốn là lúc nào dự định trở lại chúng ta n h ạ c đội chủ sướng chỗ ngồi nhất định là ngươi dù sao ha h a dù sao cái này n h ạ c đội lúc trước chính là ngươi dẫn đầu thành lập đúng không cảm ơn, cảm ơn. hoặc y duy ý, ý, ý nhắm toàn con mắt không nói khác chẳng qua là tái diễn phía trên hai chữ kia sáng ngày hôm sau hoặc y duy ý lao đ ầ u hoặc đình đông giống thường ngày đi tới công ty trụ sở chính đi bộ mang phong địa hướng hắn chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc đi tới nửa đường trải qua một đang lúc cửa phòng làm việc thời điểm trong cửa một vị tóc hoa dâm đầy đặn nam tử vừa vặn đi ra một ngẩng đầu nhìn thấy hoặc đình đông người này liền lộ ra mặt mày vui vẻ cười nói lao hoác chúc mừng a nhà ngươi bảo bối kia con gái ca hát cũng thật là lợi hại a kia cao âm hát chặt chặt quá tuyệt vời ta nói ngươi lúc trước một mực phản đối nàng ca hát ha bây giờ nhìn lại sai chỉ sợ là người n h a nói xong người này liền cười ha hả đi nha nghe giọng h ắ n khí hắn và hoác đình đông quan hệ tốt giống không bình thường lại dám ngay mặt gọi hắn lao hát mà hoác đình đông lại không có vì vậy mà tức giận nhìn người kia bóng lưng rời đi hoác đình đông c a o mày ánh mắt nghi ngờ nhỏ giọng lầm bầm thật tốt nói thế nào đến n h a đầu kia ca hát chuyện chẳng lẽ lao lý hắn gần đây nghe n h a đầu kia ca hát n h a đầu kia lúc nào lại đi cờ tờ vờ ca hát sao quanh mình không người vì vậy hắn mới vừa rồi lầm bầm cũng không có nhân nghe lại không người giải thích cho hắn hoác đình đông suy nghĩ một chút lắc đầu một cái lại bước dài hướng chính mình phòng làm việc đi tới vừa đi vào phòng làm việc chỉ nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân cùng theo vào hoác đình đông nghiêng đầu nhìn là một gã mặt mảy đường dành cùng hắn có vài phần tương tự bán lao t ử nương hoác đình đông cười một cái gật đầu một cái đại tỷ chào buổi sáng a nữ nhân mỉm cười gật đầu tiện tay đưa tới một phần văn kiện giáp đình đông nơi này có phần văn kiện ngươi phê duyệt một chút được ngươi thả ở chỗ này đi quay đầu ta phê tốt lắm khiến nhân đưa cho ngươi đi ra đây đi ra ngoài trước bán lao từ nương đang muốn xoay người rời đi Đã tại ông chương ủ t h năm trăm mười bốn đợt thứ hai hoa hạ hào thanh âm tỷ lệ người xem đi ra tiết mục phát hình sáng ngày thứ hai tiết tử hàm dùng tin nhắn ngắn mang mới tỷ lệ người xem con số phát đến tôn toàn trên điện thoại di động hai bốn mươi bốn tôn toàn còn nhớ thứ đồng thời tiết mục tỷ lệ người xem là hai mười hai rất rõ ràng đợt thứ hai tỷ lệ người xem tăng lên nhìn như chỉ tăng linh điểm m ấy nhưng cái này linh điểm mấy tỷ lệ người xem phía sau nhưng là tính bằng đơn vị hàng nghìn thậm chí hàng mấy trăm ngàn chân thực người xem gia tăng mà bầu trời này chưa tôn toàn chính mình dùng trong máy vi tính lưới ở bài viết ở tác giả bảy fan sách c h u y ệ n bảy l à m môi đài hoa hạ hảo thanh n m quan vọng bình luận khu đẳng cấp địa phương thấy liên quan tới cái này đợt thứ hai tiết mục đánh giá cũng nhiều là khen ngợi soi m ỗ i người không phải là không có chẳng qua là bị hơn chín mươi thật là tốt đánh giá bao phủ lại rồi lộ ra như vậy không có tồn tại cảm giác đối với lần này tôn toàn nhìn rất thoáng giống như hắn tự viết hắn danh hạ mỗi một bản tác phẩm cũng không thiếu không sai biệt cho lắm luôn có người nói hắn nơi này viết không hay lắm nơi đó viết có vấn đề mà hắn sớm đã thành thói quen bất đồng chẳng qua là hắn viết tốt tác phẩm không sai biệt cho lắm hội ít một chút chỉ như vậy mà thôi một trăm phần trăm khen ngợi võ o n văn hắn cũng chưa từng thấy qua hắn cũng không tin cái thế giới này có chân chính tác phẩm h o à n mỹ dù sao làm dâu trong họ hoa hạ hảo thanh nhâm có thể có trước mắt nhân khí cùng tiếng tăm hắn đã rất hài lòng hắn không biết nguyên bản hoa hạ hảo thanh nhâm quý đầu tiên đệ nhất k ỳ cùng đợt thứ hai tỷ lệ người xem nhưng hắn cảm giác mình làm ra hiện ở nơi này phiên bản ở thanh thế lên ở đề tài độ lên hoàn toàn không kém nguyên thời không k i ê n một bản từ một khía cạnh hắn cũng có thể cảm nhận được hiện nay cái tiết mục này nhân khí về phần là cái nào m ặ bên a là chỉ nhà hắn chín mươi chín hoàng hầm ga công ty trách nhiệm hữu hạn tối hôm qua hắn liền từ con dâu nơi đó hiểu được từ đệ nhất kỳ hoa hạ hảo thanh em phát hình sau khi bởi vì kia ngăn hồ sơ tiết mục trong có nhà bọn họ chín mươi chín hoàng hầm ga quảng cáo gần đây khoảng thời gian này hắn công ty phân điếm gia nhập liên minh tiệm làm ăn cơ hồ mỗi ngày đều có như vậy một đoạn thời gian là ở vào đầy ấp trạng thái chủ động tới tìm kiếm gia nhập liên minh khách hàng cũng so với lúc trước nhiều hơn viên thủy thanh nói cho hắn biết một con số nói gần đây một tuần đã ký hợp đồng gia nhập liên minh bọn họ khách hàng đã có năm mươi sáu ra chức gia nhập liên minh bọn họ chín mươi chín hoàng hầm gà gia nhập liên minh phí chính là năm vạn một nhà gia nhập liên minh tiệm mà gần đây viên thủy thanh lại nói ra ba vạn một nhà cho nên cái này năm mươi sáu gia gia nhập liên minh tiệm mỗi một nhà gia nhập liên minh phí liền muốn tám vạn khối năm mươi sáu nhân với tám tương đ ư ơ n g với bao nhiêu hơn bốn trăm vạn mà đây chỉ là gần đây một tuần gia nhập liên minh phí một khối này thu nhập mà ở hắn tôn mỗi bảy gia án kiện bên trong cái này một mùa hoa hạ h ả o thanh em tổng cộng có m ộ ư ơ i năm kỳ đệ nhất kỳ phát hình sau khi l i ề n vì hắn kiếm đến như vậy nhiều hơn minh phí trừ những thứ này ra công ty bọn họ nhiều như vậy phân điếm một tuần này gia tăng lợi nhuận còn không có coi là đây cuối cùng lợi nhuận sẽ có bao nhiêu có thể nói nhật tiến đấu kim đi gia đình tài sản đang nhanh chóng leo lên tôn toàn tâm tình thật tốt mấy ngày kế tiếp biết người đều là c ư ờ i hết mắt mà trong thời gian này gọi điện thoại cho hắn tác giả cho hắn phát riêng tin f a n sách truyện cũng không thiếu trong đó khởi điểm một vị đại thần vô kỵ còn ở trong điện thoại hỏi hắn là như thế nào ngồi l a m môi đài như thế nào mới có thể cùng một đài truyền hình đạt đến thành như vậy hợp tác Hiện nhiên, vị này không an phận vô kỵ đại thần, nhìn thấy đại này an Tôn vị vô kỵ hắn và vô kỵ ha ha, trở, trở lại hàng châu ngày t h thứ hai buổi chiều nhận được hoặc y lìa điện thoại của trong điện thoại hoặc y lìa nói nàng đang ở hàng châu hỏi hắn có ở đó hay không chờ xác nhận tôn toàn hiện nay cũng ở đây hàng châu hoặc y lìa liền nói muốn mời hắn ăn cơm tôn toàn từ chối không được cũng liền đáp ứng đến cùng hai tay đánh chữ tỏ vẻ trong sạch đạo lý không sai bị lắm hắn tối hôm đó phó ước thời điểm n ắ m trợ lý hứa cầm cũng mang đi hoặc y duy y h ã mời khách địa điểm hơi lộ ra ẩ nút n ở một cái hẻm n h ỏ t r o n g một nhà bảng hiệu rất cũ kỹ tiệp cũ trong tiệm chủ yếu kinh doanh chính là mì gà chiên chủ tiệm là một gã tóc xám trắng ông già gầy nhom mì gà chiên tôn toàn vừa mời đến nhìn thấy trên bảng hiệu ba chữ kia thời điểm thật ngoài ý mới hắn trong trí nhớ nhìn qua một cái liên quan tới mì gà chiên giới thiệu hình như là hồng công tạm được đại hoàn hắn nhớ có một nhà đặc biệt bán mì gà c h i ê n tiệm cũ bị m ạ c lìn dâng lên rồi thần đàn thường dự toàn thế giới mỹ thực giới toàn ca tới rồi mau và o a đến tôn toàn còn ở ngoài cửa hồi ức mì gà c h i ê n thời điểm hoặc yi yi yi thanh â m của từ cửa tiệm chuyển tới tôn toàn theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy hoặc yi yi yi h a nói cởi yến yến địa đối với hắn vây tay hắn cởi giơ tay lên lên tiếng chào mười bậc mà lên vào trong tiệm hứa cầm tò mò đánh giá chung quanh đi vào theo mì gà trên ăn có ngon hay không có thể bị m ạ c lìn xem trọng dĩ nhiên là mỹ thực tôn toàn vào tiệm thời điểm hoặc y y y ở bên cạnh hắn giới thiệu nói Ta mỗi m ộ cái địa phương thích t đặc đ sắc mỹ thực ta cũng vậy cảm thấy rất hứng thú hoặc y t i ỉ a y thỉa vậy thì tốt vừa nói nàng hãy cùng chủ tiệm muốn ba chén mì gà chiên ngồi xuống đẳng cấp trên mặt bàn trong lúc nàng chính thức hướng tôn toàn nói cảm ơn cảm tạ hắn giới thiệu hoa hạ hảo thanh â m cái tiết mục này cho nàng thần s ắ c thật thành k h ẩ n tôn toàn cười k h o á t tay biểu thị quá k h á c h khí không cần cảm ơn hai người cười cười nói nói đang lúc ba chén mì gà chiên bưng lên bàn tôn toàn nếm thử một miếng hắn còn không có phát biểu đánh giá bên cạnh hứa cầm đã khen hoa lao đại cái này ăn ngon như vậy à cái này kêu mì gà chiên tôn toàn hứa cầm cái này một giọng hù dọa hắn giật mình thuận tiện đem hắn đến mép đánh giá cũng cho chặn lại trở về hắn không nói liếc nàng một cái mà hoắc y là cười nói ừ đ â Ai? Ai? Được. Được. bọn họ ba cũng không có chú ý đến mới vừa rồi hứa cầm một giọng kia nằm trong tiệm này xó xỉnh chỗ một cô gái ánh mắt hấp dẫn tới người đàn bà này tuổi tác không lớn khả năng hai mươi chưa đầy thanh xuân đầy mang một bộ kính mát tệ nhị to ngắn bị hứa cầm thanh nhâm của hấp dẫn nhìn sang sau khi nàng tiện tay mang trên mặt kính mát khẽ nâng lên một ít cau mày nhìn tôn toàn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 hứa cầm đều không chút nào phát hiện. cầm đều nào nơi Ở vậy thì càng không phương diện kia tự giác một chén mì gà trên ăn xong tôn toàn liền đứng dậy cùng hoặc y y nghề cáo tử hai o c y y dù người cứ như c vậy cáo đường rời đi cho bọn hắn mà nói lần này gặp mặt rất tầm thường không có gì đặc biệt trở lại quán rượu tôn toàn trong lúc nhất thời không tìm được gõ chữ trạng thái liền ôm bông lòng tâm tính của mình leo lên tác giả hậu trường nhìn một chút tác giả trên hậu trường vân trung lục thần kiếm các hạng số liệu hiện nay hơn 19 vạn số người siêu tầm làm hắn vui vẻ yên tâm đều đặt một hơn 7.300 số liệu c ũ n g lệnh khỏe miệng của hắn mỉm cười sau đó hắn lại mở ra quyển sách này trang sách đ ỗ n g nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào quyển sách này phiếu hàng tháng hạng lại vọt tới tổng bảng đệ nhất ở trang sách trung gian vị trí có vẻ thị hắn quyển sách này trước mắt phiếu hàng tháng tổng số 4.174 n nhóm cái này số phiếu chợt nhìn tựa hồ không tư cách leo lên khởi điểm phiếu hàng tháng tổng bảng số một nhưng phải biết nguyên đán vừa qua khỏi không mấy ngày a bây giờ là nguyên nguyệt nguyệt ban đầu đầu tháng thì có hơn bốn phiếu còn thiếu sao nhưng đây không phải là lệnh tôn toàn kinh ngạc địa phương chân chính làm hắn kinh ngạc chính là hắn mấy ngày gần đây không c ó tăng thêm cũng không có lên cái gì để cử vị dưới tình huống này tháng trước chỉ xếp hạng thứ bảy sau đó càng là chạy xuống đến tên thứ chín vân trung lục thần kiếm tháng này là thế nào xông lên tổng bảng đệ nhất là vị nào đối thủ trả phiếu quét sai lầm rồi nắm nhóm quét đến ta quyển sách này lên sao hắn theo bản năng hoài nghi như vậy nhưng rất nhanh hắn ngay tại chỗ bình lù nở chuyện tìm được câu trả lời nghe nói hoa hạ hào thanh em cái tiết mục này là ngươi bậy kế có thể a mặc dù còn không có nhìn ngươi quyển sách này nhưng liền hướng cái này năn g hồ sơ tiết mục tháng này phiếu hàng tháng cho ngươi hoa hạ hảo thanh â m không có bỏ phiếu địa phương liền đem phiếu hàng tháng bỏ cho ngươi đi ha ha chương năm trăm m ư ơ i năm người sử dụng trọng điểm ở rất nhiều nghề đều là tồn tại tỷ như công ty game liền thích ở website làm quảng cáo bởi vì nhìn con một sách rất nhiều người đồng thời cũng làm một game hai cái này nghề nghiệp người sử dụng là có rất lớn một khối trọng điểm cho nên công ty game nguyện ý bỏ ra số tiền lớn ở website làm quảng cáo mà hám lợi website phổ thông đều kháng cự không được công ty game cho ra kết xù tiền quảng cáo lại thực sự cho phép đối phương tại chính mình mép sai làm quảng cáo bán đứng mình người sử dụng rất hiển nhiên nhìn con một sách cùng nhìn tống nghệ đám kia người sử dụng cũng có trọng điểm khởi điểm f a n sách chuyện rất nhiều a mà gần đây trong đó không ít sách mê đều thấy lam m ô i đài hoa hạ hảo thanh âm có vài người thuần túy là vì nghe ca có vài người là hướng bốn vị đạo sư c h ú n g một vị có vài người liền thuần túy là đổi buồn chán thời gian lầm vào lam m ô i đài cái này ngăn hồ sơ tiết mục sau đó một phần trong đó cũng rất không tiền đồ địa bị cái này ngăn hồ sơ tiết mục bắt sống trở thành họ trung thực người xem hoa hạ hảo thanh âm nhìn dễ chịu rồi sau khi liền khó mà một mực thoải mái bởi vì cùng mỗi ngày liền tái bất đồng hoa hạ h ả o thanh âm như vậy tống nghệ tiết mục phải đợi một tuần mới có thể chờ đợi đến mới đồng thời phát hình mà trong lúc này bộ phận này người xem sẽ trở lại khởi điểm đến xem sách một phần trong đó nhân sẽ nhớ lại hoa hạ h ả o thanh âm cái này ngăn hồ sơ tống nghệ hình như là khởi điểm một cái không làm việc đảng hoàng đại thần v i ế t bày ra án kiện còn đi làm thêm làm tiêu ngăn hồ sơ tiết mục phó đạo diễn đây những người này có lẽ một mực ở đuổi theo vân trung lục thần kiếm có lẽ chưa bao giờ xem qua vân trung lục thần kiếm nhưng này cũng không trở ngại bọn họ yêu ai yêu tất cả đến vân trung lục thần kiếm chỗ bình lù nờ chuyện biểu đạt một chút bọn họ đối với hoa hạ h ả o thanh em yêu thích một phần trong đó nhân khả năng thuận tiện còn ném điểm đả thương cái gì cho ăn một chút quyển sách này tác giả có phiếu hàng tháng khả năng cũng sẽ giống văn nhân nhã sĩ đả thương cho thanh lâu tiểu thư tựa như phần thưởng mấy tấm vé tháng cho quyển sách này cho cái này tác giả nếu như người làm như vậy không nhiều nhiều, vậy đối với vân trung lục thần kiếm bảng vé tháng hạ khả năng không ảnh hưởng nhiều lắm nhưng vấn đề là hoa hạ hào thanh em gần đây thực sự rất hỏa cho nên làm như vậy p a n sách chuyện lại ngoài dự đoán của mọi người nhiều sau đó rất nhiều người liền giống như tôn toàn kinh ngạc phát hiện một sự thật tháng này đến nay vân trung lục thần kiếm không có lên đề cử vị không có tăng thêm tác giả thậm chí không có phát một chương yêu cầu phiếu hàng tháng nhưng quyển sách này phiếu hàng tháng lại giống bột nhau lên men một dạng nhanh chóng tăng vọt nhanh chóng bành trướng không mấy ngày nó lại rất phong tao s ô n g lên phiếu hàng tháng tổng bảng đệ nhất vị trí đây cũng quá dối loạn chứ chú ý tới sự thật này rất nhiều nhân đều thật kinh ngạc nguyên lai khởi điểm bảng vẽ tháng còn có thể chơi như vậy đây coi như là giải tỏa rồi tư thế mới sao có người hê h ở nói cái này không công bình cái này cùng trả phiếu khác nhau ở chỗ nào sau đó đã có người phản bác sau đó đã có người phản bác cái điều cá mặn mặc dù đi làm tống nghệ rồi nhưng hắn là viết vong văn xuất thân được rồi cho nên nghiêm chỉnh mà nói là chúng ta viết vong văn nắm làm tống nghệ làm phân phân nhiều nhiễu cái gì cũng nói đối với lần này tôn toàn phát một chương nói cảm tạ các vị yêu thích cảm ơn mọi người đối với hoa hạ hảo thanh nham ủng hộ ta rất làm rung động cuối cùng ta muốn hỏi một chút trên tay các ngươi còn có phiếu hàng tháng sao ta càng nhiều càng tốt ta xin dùng phiếu hàng tháng bao phủ ta đi đừng sợ đem ta chết nộp ta nín thở rất lợi hại hắn chính là chỗ này nào tao sau đó sách của hắn mê vẫn thật là ăn hắn một bộ này vốn chính là hiện nay bảng vẽ tháng đệ nhất vân trung lục thần kiếm phiếu hàng tháng số lượng lại cùng lên cao một đoạn nắm hiện nay xếp hàng thứ hai dưỡng thần hất ra khoảng cách lớn hơn nói đến dưỡng thần thật ra thì gần đây tôn toàn là một mực quan tâm thần cơ quyển này sách mới phiếu hàng tháng hạng lại nói dưỡng thần trưng bày cũng có mấy tháng rồi nhưng nguyên thời không dưỡng thần vừa ra t h ủ y giữ tranh phong khí tượng gần đây mấy tháng này nhưng vẫn không có xuất hiện phiếu hàng tháng tổng bảng lên dưỡng thần mấy tháng này cũng đều ở tổng bảng trước mười thậm chí nếm thử một chút xếp hạng thứ năm nhưng nhưng là một mực không lấy được tổng bảng đệ nhất cái này một bản dưỡng thần tựa hồ không có vẻ này càn quét hết t h ể nhuệ khí khả năng vốn là tháng này nó là có cơ hội lấy đệ nhất nếu như tôn toàn quyền này vân trung lục thần kiếm hiện nay không có chiếm cứ tổng bảng đệ nhất hiện nay xếp hàng thứ hai dưỡng thần hẳn là số một nhưng lại thiên về tháng này vân trung lục thần kiếm bởi vì hoa hạ hào thanh â m nhị bá mà xông lên tổ vậy đại khái thật sự là một cái bi kịch nguyên nhân trong đó tôn toàn suy tư quá hắn cảm thấy nguyên nhân khả năng xuất hiện ở hắn tôn mộ trên người nói như vậy có thể sẽ khiến nhân cảm thấy hắn không muốn b ê mặt thần cơ dưỡng thần nhuệ khí không bằng nguyên thời không như vậy cường thịnh với hắn tôn toàn có cái dám quan hệ nhưng sự thật thực sự như thế sao bây giờ cái này thời không cùng nguyên thời không khác biệt lớn nhất ở nơi nào ai là thế nào chỉ dạo thị côn giống vậy con n ư ớ m đương nhiên là hắn tôn toàn h ỏ i như vậy để tới hắn tôn toàn là thế nào ảnh hưởng đến thần cơ quyển này sách mới không bằng nguyên thời không cường thịnh tôn toàn chính mình suy tư tổng kết ra nguyên nhân là như vậy hắn cảm thấy nhưng có thể vấn đề xuất hiện ở hắn bất tử long giới trước một bước nắm thần cơ quyển kia long xả một ít thiết lập viết ra t r ọ n g sinh trước hắn nghe nói qua một cái tin đồn nghe nói thần cơ vì viết long xả tiêu phí thời gian mấy tháng tự m ì n h đất thật đi bái phỏng qua không ít võ thuật danh ra nhưng hôm nay cái này thời không hắn tôn toàn trước một bước ở bất tử long giới trong nắm long xả bên trong rất nhiều thiết lập đều dùng đến đưa đến một cái kết quả gì kết quả chính là thần cơ ở viết long xả thời điểm rất nhiều công tác chuẩn bị cũng không cần giống nguyên thời không một chút như vậy một chút đi làm hắn không cần lại đất thật đi viếng thăm từng vị võ thuật danh gia hắn dễ dàng rất nhiều không khổ cực như vậy liền đem long xà viết ra sau đó long xà không còn là khai sáng tính tác phẩm nhiệt độ không bằng nguyên thời không lại sau đó dưỡng thần quyển này sách mới cũng biến thành không nguyên thời không mạnh như vậy rồi bởi vì dưỡng thần quyển sách này ở võ thuật phương diện thiết lập là kế tục với long xà cho nên thần cơ ở long xà thời kỳ bất làm môn học họ tệ đoan ở dưỡng thần quyển sách này cũng thể hiện ra lớn nhất trực quan biểu hiện chính là dưỡng thần trưng bày m ư ờ tháng lại một lần tổng bảng đệ nhất đều không bắt được đây là nguyên thời không quyển kia đã từng phiếu hàng tháng tám liên quan cường sách sao đ hiện, hiện nay đến xem hắn cũng không nói được hắn đối với thần cơ sinh ra hiệu ứng hồ điệp rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu từ tác phẩm nhiệt độ cùng sức ảnh hưởng mà nói như vậy hiệu ứng hồ điệp đối với thần cơ mà nói dĩ nhiên là chuyện xấu cái này không thể nghi ngờ nhưng nguyên thời không rất nhiều người đều biết thần cơ cũng là bởi vì dưỡng thần quyển sách này biểu hiện quá mạnh mà cuối cùng rời đi khởi điểm mà bây giờ cái này thời không dưỡng thần đừng nói tám liên quan đến trước mắt một lần tổng bảng hạng nhất đều không bắt được kia quyển sách này sau khi kết thúc thần cơ còn sẽ rời đi khởi điểm sao tôn toàn không xác định hắn thậm chí không xác định như vậy thay đổi đối với thần cơ mà nói là tốt hay là xấu hắn hy vọng là tốt đẹp liên tiếp mấy ngày tôn toàn chú ý tới một cái hiện tượng vân trung lục thần kiếm minh chủ tại hạ đản t ự như tiếp nhị liên tam sinh ra những thứ này tân đản sinh minh chủ. một số người đang đánh phần thưởng lên minh sau khi cũng ở đây hắn quyển sách này chỗ bình lù nở chuyện nhắn lại nói rõ chính mình lên minh nguyên nhân tôn toàn đã nhìn thấy mấy cái như vậy nhắn lại nhắn lại một vốn là sớm liền muốn cho ngươi lên minh rồi bất quá bởi vì ngươi gần đây hai tháng đổi mới không góp sức cho nên một mực không cho ngươi lên hôm nay nhìn ngươi bảy kế hoa hạ h ả o thanh â m biết được ngươi gần đây đổi mới không góp sức là đang ở làm cái tiết mục này cho nên vốn là muốn cho ngươi minh chủ cho ngươi hai tay đón lấy đi nhắn lại hai ta siêu cấp thích lương bác biểu diễn cho nên cho ngươi lên cái minh đi coi như là ta bang lương bác cho chỗ tốt của người mất hàng vạn hàng nghìn đừng để cho lương b á t thật sớm bị loại bỏ a ngươi nếu là dám khiến hắn thật sớm bị loại bỏ ta sẽ đi qua hàng ngày phu ngươi n chớ vị ngôn chi không dự nhắn lại ba nghe nói là một cái bướng bình phan liền muốn dùng hành động thực tế cấp cho ủng hộ ta cũng không sợ ngươi kiêu ngạo ta liền nói thẳng đi rất thích ngươi cũng rất thích ngươi gần đây không làm việc đàng hoàng làm chính là cái kêu hoa hạ h ả o thanh âm ngươi đừng hỏi ta càng thích cái nào tiểu hai tử tài làm lựa chọn người trưởng thành đương nhiên là hai cái đều phải cho nên ngươi chỉ cần biết ta là ngươi bướng bình phan là được tiểu tiểu minh chủ một quả bất thành k i ý xin vui lòng nhận ngắn n g i mấy ngày tôn toàn đã nhìn thấy vân trung lục thần kiếm sản sinh ra mấy chục minh chủ những thứ này minh chủ hắn đa số đều nhận lấy thì ngại lại là bởi vì thích hoa hạ hào thanh â m mà đến cho hắn quyển này lên minh chủ cái này cùng hắn trong trí nhớ một ít tác giả bởi vì thị trường cổ phiếu đại niu mà thu được vô số cổ dân khen thưởng minh chủ có cái gì khác nhau đương nhiên nhận lấy thì ngại là một loại trong lòng cảm thụ trên thực tế nhìn mỗi ngày đều có e nở vị minh chủ sinh ra tôn mỗi nhân trong lòng vẫn là mỹ tư tư hắn cho tới bây giờ đều là một cái tục nhân đối với tiền hắn từ đầu đến cuối kham không phá thời gian như nước chạy trôi qua vội vã một tuần lại thời gian một tuần đi qua hoa hạ hảo thanh em đệ tam kỳ cùng thứ t ư k ỳ cũng trước sau phát hình cái này hai bên trong cho vẫn là đạo sư môn ở mù chọn các lộ tuyển thủ dự thi từng người từng người đến từ cả nước các nơi đến từ các hành các nghiệp không phải là chức nghiệp ca sĩ leo lên hoa hạ hảo thanh em võ đài ở đạo sư phía sau ở cả nước người xem trước mặt trình diễn miễn phí hát người ưu tú đạt được đạo sư ghế xoay gia nhập một vị đạo sư chiến đội trở thành lên cấp tuyển thủ mà biểu hiện tạm được tuyển thủ một khúc hát xong cũng đã đến lúc rời đi từ đâu tới đây trở về nơi đó cái này cuối cùng là một trận tuyển tú kiểu trận đấu tiết mục tự nhiên có người cợi vui có người cô đơn theo cái này hai kỳ tiết mục trước sau phát hình cái này ngăn hồ sơ tiết mục đề tài độ tỷ lệ người xem đều liên tục tăng lên thứ tư kỳ tiết mục phát hình tỷ lệ người xem đã cao đến ba mười một làm người ta vui mừng là cái này ngăn hồ sơ tiết mục tiếng t â m hết hạn hiện nay vẫn là rất tốt chương năm trăm mười sáu an trung là chúng ta quốc nhân truyền thống cao hứng thời điểm thích hô bằng hoán hữu tụ họ một chút hoặc cởi mở uống t h ỏ a t h í c h hoặc uống mấy chén mất hứng thời điểm cũng thích kêu lên ba lượng bà tốt đồng thời nhất túy giải thiên sầu dường như tất cả thói quen đều là thói quen như vậy thì như hút thuốc thì như bài bạc v â n v â nếu n so sánh lại có lẽ uống rượu muốn hơi tốt một chút à nói nhiều như vậy chân chính muốn nói là theo đệ tam kỳ thứ tư kỳ hoa hạ hào thanh em nhật bá ngày nào đó buổi tối thân là tổng đạo diễn tiết tử hàm lại gọi điện thoại cho tôn toàn cùng đào ngọc quên y gọi bọn họ hai đi qua cùng uống m ấ y chén khả năng này cùng với nàng hôm nay là độc thân cũng có quan độc thân mà dĩ nhiên là tịch mịch mà tịch mịch thời điểm khó tránh khỏi liên thích tìm người uống rượu hơn nữa gần đây hoa hạ hào thanh em n h ậ bá nàng tâm tình cũng tệ ở tịch mịch sau khi cũng muốn tìm bằng hưu chia sẻ cùng ăn mừng chính mình sự nghiệp lên thành công lúc này đã là tháng riêng hạ tuần đã đến cửa hải cuối năm mắt thấy liền sắp hết năm khí trời dĩ nhiên là giá rét tiết tử hàm lần này ước địa phương ở nàng hiện nay ở nhà trọ độc thân bởi vì ở trong điện thoại liền nghe nàng nói đào ngọc quyên cũng sẽ đi cho nên tôn toàn cũng không suy nghĩ nhiều đại phương phương đ ị n lái xe tới rồi nhưng đến địa phương vào tiết tử hàm nhà trọ tài nghe tiết tử hàm nói vừa ngọc quyên cứ gọi điện thoại mà nói có chuyện tạm thời tối nay nàng không tới được rồi ha ha cho nên chờ chút liền hai ta uống như thế nào liền hai ta không thành vấn đề chứ tôn toàn có chút ngoài ý mớn đều buổi tối nàng còn có chuyện gì hả làm sao lại không tới được rồi hả tết i tử hàm đóng cửa lại một bên hướng tủ rượu bên kia đi một bên thuận miệng nói nàng yêu người đến nói là trước khi tới không thông báo nàng bảo là muốn cho nàng một c á k i n h hỉ ha ha sau đó nàng dĩ nhiên là không tới được rồi đúng rồi ngươi phải thêm bằng sao một câu cuối cùng nàng là nắm ly rượu cùng dương tự hỏi hỏi dĩ nhiên là rượu của hắn t r o n g có muốn hay không thêm đá mùa n à y uống rượu thêm đá tôn toàn không biết cái này có phải hay không bình thường thao tác nhưng hắn cảm giác mình không cần cho nên hắn cười lắc đầu không cần nếu đào ngọc quyên đã chắc chắn không tới được rồi mà hắn đã đến tiết tử hàm nơi này hắn cũng không có nói gì nữa đã đến nơi này thì an tâm đi thôi đi hắn cùng tiết tử hàm uống rượu số lần đã không ít đã sớm rõ ràng tiểu lượng của nàng muốn kém hắn một chút cho nên mặc dù tối nay là hai người bọn họ đ ộ c bản nam quả nữ một mình một phòng nhưng hắn vẫn không có gì lo lắng húng chi t i ế t tử hàm cùng tuổi tác của hắn t r ê n lệch cũng có chút đại có chút vấn đề cũng không cần phải nghĩ quá nhiều một lát sau t i ế t tử hàm bưng hai chén dương tựu tới một ly đưa cho tô toàn một ly chính mình bưng đến hai ta trước đi một cái là chúng ta cái này ngăn hồ sơ tiết mục cho tới bây giờ tỷ lệ người xem liên tục tăng lên được cạ hai người uống một hớp t i ế t tử hàm mời hắn đến sân thượng nơi nào đây ngồi nơi đó có cái bàn tròn cũng có hai cái ghế hai người bọn họ vừa vặn một người ngồi một cái t i ế t tử hàm ở trước mặt hắn tựa hồ rất buông lòng rất tùy ý, nàng ngồi xuống thời điểm có chút ngồi phịch ở trên ghế mùi vị mặt lông mềm như nhung dép hai chân còn miết lên đến gác ở sân thượng trên lan can nhìn bên ngoài màn đêm nàng nhoẻn miệng cười thuận miệng nói a toàn ngươi nói ta như bây giờ sự nghiệp lên nên tính là thành công chứ coi vậy đi hỏi lời này thời điểm nàng con mắt vẫn nhìn bên ngoài màn đêm biểu tình hơi lộ ra phức tạp dĩ nhiên ngươi bây giờ là tống nghệ giới đang ăn khách nổ gà con la ngôi đ à i ngôi sao hy vọng ngươi cái này dĩ nhiên coi như là thành công tôn toàn cười tân b ú ố c tiết tử hàm có chút bật cười ngươi đây là cái gì phá tỷ dụ ngươi mới là gà đây liền như ngươi vậy hay lại là viết tài nghệ phế vật đi ha ha tôn toàn cũng cười ta là nam nhân ngươi chỉ cần không nói ta là vịt nói gà tùy tiện tới địa ngục đi ngươi cái miệng này tiết tử hàm bị hắn cho cười l ư ờ n hắn một cái mâu quang lưu truyền lại có khác phong tình đáng tiếc tôn môi nhân tâm có chút thuộc không hề bị lay động có thể nói là lãng phí đúng rồi đ ả n g cấp cái này ngăn hồ sơ tiết mục làm xong ngươi có tính toán gì nhỉ tiếp tục làm tiếp tống nghệ hay là trở về đảng hoàng v i ế t ngươi ta cảm thấy cho ngươi cái tiết mục này bày ra được như vậy thành công nếu như ngươi muốn tiếp tục làm tống nghệ nói quốc nội nhiều như vậy đài truyền hình nhất định là có không chỉ một nhà nguyện ý cho ngươi cơ hội này thực sự tiết tử hàm đ ố n g nhiên đem đề tài c h u y ể n tới đây lại hỏi tôn toàn đối với tương lai dự định tôn toàn học bộ dáng của nàng cũng nắm hai chân gác ở sân thượng trên lan g can dựa lưng vào l ư n g g h ế đừng nói cái này tư thế thật còn rất thích ý hắn cười nhìn chén rượu trong tay của chính mình suy nghĩ một chút đảo mắt nhìn về phía bên cạnh tiết tử hàm nói còn không có nghĩ sai như vậy ngươi thì sao thì n g ư ơ i đối với tương lai có tính toán gì tiếp tục làm tống nghệ sao ta nhỉ tiết tử hàm trầm nhấc một miếng rượu khí mắt suy nghĩ một chút nói không biết đây người khác k h ô nói g n g sao nếu không chúng ta lại hợp tác một lần nàng đối với chính mình lại có như vậy thanh tình nhận thức tôn toàn có chút ngoài ý mớn thật có chút ngoài ý m ố n thường nói nói người sang tự biết mình nhưng trong cuộc sống thực tế được bao nhiêu nhân thực sự tự biết mình đây càng nhiều hơn chính là đối với mình năng lực nhận thức không có b ê đếm mà tiết tử hàm lại không có bị gần đây hoa hạ hảo thanh em thành công mà thổi phồng lầng lầng nàng vẫn còn có như vậy thanh t ỉ n h bản thân nhận thức cái này thực sự rất hiếm có có thể à? ta không có vấn đề bất quá lần sau thì không phải là mười giây quảng cáo là có thể đem ta đảo phát tới hắn cười đáp tiết tử hàm bật cười nhấc ngón tay chỉ hắn cười nói ngươi a yên tâm đi bây giờ cái này ngăn hồ sơ tiết mục đã chứng minh ngươi bày ra án giá trị lần sau còn nữa tiết mục mới trong đài không thể nào hay lại là cái điều kiện này cho ngươi tôn toàn ha ha chỉ mong đi dương một chút hắn đột nhiên hỏi chị ngươi biết lợi hại âm nhạc người sao giỏi soạn lại giỏi soạn nhạc cái chủng loại kia tiết tử hàm có chút kinh ngạc c a o mày nhìn hắn ngươi không nhận biết sao tôn toàn nghi ngờ ta biết sao tiết tử hàm nói nhảm lưu h á n các lâm dương côn bọn họ không đều đang cùng chúng ta đồng thời làm tiết mục ngươi thân là bây giờ cái này ngăn hồ sơ tiết mục bảy ra kiêm phó đạo diễn tiết mục mỗi lần thu âm thời điểm ngươi cũng đều ở hiện trường ngươi đừng nói ngươi không biết bọn hắn a tôn toàn bật cười lắc đầu nguyên lai、like、nàng là chỉ mấy vị kia tiết mục đạo sư không phải là ta nói không là bọn hắn ta muốn tìm một trừ mấy người bọn hắn ra nhưng là rất lợi hại giỏi soạn nhạc soạn nhạc cái chủng loại kia âm nhạc nhân tỉ ngươi có phương diện này mạng giao thiệp sao giới thiệu cho ta một cái thôi t i ế t tử hàm c a o mày chứ lưu hoán bọn họ ra làm gì nhỉ làm gì bỏ gần cầu xa xa tôn toàn chị ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy tóm lại ta hỏi như vậy tự nhiên là có lo nghĩ của ta ngươi liền nói ngươi có phương diện này mạng giao thiệp không có chứ t i ế t tử hàm trầm suy tư chốc lát khẽ vất cảm có đương nhiên là có ngươi có cái gì ca từ muốn soạn nhạc soạn nhạc sao chính ngươi viết một ca khúc t ừ tôn toàn lắc đầu không có chính là mua một bài bài hát cũ quyền sử dụng m u ố n lần nữa soạn lại một chút đưa cho một vị bằng hữu như vậy a tiết tử hàm cao mày nhìn hắn trần trờ hỏi ngươi vị bằng hữu kia sẽ không vừa vặn đang ở tham gia chúng ta cái này ngăn hồ sơ tiết mục chứ cho nên ngươi không thể tìm thân là tiết mục đạo sư lưu hoán bọn họ hỗ trợ đúng không ồ nàng đâu góc tốt như vậy dùng tôn toàn trong thoáng chốc cảm giác mình thật giống như chính đang cùng mình con dâu đối thoại bởi vì hắn chỉ có tại chính mình con dâu trước mặt thời điểm tai thỉnh thoảng sẽ cảm thấy loại này chỉ số thông minh lên t r ê n h lệch vì vậy hắn theo bản năng hỏi chị ngươi là kia sở tốt nghiệp đại học t i ế t tử hàm kỳ quái nhìn hắn một cái làm gì ta lên hí biên đạo tốt nghiệp chuyên nghiệp thế nào tôn toàn câu mày lên hí biên đạo chuyên nghiệp tỷ cái này trường học cái này chuyên nghiệp khó khăn thi sao t i ế t tử hàm nhìn ánh mắt của hắn trở nên lại càng kỳ quái ngươi hỏi cái này làm gì chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn thi lên hí biên đạo chuyên nghiệp ngươi đại học đều tốt nghiệp chứ tôn toàn thất thanh cười một bên lắc đầu một bên ở trong lòng nghĩ liền như vậy con c h ư a hỏi phòng trừng cái này lên hí biên đạo chuyên nghiệp khẳng định so với ta cái đó đại chuyên khó khăn thi rất nhiều còn chưa tìm kích thích hắn dứt khoát trở lại đề tài mới vừa rồi chị ta đưa một ca khúc cho bằng hữu của ta không trái với chúng ta tiết mục tổ quy tắc chứ tiết tử h à m ư một tiếng kia không việc gì chỉ cần ngươi không giúp nàng ăn gian là được đúng rồi ngươi bằng hữu kia thực sự ở tham gia chúng ta cái này ngăn hồ sơ tiết mục người nào nhỉ ta tên gọi là gì tôn toàn lắc đầu cái này ngươi bây giờ liền đừng hỏi đẳng cấp tiết mục kết thúc sẽ nói cho ngươi biết à, cứ quyết định như vậy đi ngươi mau sớm giúp ta giới thiệu một vị soạn nhạc soạn nhạc lợi hại chuyên nghiệp nhân sĩ ta nghi rằng khiến hắn giúp ta nắm bài hát kia đổi một chút đổi tốt lắm ta mới phải đưa cho ta bằng hưu đi dùng tiết tử hàm gật đầu đi à. việc rất nhỏ quay đầu giúp ngươi liên lạc nói xong chuyện này hai người tiếp tục uống rượu t á n gấu thuận tiện đồng thời nhìn bóng đêm phía ngoài trong lúc rượu trong ly uống không sai biệt lắm thời điểm tiết tử hàm đứng dậy đi nắm bình kia dương c ự đem ra lại cho với nhau tiếp theo tràn đầy một ly như tôn toàn đoán hắn cùng với tiết tử hàm uống rượu quả nhiên rất an toàn hắn đối với n nàng đối với hắn tựa hồ cũng không phương diện k i a ý tưởng hai người trò chuyện đề tài đều rất t h u ậ n khiết cho đến t i ế t tử hàm cái này nhà trọ đại môn đ ỗ n g nhiên bị người gõ đ ô n g đùng đùng đông tôn toàn nghe tiếng quay đầu liếc nhìn đại môn chị thật giống như có người g õ cửa t i ế t tử hàm bưng ly rượu đứng dậy một bên hướng đại môn đi tới vừa nói ừ ta cũng nghe thấy rồi chẳng lẽ là ngọc quên y mang theo nàng người yêu cùng nhau tới có lẽ đi tôn toàn thuận miệng vừa nói chốc lát t i ế t tử hàm tiện tay kéo ra đại môn lại thấy chồng chức nàng trịnh đạo hải đứng ở ngoài cửa giơ tay lên tựa hồ chuẩn bị lần nữa g ó cửa chương năm trăm Ngươi trên ớ i l ban công tôn toàn nhìn thấy trịnh đạo hải một chớp mắt kia cũng có chút kinh ngạc hắn đến hàng châu lâu như vậy đi làm ngôi đài số lần cùng đợi thời gian cũng không ít rồi tự nhiên đã sớm gặp qua tiết tử hàm vị này chồng trước cho nên hắn liếc mắt liền nhận ra trịnh đạo hải hắn giống như t i ế t tử hàm cũng không ngờ tới tối nay lúc này đến gõ cửa nhân sẽ là trịnh đạo hải bất quá hắn cũng không gấp đi qua trịnh đạo hải dù sao cũng là t i ế t tử hàm chống trước ai biết t i ế t tử hàm tâm lý rốt cuộc là hy vọng hắn đến còn chưa hy vọng hắn đến cho nên tôn toàn an t o à n ở sân thượng trên g h ế bưng ly rượu nghiêng đầu nhìn cửa bên kia tình cảnh hắn còn có dỗi dành không chút hoang mang mà đem rượu cốc tiến tới mép nhấp miếng trong ly dương i ể u trịnh đạo hải ánh mắt một mực không hướng sân thượng nhìn bên này nước mắt cho nên hắn hẳn còn không nhìn thấy tô toàn lúc này cản trợ môn không để cho t i ế t tử hàm đóng cử chờ cái gì chờ có cái gì tốt chờ hai ta đã ly dị ngươi còn tới tìm ta làm gì ngươi không lạ ưa thích cái đó tiễn phượng c h í sao ngươi đi tìm nàng a nàng hẳn là hoan n ê n ngươi đi m a u của ta t r i n h đạo hải từ hàm từ hàm ta sai lầm rồi ta thực sự biết lỗi rồi ngươi liền tha thứ ta một lần lại cho ta một cơ hội có được hay không chúng ta dù sao cũng là vợ chồng a nhiều năm như vậy cảm tình t i ế t tử hàm một cước đá vào trên đùi hắn ngươi thiếu chán ghét lao nương người nào với người là vợ chồng hai ta đã ly dị cảm tình ngươi bây giờ đến nói với ta cảm tình ngươi cùng họ tiền thân thời điểm nóng ngươi làm sao không nói với ta cảm tình cúc đi trịnh đạo hải bị nàng một cước đạp lảo đảo một cái nhưng vẫn chết từ địa c h n cửa kiên quyết không để cho tiết tử hàm đóng cửa lại t ử hàm ta thực sự sai lầm rồi ngươi tin tưởng ta lại cho ta một cơ hội vội vàng vừa nói hắn lại đột nhiên vừa dùng lực đem cửa đẩy một cái một mực dùng sức muốn đóng cửa tiết tử hàm vội vàng không kịp chuẩn bị lui về phía sau liền lùi lại hai bước chỉ lát nữa là phải ngã xuống trên ban công tôn toàn thấy vậy mặt liền biến sắc bỗng nhiên đứng dậy bước nhanh tiến lên mà cửa trịnh đạo hải khoảng cách tiết tử hàm gần gũi nhiều hành động của hắn tự nhiên cũng nhanh hơn nhiều lắm bỗng nhiên tiến lên hai ba bước đưa tay liền mỏ ở tiết tử hàm hướng của tử hàm ngươi không sao chớ tiết tử hàm theo bản năng một cái tay bắt hắn lại cổ áo một cái tay khác bắt hắn lại cánh tay nhờ vậy mới không có thực sự té xuống đất ngươi vẫn chưa hết sợ hãi nàng sắc mặt đỏ lên đang muốn mắng t r ì n h đạo hải chợ đem nàng vã ngoài trong kéo một cái túi đầu thì đi hôn nàng ngươi dám tiết tử hàm mặt liền biến sắc giơ tay lên liền ngăn ở hắn trên miệng chính đạo hải lúc này lại ngăn ngược cực kỳ lắc đầu một cái tránh tay nàng túi đầu lại muốn hôn đi bỗng nhiên một cái tay khác để tại hắn trên đó. đây là một cái hơi lộ ra xù xì nam nhân tay trịnh đạo hải cảm giác không đúng mặt liền biến sắc thông đội vàng ngẩng đầu nhìn lại lại nhìn thấy tôn toàn mặt của lúc này tôn toàn biểu tình thật bất đắc dĩ sắc mặt không dễ nhìn lắm ánh mắt có chút lạnh trịnh đạo hải vừa nhìn thấy hắn còn chưa kịp nói cái gì tôn toàn để toàn đầu hắn cái tay kia liền đ ố n g nhiên đẩy về phía trước lần này đến phiên trịnh đạo hải vội vàng không kịp chuẩn bị lảo đảo liền lùi lại mấy bước bữa cái mông ngồi xuống nặng nghề ngã ngồi ở cửa trên đất bởi vì này một chút ngồi có chút trọng cho nên hắn n h e răng tôn toàn lệnh giọng vừa nói v u n g ra vừa mới ô m t i ế thiết tử m eo tay, t tử hàm đọc lên ánh mắt có khá dữ hung hăng trận mắt nhìn ngồi ở cửa còn không có đứng dậy trịnh đạo hải đ ỗ n g nhiên đưa tay chỉ hắn nổi g i ậ n quát cút họ trịnh ngươi không còn biến ta lập tức liền kêu tiểu khu an ninh ngươi có tin hay không nhanh cút cho ta trịnh đạo hải c a o mày nhìn nàng một cái lại nhìn một chút nàng bên cạnh tôn toàn sau đó biểu tình khó coi bỏ dậy gật đầu một cái c ư ờ i lạnh nói được à cái này đại buổi tối tiểu tử này lại đang nhà của ngươi ta nói ngươi mới vừa rồi làm sao đối với ta như vậy vô tình đâu rồi nguyên lai là như vậy không trách không trách đi ta đi ta đi được rồi vừa nói hắn đối với tôn toàn cười lạnh một tiếng lại đưa tay chỉ tôn toàn lúc này mới bỗng nhiên xoay người bước nhanh mà rời đi tôn toàn c a o mày nhìn tâm lý rõ ràng người này hẳn là hiểu lầm lầm tưởng hắn tôn mẫu người và tiết tử hàm có cái gì không thể cho người biết quan hệ nhưng hắn không có đổi u về phía trước giải thích bởi vì tội gì lại không nói tiết tử hàm đã cùng tên kia ly hôn chỉ nói tiết tử hàm mới vừa rồi đối với tên kia thái độ hắn tôn toàn mới vừa rồi liền nhìn ở trong mắt tiết tử hàm hiển nhiên đối với tên kia đã không lưu lên nữa đã như vậy tên kia muốn hiểu lầm theo hắn đi nếu như có thể vì vậy mà tuyệt tên kia đối với tiết tử hàm tâm tư từ nay về sau không nữa đến quái dày tiết tử hàm vậy cũng chưa chắc là một chuyện xấu hắn là muốn m như vậy vì vậy hắn đứng ở tiết tử hàm bên người một chút cũng không có đi đổi kịp trịnh đạo hải giải thích một chút ý tứ chờ không nhìn thấy trịnh đạo hải bóng lưng rồi tôn toàn xoay mặt nhìn về phía bên cạnh tiết tử hàm tỉ thì... tiết tử hàm nghe vậy hướng hắn xem ra lúc này nàng biểu tình đã bình tĩnh không ít chẳng qua là sắc mặt còn hơi có chút hỏng biểu tình vẫn có chút không vui nhưng nghe gặp tôn toàn gọi nàng nàng quay mặt lại thời điểm cho tôn toàn một nụ c tôn toàn giơ tay lên vỗ vỗ nàng sau lưng an ủi đừng nóng giận tức giận là đối với mình trừng phạt chớ cùng chính mình gây khó dễ ta biết a toàn mới vừa rồi cảm ơn ngươi tối nay may có ngươi đang ở đây t i ế t tử hàm gật đầu một cái vừa cười một tiếng có chút cảm khái tôn toàn khẽ lắc đầu theo ta liền đừng có khách khí như vậy rồi đúng rồi bây giờ thời gian cũng không sớm ta cũng cần phải trở về ngươi buổi tối nghỉ ngơi chú ý một điểm nếu như còn nữa nhân gõ cửa đừng nữa tùy tiện mở cửa được ta biết rồi vậy ngươi trở về chậm một chút đúng rồi ngươi uống rượu xe cũng đừng mở đón xe trở về đi thôi ừ t ố t ta đi đây bãi bay bãi bay hai người ở cửa nói lời từ biệt tôn toàn k h o á t khoác tay sửa sang lại cổ áo hướng cửa thang máy đi tới tiết tử hàm quay đầu nhìn một chút căn phòng mặt đất nơi đó có một cái bể tan cành ly rượu là tôn toàn mới vừa rồi đến giúp nàng xua đổi trịnh đạo hải thời điểm tiện tay đem trong tay cái kia ly rượu ném xuống đất nàng khẽ m ỉ m cười hướng phòng vệ sinh đi tới nơi đó có chỗi cùng cây xúc rác vừa cây trổi cùng cây xúc rác lấy tới dọn dẹp trên đất bể ly rượu sân thượng phương hướng một tràng c h u n g điện thoại di động lại đột nhiên văng lên tiết tử hàm theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy một cái điện thoại di động nằm ở sân thượng trên đất lúc này điện thoại di động màn ả n h sáng không chỉ có tiếng chuông truyền hình ra khả năng điện thoại di động chủ nhân trả lại cho nó trông reo lúc chấn động cho nên nó vẫn còn ở rung động trên đất chậm rãi l ầ n vỡn thấy vậy t i ế t tử h à m bất đắc dĩ cười một tiếng nàng nhận ra đó là tôn toàn điện thoại di động đoán chừng là mới vừa rồi ngồi ở trên ghế hai chân gác ở sân thượng trên lan can thời điểm hắn điện thoại di động từ trong túi quần chạy xuống xuống ở nơi đó như vậy không cẩn thận lắc đầu cười lẩm bẩm một bẩm lẩm bẩm nàng một bẩm để trôi xuống cùng cây xúc rác hướng bên kia đi tới không lưng đưa điện thoại di động thập tới trong tay. trên màn ảnh điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện là lao bà nàng không có nghe chẳng qua là cầm điện thoại di động bước nhanh đi tới cửa đến cửa đổi giày n ắ m chìa khóa keng l u một cửa thang máy mở ra tôn toàn ngáp từ bên trong đi ra uống rượu sau khi thật giống như tương đối dễ dàng m ệ n h ra rời hắn có chút buồn ngủ kết quả mới vừa đi ra thang máy một đạo thân ảnh liền bỗng nhiên hướng hắn vào tới kèm theo một câu hận t h ư n g mắng ni mà nó đấy lao tự giết chết ngươi mắt thấy đạo thân ảnh này liền muốn đụng vào tôn toàn thời điểm tôn toàn bỗng nhiên một cái nén người tránh sang một bên thân ảnh tia liền từ hắn nguyên lai đứng vị trí và qua vay một tiếng nặng nề đụng vào cửa thang máy lên là trịnh đạo hải so với hắn tôn toàn đại khái sớm hai ba phút xuống lầu tôn toàn không ngờ tới hắn lúc này vẫn còn chưa đi cái này là cố ý đẳng cấp ở dưới lầu ngăn hắn tôn m ẫ người sao tôn toàn mặt lạnh giơ tay lên đệ một cái h u y ệ t thái dương men rượu cấp trên cảm giác không tốt lắm trịnh đạo hải biểu tình nhâm trầm nghiêm mặt xoay người lại lại đi tôn toàn vào tới tránh ngươi nếu có gan thì đừng tránh a nhìn lao từ hôm nay không g i t chết ngươi hắn giọng tàn bạo kết quả tôn toàn lần này lại thực sự không tránh Dương mắt lạnh lẽo nhanh chóng xông tới trịnh đạo hải mắt thấy trịnh đạo hải vọt tới trước mặt hắn thời điểm tôn toàn đỗng nhiên giơ tay lên một quyền đánh liền ở trịnh đạo hải tàn bạo đập tới trên nắm tay hai cái quả đấm cự như vậy nặng nề g h đụng thẳng vào nhau đây là một loại rất dã man rất không kỹ thuật hàm lượng đấu pháp so đấu chính là song phương quả đấm độ cứng quả đấm của người nào cứng hơn người đó liền sẽ thắng tôn toàn tại sao dám cùng trịnh đạo hải so đấu quả đấm độ cứng hắn sức lực đến từ nơi đó đương nhiên đến từ hắn đại học thời kỳ đã từng học qua tán thủ đặc biệt luyện qua quyền cũng đến từ cho hắn nông thôn xuất thân từ nhỏ liền gân cốt tr còn đến từ với trước mắt hắn chín h tuổi trẻ lực tráng hai mươi tuổi hắn biết sợ hơn ba mươi tuổi trịnh đạo hải nhưng hai cái quả đấm đập ở chung với nhau một khắc kia hắn vẫn đau đến khỏe miệng co giật dã man như vậy đấu pháp dĩ nhiên không thể nào có ai không đau nhưng nếu so sánh lại trịnh đạo hải liền thảm rất nhiều rên lên một tiếng trịnh đạo hải tay trái giống như bị chạm điện lùi về phản xạ có điều kiện địa không lưng mang tay trái ôm ở bụng vị trí đau đến hai chân tại chỗ trực bính trong miệng kêu đau liên tục vẻ mặt nhanh nó nước mắt cũng sắp đau đi ra thấy hắn đau trưởng thành như vậy thôn toàn thoải mái trong lòng rất nhiều đột nhiên cảm giác được quả đấm mình thật giống như không đau khoe miệng có chút bên trên giường trong bụng có chút nho nhỏ đ ắ c ý men rượu có chút cấp trên hắn hiển nhiên là không lý trí lại lựa chọn như vậy cứng chọi cứng đấu pháp nhưng không thể không nói loại này đấu pháp một khi thắng cảm giác kia cũng là siêu thoải mái ánh mắt rêu cợt nhìn đau đến không được trịnh đạo hải tôn toàn lạnh l ù n g nói giết chết ta chỉ bằng ngươi họ trịnh ta cảnh cáo ngươi ngươi sau khi cho ta cách tiết tỉ xa một chút các ngươi đã ly dị ngươi lại tiếp tục cái dày ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần tiền t h u thang ta trả đổi k e n Vừa lúc năm à y cách cửa không h đó n xa a t trăm mười tám tiết tử hàm biểu tình cổ quái tử trong thang máy đi ra hướng tôn toàn đi tới tiếng bước chân đưa đến trịnh đạo hải quay đầu đ ỗ n g nhiên nhìn thấy nàng trịnh đạo hải hơi biến sắc mặt theo bản năng đứng thẳng người nam mới vừa rồi còn đau đến không được tay trái lặng lẽ nhận được sau e o ẩn tàng thân là nam nhân hắn là như vậy sĩ diện không muốn bị chính mình vợ trước nhìn thấy mình bị một cái trẻ chưa lớn đánh cho thành như vậy tỉ n g ư ơ i làm sao xuống đợi tiết tử hàm đến gần tôn toàn mặt lộ vẻ lúng túng hỏi tiết tử hàm vẻ mặt vẫn thật cổ quái nhưng nàng không hỏi cái gì cũng không có nói gì chẳng qua là n ă m hắn điện thoại di động đưa tới trước mặt hắn nhẹ nói điện thoại di động của ngươi rất tại ta trên ban công rồi mới vừa rồi có điện thoại gọi tới ta nghe nhìn thấy điện thoại di động của ngươi ở trên ban công liền cho ngươi đưa xuống như thế nào đây cần muốn ta giúp ngươi kêu xe sao điện thoại di động tôn toàn theo bản năng sờ một cái miệng túi mình quả nhiên không sờ điện thoại di động vội vàng đưa tay nhận lấy cười nói há không cần không cần ta tự đánh mình xe là được nói tới chỗ này hắn liếc mắt cách đó không xa muốn đến gần lại không dám đến gần trịnh đạo hải hạ thấp giọng nói với tiết tử hàm chị ngươi chính là mau tới lầu đi tên h i kia vẫn còn ta giúp ngươi theo dõi hắn tiết tử hàm có chút hướng trịnh đạo hải bên kia mắt liếc thấp giọng ứng tiếng được tia ngươi chờ chút cũng nhanh đi về đi đến quán rượu nhớ cho ta phát cái ngắn tín báo cái bình an tôn toàn, hảo Hảo. tôn toàn cười gật đầu t i ế t tử hàm cười cười đối với hắn k h o á t k h o á tay ta đây lên lầu chờ chút ngươi trở về cẩn thận một chút nhớ theo ta báo cáo bình an tôn toàn vẫn cười một chút đầu khoác tay t i ế t tử hàm xoay người vừa hướng thang máy bên kia đi mấy bước t r í n h đạo hải liền theo bản năng đổi u lên trước mấy bước hô tử hàm t ử hàm n g ư ơ i chờ một chút t i ế t tử hàm cũng không quay đầu lại ngược lại bước nhanh hơn hướng cửa thang máy đi tới t r í n h đạo hải còn muốn đuổi theo sau lưng bỗng nhiên chuyển tới tôn toàn tiếng ho khan cái này thanh n m ho khan thật giả tương tự với là phú từ mới cường nói buồn có loại rõ ràng ho khan không g i lại nhất định phải ho khan hai tiếng c á i chủng loại kia giả tạo cảm giác nhưng cái này tiếng ho khan chuyển vào trịnh đạo hải trong t hai trịnh đạo hải lại bước chân dừng lại sửng sốt không dám nữa tiếp tục đuổi tiết tử hàm sợ bị đánh từ trước đến giờ là loài người bản năng mà hắn trịnh đạo hải chẳng qua là thành thật đ ị a tuân theo rồi tự mình thân là một tên nhân loại bản năng mà thôi hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn vợ trước tiết tử hàm đi vào thang máy nhìn thấy cửa thang máy đóng lại nhìn tiết tử hàm thân ảnh biến mất ở trước mắt hắn tôn toàn từng bước một bước đi thông thả tới nghe tiếng bước chân của hắn trịnh đạo hải hơi biến sắc mặt theo bản năng xoay người lại, Tao thấp dọng hỏi, muốn làm gì? Còn muốn làm gì? Tôn toàn ngược lại cũng không vì bản thân trịnh trường bức địa phương đứng lại, mặt trịnh t địa nữa cáo đạo cáo đạo mày muốn, muốn điểm mặt. Nếu như ngươi nhất định phải làm muốn làm mức, ly hỏi, không cách hải phương lệnh cảnh hải, dọng ngươi Ngươi còn ngược cũng bản đứng lần ngươi gì? gì? lại lại, ước quá vì bức các ở dị, đã ừ trịnh đạo hải sắc mặt trở nên rất khó coi theo bản năng lui về phía sau nửa bước bên ngoài mạnh bên trong yếu địa chết mắng thích n g ư ơ i thiếu hù dọa ta ta trịnh đạo hải cũng không phải hù dọa lớn vừa nói cất bước l i ề n đi tôn toàn đứng tại chỗ không đuổi theo chẳng qua là m ị mắt thấy trịnh đạo hải bóng lưng móc ra bao thuốc lá điểm điếu thuốc khói mù lượn lờ dâng lên có chút ngăn che hai mắt của hắn khiến cho hắn cái này đôi mắt nhìn đi lên tựa hồ có chút không đoán ra mùi vị cái này họ trịnh làm cho hắn rất khó chịu rồi hắn quyết định cho hắn một chút giáo hấn lấy trước mắt hắn cùng lam m ô i đài tốt đẹp quan hệ hợp tác muốn cho cái này họ c h ỉ n h ở lam m ô i đài không tiếp tục chờ được nữa hẳn là không khó ừ cứ như vậy khoái trá quyết định hai ngày sau buổi trưa tôn toàn đ ố n g nhiên nhận được tiết tử hàm điện thoại của trong điện thoại tiết tử hàm hỏi hắn bây giờ có thời gian hay không có thể không thể đi ra một chút nàng giúp hắn tìm chính là cái kia âm nhạc nhân tìm rồi đối phương buổi trưa hôm nay có thời gian gặp mặt hỏi tôn toàn có thời gian hay không đi gặp một chút hai ngày trước buổi tối kia tôn toàn ở cô ấy là nhà trọ độc thân trong lúc uống rượu nhờ cậy quan à n g xin nàng hỗ trợ giới thiệu một vị soạn, nhạc. soạn nhạc lợi hại âm nhạc nhân. hắn có một ca khúc muốn xoan nhạc xoan nhạc lúc đó tiết tử hàm còn buồn bực hỏi hắn tại sao không trực tiếp tìm lưu hắn hoặc là cắp lâm đám người dù sao lưu hắn bọn họ gần đây ở tại bọn hắn lam m ô i đài ghi âm tiết mục mọi người cơ hội gặp mặt nhiều cũng đều là đang ở chung nhau làm cùng ngăn hồ sơ tiết mục chỉ cần chịu đưa tiền mới có thể mời được một vị trong đó đạo sư hỗ trợ nhưng tôn toàn nói muốn lưu hắn bọn họ trở ra âm nhạc nhân tiết tử hàm đáp ứng hắn không nghĩ tới thời gian mới qua hai ngày nàng liền cho hắn tìm xong rồi nhân thân là một tên vong văn tay viết nói bận rộn cũng v nếu như mình cho mình áp lực kêu mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ thời gian khác đều dùng đến gõ chữ thời gian cũng là không đủ dùng cho nên nói như vậy được xương trái đất không nổ mạnh chúng ta không nghỉ vong văn tay viết thực sự rất bận nhưng phải nói không bận rộn cũng quả thật có bó lớn tự do thời gian chỉ cần mình đối với đổi mới không như vậy quan tâm cả ngày lẫn đêm đi ra ngoài sóng đều là có thời gian cho nên thiết tử hàm hỏi hắn có thời gian hay không phó ước tôn toàn thống khỏi nói có hắn gần đây lượng đổi mới không lớn trên tay còn có mấy chục ngàn chữ tôn cạo giữ lại bản thảo đây không bao lâu sau chưa kể tới đại kiều rồi t ô n toàn đi tới tiết tử hàm nói với hắn địa phương một quán cà phê thấy một vị linh hoạt b ả n tử họ như vậy để tới đối phương mập không mập liếc mắt là có thể nhìn ra nhưng đối phương có phải hay không một cái linh hoạt b ả n tử hắn tôn mộ nhân lại là làm sao nhìn ra được đây chuyện là như vậy t ô n toàn đến đến đ ị a phương dựa theo tiết tử hàm ở trong điện thoại nói với hắn vị trí tìm tới nhà này quán cà phê lầu hai thời điểm hắn tầm mắt tìm pha mấy cái vừa nhìn thấy bên cửa sổ vị trí tiết tử hàm cùng một tên mập mạp thời điểm liền có một cái ở trên lầu chơi đùa bóng rổ hải tử thất thủ năm bóng rổ đập xuống đất đạn đến bên kia mắt thấy cái kia bóng rổ liền muốn đập chúng không phòng bị chút nào tiết tử hàm thời điểm tên kia mặc hồng s ắ c rộng thùng tình h vệ ý ý ý ý xúc toàn một ít bụi sơn dương hồ niên kỷ thanh b ả n tử liền đ ố n g nhiên đứng dậy đưa tay trụ tới mang đã đạn đến tiết tử hàm mặt cảnh cái kia bóng rổ đẹp đẽ điệu mò ở trong tay sau đó tiện tay liền ném cho bên kia đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh thằng bé trai cũng cười nói tiểu bằng hữu ở trong phòng không nên tùy tiện chơi bóng à, đập phải người sẽ không tốt có được hay không được thằng bé trai đáp ứng ôm lấy bóng rổ chạy một khắc kia tên này tuổi trẻ bà tử không nghĩ tới tiết tử hàm lần này giúp hắn giới thiệu âm nhạc nhân là như vậy cái tuổi trẻ bản tử đều nói mép không có lông làm việc chưa vững năm này bản tử là có thể thoát khỏi điều này định luật rồi hả đương nhiên tôn toàn tâm lý ngoại ý muốn thuộc về ngoại ý muốn lại cũng không có bảo thủ đến cho là vậy thật chính là định luật rồi nói đơn giản hắn tin tưởng tiết tử hàm nếu tiết tử hàm nắm người này giới thiệu cho hắn vậy nói rõ người này năng lực là được tiết tử hàm khẳng định hắn cười một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới ở tiết tử hàm trong lúc vô tình xoay mặt ngắm lúc tới tôn toàn giơ tay lên, lên tiếng chào tỉ nhìn thấy hắn đến tiết tử hàm đứng dậy đối với đối diện bản tử nói t h á c h đâu vị này chính là ta đã nói với n g ư ơ i tôn toàn rồi ngươi gọi hắn a toàn liền có thể ha ha lần này liền nhờ n g ư ơ i a toàn ta là coi hắn là em trai n h ị n ngươi ước chừng phải hết sức cả xúc toàn sơn dương hồ niên kỷ thanh bản tử có chút ngoại ý muốn đ i ệ u trên giới quan sát tôn toàn hai mắt m ỉ m cười đứng dậy hướng tôn toàn đưa ra tay trái cười nói đó là dĩ nhiên sư tỷ ngại em trai vậy chính là ta em trai sư tỷ ngại lên tiếng ta còn dám không tận tâm sao yên tâm đi chuyện này liền bao trên người tôn toàn cùng hắn nặng nề bắt tay cười nói c ặ n tạ c ặ n tạng ta người ê n n x ư hôi h n thế nào?、Tiếp、tử hàm, đừng nghe c h đầu ta sư tỷ cho ta khót lác ta là cái dám tài tử không ngại ngươi cũng cứ gọi ta thạch đầu đi không thói quen lời nói gọi ta thạch ca cũng được ta đại danh thạch lỗi đá thạch ba khối thạch đầu chất ở một chỗ lỗi ha ha cũng bởi vì tên ta trong tất cả đều là thạch đầu cho nên tất cả mọi người thích gọi ta thạch đầu cái này b à n tử thạch lỗi ngược lại kiện đàm tính tình cũng rất dễ nói chuyện tôn toàn nghe hắn lần này tự giới thiệu mình liền có chút thích tính cách của người nọ rồi cảm giác hẳn là rất tốt trung đụng ngồi xuống tán gẫu không lâu thạch lỗi liền hỏi tôn toàn muốn cho một bài dạng gì nhạc phổ khúc soạn nhạc tôn toàn tới nơi này trước thì có chuẩn bị lúc này nắm ra điện thoại di động của mình từ trong điện thoại di động điều tra một ca khúc từ đưa cho thạch lỗi thạch lỗi t i ế t tử hàm có chút hiếu kỳ cũng đứng dậy thò đầu quá đi nhìn hai lần sau đó kinh ngạc quay đầu hỏi tô n toàn thịnh hạ q u a n g nhiên đây là bài hát này tên chứ tô n toàn ừ đúng vâng danh tự này còn thật khác biệt t i ế t tử hàm cười khen tôn toàn cười gật đầu p h ù họa là không tệ hai người bọn họ ở nhỏ r ộ n g trò chuyện thời điểm đối diện thạch lôi đã để điện thoại di động xuống t ậ m mắt cũng từ trong điện thoại di động ca từ lên rời đi cao mày ngẩng đầu nhìn về phía tô n toàn trần t r ờ nói a toàn bài hát này ta biết là a tin ca ý nghĩ của ngươi là cho bài hát này lần nữa soạn nhạc tô toàn ừ đúng có thể không thạch lỗi khẽ c ư ờ i khổ từ phương diện kỹ thuật mà nói dĩ nhiên là có thể nhưng ta muốn hỏi một chút ta ngươi bắt được a tín trao quyền rồi không thứ cho ta nói thẳng nếu như không bắt được đối phương trao quyền lợi nói chúng ta là không quyền lợi tự mình cho bài hát này lần nữa soạn nhạc coi như ta thật cho ngươi lần nữa b i ê n khúc đó cũng là không thể xuất ra đi dùng ngươi hiểu ý của ta không tôn toàn gật đầu ta minh bạch ngài yên tâm đi ta đã khiến nhân lấy được bài hát này soạn lại quyền sử dụng hơn nữa liên quan tới bài hát này làm như thế nào đổi ha ha thật ra thì ta cũng là có chút điểm ý tưởng nhưng ta không phải là âm nhạc chuyên nghiệp ta muốn loại cảm giác đó ta tâm lý có phổ nhưng ta không biết đạo cụ thể làm như thế nào động ha ha ngài có kiên nhẫn nghe ta cùng ngài nói một chút sao a ta biết ta đây là múa búa trước cửa lố ban khiến ngài chê cười chương năm trăm mười chín người nói xem thạch lỗi nhìn một cái tiết tử hàm đối với tôn toàn gật đầu một cái cười nói vẻ mặt có chút bất đắc dĩ h i ệ n nhiên hắn bên trong tâm lý hẳn là cảm thấy tôn toàn hành động này có chút không biết trời cao đất rộng một cái âm nhạc ngoài nghề lại dám nói mình đối với một ca khúc soạn nhạc có chút ý nghĩ Còn có ca khúc đen vô cùng tàn nhẫn một lần chứ. Lúc nào, soạn nhạc việc cũng cũng có nhạc nói thượng người đen tàn nhẫn lần nào, soạn này biến thành dàng như nhân soạn đối với viết rồi tâm một một thể thử đây lý là là phổ hả? vậy, sử vô dễ ừ liên quan tới bài hát này ta muốn soạn lại phương hướng là tận lực vượt trội ta không thay đổi cái này một cái nòng cốt lấy bốn chữ này coi như toàn bộ bài hát trọng điểm trước mặt than nhẹ cắn hát như một người nhắm toàn con mắt ở một nơi không người địa phương bản thân độc thoại lầm bầm lầu bầu một dạng tự thuật nàng đã từng tự thuật sinh hoạt cùng thế tục đối với áp lực của nàng những thứ này đều là nàng gặp được k h ố n cảnh đây là hiện trạng nhưng thái độ của nàng như là nàng không thay đổi cho dù ở truy mộng trên đường đụng bể đầu chảy máu cũng không thay đổi cái chủng loại k i a cố chấp tinh thần sức lực ở một khối này ta hy vọng có thể làm ra cái loại này liều mạng hô hào loại cảm giác đó phảng phất bài hát này nhân vật chính đang đối mặt vận mệnh chèn ép lúc tiếng giống tố cáo a ha ha ta nói như vậy có phải hay không chịu tượng một chút ngài có thể hiểu được ý của ta sao tôn toàn vừa nói vừa dùng thủ thế khoa tay múa chân vừa nói vừa nói hắn chợt phát hiện thạch l ố i cùng tiết tử hàm nhìn ánh mắt của hắn đều có điểm không đúng cảm giác hai người bọn họ đều c ă n mày biểu tình rất kỳ quái mà nhìn hắn vì vậy tôn toàn tạm ngừng trình bày ý ngược lại hỏi thạch lôi nghe hiểu không t i ế t tử hàm chừng mắt nhìn cũng xoay mặt nhìn về phía thạch l ô i thạch l ô i lúc này biểu tình thật cổ quái s a o mày nhìn một chút tô toàn lại cúi đầu nhìn một chút tô n toàn mới vừa rồi cho hắn chiếc di động kia trong ca tử sau đó lại ngẩng đầu nhìn một chút tô toàn như vậy nhiều lần hắn đ ỗ n g nhiên thở một hơi ánh mắt phức tạp nhìn tô toàn a minh m ạ c h ta hiểu ý của ngươi ngươi nói rất rõ rồi ừ theo như ngươi ý tưởng này ta vừa mới cẩn thận nhìn một chút bài hát này ca tử a đừng nói theo như thực sự có thể được chứ toàn bộ bài hát mùi vị quả thật đều thay đổi nhưng lại trở nên rất có ý tứ có thể được thực sự có thể được tiết tử hàm hiếu kỳ hỏi thạch lôi gật đầu sư tỷ quả thật có thể được thực sự ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía tôn toàn thần s á c hơi xúc động xem ra a toàn ngươi đối với bài hát này rất có ý tưởng à lại có thể tinh chuẩn tìm được như vậy một cái để i m vào không tệ không tệ thực sự rất không tồi bất quá thế nào tôn toàn k h ẽ nhữ mày thạch lôi vừa nhìn về phía trong tay ca từ khẽ lắc đầu đạo bất quá theo lời ngươi nói như vậy đổi lời nói đang làm khúc soạn nhạc bộ phận chỗ này của ta là không có vấn đề nhưng thật theo như ngươi ý nghĩ mới rồi đến đổi lời nói bài hát này ca sĩ chỉ sợ cũng hát không được nhất định phải cái loại này có thể cưỡi cao âm ca sĩ mới có thể nắm bài hát này mùi vị biểu hiện ra nghe xong tôn toàn cười b u n g lòng địa hướng trên ghế dựa dựa vào một chút vâng lên cà phê trước mặt hạp một cái cười nói thạch ca quả nhiên là tay tổ đ ú n g không sai bài hát này cho nên ta hướng cái đó phương hướng đổi chính là muốn đưa cho một vị có thể dễ dàng cưỡi cao âm người đi hát một điểm này thạch ca ngại không cần lo lắng thực sự ta bảo đảm chờ ngươi nắm bài hát này đổi tốt lắm sẽ không để cho nhân tùy tiện làm hại ngài một phen tâm huyết thực sự người nào nhỉ thạch l ô i có chút hoài nghi cũng có chút hiếu kỳ tiết tử hàm đột nhiên hỏi tôn toàn là cái đó hoặc y này tuyển y gì gì ngươi giúp nàng ghi danh, đúng không?、Là、nàng chứ. Tôn toàn gật đầu, haha, đúng.、Tì、ngài gì gì gì? sao? Ta danh, ha ha, Toàn Hoặc tên thủ, trước Tôn Tị trí thật tốt. Ý thì ý thì. Thạch nhớ nhớ chứ? hí được đầu, là Là lôi m ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý n g ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý g bài hát này theo như a toàn ngươi mới vừa nói đi đổi hoặc y y y nàng thật đúng là có thể c ư ớ i nàng thanh tặng cao nguyên cũng có thể hát được tốt như vậy không đạo lý bài hát này không c ư ớ i được đi đi cứ quyết định như vậy đi cho ta hai ngày ta đi nắm bài hát này làm được đến lúc đó trở lại mời các ngươi nghe một chút n h ị n t i ế t tử hàm bật cười lắc đầu được rồi đến lúc đó ta không tới ta gần đây bận việc lắm cái này lập tức phải bước sang năm mới rồi trong đài dự định tập trung thời gian tập trung tài nguyên ở năm trước nhiều ghi âm mấy đợt đến lúc đó khiến a toàn đến với ngươi tiếp xúc đi so với hắn so với rảnh rỗi tôn、toàn、có chút không nói gì chị ta cũng vậy phó đạo diễn có được hay không ngươi đừng nói ta hình như là đ à tương du tiết tử hàm d ơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu hắn cười nói đúng đúng đúng ngươi không phải là đ à tương du ngươi là đánh g i ấ m xong chưa tôn toàn ha ha thạch lỗi cười ra tiếng tiết tử hàm không có nói láo la ngôi đài gần đây quả thật dự định ở tiết xuân trước nhiều ghi âm mấy đợt hoa hạ h ả o thanh âm bây giờ cái này ngăn hồ sơ tiết mục đã phát hình một kỳ mà đã phát hình cái này bốn bên trong cho tỷ lệ người xem là hạt vườn nợ hoa tiết cao mỗi một kỳ đều so với trước đồng thời tỷ lệ người xem cao hơn một đoạn gần đây phát hình thứ tư kỳ họ tỷ lệ người xem càng là đã phá ba đạt tới ba mười một như vậy tỷ lệ người xem là ngôi đài hiện nay đã không mấy ngăn hồ sơ tiết mục cao hơn nó quan trọng nhất là cái này ngăn hồ sơ tiết mục phát hình đến nay họ tiếng t â m vẫn rất tốt cái này hiếm khi thấy rồi tỷ lệ người xem cao tiết mục tương đối mà nói không phải là quá khó khăn làm tỷ như nhiều tìm một chút đang ăn khách ngôi sao là có thể kéo động một ngăn hồ sơ tiết mục mới tỷ lệ người xem nhưng tiếng t â m đồ chơi này liền không nói được rồi thường thường đài truyền hình cấp cho kỳ vọng rất lớn một ngăn hồ sơ tiết mục ở tinh tâm chế tác đẩy ra thị trường sau khi lại bị mắng cầu hết lâm đầu càng nhiều tình huống hơn là hoặc là tỷ lệ người xem không tệ tiếng tăm bình thường thôi hoặc là tiếng tăm rất tốt nhưng tỷ lệ người xem bình thường thôi lại muốn nào chính là tỷ lệ người xem bình thường thôi tiếng tăm cũng bình thường thôi giống như nữ nhân hoặc là đẹp đẽ trong bụng trống trơn hoặc là bụng có thi thư nhan giá trị phổ thông hoặc là chính là nhan giá trị một dạng trong bụng cũng trống trơn từ xưa tới nay có nhan lại có tài hoa nữ tử luôn là phượng m a u l ầ n r á c mà gần đây cái này ngăn hồ sơ hoa hạ hảo thanh â m với lam n ô i đài mà nói liền có chút giống như là vừa có nhan giá trị lại có tài hoa mỹ n ữ rồi vật hy hãn bảo bội a dưới tình huống này lam m ô i đài tự nhiên càng ngày càng coi trọng cái này ngăn hồ sơ tiết mục vốn là đầu tư cũng đã không nhỏ cái này ngăn hồ sơ tiết mục gần đây lam m ô i đài càng là h ư ơ n g cái này ngăn hồ sơ tiết mục đủ loại tài nguyên cùng vốn lên nghiêm về có thể nói muốn người có người muốn tiền cho tiền liền thiết tử hàm vị này người chế tác kiêm tổng đạo diễn ở trong đài địa vị đều dương cao rất nhiều mơ hồ đã có kim bài người chế tác khí thế của vâng không t r o n g trước nàng trịnh đạo hải hai ngày trước buổi tối tại sao đi tìm nàng h lại ngựa tốt đều không nguyện ăn đã xong huống hổ là một người nam nhân là một cái chủ động nói lên ly dị nam nhân lại c thường thường h mấy ngày kế tiếp lan ngôi đài quả nhiên ở tập trung tài nguyên dành thời gian thu âm hoa hạ hảo thanh nhâm đồng thời chép xong ngay sau đó liền ghi âm đợt kế tiếp cứ như vậy đồng thời đồng thời địa liền với làm gấp rút cái này không tháng riêng ngày hai mươi tám bộ triều sửa sang cao cấp đại khí lên cấp bậc trong giảng đường lại đang thu âm tân nhất kỳ hoa hạ hảo thanh nhâm rồi tôn toàn thân là cái này ngăn hồ sơ tiết mục bày ra kiêm phó đạo diễn hắn hôm nay lại xuất hiện ở tiết mục hiện trường lúc này trên võ đài ánh đèn loay lên xinh đẹp tuyệt vời hoặc yi yi -y ở trên đài vong tình ca sướng đây là cái này ngăn hồ sơ tiết mục thu âm tới nay hoặc yi yi yi ở lần thứ hai lên đài trình diễn miễn phí h á t ở nơi này đồng thời tiết mục trước đều là bốn vị đạo sư mù chọn một đám tuyển thủ dự thi cùng với tranh đoạt thông qua mù chọn ưu tú tuyển thủ ngày hôm qua vừa mới chép xong lên đồng thời bên trong toàn bộ tuyển thủ dự thi mù chọn đã kết thúc bốn vị đạo sư chiến đội thành viên cũng đã toàn bộ đầy đủ nhân viên hôm nay thu âm chính là vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại một vòng này cuộc thi vòng loại rất tăng khốc ở mù chọn giai đoạn thành công lên cấp tuyển thủ ở một tuần này cuộc thi vòng loại bên trong mỗi vị tuyển thủ đều chỉ có một lần biểu diễn cơ hội hai hai tỷ thí người thắng lên cấp vòng kế tiếp trận đấu người thua nói hai câu cút đi càng nghĩ đến lượt thu dọn đồ đạc quân xéo rồi lúc này trên võ đài h o a y yu y đang ở biểu diễn chính là một bài đường núi mười tắm cong đây là một thủ s â n ca rất có đặc điểm cao âm cũng không ít hơn nữa cần hay lại là cái loại này thông suốt cao âm không thể là cái loại này h n g h ậ cao âm hoặc y y hắt khá hát ra bài hát này tâm tình vui sướng cũng rất tốt cưới này loại người bình thường căn bản là không cưới được cao âm t ô n toàn đứng ở khán đài bên cạnh trong bóng tối hai tay k h o a n h tay mang theo ánh mắt tàn tưởng h mỉm cười nhìn hoặc ý, ý ở trên đài múa hát tương mừng hoặc ý đi ý đi hoặc ý đi ý đi đHK, ý đi ý đi khát, ý ý giản, ý đi ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ýýýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý y ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý chẳng qua là có đôi lời t ngươi chạm ở trên cầu ngắm phong cảnh ngắm phong cảnh ở trên lầu n h ì ngơi n ư tôn toàn đứng ở khán đài bên cạnh trong bóng tối nhập thần mà nhìn trên võ đài biểu diễn hoặc y lìa y lìa phần sau sân khấu tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi một tên cô gái tóc ngắn lại thông qua trong phòng nghỉ ngơi tv lờ cờ giờ nhìn hắn cùng hoặc y lìa y lìa mọi người còn nhớ đại minh văn hồ không đúng là mì gà trên trong tiệm tên kia lặng lẽ cho tôn toàn cùng hoặc y r ữ ý t ì chụp hình tên kia cô gái tóc ngắn sao không sai lúc này tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi tên này cô gái tóc ngắn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 khán o e m i g nàng của chứa đài c m bên cạnh trong bóng tối tôn toàn vui vẻ yên tâm cười nhìn hoặc y, -y, -y sau khi túi người chào xoay người rời đi võ đài ở mới vừa cuộc thi vòng loại bên trong hoặc yi yi không làm hắn thất vọng quả nhiên đánh bại đối thủ thành công lên cấp t ố t 32, h ắ n cảm thấy hoặc yi yi trận này thắng được thật dễ dàng cơ hội không có h u y ề niệm n nhìn hoặc yi yi yi bóng lưng biến mất ở trên vũ đài tôn toàn suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra cho hoặc yi yi phát một cái tin nhắm ngắn phát xong sau lại thuận tay đem điện thoại di động lại nhét t ú i quần trở lại tuyển thủ phòng nghỉ ngơi hoặc yi yi yi nên đón một trận lễ phép tiếng v ỗ tay là cùng phòng nghỉ ngơi các tuyển thủ cho tiếng v ỗ tay của nàng có người cho nàng giơ ngón tay cái có người biểu tình phức tạp cũng có người biểu tình lạnh nh chuẩn như bị cho ngươi cái lễ vật hôm nay tiết mục sau khi kết thúc theo ta cùng đi đi ta dẫn ngươi đi làm lễ ra mắt vật đây là tôn toàn cho nàng phát nội dung tin ngắn nhìn xong cái tin nhắn ngắn này Hoa yi yi ánh mắt nghi ngờ suy nghĩ một chút cho tôn toàn phát tới một chữ hảo t r ạ n vào tối hôm nay tiết mục rốt cuộc thu âm kết thúc Hoa yi yi, yi đang diễn truyền bá bên ngoài sảnh ra mắt đến đẳng cấp ở nơi đó tô n toàn nàng mỉm cười đi tới toàn ca thật tốt đưa ta lễ vật gì nhỉ ở nơi nào chứ tô n toàn hướng hành lang trước mặt hết lần này tới lần k h á c đầu theo ta đi chính là yên tâm sẽ không đem ngươi gạt b á n rồi vừa nói hắn đã trước đi về phía trước Hoa yi yi yi thì ha ha cởi khẽ giơ tay lên phất hạ mặt cạnh tóc dài cất bước đi theo kết quả tô toàn lại mang nàng tới lầu dưới hầm đầu xe mở ra xe của hắn môn nghiêng đầu tỏ ý nàng lên xe rốt cuộc đi chỗ nào nhỉ hoặc y dĩ ánh mắt nghi ngờ hơn rồi lên xe tôn toàn thần bí hề hề không có giải thích trước ngồi vào bường lái hoặc y dĩ có chút chăn trở có chút bất đắc dĩ cũng có chút buồn cười than nhẹ một tiếng đi theo lên xe tôn toàn thành thạo lái xe từ hầm đậu xe đi ra ngoài chạy lên bên ngoài đường lớn theo dòng xe chạy đi phía trước hoặc y dĩ nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố than k h ẽ t o à n tựa lưng vào ghế ngồi hỏi toàn ca ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi đó nhỉ ngươi không phải là muốn cơ ta chứ ha, ha. ta nhưng nhận biết ngươi l á o bà nàng nói đùa tôn toàn tiếng cười phối hợp nàng đùa giỡn nói vậy thì thế nào ngươi không cảm thấy như vậy kích thích hơn sao hắn nói như vậy tùy ý hoặc y duy ý nghề ngược lại không có chút nào tin cười trúng c h í m con ngươi khiết hắn lên mắt đây là ngươi nói à ngươi nếu là thật dám làm như vậy ta đây kính ngươi là tên hắn tử ha ha có gan ngươi cứ làm như vậy thôi ta chờ nhìn viên tỷ làm sao thu thập ngươi tôn toàn không chịu thua ngươi đừng kích ta à ta đã nói với ngươi ta giận lên đến ngay cả chính ta đều sợ cái gì cũng dám làm đấy h o ặ y duy ý l ư ờ hắn một cái sợ ngươi nhỉ có gan liền thử một chút thử một chút liền thử một chút mới là lạ hơn nửa giờ sau t ô n toàn mang tọa giá lái vào một cái tĩnh lặng rừng râm đạo cuối cùng dừng xe ở ven đường dưới tầng cây sau khi xuống xe dẫn hoắc y l ư ỡ đi vào ven đường một cái cửa động cổng t o vào phía sau là một cái thang lầu nối thẳng lầu hai lầu hai này vị trí có chút không hạn chế một kiểu hai bên trái phải đều là môn điếm cửa hàng mặt tiền hai nhà cửa hàng mặt tiền trung gian lại gấp một cái thang lầu thông hướng lầu hai toàn ca người rốt cuộc muốn đưa ta lễ vật gì nhỉ làm sao tới như vậy cái địa phương hoắc y l cùng sau lưng hắn lên lầu không nhịn được lại hỏi tôi toàn Đã đến, đến biết ngươi sẽ biết. Mấy phút sau, tôn toàn gõ lầu một ấ cửa, cửa lá thạch thạch lát sau tôn toàn dẫn hoắc y lý y thấy một gian phòng thu âm trong thạch lỗi thạch lỗi thạch i thật nhiệt tình khiến nhân cho bọn hắn pha t r à xin bọn họ sau khi ngồi xuống thạch l ô i đem ra một phần nhạc phổ đưa tới đầu góc mơ hồ hoắc y lý y ở trước mặt cười nói hoắc tiểu thư đây là a toàn cố ý để cho ta soạn lại rồi đưa cho ngươi ngươi xem một chút đi đúng rồi ngươi có thể xem hiệu khúc phổ chứ khúc phổ hoặc y duy y kinh ngạc nhìn tiếp đưa tới tay tỉnh tỉnh địa ư một tiếng ta xem biết thạch lỗi vậy ngươi xem nhìn hoặc y duy thì theo bản năng xoay mặt nhìn về phía bên cạnh tôn toàn chỉ thấy tôn toàn lúc này cười tùng tịm đối với nàng gật đầu một cái dùng ánh mắt tỏ ý nàng xem trong tay khúc phổ hoặc y duy thì lúc này mới mang theo một thót nghi ngờ túi lầu nhìn rất nhanh nàng liền kinh ngạc nói thịnh hạ q u a n nhiên tôn toàn cùng thạch lỗi cũng không có đón nàng lời nói bởi vì hoặc y duy y không có ngầm đầu nàng còn đang nhìn khúc phổ thạch lôi đối với tôn toàn g ắ c ngoắc tay nắm tôn toàn gọi tới phòng thu âm bên ngoài móc ra thuốc lá đưa cho tôn toàn một nhánh ngươi hút thuốc chứ tô n toàn ừ cảm ơn vì vậy hai người đứng ở bên ngoài trong căn phòng một người điểm một nhánh phun ra một cái khói mù thời điểm thạch lôi cởi hỏi a toàn hoặc y y yi thật giống như trước đó cũng không biết ngươi muốn đưa nàng bài hát này tô n toàn ừ kinh hỉ mà trước thời hạn nói liền không có ý nghĩa thạch l ô i bật cười cẩn thận nàng yêu ngươi nam nhân cũng không thể tùy tiện cho nữ nhân đưa kinh hỉ ha ha tôn toàn cũng bật cười lắc đầu nói không việc gì nàng nhận biết vợ ta có tầng quan hệ này ở ta đối với nàng không có ý nghĩ nàng đối với ta chắc không có ý nghĩ ngươi quá lo lắng thạch lỗi ánh mắt lộ ra nụ cười treo ghẹo ta thấy núi xanh nhiều người đến rũ đoàn núi xanh gặp ta ứng như vậy được gặp phải một cái thích vở vịt tôn toàn trong bụng phiên chứ bạch nhãn ngoài miệng lại khen thạch ca đại tài cổ văn căn cơ thâm hậu a thạch lỗi phốc suy cười ra tiếng kẹp thuốc lá ngón tay chỉ chỉ tôn toàn ngươi cái chém gió này vỗ lần sau có thể t r ụ n thành tân tự nhiên một chút không như ngươi vậy ta rất lúng túng a ha, ha tôn toàn cũng cười hai nam nhân ở nơi nào hút thuốc tán gấu một điếu thuốc nhanh rút ra cho tới khi nào xong thôi hoặc y ghi c a o mày từ bên trong đi ra tại hắn hai trước mặt c h ẳ m định túi đầu lại nhìn một chút trên tay khúc phổ hỏi tô n toàn toàn ca bài hát này ngươi bắt được nguyên tác giả trao quyền rồi hả ừ như thế nào đây thích không tô n toàn cười hỏi nàng hoặc y ghi nhìn lấy trong tay khúc phổ gật đầu rất thích thực sự toàn ca không nghĩ tới ngươi hội đưa ta như vậy lễ vật thật cảm ơn ngươi ngươi là thế nào nghĩ đến nắm bài hát này trao quyền lấy xuống sau đó trọng tân tác khúc x o nhạc thay đổi bộ mặt thạch lôi chen vào nói đúng đây cũng là ta buồn bực địa phương hắn một cái âm nhạc ngoài nghề lại có thể nghĩ đến làm thành như vậy bài hát này cũng rất thích hợp ngươi biểu diễn đến rồi ha ha nếu không phải hắn đã kết hôn rồi nói thật ta nhất định sẽ hoài nghi người này đối với ngươi có lệnh ra tâm tư ha ha hắn lời này nắm hoắc y dùy ý h n ó i có chút đỏ mặt đều có điểm không dám nhìn tôn toàn rồi tôn toàn cái này ra mặt d ậ y lại không có vấn đề tiện tay mang tàn thuốc cấn vào bên cạnh trên bàn trong cái g ạ t tàn thuốc quay đầu hướng hoắc y dùy ý h n ó i ngươi thích liền có thể ngươi viên tỉ một mực khiến ta giút ngươi à ngươi cũng biết ta không phải là học â nhạc mặc dù cái này ngăn hồ sơ tiết mục là ta bài kế trên danh nghĩa ta cũng treo một cái phó đạo diễn danh tiếng nhưng ngươi ở tiết mục tổ ghi âm rồi hai kỳ tiết mục hẳn đã nhìn ra ta chính là cái thật giả lất lộn à ta nghĩ tới nghĩ lui cũng liền bài hát này thích hợp ngươi những thứ khác liền muốn nhìn chính ngươi cố gắng lên hoặc y duy ý ý ý ý ý k h ẽ cắn môi đỏ m ọ n gật g đầu ừ đa tạ toàn ca ngươi đánh coi là lúc nào hát bài hát này hả thật lỗi hiếu kỳ hỏi tôn toàn cũng có chút hiếu kỳ cũng nhìn hoặc y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nếu như ta có thể sát tiến quyết tái lời nói dĩ nhiên nếu như cuối cùng ta cảm giác mình không nắm chắc sát tiến quyết tái lời nói ta cũng có thể ở bán kết lên hát bài hát này đến lúc đó xem tình thế mà làm đi nàng hiển nhiên là tự tin nói hai cái thời gian điểm một là chung kết quyết tái một là bán kết rõ ràng ở nàng tâm lý nàng là có n ắ m chắc kém cỏi nhất cũng có thể sát tiến bán kết thạch lôi khơi màu một ngón tay cái khen không tệ đủ tự tin ừ như quả quyết định bán kết dùng ngươi nhớ trước thời hạn nói với ta một tiếng đến lúc đó ta thử lại lần nữa xem có thể hay không giúp ngươi lại lộng một bài thích hợp ngươi ca hoặc y duy y để vội vàng nói t ạ ba người lại trò chuyện một hồi thạch lỗi đề nghị hoặc y duy trở về phòng thu âm thử một chút biểu diễn bài hát này nhìn một chút có phải hay không còn có chỗ nào cần phải sửa đổi nay bằng với là cho nàng chế tạo riêng bài hát này rồi hoặc y duy y không có cự tuyệt cũng không có nhăn nhăn nho nhó đại phương phương địa trở lại phòng thu âm mở ra mịt r ổ phồn chuẩn bị bắt đầu biểu diễn mà tôn toàn cùng thạch lỗi là chạm tại một cái thủy tinh bên ngoài tường nhìn phòng thu âm trong hoặc y duy y bài hát nhạc đệm thạc lỗi đã trước thời hạn làm xong lúc này trực tiếp phát ra liền có thể kèm theo mới tinh nhạc đệm phòng thu âm trong Hoa thì h y y á nói rộng m cách i nắm khác lần này ba mươi hai tên gọi ca sĩ lên đài biểu diễn cuối cùng sắp có một nửa tuyển thủ hội bị loại bỏ ba mươi hai tên cứ gọi tuyển thủ dự thi cuối cùng mang chỉ có một ư ơ i sáu tên cứ gọi tuyển thủ có thể thành công lên cấp tàn khốc như vậy c ủ a so tài chế khiến cho đa số tuyển thủ dự thi đều ạ l ẹ sàng d i dột. t ô n toàn liền chú ý tới không ít tuyển thủ sáng hôm nay từ đi vào diện b á phòng khách một khắc kia trở đi chân mày chính là nhữ vẻ mặt nghiêm túc theo cái này ngăn hồ sơ tiết mục nhân khí cùng nhiệt độ càng ngày càng cao tiếng tăm còn tốt như vậy những thứ này thật vất vả từ một đám tuyển thủ dự thi trong g i ế t ra g i ế t tới một vòng này những thứ này tuyển thủ ai n g u y ệ n ý người nào cam tâm dừng bước tại này t ô n toàn nhìn từng người từng người tuyển thủ lên đài trình diễn miễn phí hát những thứ này tuyển thủ đều là rút thăm quyết định đối thủ vận khí tốt rút được một tên thực lực hơi yếu vận khí kém sẽ đụng vào thực lực mạ mà vòng loại này cuộc so tài tàn khốc cũng liền tàn khốc ở chỗ này giúp t h ă m lựa chọn đối thủ rất có thể sẽ xuất hiện lưỡng cường tỷ thí thật xuất hiện cái loại này cục diện lời nói hai g ã thực lực mạnh mẽ tuyển thủ thì có một người tất nhiên muốn bị loại bỏ mà tôn toàn viết bày ra án kiện thời điểm đã sớm cân nhắc đến một điểm này cho nên cái này vòng tàn khốc cuộc thi vòng loại sau còn có mấy cái vị trí giao cho t r ư ớ c máy truyền hình người xem khiến người xem thông qua trên mạng bỏ phiếu từ bị loại bỏ trong tuyển thủ chọn vài tên nhân khí tuyển thủ trở về tới tham gia vòng kế tiếp trận đấu chương năm trăm hai mươi mốt chuyện xấu nổ tuy nói một tour này trận đấu coi như bị loại bỏ rồi Phía sau trận đấu người xem trên mạng bầu bằng phiếu đồ chơi kia quá khó mà nói người nào dám khẳng định chính mình cứ như vậy được người xem hoan nghênh người nào chắc chắn còn lại bị loại bỏ tuyển thủ đến lúc đó có thể hay không màn ảnh trả phiếu sau đó đem có hạn mấy cái vị trí toàn bộ chiếm cứ một tour này trận đấu kịch liệt tôn toàn ở dưới đài nhìn cũng có thể cảm giác được cơ hội mỗi một tên tuyển thủ đều lấy ra trạng thái tốt nhất một đôi đối với tuyển thủ lên đài tờ cờ lại đã định t r ư ớ c có một người hội bị loại bỏ đi xuống cho dù cùng sân khấu tờ cờ hai gã tuyển thủ một tour này phát huy đều thật tốt kết quả cũng không t r a n h lệnh ngược lại nhất định là có một cái muốn bị loại bỏ tàn khốc như vậy cuộc so tài chế khiến cho một ít nội tâm không cường đại như vậy tuyển thủ ở tờ cờ kết quả công bố một khắc kia biết mình là muốn bị loại bỏ kia một cái thời điểm trong nháy mắt lại băng hiện trường các khán giả cũng có đồng tình tâm nhìn thấy có lệ băng tuyển thủ mọi người sẽ cho lấy an ủi tiếng vỗ tay lệ tuyến phát đạt cũng sẽ phụng bồi lưu một chút nước mắt còn có người xem bỗng nhiên đều nào đó một cái nào đó n g ư ờ i là giỏi nhất bốn vị đạo sư cũng rất có nhân tính ngươi một lời ta một lời địa an ủi lệ băng tuyển thủ chờ an ủi xong rồi hay là để cho kia lệ băng tuyển thủ cút đi nên cút thì cút rơi nước mắt là vô dụng chính là chỗ này nào tàn khốc mấy đôi tuyển thủ lên đài vỡ cờ sau khi tôi toàn rốt cuộc nhìn thấy hoặc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý hoặc y lìa sau đó nam tuyển thủ hát một bài phạm nhân ca hoặc y lìa hát một bài hồng sắc d à y cao gót rất khó được mở cuộc tranh tài tới nay một mực thích báo cao âm thủ t h ắ n g hoặc y lìa lìa lần này chọn hồng sắc giày cao gót cơ hồ không có cái gì cao âm nhưng nàng g i ọ n hát i ê m dịu khí tức khống chế cùng chuyển đổi thành thạo năm cái này thủ hồng sắc giày cao gót c ớ i rất tốt độ hoàn thành cực cao cho người xem cùng trên đài bốn vị đạo sư khác một cảm nhận khác hai bài hh xong hiện trường người xem bắt đầu bỏ phiếu cuối cùng hoặc y lìa l ì lần nữa thắng được lên cấp vòng tháng một năm một mươi sau đó nghiêm túc hướng khán đài mỗi cái phương hướng túi người chào nói tạng luôn làm bối cảnh bạn tên k i a nam tuyển thủ lúc này ngửa đầu nhìn trời trần nhà hắn ngược lại không khóc chính là hốc mắt có hơi h ồ n g cánh mùi hấp trương phúc độ thoáng lớn hơn một chút dưới đài khán đài bên cạnh trong bóng tối tôn toàn cùng các khán giả đồng thời cho hóc o y y hề vô tay tôn toàn nụ cười trên mặt có điểm giống ba nhìn thấy con gái lớn lên thành tài tham gia trận đấu thang đối thủ k i a ba tiểu mỉm cười làm người ta làm rung động mà cùng lúc đó nhìn trên võ đài lần nữa chiến thắng đối thủ hoắc y r ì a y r ì a nàng chân mày lần nữa n h u lên cặp mắt hiếp lại thành hai cái cái hở nàng l i ề n là trước kia vỗ xuống hoắc y rỉa ý thì cùng tôn toàn ăn chung mì gà trên tên kia cô gái tóc ngắn lúc này nàng lại vô ý thức bắt đầu v ố t v ố t trong tay điện thoại di động trước nàng vỗ xuống kia vài tấm hình đến nay vẫn ở cô ấy là trong điện thoại di động nhưng nàng vẫn không có làm gì nhưng lúc này nhìn thấy hoắc y r ì a lại một lần nữa chiến thắng đối thủ đã lên cấp vòng tháng một năm một sáu đ ả m vi biểu tình lần đầu tiền trở nên như vậy ngưng trọng trước đây không lâu nàng cũng lên đài cùng người vợ cờ quá cũng lên cấp đến v trước tuyển thủ còn nhiều hơn thời điểm nàng mặc dù chú ý tới hoắc ý ý ý thực lực mạnh mẽ nhưng nàng cũng không có quá khẩn trương bởi vì lúc trước nhiều như vậy tuyển thủ rút thăm vừa vặn đem nàng cùng hoắc ý ý ý rút được cùng nhau sát xuất quá nhỏ nhưng lúc này nàng cảm thấy áp lực vòng kế tiếp trận đấu chính là vòng tháng một năm một sáu vào mười trận đấu chờ thập cường tuyển thủ quyết ra đến trên mạng tài sẽ bắt đầu bầu bằng phiếu người xem yêu thích cũng đã bị đào thải tuyển thủ vị trí chỉ có hai cái đẳng cấp kia hai chỗ chọn sau khi ra ngoài liền cùng cuộc thi vòng loại quyết thắng đi ra ngoài thập cường tuyển thủ chung nhau mở ra vòng kế tiếp trận đấu Đăng này vi lúc cảm sở dĩ theo ấ xuất rất y tuyển thủ, từng đôi chém giết, nàng và hoặc y y y áp sát thập lực, là lần lớn cũng chém hoặc cờ cũng tên từng nàng xứng đôi đến đồng gọi giết, vào và bởi thời điểm, đôi đôi thời rồi. vì sau 16 16 thủ, tờ hơn nàng hiểu được cuộc so tài chế 16 vào 10 cuộc thi vòng loại sẽ không lại là một cái định thắng thua đầu tiên là 2-2 tỷ tí h người thắng trực tiếp lên cấp t ố p tám thua tám người lại 2-2 tỷ tí h người thua đào thải thắng bốn người lần nữa 2-2 tỷ tí h lần này 2-2 tỷ tí h thắng được hai gã tuyển thủ liền lên cấp tập cường thua hai người cút đi vì vậy m ư vào m ư trận đấu nếu như không thể trực tiếp tiến vào tám mạnh liền còn phải lại cùng bất đồng đối thủ tỉ thí hai lần trực tiếp lên cấp t ố p tám đang vi bản thân cảm giác không là rất lớn ngược lại không phải là nàng nhận thức là thực lực của mình không đủ để tiến vào t ố p tám mà là sợ vòng thứ nhất tỉ thí thời điểm gặp mạnh nhất mấy cái tuyển thủ nàng tự nhận thức là thực lực của mình còn chưa tới c ả n quét hiện nay đang có tuyển thủ mức độ vì vậy mười sáu vào mười trận đấu nàng yêu cầu một ít v ậ n khí nếu như vận khí kém một chút vòng thứ nhất liền gặp phải một cái mạnh nàng kia cũng chỉ có thể tiếp tục tham gia phía sau hai đợt tỉ thí nếu quả thật xuất hiện cái loại này cục diện nàng gặp h o ắ c y duy có khả năng liền tăng nhiều nghĩ tới đây nàng xem tivi lên h o ắ c y duy thân thành của ánh mắt trở nên có chút sâu thẳm rồi h o ắ c y duy thực lực rất mạnh một điểm này tham gia cái này một mùa hoa hạ h ả o thanh lâm học viên đều có cảm giác đàm vi gần đây liền thường nghe người ta nói h o ắ c y duy là có hạng nhất lẫn nhau vài tên một trong những tuyển thủ khác vài tên có hạng nhất lẫn nhau một là tiểu ánh mắt lương bác một là gia thị đen nhánh nữ tuyển thủ vương quý nhất còn có một tên cứ gọi là hát làm hình nam tuyển thủ kim trí ừ trừ lần đó ra cắp lâm tổ n ô bất sâu có người nói nàng cũng có hạng nhất lẫn nhau nhưng đàm vi không thưởng thức nổi n ô bất sầu nhan giá trị cho nên hắn tự động ở tâm lý mang n ô bất sầu thực lực giảm xuống một cấp bậc hôm nay tiết mục thu âm sau khi kết thúc đàm vi ở chị cùng đi rời đi l à m môi đài tham gia cái này một mùa hoa hạ hào thanh â m nàng toàn bộ hành trình là do nàng thân tỷ tỷ đàm quân đi cùng đ a m quân nước trừng nhị mười bảy mười tám tuổi tóc dài x ó a bay trứng ngớ mặt khí chất ô luyện một điểm này cùng đàm vi là khác biệt rất lớn nếu so sánh lại đàm vi từ gương mặt nhìn lên liền muốn lộ ra đặc biệt độc hành không ít chân mày đều là có chút bên c h i n á n h hai mắt khép mở giữa. sẽ cho nhân cảm giác cô bé này khả năng không phải là hiền lành mà trên thực tế đàm vi tính cách cũng quả thật so với đàm quân muốn cường thế không í t đàm quân lái xe đàm vi ngồi dựa vào ngồi ở đằng sau lên khoanh tay cặp mắt híp lại lộ ra hơi trùng xuống mặt đàm quân mang lái xe ra lam m ô i đài hầm đậu xe thời điểm thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn một chút đàm vi biểu tình nhẹ giọng hỏi tiểu vi ngươi làm sao vậy có tâm sự nhỉ đàm vi chờ mặc một lát sau đàm quân lại hỏi tiểu vi ngươi đang suy nghĩ gì đàm vi bỗng nhiên nói chị ta không nghĩ đợi thêm nữa ngươi giút ta tìm nhân năm kia vài tấm hình phát ra ngoài đi lại không đậu thủ vòng kế tiếp trận đấu ta chỉ sợ cũng muốn cùng nàng gặp được ta ta không nắm chắc thắng nàng đàng quân c ư ờ i khanh khách chốc lát đàng quân c a o mày hỏi tiểu vi làm như vậy không tốt sao người ta với n g ư ơ i không thủ không đoán đ à n vi lạnh rên một tiếng chị khác như vậy ngây thơ được không ta bây giờ cùng nàng tham gia cùng ngăn hồ sơ trận đấu tiết mục ta cùng nàng là cạnh tranh đối thủ đem nàng làm tiếp ta yêu cầu cùng nàng có thủ án gì sao vạn nhất vòng kế tiếp nàng lên cấp mà ta chỉ thiếu chút xịu nữa bị loại bỏ đi xuống ngươi sẽ cảm thấy đáng tiếc sao đến lúc đó coi như hối hận cũng không kịp đi nhưng là đàm quân còn muốn nói chút gì đàm vi đã không nhịn được b á t tay được rồi được rồi ngươi đã như vậy không đồng ý kia chuyện này ta liền tự tự tìm nhân tới làm không hy vọng nào ngươi như vậy được chưa ừ đàm quân bất đắc dĩ cười một tiếng thở dài khẽ lắc đầu được rồi ngươi đã không phải là muốn làm như thế kia hay là để ta đi ngươi bây giờ là tuyển thủ ngươi đi làm nói vạn nhất bị người ta tóm lấy n h một điểm tổn thất liền lớn cho nên hay là giao cho ta đi vạn nhất đến lúc có người đem ta bắt tới ngươi liền trước tiên theo ta vạch do giới hạn nắm sự tình đều đẩy tới trên đầu ta ngươi liền n h ấ t khẩu g ả o định chuyện này n g ư ơ i không biết chút nào đều là ta người t ỷ t ỷ này tự chủ c h ư ơ n g làm nhớ đàm vi im lặng trong lát ừ một tiếng c h ạ m vào tối hàng châu một nhà trong sạch trong quán cơm tô n toàn cùng hoắc y như ý n g ngồi đối diện nhau trên bàn bảy bốn món ăn một món canh hai người vừa ăn vừa nói chuyện tô n toàn không tệ thực sự rất không tồi Y nghĩa n g ư ơ i bây giờ đã lên cấp vòng tháng một năm một sáu lại nô nắm lực ngươi liền tiến vào thế giới thập cường rồi a cái gì thế giới thập cường hoắc y n h n g ạ c nhiên và cười tô toàn cũng cười đó cũng không ngươi chỉ cần lấy được cái này một mùa hoa hạ h ả o thanh â m trước thập cường đó chính là thế giới thập cường à. lời này có vấn đề gì không chẳng lẽ thế giới trong phạm vi ngươi cái này thập cường thì không phải là thập cường rồi hả hoặc y d ì y không nói hé miệng cười túi đầu túi đầu cười b ả vai có chút phát run giữ mắt b ạ c h tôn toàn liếm mắt cười nói ngươi tại sao không nói vũ trụ thập cường đây toàn ca ngươi cái này thổi ta sẽ đỏ mặt tôn toàn ha ha không ngừng cười ngươi đỏ mặt kia cũng là bởi vì ngươi uống rượu ngược lại ta là cảm thấy ta mới vừa rồi cách nói không thành vấn đề ngươi thôi đi toàn ca chúng ta hay lại là trò chuyện điểm khác chứ n g ư ơ i cái đề tài này ta không tiếp nổi ha hoặc y duy ý thì vừa đành chịu vừa m u ố n cười mà tôn toàn là tương đối dễ dàng tiện tay gắp gọi thức ăn thả trong miệng ai cười nói được vậy chúng ta hãy nói một chút người tiến quân thế giới thập cường sau khi bước kế tiếp tiểu mục tiêu đi tỉ như tiện tay lại đem cái này một mùa hạng nhất cho cầm ha ha hoặc y duy ý cười gò má đỏ lên nhấc tay nâng chán bả vai cũng bởi vì cười ở có chút phát run nàng vô lực nhắm lại con mắt thở dài nói toàn ca nếu như làm n ô i đài lúc nào tổ chức một lần thổi như lại cuộc so tài ngươi nếu là tham gia ngươi tuyệt đối là hạng nhất thực sự ta cảm thấy được người địa cầu đều không là người đối thủ ha ha ha ha tôn toàn cười rất vui vẻ đ ỗ n g nhiên hắn tiếng chung điện thoại di động reo chờ hắn một bên cười vừa móc ra điện thoại di động tiện tay tiếp liên lạc trong điện thoại di động chuyển tới đào ngọc quyên thanh â m của a toàn trên mạng xuất hiện ngươi và hoắc y y lìa chuyện xấu ngươi có muốn hay không mau sớm trong vắt một chút chừng năm trăm hai mươi hai ồ chuyện xấu ta cùng người nào tôn toàn hoài nghi mình nghe lầm đào ngọc quyên hoắc y y lìa tôn toàn có mày tình huống nghiêm trọng không là đang ở trong phạm vi nhỏ truyền bá hay lại là đã chuyển đi phí phí dương dương rồi hả đ a o ngọc quên y ai trên mạng đã có rất nhiều người ở c h u y ệ n còn có vi b ộ t những thứ kia đại về đã có không ít đại về tại c h u y ệ n phát tin tức này đúng rồi ta thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi ngươi và hoắc ý thì ý thì hai ngươi sẽ không thật sự có ừ ngươi biết ý của ta tô n toàn theo bản năng liếc nhìn ngồi tại đối diện còn chưa biết hoắc ý thì ý tô n toàn mặc rồi mặc nói được rồi đào tỷ tình huống ta đã biết rồi chờ ta cụ thể lên mạng hiểu một chút lại nói cảm ơn ngươi nói cho ta biết chuyện này quay đầu mời ngươi ăn cơm đ a o ngọc quên y ha theo ta còn khách khí như vậy đi nếu ngươi biết kia ta liền ăn tỏi rồi cần ta hỗ trợ ngươi đừng k h á c h khí trực quản mở miệng t ô n toàn ừ cảm t ạ bãi bay đào ngọc quên y bãi bay nói chuyện điện thoại kết thúc t ô n toàn túi đầu dùng điện thoại di động lên internet lục x o á t mấu chốc tử tô n toàn hoặc y hỉa y hỉa ngồi đối diện hắn hoặc y h ì a y h ỉ ngồi đối diện hắn hoặc y hỉa y thấy hắn đã tiếp điện thoại xong lúc này lại thấy hắn túi đầu chơi đùa điện thoại di động không khỏi cau mày hỏi toàn ca chuyện gì nhỉ ta mới vừa rồi thật giống như nghe ngươi trong điện thoại có người nhắc tới tên ta lúc này tô toàn trên điện thoại di động đã lục soát hắn và hoặc y, y h t h ậ t h u do a người hắn chỉ đem chính mình cùng hoắc tên y dĩ ý ỉa đặt chung một chỗ lục soát một chút trên điện thoại di động tự i ể ra hiện một đống lớn liên quan tới hai người bọn họ tin tức tùy tiện nhìn một cái hàng trước nhất mấy thiên tân văn tựa đ ể theo thứ tự là hoa hạ hảo thanh n â m tiết mục bày ra kiêm phó đạo diễn hư hư thực thực quy tắc ngầm nữ tuyển thủ hoặc y dĩ ỉa tôn toàn cung hoặc y dĩ ỉa là tài tử gia nhân nhưng này vị tài tử đã kết hôn sinh nữ hoa hạ hảo thanh n â m nữ học viên hoặc y dĩ ỉa vì sao có thể tiếp liên tân cấp có người chụp tới hoặc y dĩ ỉa mật ước tiết mục bày gia tôn chờ chút liếc mắt một liền thấy gặp nhiều như vậy bừa bộn tân văn tựa đề tôn toàn chân mày nhất thời nữ càng c h ặ t hơn tâm lý hãy cùng giống như ăn phải con rồi chẳng ghét nếu là hắn thật cùng hoắc y d thì có một chân tiêu trên tin tức viết như thế nào hắn vậy hắn cũng nhận ăn thịt dính vào tinh rất bình thường mà nhưng hắn cùng hoắc y d thì có một chân sao hai người bọn họ cộng lại bốn cái chân duy chỉ có không có một chân nhưng những này bừa bộn tân văn truyền thông là thế nào viết internet bạo lực đ ê u xấu tung tin vịt vị bán tắt nước dơ nghe hoắc y duy kể hỏi hắn cũng không giải thích chẳng qua là trở mặt đem điện thoại di động đưa cho nàng hoắc y duy ánh mắt nghi ngờ trần t r ờ nhận lấy điện thoại di động túi đầu chỉ nhìn mấy lần nàng sát mặt liền có chút thay đổi có chút tức giận lồng ngực cũng có chút lên xuống không chừng mí muôi một cái lại mí muôi một cái nàng không nhịn được nói toàn ca đây là chuyện gì xảy ra nhỉ chúng ta rõ ràng không có gì cả đây là người nào trước chuyển tới nếu không chúng ta khởi tố trước nhất chuyển ra cái này chuyện xấu truyền thông chứ là truyền thông trước buộc đi ra ngoài s a o tôn toàn đưa tay lấy lại điện thoại đ ừ n g đội lúc này trước khác tự loạn t r ấ n cước thanh giả tự thanh ngươi cũng đừng hoảng chúng ta trước biết rõ tình huống rồi nói sau vừa nói Hắn phía trên nhất tiện trên tân văn. tay một cái ra mở điều này tân văn là như vậy viết lam m ô i đài gần đây đẩy ra một ngăn hồ sơ ca sĩ tuyển tú tiết mục hoa hạ h ả o thanh âm cái này ngăn hồ sơ tiết mục có thể nói là vị truyền bá trước h ỏ a bởi vì lam m ô i đài số tiền lớn mời lưu hoán là anh các lâm cùng dương côn đảm nhiệm cái này ngăn hồ sơ tiết mục tuyển tú đạo sư vì làm xong cái này ngăn hồ sơ tiết mục lam m ô i đài có thể nói là không t i ế t vốn ban đầu số tiền lớn từ mỹ quốc đặt làm một bộ hiện nay toàn cầu đứng đầu nhất âm thanh dụng cụ tuyển thủ tuyển chọn phạm vi càng là thâu tóm cả nước các nơi có thể nói g i tâm mừng mà ngăn hồ sơ tiết mục phát hình sau họ nhiệt độ tỷ lệ người xem cùng đề tài độ phải nói cũng không có lệnh l à m m ô i đài thất vọng gần đây t à i phát hình thứ tư kỳ cái này ngăn hồ sơ tiết mục có thể nói mơ hồ đã có vương bài tiết mục khí tượng trước sau phát hình bốn kỳ tiết mục họ tỷ lệ người xem từ đầu đến cuối trưởng thành lên cao khuynh ư ớ n g nhưng ngay khi lớn như vậy tốt dưới cục diện có người buộc ra cái này ngăn hồ sơ tiết mục mở màn chiếu tới nay lớn nhất một cái lớn hắt đoán tiết mục bày ra kiêm phó đạo diễn tôn toàn một tên xuất thân internet tác g a đoàn thể người tuổi trẻ、Thư、hư hư thực, thực quy tắc ngầm cái này ngăn hồ sơ tiết mục nhân khí nữ tuyển thủ hoặc ý ý ý ý ý ý. Tiết thậm lộ nhân thậm chí còn h í c c u nữa g người chứng tổng người không nghĩ giờ không dùng làng giải cấp cứ, cuộc Có chính học mục tắc Còn mấy nhất nhất hợp phải âm thầm hẹn hò hình làm một làm bây quy tờ Từ trên viết tuổi trẻ tài tử rốt thế tài thể trí nát hai hẹn hò hình như khỏi hỏi, hoa định sao kia sao? lại, nào? lên, lớn n kêu đạo đồ. bộ ở bây giờ nữ ca sĩ cũng thế nào rõ ràng có tốt như vậy thực lực tại sao lại không thể đàng hoàng ca hát tại sao lại không thể biết tự ái tự ái đây hoàn toàn bằng thực lực của mình cùng người thi đua không tốt sao vì thanh danh thực sự có thể không để ý lễ nghĩa liêm sỉ rồi không đọc nhanh như gió mà đem bản này báo cáo quét xong tôn toàn biểu môi mắng câu chỉ trướng cái gì hoặc y dù ý n g ĩ a nghi ngờ hỏi hắn tô n toàn không phải là chửi ngươi hoặc y dù ý nghĩa hoặc y dù ý nghĩa ngươi mới vừa rồi đang mắng người tô n toàn mặc rồi mặc tô n toàn lại đem điện thoại di động đưa cho nàng thế nào lại có cái gì muốn ta nhìn hoặc y dù ý, ý n g ĩ a biểu tình nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động một lát sau nàng sắc mặt càng ngày càng đen lại một lát sau nàng nắm tôn toàn điện thoại di động hướng bản vỗ một cái cũng không nhịn được mắng một câu chỉ trướng làm sao bây giờ nàng c a o mày hỏi tô n toàn cái này xảy ra chuyện đột nhiên nàng nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được tôn toàn hí mắt suy nghĩ một chút thở dài nói cải chính tin đồn đi lời nói dối nói lên một ngàn lần liền là chân lý chúng ta không thể tùy ý như vậy tin nhảm tiếp tục lên men nếu như là những thời điểm khác ngược lại cũng không có vấn đề nhưng ngươi bây giờ chính là tranh tài thời kỳ mấu chốt sự tình làm lớn lên l à m m ô i đài vì hình tượng bản thân rất có thể sẽ vì bình tức trên mạng chỉ trích cùng chửi rủa cho ngươi lui cuộc so tài hoặc là lặng lẽ dùng điểm tiểu thủ đoạn đất kế tiếp liền đem ngươi đào thải cho nên chúng ta trước đừng để ý khác c á i g a o trước Hoặc y dù k h hỏi, ẽ bước cảm,、ừ、một làm ừ tiếng, lại hỏi, vậy s a o dài chính mô đánh đây? ngươi mở vi b ộ trên bàn túi sách lấy điện thoại di động ra mạng lưới liên lạc leo lên vi bột tài khoản một bên túi đầu trên điện thoại di động thao tác một bên hỏi Toàn ba thể l điện thoại gọi đến biểu hiện g lại là ba tôn toàn theo bản năng dụ tay vệ hoặc y ghi chân mày nhữ lên đem điện thoại di động cầm lại trước mặt nhìn một chút biểu tình có chút do dự người trước tiếp đi người không giữ lời hứa n g ư ơ i có phải hay không muốn tức chết ta à người từ nhỏ ta là thế nào dạy ngươi nhân vô tín bất lập là người làm việc trọng yếu nhất chính là muốn coi trọng chữ tín ngươi khi đó là thế nào đáp ứng ta ta đã cho ngươi chứng minh cơ hội của chính mình nhưng là ngươi chứng minh đi ra ngoài kết quả thế nào dựa theo hai ta lời quân tử ngươi nên đàng hoàng cho ta học xử lý nhà công ty hả? ngươi lúc này mới đàng hoàng thời gian bao lâu hoặc vờ ơ y mới tốt chứ a ngươi bây giờ là không phải là ở hàng châu ừ nếu không phải nghe người khác nói ta sợ rằng đến bây giờ còn không biết ngươi đi tham gia cái gì đó hảo thanh âm a i tham gia liền tham gia đi ngươi xem một chút bây giờ trên mạng tân văn chính ngươi nhìn một chút ngươi bây giờ ở trên mạng danh tiếng hoặc y ỉa y ỉa đây chính là ngươi mấy năm nay mong muốn nổi danh phương thức sao lấy loại phương thức này nổi danh ngươi không biết xấu hổ ta hoác mỗi nhân còn phải m ặ đây ngươi cái này làm cho lão tử sau khi làm sao đi ra ngoài biết người à còn không mau cho lão tử chạy trở về đến ngươi có trở về hay không đến à trong điện thoại hoác đình đông hiển nhiên g i ậ t quá giọng rất nặng lời nói cũng nói được rất khó nghe điện thoại bên này hoác y y, y ngay từ lúc ba nàng mở một cái mắng thời điểm liền theo bản năng cau mày đưa điện thoại di động cầm hơi chút cách mình lỗ thai xa một chút xa một chút nữa một mực đợi nàng ba mang xong nàng tài nhắm hai mắt nói ba ta lúc này lui cuộc so tài trở lại liền tọa thật trên mạng những lời đồn kia rồi ngươi sau khi hội biến đổi thật mất mặt, nàng lời còn chưa nói hết liền bị ba nàng đánh gãy kia không cần ngươi quan tâm ngươi chỉ cần bây giờ trở về đến trên mạng những lời đồn kia lão tử tới xử lý ngươi có trở về hay không đến hoặc y dù y n g h ĩ mở mắt ra thần sát phức tạp hỏi ba ngươi cũng tin tưởng những thứ kia cũng chỉ là tin nhảm hoặc đình đông làm sao chẳng lẽ không đúng sao ngươi hoặc y dù y n g h ĩ là người như vậy hoặc y dù y n g h ĩ mặc rồi mặc lãnh đ ạ m cười nhạt một cái nhẹ nói ba cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi tin tưởng ta thật xin lỗi ta nghi rằng nắm lần này trận đấu so với xong ba ta yêu cầu ngươi lại cho ta một cơ hội nếu như lần này tiết mục so với xong rồi ta còn là không ăn được chén cơm này ta đây sau khi liền tuyệt đối không còn cái này cái n i ệ m tưởng ta thậm chí có thể bảo đảm sau khi ngay cả cờ tờ vợ đều không đi rồi được không ba trong điện thoại hoác đình đông yên lặng một hồi lâu tài đột nhiên lạnh lùng nói không được hoác y vỉa y v ỉ nhân muốn coi trọng chữ tín không có tín dụng nhân ở trên thế giới này là nửa bước khó đi đấy coi như là cùng ba ước định ngươi cũng nhất định phải tuân thủ ngươi phải trở lại hoác y v ỉ vô lực lần nữa nhắm hai mắt lại than nhẹ một tiếng ba thật xin lỗi lời còn chưa dứt nàng liền cắt đứt nói chuyện điện thoại rất nhanh điện thoại di động của nàng tiếng trung vang lên lần nữa điện thoại gọi đến biểu hiện vẫn là ba nhưng nàng đã hoàn toàn không có nghe ý tứ tôn toàn toàn bộ hành trình nhìn xong nàng và ba nàng nói chuyện điện thoại vào giờ phút này hắn cũng thật cảm khái bởi vì hoặc y dĩ gì, gì ba nàng cường thế cùng cố chấp cũng bởi vì hoặc y dĩ gì, gì cố định cùng ngoại nhu nội cương như vậy hoặc y dĩ gì, gì, gì hắn cảm thấy rất đẹp trai t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba y dĩ gì tôn toàn vừa mới mở miệng chuẩn bị nói với nàng chút gì nghe được hắn gọi nàng hoặc y dĩ cũng ngẩng đầu nhìn tới nhưng lại vào lúc này tôn toàn điện thoại di động reo hai người đều theo bản năng nhìn về phía chiếc di động kia lúc này chiếc di động kia nằm ở hoặc yu d yi trước mặt trên b à n mới vừa rồi tôn toàn nắm hắn điện thoại di động cho nàng nhìn tin tức thời điểm hoặc yu d yi nhìn tân văn nhìn đến nổi giận tiện tay đem hắn điện thoại di động vô lên b à n lúc này nó còn l ặ n g lặng nằm ở đó mà đây lúc này hai người bọn họ ánh mắt nhìn về phía đã sáng lên màn ảnh chiếc di động kia đều nhìn thấy là viên thủy thanh hai người biểu tình đều có chút biến hóa hoặc yu yi là bật cười tôn toàn cũng có chút bật cười hoặc yi toàn ca viên tỷ khả năng cũng biết cái này lời đồn ngươi có muốn hay không nghĩ một hồi giải thích thế nào t ô n toàn lắc đầu đứng dậy cầm lấy điện thoại di động của mình về p h ầ n hoắc y ý g điện thoại di động tiếng trung đã ngừng nàng luôn không nhận ba nàng bên kia rốt cuộc không lại đánh tới người chờ một chút tôn toàn cầm điện thoại di động đi xa vài mét đi tới một nơi không người bên cửa sổ tài tiếp thông điện thoại alo trên mạng truyền ra ngươi và y ý g i chuyện xấu rồi các ngươi làm sao không cẩn thận như vậy y ý g i bây giờ có nổi tiếng rồi hai ngươi đi ra ăn cơm cũng không chú ý bị phóng viên vô tới trong điện thoại di động truyền tới viên thủy thanh đoán trách tôn toàn cũng không khẩn t r ư n g cười nói ngươi tin tưởng đây là tin nhảm không hoài nghi ta cùng iuuí thật sự có cái gì viên thủy thanh a vậy các ngươi có cái gì sao tôn toàn tiếng cười ngươi đoán viên thủy thanh k h á c nói những lời nhảm nhí này rồi nếu không ta tìm một nhà truyền thông giúp các ngươi trong vắt một chút đi ta nghĩ nếu như để ta làm nói cho truyền thông iuuí là chúng ta bạn tốt còn gai chúng ta ra đời thời điểm nàng rút qua ân tình lớn còn rút bận rộn nhiệt huyết mới có thể r ử a sạch ngươi và nàng chuyện xấu chứ ngươi đồng ý ta bây giờ cũng làm người ta liên lạc truyền thông a bây giờ sự tình ở trên internet lehman ta khiến nhân liên lạc internet truyền thông chứ chính mình con dâu đối với chính mình ở quan hệ nam nữ phương diện như vậy tín nhiệm tôn toàn tâm lý thật cao hứng cao hứng rất nhiều lại cũng có chút buồn mực ta đây con dâu có phải hay không ở tiểu nhìn mị lực của ta à? nàng tại sao tin tưởng ta như vậy là trong sạch người đ ừ n g đội ta hỏi một chút y dỉa y dỉa mới quyết định đi hắn suy nghĩ một chút nói như vậy viên thủy thanh làm gì còn phải hỏi nàng chẳng lẽ nàng không nghĩ trong vắt sao tôn toàn lắc đầu cũng không để ý nàng có phải hay không có thể nhìn thấy không phải là người có nghĩ tới không nếu như ngươi thật như vậy giải thích Ta c ù người g h i ể a n h lẽ khách ậ rửa sạch, n mấy giây viên thủy thanh thở giải cũng là bất quá ta không giúp các ngươi làm sáng tỏ lời nói ngươi có biện pháp giải quyết tốt hơn vấn đề trước mắt sao tôn toàn cau mày gãi đầu một cái cũng thở giải biện pháp nào có tốt như vậy nghĩ như vậy đi ta hãy đi trước thương lượng với nàng một chút đúng lúc ta hiện buổi tối cùng với nàng ăn cơm đây chờ chúng ta thương lượng xong quay đầu ta lại nói cho ngươi như thế nào đây viên thủy thanh được ta biết rồi ngươi đi đi chờ tôn toàn lúc trở lại nhìn thấy hoắc y y y h a y một người ở nơi nào dùng bữa uống rượu thật an tĩnh nghe tiếng bước chân nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái khẽ mỉm cười viên tỷ nói thế nào nàng biết rõ lời đ ồ n chứ có hay không chửi ngươi nhỉ tôn toàn ở nàng đối diện ngồi xuống cũng cầm đũa lên ăn gắp thức ăn thời điểm nói không có nàng nói ta dáng rất xấu như vậy ngươi không thể nào để ý ta cho nên hắn rất yên tâm ha ha hoặc ygit h ạ i bật cười lường hắn một cái ngươi liền hồ xả đi viên tỷ mới sẽ không nói như vậy ngươi ngược lại rất hiểu rõ nàng tôn toàn vừa nói khẽ gật đầu quả thật nàng không nói như vậy nhưng nàng cũng không hoài nghi hai ta có cái gì nàng còn nghĩ tìm một nhà truyền t h ô n g giúp chúng ta trong vắt đâu rồi bị ta tạm thời nhấn y y dù dù cái này trận đấu ngươi còn muốn tiếp tục tham gia chứ hoặc ygit trên tay đũa dừng lại nghi ngờ hướng hắn trông lại làm sao hỏi như vậy ngươi không phải mới vừa nhìn thấy ta treo ba của ta điện thoại không muốn bông tha trận đấu trở về mà dừng một chút đúng rồi viên tỷ nguyện ý giúp hai ta trong vắt ngươi đẻ xuống làm gì ngươi không nghĩ kéo nàng vào tôn toàn lắc đầu thở dài đem hắn băn khoăn cùng hoặc y d ý ý ý ý ý nói một lần hoặc y ý ý ý thì sau khi nghe xong biểu tình có chút bất đắc dĩ đúng nha cũng là ngươi suy tính chú đáo cục diện bây giờ quả thật hội đẻ xuống hồ lô nổi lên đáo viên tỷ đích phương pháp xử lý giúp chúng ta nắm chuyện xấu trong vắt quả thật có thể làm được nhưng là quả thật sẽ để cho người xem biến đổi hoài nghi chúng ta cái này ngăn hồ sơ tiết mục không công chính cùng với hoài nghi ngươi ở đây ngăn hồ sơ tiết mục trong đối với ta có không công chính chiều cố n h ngụ khó chịu n à n cười một cái hỏi bất quá toàn ca, cục diện dưới mắt. chúng ta làm sao phá nhỉ tùy tiện trong vắt một chút rồi coi như xong tôn toàn cầm chai rượu lên cho nàng rót rượu tạm thời ta cũng chỉ nghĩ đến hai cái ứng đối phương pháp hạ sách chính là theo như ngươi viên tỷ đích phương pháp xử lý đến trước tiên đem hai ta chuyện xấu giải thích giữ được thanh danh của ngươi hoặc ý duy ý ghè mắt phải chân mày k h ẽ n miết chung sách đây tôn toàn chung sách chính là chúng ta chính mình trong vắt chỉ trong vắt hai ta chuyện xấu k h á c cũng chớ nói gì về phần người xem có tin hay không hai ta liền chớ để ý ngược lại lần này trên mạng buộc đi ra ngoài hình cũng chỉ là hai ta ở bình thường ăn cơm lại không phải là cái gì không thích hợp thiếu nhi hình chúng ta lên tiếng chối chuyện xấu liền có thể thuận tiện cũng có thể tuyên bố sắp khởi tố trước nhất tung tin vịt cá nhân cùng truyền t h ô n g giết gà doa khỉ hoặc y duy ý nghĩa cao mày lại hỏi kia thượng sách đây tôn toàn lắc đầu không có thượng sách ngược lại ta tạm thời không nghĩ đến cái gì thượng sách ngươi mới vừa rồi cũng nói cục diện dưới mắt rất dễ dàng để xuống hồ lô nổi lên đáo hoàn toàn trong vắt chuyện xấu cũng rất dễ dàng tọa thực ngươi ở đây ngăn hồ sơ tiết mục trong mỗi lần lên c ấ p ta đều ở trong đó ra lực cái này ngươi trận đấu cùng danh tiếng đều không phải là cái gì chuyện tốt không có thượng sách hoặc ý nghĩa đích nói thầm một câu đống nhiên n h ẹ n miệ c vậy thì theo lời ngươi nói chung sách đến chấp hành đi tôn toàn ừ một tiếng mang tay phải đưa đến trước mặt nàng hoặc y d ý ý có chút m ở mịt làm gì n g ư ơ i muốn cái gì tôn toàn nắm điện thoại di động của ngươi đem ra a không phải mới vừa khiến ta giúp ngươi phát vi bột trong vắt sao n g ư ơ i đem vi bột leo lên ta tới biên soạn làm sáng tỏ nội dung ai được một lát sau hoặc y d ý ý xác nhận hảo đã leo lên vi bột đem điện thoại di động đưa tới tôn toàn trong tay hắn nhìn thấy nàng vi bột tên gọi là ý ý ý ý bất xá còn thật có ý tứ mới vừa rồi nhận được bằng hữu điện thoại bằng hữu nói cho ta biết nói ta nổi danh trên mạng xuất hiện rất nhiều liên quan tới ta cùng tôn toàn tiên sinh chuyện xấu bài post đối với lần này ta d ở khóc d ở cười ta nghi rằng nói một ít người thật đúng là mở đầu một tấm đồ nội dung toàn dựa vào biên a l i ê n chụp tới mấy tờ ta cùng tôn toàn tiên sinh ăn cơm trung hình liền dám lời thề s o ắ n x á t lời nói chuẩn xác nói ta cùng hắn quan hệ không bình thường a còn nói hắn quy tắc ngầm ta n h ớ cậy như vậy tung tin vị i ệ nhân trong đầu cả ngày có thể muốn chút khỏe mạnh đồ vật sao toàn thể quốc dân tư chất đều các ngươi những con chuột này thì cho kéo xuống không ngại ta nói chuyện khó nghe chứ ha, ha. Coi như chê cũng không có cách nào lẫn nhau so với các ngươi miệng đầy phu phân ta cái này đã nói rất chuyện chuyện rồi các ngươi cũng là thật để mắt ta tôn tiên sinh đẹp trai như vậy như vậy hưu tài người có thể để ý ta nhờ các ngươi hồ biên loạn tạo trước có thể trước cha một chút hắn vợ tài liệu được không đặc biệt là nhìn kỹ một cái hắn vợ hình à ta tin tưởng trên mạng hẳn có thể tìm được sau khi xem xong các ngươi có thể hay không muốn biến thành người khác theo ta x ả o chuyện xấu đúng rồi ta nghi rằng trước nhất chuyện cho ta cùng tôn tiên sinh chuyện xấu vô luận là cá nhân hay lại là truyền thông biên tập hẳn đều đã lớn rồi là trưởng thành chứ nếu là người trưởng thành làm chờ u y ệ n đến sai lượt hoặc í n y, -y dùy đi, đi, đi, đi tiếp trở về điện thoại di động của nàng túi đầu nhìn xong bản này thông báo thời điểm nét mặt của nàng rất xuất sắc chậm rãi ngần g đầu mặt đây không nói nhìn tôn toàn dợ khóc dợ cời hỏi t o à n ca ngươi đ ờ i trước là phụ nữ đánh đ á chứ như vậy hội mắng chửi người đây là ta vi b ộ t tài khoản a ngươi có suy nghĩ hay không quá cảm thụ của ta tôn toàn ha ha vui sướng nâng ly mời nàng tặng ly hoặc y duy y ngược lại cũng cho hắn mặt mũi nâng ly cùng hắn đụng một cái nhấp một miếng rượu trong ly để ly rượu xuống lúc tôn toàn chẳng lẽ ngươi không muốn mắng bọn họ sao ngươi không cảm thấy như vậy mắng một mắng rất thoải mái hoặc y duy ừ một tiếng nhưng vẻ mặt vẫn d ở khóc dợi một lời khó nói hết là thật thoải mái ha ha nhưng ngươi lấy thân phận của ta khen chính ngươi lại đẹp trai lại hữu tài chúng ta thụ thuộc về thục không khen người thân công kỹ ta như ngươi vậy hội mất đi ta người bạn này hoặc y y y y mặc cười phần thưởng hắn một cái xem thường hai người ăn uống trò chuyện đại khái sau mười mấy phút tôn toàn bỗng nhiên đưa lên một chiếc cằm tỏ ý điện thoại di động của nàng y y y y nhìn một chút ngươi cái điều vi một phía dưới có người bình luận rồi không ta phỏng chứng đã có ngươi xem bọn họ là thế nào bình luận cũng có lẽ là bởi vì hoặc y d ĩ Kỳ gần đây tham gia hoa hạ h ả o thanh â m hơn nữa biểu hiện không tệ nhân khí thật cao ngược lại tôn toàn mới vừa rồi dùng điện thoại di động của nàng vi bột tài khoản phát cái điều thông báo thời điểm chú ý tới nàng vi bột chú ý số người có hơn ba vạn hắn tin tưởng chú ý nàng vi bột nhân số của nhiều như vậy cô ấy là tài khoản mới vừa rồi phát ra như vậy một cái thông báo không đạo lý hội không người bình luận hoặc y d ĩ Kỳ đ á p đáp một tiếng cầm điện thoại di động lên kiểm tra tôn toàn hiếu kỳ đứng dậy đi tới đứng ở nàng bên người cùng nàng đồng thời nhìn quả nhiên thấy cái điều thông báo phía dưới đã có mấy trăm đầu bình luận phía trên nhất mấy cái bình luận theo thứ tự là n g u y ê n lai、like、ngươi l à như vậy hoặc y gì t hôm ì h nay cuối cùng kiến thức ngươi thói xấu ta phục chửi giỏi lắm không hổ là ta thích tuyển thủ bất quá ngươi có phải hay không quá khiêm đ ư ợ n g năm cái kia họ tôn thổi phòng cao như vậy năm chính ngươi bỡn c ậ n thấp như vậy thật tốt sao ta liền nói kia chuyện xấu thật tán gẫu liền mấy tờ ở ăn cơm chung hình ảnh liền dám nói quy tắc ngẩm vậy ngươi mẫu thân cùng ngươi ra ra chung một chỗ ăn cơm chưa ngươi có nghĩ tới hay không ngươi ra ra có phải hay không ạ